chương tám mươi mốt một đoàn bóng trắng chương tám mươi mốt một đoàn bóng trắng đầu thu đêm có chút hơi lạnh ta một người một mình đi ở đèn đường bầu bạn trên đường xe chạy không muốn đánh xe không muốn nói chuyện tâm tình rất trầm trọng tràn đầy cảm giác bị thất bại ta mơ hồ nhớ làm ta đi ra phòng trà thời điểm bốn phía là một phiến tiếng vô tay tiếng huýt gió cùng với bảo kiếm c a gọi bọn họ cảm thấy ta giống như một loại khác anh hùng ta cảm thấy ta giống như là ô giang tự vận bị kịch những cái k i a tiếng vô tay và h u t sáo là đối với ta thất bại sau lớn nhất cờ nhạo ta muốn yên tĩnh đúng vậy còn đặc biệt mẹ yên tĩnh là ai ta chính là muốn yên tĩnh có khúc du nhiên giải quyết tốt không để ý sau này chuyện ta có chút thất hồn l ạ c phách còn có chút bi thương vậy hai cái quỷ đồ thật sự là thật khó dây dưa khó như vậy nhiệm vụ chỉ có hai sao n ữ a ta cảm thấy là địa phủ áp ngôi sao võ thuật thời điểm đánh l ầ m rồi s o ba sao nửa nhiệm vụ đều khó hoàn thành à, thảo nào cho ta một tháng thời gian ta không nhịn được nửa mặt trông lên bầu trời sâu kín thở dài một cái quá khó khăn à. nhất là ta còn mướn một tháng ngôi hoàng đề kiếm nghĩ tới đây ta liền khó chịu lần này nhiệm vụ ta phỏng đoán không chỉ có muốn trừ giá trị công đức còn được nhập vào năm mươi điểm thuê bảo kiếm giá trị công đức những cái kia giá trị công đức nhưng mà mạng ta ạ mạng ta làm sao như thế đắng khúc du nhiên cho ta gọi điện thoại ta không có nhận lý văn na cho ta gọi điện thoại ta cũng không có nhận đi một mình trước trở lại nhà sau khi về đến nhà ta liền đem mình đóng lại ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng khúc du nhiên đến tìm ta hỏi ta vậy hai cái quái nhân còn lúc nào xuất hiện ta nói cho nàng có tin tức sẽ liên lạc nàng cầm nàng đổi u đi sau đó lý văn na liền đã tìm tới cửa vừa vào cửa liền hướng ta hô tiểu ngư có biết hay không ngơi ư lửa hiện ở cái thành phố này nóng bỏng nhất đô thị truyền thuyết là ngươi bảo kiếm ca bảo kiếm ca cái danh hiệu này tối ngày hôm qua ngược lại là nghe được những cái kia hồng nam lục nước ê ơ có thể ta lửa liền là ý gì ta nhảy cỡn lên hỏi lý văn na có ý gì chính ngươi xem lý văn na cầm nàng điện thoại di động đưa cho ta trên mạng rất nhiều người nhóm bạn bè bên trong xuất hiện khinh công nam người đàn ông x ă m cùng với vậy một đoàn màu trắng bóng dáng khinh công nam và người đàn ông x ă m thu hình rất rõ ràng nhưng ta cùng hai người bọn họ chiến đấu thu hình nhưng chỉ có thể nhìn được một đoàn màu trắng bóng dáng còn có hết ở trên sân khấu ngôi hoàng đế kiếm một khi ngôi hoàng đế kiếm ở ta trong tay cũng sẽ bị bao phủ ở một mảnh trắng xóa bóng dáng trong đó có người tuổi trẻ hướng về phía màn ảnh hương phân tiêu ta thể ta ngày hôm qua thấy được bảo kiếm ca bảo kiếm ca hơn hai mươi tuổi thật đẹp trai nhưng mà chúng ta tất cả người vỗ xuống bảo kiếm ca đều là một đoàn màu trắng bóng dáng không riêng gì ta bên người ta huynh đệ vỗ xuống cũng là như vậy các người xem một cái khác chàng trai cầm lấy điện thoại ra mở ra chỉ cần là ta xuất hiện tình cảnh chính là một đoàn màu trắng bóng dáng ta nhớ tới khúc du nhiên cùng ta nói qua buổi tối ngày thứ nhất dạp chiếu phim truy đuổi khinh công nam và người đàn ông xăm thời điểm máy thu hình vỗ xuống ta chính là một đoàn màu trắng bóng dáng ta vội vàng hỏi lý văn na ngươi ngày hôm qua là trước nhất đập vỗ tới ta cũng là một cái bóng chọn sao đúng vậy ta vỗ tới ngươi cũng là một đoàn màu trắng bóng dáng thật là kỳ quái ngươi xem xem lý văn na mở ra nàng điện thoại di động cho ta thả nàng ngày hôm qua ở sư lớn bên cạnh trước nhất vỗ tới video trong video mặc k i n h công nam và người đàn ông sang cũ t r ụ n khúc d u nhiên cũng bị vỗ tới nhưng là đến một cái ta chiến đấu tình cảnh sẽ xuất hiện một đoàn màu trắng bóng dáng quá để cho ta khó mà hiểu và đón nhận chuyện gì xảy ra ta lâm vào sâu đậm mê mang bên trong lý văn na nhưng hưng phấn đối với ta nói tiểu n g ư có biết hay không ngươi lửa hót bị mù hiện tại ngươi thành mới đô thị truyền thuyết có người nói ngươi là một cái thần bí môn phái thiếu hiệp mới vừa xuống núi còn có người nói ngươi là nút ở đô thị cao thủ phụ mệnh bắc kinh công nam và người đàn ông xăm ngữ bức nhất nói ngươi là nhân gian trật tự thủ hộ giả một khi có chuyện lạ xuất hiện ngươi liền sẽ xuất thủ giải quyết ta nghe trợn mắt hốc mồm đều là chút lộn xộn cái gì bây giờ người trí tưởng tượng quá phong p h ú chứ cũng tiểu thuyết thấy nhiều rồi chứ ta đều được đô thị truyền thuyết ta không biết là nên khóc hay nên cười trong đầu nhưng thủy trung muốn không rõ ràng tại sao quay chụp ta hình ảnh cũng sẽ là một đoàn màu trắng b ó n dáng chỉ có một loại giải thích đó chính là điện thoại di động g i cho quỷ vấn đề là trước ta và lý văn na trang vết rách nữ thời điểm cũng không có xuất hiện loại chuyện này à. ta chứa vết rách nữ và bội kỳ chứa mỉm cười chó vô xuống rất rõ ràng đến nay còn ở trên mạng treo trước có thể quay chụp ta tại sao hiện tại một chụp ta là được cái bộ dáng này có ý kiến gì sao có ta không biết đồ sao ta làm sao cũng muốn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra dứt khoát cầm nháo đằng lý văn na đuổi ra khỏi nhà chấm tư kém không nhiều hai tiếng một mực ở tìm nguyên nhân đột nhiên ta nghĩ đến đang hoàn thành vết rách nữ và mỉm cười chó nhiệm vụ thời điểm ta còn ở thời kỳ thực tập đang hoàn thành liền nhiệm vụ này sau này mới truyền tránh đợi hồi mạnh h i ể u ba hồi tin tức đó là đối ngươi bảo vệ thành tựu đồng sanh tiểu pháp sư đi ở trong thế gian đương nhiên là có chút bảo vệ các biện pháp ta trước trang vết rách nữ tại sao có thể bị vỗ xuống tới khi đó còn không phải là chính thức đồng sanh tiểu pháp sư ả tiểu ngữ ả địa phủ áp là rất thần kỳ chờ ngươi đến cấp bạc trắng lúc khác người khác lại chụp ngươi liền màu trắng chớp sáng cũng chụp không tới ngươi biết ở ống kính phía dưới bản thân mạnh hiệu ba trả lời cùng ta đoán lại giống nhau như lúc ta không nhịn được vô b ắ p đùi một cái người anh em trí không cho tới bây giờ đều là theo k i ệ m tiết ấ u nếu cũng cùng mạnh hiệu ba liên lạc rồi như vậy nàng có thể hay không giúp ta bắt khinh công nam và người đàn ông xăm mạnh tị à ngươi biết khinh công nam và người đàn ông xăm là vật gì không quá quỷ dị ta không bắt được ngươi có biện pháp gì tốt không nếu như ngươi vậy không có biện pháp nói có thể hay không giúp ta đổi một nhiệm vụ tiểu ngư à một cái hai sao nửa nhiệm vụ cũng không phải giống như ta nhờ giúp đỡ nhiệm vụ này một chút tính nguy hiểm cũng không có địa điểm vậy sẽ trước thời hạn thông báo ngươi còn muốn mạnh tỷ giúp ngươi nghĩ biện pháp mạnh tỷ nếu là có biện pháp chính ta đi bắt không tốt sao còn cần phải ngươi ngươi muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết chạy ngươi vậy thông minh óc tin tưởng ngươi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp ngoan ả chúc ngươi thành công mạnh hiệu ba quả quyết c ử t u y ệ ta t ở ta dự liệu bên trong vấn đề là vậy hai món đồ mặc dù không có tính nguy hiểm nhưng một cái nhảy một cái phiêu tốc độ vừa nhanh thành tâm là khó khăn bắt đừng nói chụp được đến nay ta đều vô dụng tay máy ra đa đến cái này hay vị nên giải quyết như thế nào hết cái này h a i phiền phái đâu ta lâm vào sâu đậm suy tư trong đó ta suy tư thời gian có chút dài thoáng một cái hai ngày trôi qua địa phủ áp không có lại cho khinh công nam và người đàn ông xăm tức sắp xuất hiện địa điểm thời gian này lý văn na đi tìm ta hai lần khúc du nhiên đi tìm ta ba lần nhưng là khinh công nam và người đàn ông xăm nhưng cũng không có xuất hiện nữa tựa như chúng ta lên lần bắt kinh động chúng chúng vậy phải nghỉ ngơi đến ngày thứ ba ta vẫn là không có nghĩ ra biện pháp lại có người đến tìm ta nhẹ nhàng gõ ba cái cửa từ tiếng gõ cửa ta cũng biết là khúc du nhiên lý văn na sẽ không quy củ như thế gõ cửa nàng sẽ đập cửa sau đó xuống tới ta bất đắc dị đứng lên đi tới cửa mở cửa nói cảnh sát ta gì ta còn không tính ra vậy hai vị xuất hiện thời gian địa điểm vậy không nghĩ ra quá tốt biện pháp cho ta chút thời gian có được hay không ngoài cửa đứng là cũng không phải là khúc du nhiên mà là lê thiểm lê t h i ể m một mặt nghi hoặc nhìn ta nói ngươi quản ai kêu a gì đâu ngươi ngươi làm sao tới tới xem ngươi nghe nói ngươi nổi danh được một cái ngoại hiệu kêu bảo kiềm ca sau này ta có phải hay không được quản ngươi kêu tiệc ca ta hướng lê thiềm nháy mắt một cái hỏi ngươi là tới khí ta sao nếu quả lá như vậy ta hiện tại rất tức giận ngươi có thể đi không ta là tới xem ngôi hoàng đế kiếm lê thiềm không để ý tới ta vào phòng nhìn xem bội kỳ lại nhìn xem bị ta ném trên ghế salon ngôi hoàng đế kiếm thở dài một tiếng ta đoán không lầm quả nhiên là ngươi đương nhiên là ta chứ ta còn có ai như vậy lợi hại ngồi đi uống chút gì trong nhà ta chỉ có câu la lê thiềm một chút cũng không khách khí ngồi ở ta trên ghế salon ta cho nàng rót một ly câu la hai ta yên lặng không nói hai nước mắt sẽ lê thiềm không nhịn được lên tiếng trước nhất nói ngươi liền muốn như thế một mực làm pháp sư không làm pháp sư ta có thể làm gì ta hiện tại thiếu một cái phụ tá hành tránh lương tháng tám n g à n có năm hiểm mực kim ngươi muốn không muốn cân nhắc một tí nghe được lê thiềm mà nói ta ngẩn không nghĩ tới nàng lại muốn chiêu an ta nói thật ta có chút động tâm nếu là sớm nửa năm có như vậy công tác ta sẽ không chút do dự đáp ứng một chút cũng không xấu hổ đi ô m lê thiềm bắt đuổi nhưng mà hiện tại ta còn có đường lối sao ta nếu là còn không có việc đủ ta thì nhất định phải không ngừng tiếp nhận địa phủ áp cho ta phát nhiệm vụ coi như là muốn thay đổi phải vậy được chờ ta góp đủ liền công đức điểm o á n hận ở tuổi thọ trên bảy trăm tám mươi năm nói sau bây giờ ta căn bản không có tư cách nói không làm hoàn thành như thế nhiều lần nhiệm vụ tuổi thọ cũng bất quá là hơn một năm hai năm cũng chưa tới nhưng ta vẫn là rất cảm động lê thiềm cái này t i ê u ngạo phụ nữ là thật cầm ta làm bằng hưu hả thay ta lo nghĩ ta thở dài nghiêm túc nói với nàng nếu như là nửa năm trước ta sẽ không chút do dự đáp ứng người nhưng là hiện tại trên người ta có phiền phức lớn không giải quyết cái này phiền phức lớn ta cái gì cũng làm không được chỉ có thể làm pháp sư bất quá nếu là có một ngày ta nếu là có thể giải quyết trên mình phiền phái lớn người nếu là còn thiếu người mà nói ta nhất định bị người chiêu n cái gì phiền p h i lớn ta có thể giúp ngươi giải quyết sao lê t h i ể m giống vậy nghiêm túc hỏi quan hệ đến sinh tử phiền phái lớn không người giúp liền ta vừa xuống sông hồ bên trong chính là người cơ khổ hạ vậy vậy chính ngươi chú ý có nhu cầu ta giúp nhất định nói cho ta ta cười khổ đột nhiên cảm thấy không đúng từ trên xuống dưới t ỏ mò quan sát lê t h i ể m tới lê t h i ể m bị ta nhìn rất mất tự nhiên mặt đ ỏ dần hỏi ngươi nhìn như vậy ta làm gì ta nghi ngờ nói không đúng à lê tổng ngươi làm sao đột nhiên đổi được âu nhu lê thiềm chương tám mươi hai truy họ không nghỉ chương tám mươi hai truy họ không nghỉ lê thiềm thay đổi để cho ta có chút không thích chứng bất quá mạng nàng đều là người anh em cứu cơ hồ là bầu bạn nàng trải qua sống chết thật ra thì ta không có ý thức được trải qua những cái kia chúng ta đã sớm sẽ là bạn lê thiềm an đ u ổ i ta nửa ngày lại cùng ta trộn liền nửa ngày miệng lẫn nhau châm biếm mấy câu mới hài lòng đi Cùng cãi ngược, cãi còn được tu luyện 5 năm mới có thể cùng ta có sức đánh một có thể nàng biết do không địch、lại. còn cùng ch nàng thuần không nếu bản nhất luyện năm đánh trận, nàng không ta túy tìm thổi, Thiểm ít tu thể ta một thể biết ta vã, vã, phải mới lại, về là đấu, Lê thâm trầm đến buổi chiều khúc du nhiên lại đã tìm tới cửa trong tay lại xách một con gà quay cầm gà quay bỏ lên bàn đối với ta nói còn không có tin tức đâu không có cảnh sát ta gì, xin ngươi tin tưởng ta có tin tức ta nhất định sẽ thông báo cho ngươi vậy ngươi cũng hẳn đi ra ngoài đi vòng một chút cả ngày im lìm ở trong phòng đối thân thể không tốt ta xem ngươi có chút như đưa đám ngươi không cần tự trách đợi n g ư ơ i khó tránh khỏi gặp được một ít thất bại rất nhiều chuyện không nghĩ ra trước để đó sau đó sẽ suy nghĩ ta không khỏi được trận mắt hốc mộn tại sao toàn thế giới đều cảm giác ta đụng phải liền đà kích trọng đại đối nhân sinh mất đi hy vọng đâu nói thật người anh em đỉnh có nhiều điểm cảm giác bị thất bại cũng không có x a sút cũng không có bất ức chỉ là không có muốn đi ra nên làm sao đối phó khinh công nam và người đàn ông sam ta nhìn xem rối bởi gian nhà rõ ràng là chuyện gì xảy ra ai đi vào ta gian nhà thấy như vậy nhăn nhữ bẩn thịu kém hoàn cảnh cộng thêm hai ngày không ra cửa cũng được cho rằng ta trăng trường mất đi ý chí chiến đấu có thể ta bình thời sinh hoạt trạng thái chính là như vậy có được hay không ta một cái độc thân chó cầm gian nhà dọn dẹp l ê n h lẹ như vậy làm gì cái đó cảnh sát ta di ngày hôm nay không cần đi làm sao lãnh đạo nói để cho ta phụ trách k i n h công nam và người đàn ông xăm vụ án mà vụ án mấu chốt ở chỗ ngươi ta đến tìm ngươi chính là đang đi làm các ngươi lãnh đạo còn thật coi trong ta ta hỏi một tí ta đây coi như là người dân thành phố tốt trợ giúp các ngươi pha ăn chứ nếu như chúng ta thật giải quyết k i n h công nam và người đàn ông xăm chuyện cảnh dân hợp tác như thế vui vẻ các ngươi sẽ cho ta gửi một cái cờ thường sao sau đó cùng cờ thường trục t r u n g k h ú c d u nhiên buồn bực nhìn ta hỏi ngươi muốn cờ thường làm gì theo ta biết ngươi đã thất nghiệp hơn nửa năm cũng không có đơn vị làm việc có cờ thường cho ai xem ta có thể treo ở phòng khách c không dối gạt ngươi nói ta từ nhỏ đến lớn đều không được quá khen trạng mỗi lần nhặt được một phân tiền liền sẽ vui vẻ đi giao cho chú cảnh sát có thể một lần kia chú cảnh sát trừ rất qua loa lấy lệ khen ngợi ta một đôi lời bên ngoài cho tới bây giờ không cùng ta trường học lao sư nói qua còn có đỡ bà cụ băng qua đường mỗi một lần ta thấy bà cụ muốn băng qua đường cũng so thấy mụ ta c ũ n g thân chạy như bay rất sợ bà cụ bị người cho đoạt không chỉ đỡ đi qua đưa cho đỡ tới đây có một lần c ó cái hảo tâm bà cụ vì phối hợp ta băng qua đường qua bảy tám lần sẽ chờ lao sư đi ngang qua thấy được khen ngợi ta tiếc n ố i phải làm chạy tới thứ chín vòng thời điểm ta mới nhớ đó là cái chủ nhật lao sư nghỉ phép nghe được ta như thế nói khúc d u nhiên phốc thử một tiếng cười đối với ta nói ngươi thật là đủ xấu bà cụ bị ngươi dày vò hư chứ ta thở dài một tiếng nói cũng không phải là sao rồi sau đó gặp lại vậy bà cụ bà cụ quay đầu chạy cây nặng cũng không cần khúc d u nhiên cười điểm cũng không cao lại cười ngã nghiêng ngã ngựa mà ta đột nhiên phát hiện cái này ngày thường rất nghiêm túc cảnh sát tá di cười lên còn thật đẹp mắt nếu là ngươi thật có thể giúp ta giải quyết k i n h công nam và người đàn ông sang vụ án ta sẽ cùng lãnh đạo nói cho ngươi ban hành một tấm cờ thường vậy ta liền trước thời hạn cảm ơn cảnh sát a di khóc dù nhiên đối với ta quản nàng kêu a di không có ở hồn nắn bởi vì căn bản là hồn nắn không tới người anh em là cái học sinh giỏi tốt hài tử từ nhỏ liền bị giáo dục thấy cảnh sát hôn nhân phải gọi a di thúc thúc bọn họ ở trong lòng ta là rất thần thánh trong thời gian ngắn thật không đ ổ i được dẫu sao từ nhỏ đến lớn chính là gọi như vậy khóc dù nhiên gặp ta tâm tình tốt điểm giúp ta thu thập gian nhà c h ỉ n h ta thật là có chút n g ạ i quá cầm nàng kêu lên trên lầu sàn trên bình đài ngược lại là rất sạch sẽ trừ mấy kiện p ơ i ở bên ngoài quần áo không như vậy sốt xết lên sàn khúc du như nói sàn không tệ à, bây giờ muốn tìm như vậy mang sàn nhà đã rất không dễ dàng khúc du nhiên lại là mua gà nướng lại là giúp ta thu dọn nhà còn lên liền sàn nhất định là có chuyện à, tại sao lại không thể nói thẳng đâu ta thật sự là không nhịn được nói với nàng cảnh sát ta di ngươi tìm ta là có chuyện chứ ừ hai ngày trước chúng ta bắt khinh công nam và người đàn ông xăm đại não phòng trà lãnh đạo cầm ta dạy dỗ một lần kỳ quái chính là bất kể là máy thu hình vẫn là những người khác vỗ xuống tới tình huống lúc đó cũng không thấy được ngươi chỉ có một đoàn ánh sáng trắng ta muốn biết là chuyện gì xảy ra c n nữa, n g ư ơ i sủng vật bội kỳ cùng với n g ư ơ i chuyện gì xảy ra nói đến đây khúc du nhiên vội vàng giải thích ta không có điều tra ý n g ư ơ i à ta chính là đối n g ư ơ i tương đối yêu kỳ hơn nữa ở chúng ta h ạ t khu nhiều người như thế một vị khác với thường nhân người chú ý một tí vậy là bình thường hy vọng ngươi có thể hiểu hiểu ta dĩ nhiên hiểu ta đích xác là tương đối đặc thù tồn tại ít nhất so người bình thường đặc thù nhưng phải nói có nhiều đặc thù cũng không có sở mái đơm mạng ý rồng man như vậy tạ hồ tóm lại là không quá chính thường vậy đúng rồi bị giam tập trung dĩ nhiên vậy rất bình thường không cầm người anh em thái mỏng tắt khối đi tiến hành nghiên cứu đã rất không phụ lòng ta mà ta cũng rốt cuộc rõ ràng tại sao ta chuyển thành chính thức đồng s a n h tiểu pháp sư sau này tại sao máy chụp hình và máy thu hình quay chụp ta chỉ có thể là quay chụp một đoàn màu trắng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt đây tuyệt đối là đối với ta bảo vệ nếu không phiền thoái sau này chỉ sẽ càng nhiều vấn đề là cái này đặc thù năng lực lại hiện ra ở dưới con mắt mọi người tất cả mọi người đều biết để cho ta vô cùng b ậ n d ầ u là một cái bí mật bị tất cả mọi người đều biết sau đó vậy thì không phải là bí mật mà là người chứng minh thân phận n g ư ờ i con đường bây giờ ta đặc biệt mong đợi sau này ta biến thành bạc trắng tiểu pháp sư sau đó có thể ẩn thân chức năng ta trầm n g â m một chút đối khúc du n h i ê nói n nói thật ta cũng không biết tại sao có cái bộ dáng này có thể là ta mượn tới ngôi hoàng đế kiếm ảnh hưởng đi ngươi thấy ngôi hoàng đế kiếm nhưng thật ra là một kiện pháp khí kiếm gỗ đạo là làm phép qua ta tìm cái cớ này coi như nói là đi qua có thể khúc du nhiên nhưng c a o mày nói vậy tại sao kiếm gỗ đào rơi đến trên sân khấu sau đó ngươi vẫn là ánh sáng trắng một phiến ngược lại bảo kiếm lại bị đập rất rõ ràng cái này ngươi đừng hỏi ta ngươi hỏi ngôi hoàng đế kiếm đi ạ k ú c du nhiên lại thật nghiêng đầu nhìn một cái ngôi hoàng đếm đế nhưng nàng còn không ngu thật đi hỏi ngôi hoàng đế kiếm Nghiêm thật ú c đối với ta nói, ngươi thật không biết nguyên nhân. ta t không không không không không nhân. nhiên biết nguyên nhân, nhưng cách thể phủ thoại thể mạnh thể thân phủ chúng những thứ này, tiểu pháp sư bảo vệ. Thật nguyên nguyên nào nói nói điện động, nói nói ẩn này biết biết bà bởi bảo di đại đối với tiểu Ta ta ta ta ta ta ta địa lao, địa dĩ sư có có áp à, là là là vệ. vì ra thì vậy không phải là không thể nói vấn đề là ta nói nàng sẽ tin sao khẳng định sẽ không à, nếu sẽ không tin tưởng tại sao ta phải nói một chút ý nghĩa không có ngược lại sẽ để cho nàng cảm thấy ta không thành thực cho nên ta rất nghiêm túc cùng với xác định nói cho khúc du nhiên ta thật không biết tại sao ngươi là cảnh sát nếu như ngươi nếu là biết mời ngươi nói cho ta một tiếng ta cũng rất nghi ngờ thậm chí cảm thấy sợ khúc du nhiên hiển nhiên nói với ta không quá tin tưởng nhưng vậy không một mực trong vấn đề này dây dưa tiếp lại hỏi nói ngươi cái đó biết nói chuyện sủng vật là chuyện gì xảy ra nó kêu ba kỳ trong truyền thuyết có thể ăn mộng ăn quỷ thần thú là ta từ nghĩa trang kim cắt tường mang về có thể thực tế thì nó trừ ăn ra s ở nặc k h o a i xem phim thần tượng biết nói tiếng người ra căn bản không đúng tí nào cảnh sát ta gì ngươi nếu là cảm thấy nó kỳ quái có thể đem nó mang đi nghiên cứu coi như là ta quên cho quốc gia nghĩa trang kim cắt tường là chuyện gì xảy ra người trước vẫn là người bình thường thôi báo cảnh sát nói có quỷ c ủ a người khi đó ta không tin nhưng người biến hóa là ở là quá lớn trước tiên nói một chút về nghĩa trang kim cắt tường chuyện ta đột nhiên hối hận cùng khúc du nhiên nói nhiều như vậy nàng là học hình sự xuất thân à, ta nói phẳng là có một chút chỗ sơ hở lập tức là có thể bị nàng bắt lại sau đó không ngừng ép hỏi tiếp mà người anh em trước cùng nàng nói có chút lý do căn bản là đan muốn không lọt ra sơ hở liền được không ngừng biết tiếp sau đó lộ ra sơ hở đây chính là một chết tuần hoàn ạ ta bị khúc du nhiên cho xáo lộ bị nàng cho mang cho ta i ế t t đấu. không thể bị nàng nắm m ũ i dẫn đi nhất định phải nắm giữ chủ động ta nói với nàng lần trước ta báo cảnh sát bị nữ quỷ quân lấy cái đó nữ quỷ ngay tại nghĩa trang kim c á t tưởng ta lên lưới phát thiệp tìm cao nhân có cao nhân chỉ điểm ta giải quyết sự kiện kia sau đó đụng phải bội kỳ cái đó nữ quỷ tên gọi là gì ta kinh ngạc nhìn khúc du nhiên hỏi cảnh sát ta gì? ngươi là đàng tra hỏi ta sao khúc du nhiên bật ra diễn cảm trở nên có chút mất tự nhiên nói thói quen nghề nghiệp ngươi chớ để ở trong lòng đúng rồi ngươi còn không có nói cho ta cái đó nữ quỷ tên gọi là gì vậy còn nữa người cao nhân kia là ai n g ư ơ i có hắn phương thức liên lạc và địa chỉ sao ta hít một hơi thật sâu cố nén trong lòng không thoải mái nói cảnh sát ta gì có thể nói cho n g ư ơ i ta đều nói cho n g ư ơ i cao nhân không để cho ta tiết lộ hắn tin tức chúng ta vẫn là nói điểm khác đi khúc du nhiên ừ một tiếng nhưng vẫn là không có ra không mặt m ũ i tiếp tục hỏi ta nhưng một câu nói cũng không trả lời người đều có chút bí mật ta lại không làm chuyện xấu b a o căn vấn đề làm gì dù sao ta là đã quyết định chú ý đừng nói sau đó tình cảnh liền lâm vào lúng túng bên trong ta chờ khúc du nhiên cảm thấy không vui mình rời đi nhưng mà ta coi thường nàng nàng cũng không có phải đi ý cứ việc hai ta lung túng đòi mạng nhưng nàng vẫn là ngồi ở cái ghế gỗ tìm đề tài liền gặp nàng sờ một cái trên bình đài cái b à n gỗ đối với ta nói ngươi cái b à n gỗ này tự đều nứt ra mua bình vạn nằng cao su dính lên đi nếu không sẽ càng nứt ra càng lớn ta ừ một tiếng không coi ra gì mới vừa muốn nói chuyện trong đầu đột nhiên tránh qua một cái ý niệm h à đích một tiếng n gây dại khóc dù n h i ê n bị ta sợ hết hồn đối với ta nói thế nào ngươi không có sao chứ đừng cùng ta nói chuyện ta tự hầu nghĩ tới làm sao đối phó k i n h công nam và người đàn ông sang biện pháp chứng tám mươi ba vạn năng n h ự cao su chương tám mươi ba vạn năng nhựa cao su cái gì là thiên tài thiên tài chính là giỏi về bắt linh cảm người mà ta tuyệt đối là một trong thiên tài khúc du nhiên ở cùng ta giới trò chuyện trong quá trình trong đầu ta lại thoáng hiện ra một cái biện pháp một cái có thể bắt được khinh công nam và người đàn ông sang biện pháp ta bắt được cái đó linh cảm ánh mắt liền sáng hỏi khúc du nhiên có không có cách nào có thể cầm vạn năng nhựa cao su cùng lưới như nhau đánh ra có ý gì khúc du nhiên có chút học hỏi ta hỏi có chút nóng n ả y sắp xếp lời nói một chút nói có hay không như vậy có thể bắn ra rất xa xu nếu có thể bắn ra vạn năng nhựa cao su thì tốt hơn ý ngươi là dùng vạn năng nhựa cao su niêm trụ vậy hai cái quỷ đồ coi như dính không ở cũng có thể để cho bọn họ không lanh lẹ như vậy chạy trốn Khúc không không Khúc khinh khả khinh Nhiên hay như lãnh cho hắn nghĩ một chút biệt pháp. Không nhiên đi cho lãnh thoại thận nghĩ nhở phó nghĩ mình thiết phải phó cũng có cao cùng cẩn cao công có càng càng cảm giác được mình là cái thiết tài, muốn phải đối phó khinh công Du Du dùng su, suy su muốn ràng nói, súng xin điện vạn năng nam và người đàn ông năng, nam người đàn ông đối với biết đi biệt đi gọi đi, đối tài, đối rõ và là và ta ta ta ta một tí, một ta một tí ý, đạo để đạo vậy xăm l vạn trước năng h h nửa mới cao n su ạ vậy dán lại lực thật nếu là đánh tới khinh công nam và người đàn ông xăm trên mình không cần biết là đi trên cây chạy vẫn là dính vào cái gì sợ rằng cũng không dễ dàng trốn thoát như vậy bắt bọn hắn lại cơ hội vậy càng lớn hơn coi như không bắt được có thể cho ta quét hình bọn chúng thời gian cũng là tốt à, biết bọn họ là thứ gì mới có thể tốt hơn đường đối ta lặng lẽ vì mình điểm cái khen không chỉ soái còn như vậy thông minh ta như vậy người đàn ông định trước sanh ra bất p h à m đợi không nhiều lắm một lát k h ú c d u nhiên nói điện thoại xong đối với ta nói lãnh đạo nói ngơi ư biện pháp rất có sáng ý súng cao su chuyển chúng ta để giải quyết ta đi về trước ngươi bên này nếu là có tin tức tùy thời thông báo ta không thành vấn đề súng cao su chuyển giao cho các ngươi vậy hai quái vật xuất hiện thời gian và địa điểm giao cho ta Cúc Du Nhân đi đi làm súng cao su chuyện đi ta lại suy tính một tí làm sao bắt vậy hai cái quái đồ tướng tưng điện thoại di động âm thanh nhắc nhở vừa đúng lúc vang lên ấm áp nhắc nhở ngươi nhiệm vụ đem ở minh thiên buổi tối mười một h bốn mươi phân ra hiện tại hai vòng bên ngoài xanh h ì n h gia viên kỳ hai phía bên phải tiệm kim khí vùng lân cận chúc ngươi thành công địa phủ áp quả nhiên rất trí khôn hả ta vừa định ra biện pháp nhiệm vụ đã tới rồi là trùng hợp sao vẫn biết hết thảy d á m thị ta ta rất không nói dứt khoát không suy nghĩ những thứ này nát vụn bảy tám hỏng bét chuyện chuyên tâm suy nghĩ nên làm sao đối phó khinh công nam và người đàn ông x ă m ta trong đầu không ngừng đang nhớ lại cái này hai lần bắt quá trình ngày thứ hai khúc du nhiên nhận được ta tin tức thật sớm đi tới nhà ta vẫn là vậy thân xe gắn máy trang điểm bất đồng chính là nàng cầm hai cây súng cao su cải tạo qua súng cao su ta thử một chút có thể đánh ra năm mở cơ đó khoảng cách này vậy là đủ rồi cộng thêm khúc du nhiên còn mang liền một cái lưới súng trên căn bản không có vấn đề khúc du nhiên nói cho ta hành động của hôm nay không riêng gì ta và nàng còn có nàng ba vị đồng nghiệp vậy sẽ mai phục ở thanh hình ra viên kỳ hai vùng lân cận nhưng là súng cao su chỉ cải tạo ba cây thời gian quá ngắn không kịp hai ta một người một cái nàng đồng nghiệp trong tay có một cái tối hôm nay nhất định phải cầm khinh công nam và người đàn ông xăm mang ra công lý thời gian rất nhanh là đến mười điểm ta gọi lên lý văn na để cho nàng giúp thủ đũa lý văn na hứng thú như cũ rất cao khốc du nhiên cũng không có phản đối h i ệ n nhiên nàng đối lần này bắt rất có lòng tin dẫu sao nàng đã nghiệm chứng qua ta nói trước ta nói ra chút thời gian khinh công nam và người đàn ông xăm quả nhiên xuất hiện lần này dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ chúng chi còn có nàng ta đi n n g g h tới áp cho địa điểm hai vòng bên ngoài cũng không phải là ngoại ô nhưng là sanh h ì n h gia viên kỳ hai còn đang kiến thiết trong đó đồng thời đã có người và ở coi như là lầu mới bàn cách nơi này không xa còn có một giáp rưới đứng địa điểm coi như là rất vắng vẻ chính là hành động địa phương tốt cái này thời gian lại là như thế vắng vẻ địa điểm trên căn bản đã không thấy được người ta tay cầm súng cao su có ngôi hoàng đ ế kiếm hút thuốc chờ vậy hai vị quái nhân xuất hiện lý văn na trông n o n trong chén đũa cầm điện thoại di động khóc du nhiên một tay cầm súng cao su một tay cầm báo điện thoại thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp liên lạc một chút tình cảnh vẫn là rất lúng túng hai bên còn là không quen liền liền lý văn na cũng thu liễm rất nhiều rốt cuộc chịu đựng đến mười h bốn mươi ta giơ lên súng cao su đi xem lý văn na trên mui xe trong chén đũa đũa vẫn là không có động tĩnh lại qua sẽ trong chén đua bói lang h ạ n h i ê n chỉ hướng bên phải ta nhất thời tinh thần chấn động tới Ta trong một từng tới đây, nhảy một cái có thể vang ra 35m đi, ít nhất vang ra cao, hướng phải nhìn, nhảy nhảy nhảy hiệu quả này chỉ người bên bóng bóng lên này đêm cả quả cái đi, cái đó, có có có đây, 35m 23m khinh công nam à, ta hít một hơi thật sâu, dùng ta lớn tiếng lớn tiếng biệt theo cao ngay nam, nam hơi nhắm khinh hồ nghe khinh khác xí, mơ mẹ ngươi đuổi, sâu, su súng kêu, xấu dùng công còn công lớn lớn được đặc biệt mẹ theo đuổi, có phía i Khinh ề n không công nam hay h à. p sau là vĩnh viễn bất ly bất khí người đàn ông s ă m trôi giạt tốc độ cực nhanh đ ổ i tới Ta mai phải c ở t nói g chuẩn cùng khinh công nam cũng là đủ ta t i n h người ở giữa không trung nhiên nhiên không trung một cái xoay người lại tránh ra khúc du n h i ê n bắn ra nhựa cao su may mả người anh em một mực không động chật đi theo ra ngoài súng cao xu hướng hắn bắn liên tục nhất định là bắn chúng nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương khinh công nam quái khiếu tiếng xoay người chạy rơi xuống đất Nhảy lên, khúc du nhiên dùng báo điện thoại thông báo cho nàng đồng nghiệp phát động mổ tỏ để cho ta mau lên xe ta lên xe trong tiếng ầm ẩm xe gắn máy cùng mũi tên rời cung vậy vọt ra ngoài ngày hôm nay khúc du nhiên không có cơi chiếc kia nằm sấp thi đấu mà là đổi một chiếc việt giã mồ tỏ h i ệ n nhiên nàng đã sớm nói trước biết địa hình nơi này địa hình đúng là đủ phức tạp đang thi công công trường còn chưa hoạch định rừng cây rác rơi đứng cùng với đã và o ở tiểu khu cũng chỉ có việt giã mồ tỏ có thể ứng phó chính là quá đặc biệt mẹ c h ồ n g c h à n h khúc du nhiên kỹ thuật mặc dù không tệ nhưng mà người anh em không trải qua ả gắt gao ôm lấy nàng e o khúc du nhiên cái này eo nhỏ còn rất nhỏ xe gắn máy vọt vào rừng cây k i n h công nam và người đàn ông xăm đang từ trong rừng cây đi ra ngoài trong rừng ba cái không mặc cảnh phục quần áo thường một cái giơ lấy súng một cái cầm súng cao su còn có một cái giơ súng l ụ đuổi theo cái gọi là mai phục cũng chính là như thế mấy người ta có thể hiểu dù sao không phải là cái gì đại á c tử một cái đô thị truyền thuyết lại không tổn thương người lại không phá hoại còn có thể vận dụng bao nhiêu sức người vật lực cả khúc du n h i ê n một dáng lên cửa vê anh tiếng v ọ t tới cảnh sát ta di quá mạnh đi sẽ không sợ đụng vào trên cây ta hù được ôm nàng eo c h ặ t hơn khúc du n h i ê n cởi mổ tỏ cùng diễn x i ế t v ậ y đ ồ n g quại tây vặn vọt ra khỏi rừng tây ta cảm giác có chút chóng vắng đầu đối nàng hô cầm ta để xuống n g ơ i lại truy đuổi ta không được bắt hai cái quái nhân là vất vả ngồi khúc du nhiên việt d ã m ồ tỏ là đòi mạng à, ta là thật không chịu nổi đều muốn n ả y xuống khúc du nhiên t r ợ t thắng gấp xe một cái ta vội vàng từ trên xe gắn máy n ả y xuống không đứng vững ngồi trên mặt đất thẳng suất mồ hôi sắc mặt khẳng định thật không tốt xem trơ mắt nhìn khúc du nhiên hướng người đàn ông xăm thân ảnh phiêu hốt đuổi theo ta ngồi dưới đất há mồm t h ở dốc sau lưng ba cái quần áo thường theo sau đồng dạng cũng là t h ở h ư n g hộp ba cái đều là người tuổi trẻ lớn nhất cũng chỉ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tác cầm súng và cầm súng cao su quần áo thường đối cầm lưới súng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi quần áo thường nói ngươi chi lưu lại một cái cầm lưới súng ngoài ra hai cái vây truy đuổi trận đoạn khinh công nam và người đàn ông x ă m đ i bị lưu lại quần áo thường rất nhiệt tình cầm ta đỡ dậy đối với ta nói bảo kiếm ca ngươi có thể thật là có can đảm tính liền khúc người điền xe cũng dám ngồi ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một tí bảo kiếm ca ngoại hiệu liền các ngươi đều biết ta ngượng ngùng hỏi trẻ tuổi quần áo thường hướng ta cười lộ ra một hơi răng t r ắ n g nói đều biết bóc cảnh sát trên giới đều biết có ngươi như thế pháp sư ta hít sâu mấy cái chậm chậm trẻ tuổi quần áo thường có chút không kịp đợi đối với ta nói nếu không ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút ta đi giút bọn họ không sao chúng ta đi ta đứng lên nắm lên trong tay súng cao su ngày hôm nay nhiều người như vậy nếu là còn không điểm tiến triển người anh em thật sự là không mặt mũi nào đối mặt giang đông phụ lão ta dẫn đầu hướng xe gắn máy trong tiếng ầm ầm d ó t đi qua vậy thì y đi theo ta sau lưng la lớn bảo kiếm ca ta phối hợp ngươi ngươi nói thế nào thì làm thế đó hắn vừa dứt lời ta liền gặp khinh công nam trên mình treo lưới hướng rác dưới đóng đại đầu hướng xuống dưới tài đi xuống ta không khỏi được hoan hô tiếng đ ố i sau lưng quần áo thường hô thấy k i n h công nam sẽ dùng lưới che chở hắn chương tám mươi bốn lão vật thành tinh k i n h công nam rơi xuống rác dưới đóng quá lớn nói là núi rác thích hợp hơn cao độ có năm m chiếm đất cực lớn so một tòa nhà đều không nhỏ đại đầu rơi xuống đi xuống cộng thêm trên người có vạn năng cao su k i n h công nam còn có thể chạy vậy đi ta có cảng liền hướng núi rác trên chạy chạy tới gần liền ta nhưng do dự quá mùi mặc dù là mùa thu nhưng là vậy chua thúi mùi vị theo gió tới thiếu chút nữa thì cầm ta đỉnh cái ngã nhạo các loại các dạng rác dưới sóc liêu túi còn dư lại món cơm thừa bàn ghế băng ghế quần áo rách nát vụ đồ chơi nói xong rác dưới phân loại đâu căn bản cũng chưa có ả tất cả đều chất ở một chỗ đừng nói leo lên đến gần cũng khó bị nhưng cái này trở ngại không được chúng ta cảnh hoa khúc du nhiên đồng chí lập công quyết tâm người ta cũng không do dự vứt bỏ xe gắn máy liền leo lên ta nhớ tới bên người quần áo thường nói qua nàng kêu khúc người điên đừng nói thật đúng là có cổ tử phong kính ta đứng lại không leo lên quần áo thường theo kịp hỏi bảo kiếm ca ngươi không đi lên sao ta một cái níu lại hắn hướng núi rác trên đẩy một cái nói ngươi đi lên sông lên ta cho các ngươi cản ở phía sau quần áo thường bị ta đẩy lảo đảo xông về núi rác chẳng lẽ còn có thể trở lại dĩ nhiên không thể chỉ có thể là leo lên Ta thì móc ra móc đ i ệ người thoại di đ ộ n lui sau về phía b ớ c rắc đã có núi n đã g ư đàn i lên, l không cần ta m a h hùng,、ta、hiện tại phải khinh ta tại quét ra làm là c ông nam và người đàn ông và xăm rốt cuộc là đồ chơi gì để cho ta cuộc chơi cho bực buồn là đàn đồ để phải. Người gì ông xăm không biết trốn vậy đi nửa ngày đều không thấy được ta dùng điện thoại di động cẩn thận quét hình qua như vậy năm mươi sáu phút ở khúc du nhiên leo đến núi rác trên sau đó đột nhiên một vật trợt từ trong đống rác thàng vội vàng nhảy lấy đà chính là cái đó khinh công nam thật l à lớn một đống khinh công nam lại cũng không phải giang hồ du hiệp hình dáng mà là vật ta không có cách nào hình dạng trước ta và không ú c d nghĩ tới trên người h ắ ạ khinh công nam không hổ là khinh công nam ở trong đống rác chậm chậm sức lực lại một bước lên trời thẳng thắp đi trên trời vọt cùng đặc biệt mẹ vọt thiên khỉ tựa như vất quá trên người hắn lưới còn ở không chỉ ở đây còn đâu nổi lên không ít rác dưới vì vậy trước mắt ta liền xuất hiện như thế một màn nhất phi trùng thiên khinh công nam mang theo chứa đầy rác dưới lưới không ngừng có rác dưới rớt xuống nổ nang m à khúc, khúc du nhiên cũng bị nhanh một tí còn không cùng đứng lên khinh công nam đi dậy giật mình mang một lưới rác dưới và khúc du nhiên bay lên trời trang diện này đúng là trăm năm hiếm thấy quá đặc sắc ta vội vàng g i một chiếc điện thoại đi quét khinh công nam nhưng khinh công nam thật sự là quá lắc lư vẫn là không có quét hắn ta vội vàng hô to ổn định ổn định kéo hắn xuống khác một cái quần áo thường nhìn chính xác cơ hội vậy tung người nhỏ tới ôm lấy khúc du nhiên e o hai người dùng sức một cái lại đem khinh công nam lôi xuống kéo xuống tới là q u ă n g xuống nhưng hai người bọn họ v ậ y té ở núi r ắ t trên muốn bỏ dậy là cần thời gian không đợi hắn hai bỏ dậy khinh công nam một lần nữa ấy nhảy lấy đà lần này nhảy phá lệ cao phá lệ xa mang theo lưới rắc dưới khúc du nhiên và đồng nghiệp của hắn nhảy ra ít nhất có năm em mờ xa ta giơ chiếc điện thoại liền đi theo lên không có nhúng tay không phải người anh em bàn quan mà là còn có hai cái quần áo thường không ra tay đâu không cần ta ta chủ yếu tác dụng là quét khinh công nam rốt cuộc là đồ chơi gì lần này ta quét ngã bởi vì khinh công nam đã có chút k i ệ t lực nhảy lên không hề cao hơn nữa có hành động khả tuần bị ta điện thoại di động chiếu đến hắn tướng tương âm thanh nhắc nhở vang lên kiểm tra đến phái nam tinh khoái muốn biết được nguyên vẹn tin tức ngợi thanh toán mười điểm giá trị công đức nhắc nhở giá trị công đức chưa đủ như cũ có thể tra hỏi lần sau khen thưởng giá trị công đức lúc đó tự lấy được giá trị công đức bên trong k ấ u trừ phải chăng tra hỏi phải hay không ta không chút do dự điểm phải trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ nhỏ loại, khiêu thấy ả o t i n 237 năm, công kích linh hồn không, vật lý công kích một ngôi sao, nhảy về phía trước năng bốn ngôi một kích kích trước lực phía lý vật về sao, sao, x u t hiện n g u ê n nhân, thoát đi giam cái hướng tới cuộc sống tự do, tự tại. cuộc sống do Thấy cái này thì tin tức ta nhất thời bừng t ỉ n hiểu h ra còn có chút mê mang không rõ ràng bừng t ỉ n hiểu h ra phải khinh công nam nguyên lai là một thành tinh kiêu t ả o thảo nào không việc gì lực công kích nhưng nhảy về phía trước như vậy cao khinh công tốt như vậy vậy một cặp chân dài lớn cùng với bị ta bắt cánh tay lại chỉ có lớn chừng chết đũa ai có thể đặc biệt mẹ có thể nghĩ đến k i ê u tảo cũng có thể thành tinh ạ còn là một hơn hai trăm năm lào yêu tinh để cho ta không hiểu phải thoát đi giam cầm là ý gì hướng tới cuộc sống tự do tự tại lại là ý gì chẳng lẽ khiêu tạo tinh là bị người giữ lại nuôi trốn thoát người đàn ông xăm là giữ lại nuôi người hắn ta một bụng dấu hỏi dĩ nhiên c à n g sẽ không đi quản bắt khiêu tạo tinh chuyện quay đầu bốn phía đi tìm người đàn ông xăm không thấy người đàn ông xăm nhưng thấy được lý văn na không biết lúc nào đi theo tới đang g ơ t r ư ớ c điện thoại hưng phấn chụp ảnh đâu gặp ta xem nàng còn hướng ta gật đầu một cái ta lười được phản ứng nàng hướng ở cùng khiêu tạo tinh so tài mấy người đi tới chiến đấu đã đến gần hồi cối khiêu tạo tinh bị vây lại hai cái quần áo thường dùng sức bắt được lưới kéo một cái khác quần áo thường d ơ súng nhắm ngay khiêu t ạ o tinh đắc ý nhất là khúc du nhiên lại lấy ra một bộ còng tay khác phải đi cái cùm khiêu t ạ o tinh mà khiêu t ạ o tinh vẫn đang rẽ y rủi nhảy về phía trước làm thế nào vậy n mẹ không đứng lên ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm ít nhất giải quyết hết một cái còn dư lại người đàn ông x ă m chỉ sợ cũng, cũng sẽ không hiện thân chứ vậy ta thì càng không nóng nảy đã chạy tới ta cũng không có cướp công lao tâm tư ngay tại ta còn chưa đi bên cạnh thời điểm người đàn ông x ă m trong đêm đen đột nhiên xuất hiện còn là xuất hiện ở khúc du nhiên sau lưng ta vội vàng g ơ tay lên cơ hội hướng về phía khúc du nhiên hô to một tiếng. chú ý k h ú c d u nhiên một lần thân đưa tay đi bắt người đàn ông xăm người đàn ông xăm thân thể run một cái đột nhiên thần chú tiếng vang lên thiên địa huyền tông vạn khí bản cây quảng tu trăm triệu cướp chúng ta thần thông t a m rơi trong ngoài duy đạo độc tôn sinh mệnh có kim quang che phủ cơ thể của tôi coi không gặp nghe không được bao la thiên địa dưỡng dục nhóm sinh bị cầm vào lần thân có q u a n minh thần chú tiếng giống như hồng trung đại lữ vang khắp thiên địa người đàn ông xăm trên mình phát ra ánh sáng sáng chói so ánh sáng mạnh đèn tin c n g lượng lượng tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm hạ ánh mắt ta cũng giống vậy không chỉ nhắm hạ ánh mắt còn lui về phía sau một bước điện thoại di động tứng tưng một tiếng vang lên liền nhắc nhở ta nháy nháy ánh mắt khôi phục bình thường thị lực trên màn ảnh điện thoại di động lại hiện ra một nhóm chữ kiểm tra đến phái nam tinh quái muốn biết được nguyên vẹn tin tức mời thanh toán m ộ ư ơ i điểm giá trị công đức nhắc nhở giá trị công đức chưa đủ như cũ có thể trá hỏi lần sau khen thưởng giá trị công đức lúc đó tự lấy được giá trị công đức bên trong cấu trừ phải chăng trá hỏi phải hay không ta dĩ nhiên lựa chọn điểm đúng rồi. chẳng lẽ là còn có thể lựa chọn không điểm sao điểm phải trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ nhỏ chủ loại hoàng phụ tinh ba trăm mười ba năm đ ố i âm t à vật năng lực công kích ba sao nửa truy kích năng lực bốn ngôi sao xuất hiện nguyên nhân giam cầm khiêu tạo tinh không để cho khiêu tạo tinh thoát đi nắm trong tay thảo nào thảo nào thảo nào người đàn ông xăm một thân quỷ dị ký hiệu vậy căn bản không phải xăm mà là phụ lục ký hiệu thảo nào hắn sẽ tụng niệm kim quan g thần c h ú ta nếu là đoán không sai người đàn ông xăm hẳn là kim quan thần phụ thảo nào hắn muốn một mực đổi theo khiêu tạo tinh đó là chức trách của hắn thảo nào hắn hành tung quỵ dị như vậy động tác như vậy lơ lửng hắn chính là một tâm phù vàng ta rốt cuộc rõ ràng liền khinh công nam và người đàn ông xăm là chuyện gì xảy ra nhất là biết người đàn ông xăm là phù vàng thành tinh sau đó ta thì có đối phó hắn ý tưởng ta không nhịn được trong lòng mừng rỡ nhưng là ngay sau đó ta lại toát ra một cái ý nghĩ phù vàng cũng có thể thành tinh sao không phải là không có cái loại này có thể lão vật kiện thành tinh từ xưa cũng có liên quan tới lão vật thành tinh ghi chép nhiều không k ể x i ế t thần quỷ trí dị bên trong không thiếu ghi lại khổng tử còn trải qua một lần ngư yêu tập kích sau chuyện này đối các đệ tử nói ta văn vật lão thì nhóm tinh theo Phu lục súc vật đặt tới con rùa rắn cá con ba ba c ỏ cây thuộc lâu người thần đều là bằng theo có thể là yêu quái có ý gì đây chính là nói giữa trời đất trừ hạo nhiên c h í n h khí còn tràn đầy cái này tất cả loại dương khí tinh khí âm khí đủ loại hơi thở mà là một thứ vật phẩm chỉ cần năm đầu đủ dài nhiều hơi thở liền sẽ phụ đến phía trên lâu này thì sẽ sinh ra suy nghĩ sẽ biến thành yêu quái còn như biến thành dạng gì yêu quái muốn xem trên người nó dựa vào như vậy khí tối đa cho nên lão vật thành tinh có thật có sâu xa có tinh linh của quái cũng có máy móc nhàm chắn không thánh nhân đều nói lão vật cũng có thể thành tinh tại sao phù vàng lại không thể phù vàng vốn chính là người vẽ bửa tinh khí thần hội tụ làm qua ba trăm năm thành tình cũng không phải đặc biệt khó hiểu chuyện chứ kim quang sau này thần chú tiếng tan hết hành động của hôm nay liền lại thất bại khinh công nam và người đàn ông xăm không thấy thời khắc mấu chốt lại là hoàng phù tinh cứu khiêu tảo tinh tại sao ta không biết nhưng ta biết lần sau gặp lại bọn họ nên làm gì bây giờ ta xách trong tay ngôi hoàng đế kiếm thi thi nhiên đi tới phía trước vậy thì thật là đầy đất bừa bãi khúc du nhiên một thân giắc dưới đầy mặt như đưa đám mười phần không hiểu nhìn về phía ta những cái khác người vậy đều nhìn về ta đối với bọn họ mà nói chuyến hôm nay đã vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu được phạm vi ta hướng mấy người nói các vị cảnh sát thúc thúc ga di không cần như đưa đám ngày hôm nay chưa bắt được chúng ta lần sau tiếp tục luôn có bắt bọn họ một ngày chúng ta không phải đã nghiên cứu ra đối phó bọn họ biện pháp m à lần sau ở tiếp tục cố gắng đi nói xong lời an ủi ta xoay người rời đi có lý văn na ở đây cũng không phiền phái cảnh sát ga di và các thúc thúc đưa ta đi ra ngoài không bao xa khúc du nhiên đột nhiên đối với ta hô không đúng ngươi làm sao bình tĩnh như vậy ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta Hơi、sở khúc i hệ tạo bỏ chó, hợp. hợp. h tạo trẻ tưởng、85. Bất ngờ trung、hợp. Trưng 85, bất ngờ trung bọ bọ ngờ ngờ k du nhiên rất chật vật trên đầu chĩa vào mấy cây l ạ n thái d i ệ p tử trên mặt hát nhất đạo bạch nhất đạo áo khoác trên rình cái thỏ trắng lớn kẹo sữa đừng giấy trên quần dính cái rung sấm thiên nai đêm gió thổi một cái rào rào rào rào thẳng vang cùng từ mang mở nhạc nền tựa như khúc du nhiên vậy không thèm để ý hướng ta đi nhanh tới đây đi đôi với một cổ tử chua mùi hôi thối t ư c thật tốt một cái hiên ngang cánh hoa làm sao xem làm sao giống như là lưu lạc chân trời ca nữ mặt đầy dấu hỏi n h ì ta ta rõ ràng nàng nghi vấn ta hôm nay là có chút không quá chính thưởng chủ yếu là không ra sức gì không giống như là hai ngày trước vậy kêu là một cái r ũ n g mãnh trên căn bản toàn bộ hành trình đều là ta xuất hiện ở lực không dù nhiên là phụ trợ mà ngày hôm nay ở gần gữ i nhất thành công bắt kinh h công nam và không mặt nam thời điểm ta nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn nhàn nhã giống như là tới t h ă m viếng vẫn còn cầm điện thoại di động a i video bất quá ta ổn định còn không được còn như gạt nàng cái gì vậy không gạt nàng cái gì hả? khiêu tảo tinh và hoàng p h ụ tinh xuất hiện địa điểm và thời gian ta đều nói cho nàng không bắt được chẳng lẽ trách ta cảnh sát ta gì ta không việc gì lừa gạt người ngươi cũng nhìn thấy ta bị ngươi xe gắn máy điên hiện tại còn muốn nói đâu húng chi các ngươi tới bốn người hơn ta một cái không nhiều thiếu ta một cái không ít ta lại không thể nghỉ ngơi một chút k h ú c d u nhiên không tìm ra ta lời nói này tật xấu trầm mặc nhìn ta một cái nói vậy ta đưa ngươi về nhà không cần ta ngồi bằng hữu xe về nhà là được cảnh sát ta di cực khổ một thân buồn cầu vị mau về nhà dọn dẹp một chút đi nếu là có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi hương sư động chúng bắt đầu đầu góc mơ hồ hồi kết ta đây là k h ô n g việc gì biết khinh công nam và người đàn ông sâm là đồ chơi gì vậy thì có biện pháp t n g đối khúc d u nhiên bọn họ bốn cái trong lòng khẳng định không thoải mái bất quá cùng ta có quan hệ gì đâu ngày hôm nay ta chính là một cái đánh phụ trợ chẳng lẽ lại không thể không anh dũng một lần đi theo lý văn na ngồi xe về nhà lý văn na h ứ n g thú bừng bừng phải đi truyền lên video ta nói với nàng trước đừng truyền lên sự việc không có kết thúc khúc d u nhiên bọn họ chật vật như vậy ngươi nếu là truyền lên khẳng định tìm ngươi phiền thoái lại chờ hai ngày lý văn na sâu sắc cho là đúng nàng cái bày hàng vỉa hè thật nếu là cầm khúc dù nhiên mấy người chật vật truyền đi lên không nói mỗi ngày tìm nàng phiền thoái thường thường tìm nàng phi thoái nàng cũng sẽ không dễ chịu ta nói cho nàng cho dù là muốn lên truyền vậy được biên tập lại một tí thể hiện ra khúc du nhiên cùng nàng đồng nghiệp anh dũng như vậy mới hài hòa mới đều là đại hoan hỷ cầm lý văn na chạy về nhà ta tám từ g i á c d ư ớ i đứng về tới tổng cảm thấy trên người có cầu ngăn cơm tối vị thu thập một tí ta tâm tình rất tốt đốt điếu thuốc suy nghĩ lần sau nên làm sao đối phó khiêu tạo tinh và hoàng phụ tinh ta có một loại trực giác khiêu tạo tinh và hoàng phụ tinh chơi đùa không nhẹ thời gian ngắn sẽ không đi ra làm yêu ta chỉ cần kiên nhận chờ đợi áp tin cho ta hay là được ngủ một giấc ngon lành một đêm yên lặng dậy sớm ta đi trên bình đài luyện công luyện đến m a u thời điểm mười giờ phùng đại sư cho ta gọi điện thoại tới ta thật cao hứng chẳng lẽ là người anh em thiên đồng xích đ i ề u khắc hoàn thành phùng đại sư sớm à, thiên đồng xích làm xong không phải là có một chuyện khác tìm ngươi hỗ trợ ngươi xem ngươi có thuận tiện hay không nếu là thuận tiện tới nhà ta chúng ta vừa uống t r à vừa trò chuyện phải vậy ngươi ở nhà chờ ta ta bây giờ đi qua c ú p điện thoại ta gọi xe đi phùng đại sư nhà dọc theo đường đi vậy không suy nghĩ ra được phùng đại sư có thể có tìm ta có chuyện gì đến phùng đại sư nhà phùng đại sư đã ở cửa cho ta n h i ệ tình t chào đón cùng ta bắt tay cầm ta mời vào trong nhà rót mưa trước long tỉnh lúc này mới ta nói tiểu huynh đệ tìm n g ư ơ i tới là có chuyện như vậy ta có một người bạn là cái nhà s i ê u tầm thích nhất đồ cổ t h ư h o ạ trong nhà có tiền có một phòng đồ cất giữ phùng đại sư cùng ta nói tìm ta mục đích đơn giản mà nói một người có tiền nhà s i ê u tầm họ tiền kinh doanh đồ gỗ nội thất nghề ông chủ tiền cất chứa một phòng đồ cổ văn vật gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện cũng không phải đại sự gì chính là thỉnh thoảng đến buổi tối một nghìn một trăm mười hai h thời điểm sưu tầm đồ cổ di vật văn hóa trong phòng liền sẽ truyền ra kỳ quái thanh ô n tí tách văn g r ộ i còn có mắng thanh âm rất nhẹ nhưng đích xác là nghe được cùng hắn đi xem trong phòng có không có thanh âm cửa sổ được mở ra trong phòng đồ nhưng một kiện không thiếu ngăn mấy ngày lại sẽ phát ra kỳ quái thanh âm mấy ngày gần đây ly kỳ hơn thường xuyên làm âm ỹ tất cả loại thanh âm cũng là càng ngày càng lớn thậm chí còn có một cái thanh triều quan diêu chén tiểu bị đánh nát nhưng là đi xem vẫn không có người nào hắn phòng cất giữ là có theo dõi điều ra quản chế vừa thấy thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng thoáng một cái đã qua không có dấu chân không có dấu tay không có bất kỳ bởi vì dấu vết vậy không đổ ném ông chủ tiên bất đắc dĩ báo cảnh sát cảnh sát vậy không t r a xảy ra cái gì tới hắn hơn nữa chú ý cửa sổ thủy tinh bên ngoài cũng trang bị hàng rào sát vẫn sẽ có thanh n â m phát ra tối ngày hôm qua canh không được hơn mười hai h thời điểm phòng cất giữ vang động liền nửa ngày cùng hắn chạy tới phòng cất giữ lại đổi được bình tĩnh đứng lên nhưng hắn phát hiện một cái hộp gỗ tử đàn tử phía trên lại nhiều hơn rất nhiều r á c r ư ớ i thậm chí còn có mì ăn liền còn dư lại c ạ t bã cùng với một ít lá r a u tử kỳ dị là cái đó gỗ tử đàn hộp cũng chưa mở s i ê u tầm đồ cổ người đều biết có chút cũ vật kiện rất tà tính nhưng hắn cất giữ những thứ này đồ cổ đã rất nhiều năm cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy chuyện ông chủ tiền biết phùng đại sư biết người nhiều liền hỏi hắn có hay không lợi hại điểm đại sư có thể g i ú p một tay cho xem xem vừa vặn ta đang cầu x i n phùng đại sư điêu khắc lôi kích mục phùng đại sư cũng nhớ tới ta người anh em mặc dù trẻ tuổi nhưng mới có thể có tốt như vậy lôi kích mục điêu khắc vẫn là đạo gia pháp khí nhất định là có bản lãnh nếu không bán là được không cần phải hai triệu cũng bỏ không được ra tay cho nên liền cho ta gọi điện thoại hỏi một chút ngay xong phùng đại sư miêu tả ta không khỏi được trong lòng động một cái. trên ừ đàn hộp n g đời chuyện thật đúng là vô xào bất thành thư ta có bảy tám phần nắm chặn ông chủ tiền trong nhà náo đẳng hẳn là khiêu tạo tinh và hoàng phụ tinh nếu không vậy tới tối ngày hôm qua khúc du nhiên trên mình dính thọ trắng lớn và giúp sống thiên ngai ta liền muốn cười nhưng không chính mắt nhìn thấy ta là không dám ôm đồm nhiều việc phùng đại sư gặp ta trầm ngầm không nói đối với ta nói ta vậy người bạn cũng là người có tiền chỉ cần có thể giải quyết sẽ không để cho n g ư ơ i giúp không có thể cầm ta mời n g ư ơ i điêu khắc lôi kích một tiền cho l â u phùng đại sư hào sàn nói không thành vấn đề n g ư ơ i giúp ta một việc ta giúp ngươi làm việc chưa tính là xấu xa q u ý củ chỉ cần có thể giải quyết vậy cũng là chuyện nhỏ ta tinh thần chấn động không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn thật đúng là không làm không công à, không trắng rằng có nhiều ngày như vậy ta vẫn là không có lập tức đáp ứng mà là nghiêm túc suy nghĩ một chút cùng trong lòng có chủ ý đối phùng đại sư nói ta có hai cái yêu cầu thứ nhất ta cần một người cùng ta cùng đi thứ hai não tả đồ ta muốn mang đi phụng đại sư đối v ta ta cho ông chủ tiền gọi điện thoại đi ta ngồi một mình ở trên ghế uống trà nhìn cảnh sắc bên ngoài không kèm được âm thầm xúc động cái này thật đúng là cờ mờ nờ là đi mòn gót dày thì không tìm được được tới toàn không luồng thời gian ạ ai có thể nghĩ tới quấy nhớ ta nhiều ngày như vậy vấn đề khó khăn cuối cùng lại sẽ dễ dàng như vậy tìm được tính toán một chút này vẫn chưa tới nửa tháng người anh em là có thể có ba trăm điểm công đức điểm thật là đoán chúng mở đầu không đoán chung kết cuộc đ ợ i năm phút cũng chưa tới phùng đại sư trở về lần nữa tiếp theo liền một ly t r à nói ngươi yêu cầu kiện thứ nhất ông chủ tiền đáp ứng kiện thứ hai ông chủ tiền muốn xem là thứ gì giá trị không cao không có quan hệ giá trị cao vậy thì thương lượng lại nhưng bỏ mặc chuyện này được không thành ngươi nhờ ta làm thiên đồng xích chi phí cũng không thu ta hiện tại liền chuyển cho ngươi lời đều nói đến mức này người anh em vậy không có gì kiểu cách cho k h c du nhiên gọi điện thoại để cho nàng đến tìm ta đợi nửa tiếng khúc du nhiên đi tới phùng đại sư trong nhà thấy ta tao mày hỏi chuyện gì thần thần bí bí như vậy trong điện thoại vậy không nói rõ ràng đương nhiên là giải quyết khinh công nam và người đàn ông xem chuyện có một số việc ta không nói rõ ràng còn được ngươi cùng người trong tộc giải thích đi trước cái gì cũng đừng hỏi đi theo ta nhìn là được chúng ta ngày hôm nay liền đem sự việc giải quyết khúc du nhiên một bụng nghi ngờ muốn hỏi có người ngoài ở đây ta cho phùng đại sư giới thiệu khúc du nhiên phùng đại sư rất buồn bực ta tại sao phải mang theo một cái cảnh sát bất quá có cảnh sát ở đây càng lộ vẻ được người anh em bụng dạ lỗi lạc đến khi khúc du nhiên cùng hắn nói tới mấy ngày nay náo được xôn s a o khinh công nam và người đàn ông xăm chuyện p h ù n g đại sư giật mình thiếu chút nữa cầm đầu lưỡi mình cho cắt nước sự việc chính là như thế chuyện này không có gì giấu dếm hơn nữa chứ ta không có người có thể giải quyết coi như là trường tiểu hổ trở về cũng không được bởi vì không người biết khinh công nam là khiêu tảo t ì n h cũng không người nào biết người đàn ông xăm là hoàng phụ t ì n h coi như là vào ông chủ tiền phòng cất giữ cũng là một mặt mờ mịt hơn nữa ta bảo đảm hắn phòng cất giữ rất sạch sẽ tuyệt đối không có âm tả hơi thở phụng đại sư lái xe chở ta và khúc du nhiên đi tới vốn là lại một chỗ biệt thự mắc tiền khu nhà ở lái tiểu xe vào tiểu khu, chạy đ ông, ông, nhiên nhiên ông chủ à i tiền tuổi vậy không quá đáng khắc h khí mang chúng ta ba cái đi tới biệt thự tầng hai một gian ít nhất có sáu mươi m hai phòng lớn cửa chống trộm chống trộm cửa sổ mới nhất máy báo động phòng vệ thật nghiêm mật mấy xếp gái khung gỗ phía trên để tất cả loại đồ cổ văn vật vậy không có gì quá đáng tiền quá đáng tiền cũng thả thùng bảo hiểm ngân hàng nơi này trưng bày giá trị đều không coi là quá cao ta trong miệng nhẹ giọng tụng niệm thần chú ở ông chủ tiền dưới sự hướng dẫn thấy được cái đó gỗ từ đàn hộp từ ư Trưng n nghiệt xuất hiện thân. 86, nghiệt xuất hiện g thân. xuất xuất t đàn hộp gỗ cũng không lớn dài bốn mươi cm cỡ đó rộng hai mươi cm cỡ đó phía trên trạm chỗ tinh xảo hoa văn có tím đen màu sắc cổ hương cổ sắc có lịch sử năm đầu ta nghiêng đầu hỏi một câu ông chủ tiền trong hộp chứa là cái gì trước trong hộp chứa là một mặt minh triều gương đồng gương đồng bị ta lấy ra tặng cho thành phố nhà bảo tàng hộp không đưa một mực để ở chỗ này ta ừ một tiếng không có cầm hộp gỗ đàn tử mà là cẩn thận nhìn xem ở hộp gỗ đàn tử phía sau ta thấy một tấm đ ã mất đi màu sắc phủ vàng thê thảm rán vào trên cái hộp ta biết ta tìm đúng rồi đối ông chủ tiền nói hiện tại lấy một cái lư hương tới ba chi thượng hạng cây đàn hương đối với cây nến còn nữa muốn một sạch sẽ túi vải n h ỏ tử ông chủ tiền vội vàng đi lấy mấy thứ đồ này chờ hắn đem đổ cầm v ta chú ý bưng vậy gỗ tử đàn hộp đặt ở bên trong phòng một cái bàn gỗ phía trên rất cung kính lên ba cây nhang trong miệ un dung tụng niệm tần chú lại đạp cương bước vây quanh bản cuối cùng còn để cho ông chủ tiền cầm rèm cửa sổ kéo lên để cho cả nhà đen xuống đốt c â y n ế n bắt đầu bắt pháp quyết nhiệm chú có lẽ có người sẽ hỏi người đang làm gì khai đàn làm phép n g ư ờ i hiểu những thứ này sao đương nhiên là không hiểu người anh em những thứ này hành vi vậy rất tốt hiểu cố làm ra vẻ huyền bí à, coi như là đơn giản đến không được vậy được bày ra phức tạp d á n g vẻ tới nếu không tại sao đáng giá trăm nghìn khối nhân tâm chính là như vậy n g ư ờ i càng làm phức tạp người khác càng tin ngươi càng cảm thấy ngươi cao thâm khó lường cảm thấy ngươi giỏi lắm ta nếu là đi vào phòng tàng hắng một cái liền đem chuyện giải quyết khi ô n g t n bọn họ còn ũ n tên lưỡng ảnh. nghìn đồng tiền hoa thật là quá không đăng giá, cho nên ta có thể cho bọn hắn xem, các người tiền này xài đăng giá, chuyện này g giá, giá, người không sẽ cảm Cảm cho có cho các chỉ có ta có thể làm, đổi người khác không được. c trăm xem, làm, thấy ta thấy thật ta thể ta thể hoa là là xài đổi Khi quá bé xem phim truyền hình đạo sĩ khai đàn làm phép một mực cảm thấy được l o i lẹt o rất không để ý tới rõ ràng có cần hay không làm như vậy phức tạp à bây giờ là thật hiểu đều nói sinh hoạt muốn nghi thức cảm ngay cả cuộc sống cũng phải có nghi thức cảm bắt quỷ trừ tà dĩ nhiên càng cần hơn nghi thức cảm nếu không ai tin ngươi đúng như ta tưởng tượng như vậy phùng đại sư ông chủ tiền liền liền khúc du nhiên cũng lộ vẻ được như vậy nghiêm túc rất nghiêm túc tất cả đều không nói tiếng nào xem ta dáng ẩu luôn miệng ho khăn cũng không dám mà ta cũng là làm hí làm toàn bộ thậm chí còn cầm trường tiểu hồ hộ thân phủ vàng lấy ra làm bộ bày ở hộp gỗ từ đàn từ một bên giang có có năm mươi sáu phút ta l a o chán một cái lên mồ hôi đặc biệt đặc biệt nghiêm túc xoay người đối khúc du nhiên phùng đại sư ông chủ thì nói ta hiện tại phải làm pháp các ngươi có thể xem nhưng không thể ra tiếng càng không thể lộn xộn hiểu chưa ba người cùng nhau gật đầu từng cái ngoan giống như là ba học sinh giỏi ta hít một hơi thật sâu dạo đầu cũng làm đủ lần này nên đồ thật tay trái tay phải lẫn nhau lao nửa ngày sau đó bắt đầu nắm quyết t ụ nghiệm thần chú thiên địa huyền tông vạn khí b ả n cây quảng tu trăm triệu cướp chúng ta thần thông tam giới trong ngoài duy đạo độc tôn sinh mệnh có kim quang che phủ cơ thể của tôi coi không gặp nghe không được bao la thiên địa dưỡng dục nhóm sinh bị cầm v ạ n lẩn thân có quang minh tam giới thị vệ ngũ đế t i n h n ê n vạn thần c h i ế u lễ dịch sử lôi đ ỉ n h quỷ yêu tán đảm tinh quái mất hình bên trong có xét đánh lôi thần t n danh động tuệ giao triệt nam khí dọn ra dọn ra kim quang tốc hiệp phúc bảo vệ chân nhân kim quan g phủ dĩ nhiên được dùng kim quan g thần chú tới thu phục không chỉ muốn tụ niệm g n thần chú còn phải phối hợp thủ quyết ví dụ như niệm đến thiên địa huyền tông liền được dùng ngón cái b ó p ngón áp ú t phần gốc hành văn tiết bên trong vạn khí bạn cây dùng ngón cái b ó p ngón giữa phần gốc hành văn tiết bên trong quảng tu vạn kiếp dùng ngón cái b ó p ngón trọ phần gốc hành văn tiết bên trong tổng cộng là hai mươi sáu cái thủ quyết muốn làm liền một mạch nạn thủ quyết là m ệ t m ỏ i nhất nhất là phải phối hợp thần chú ca tụ niệm không hề mau phối hợp thủ quyết vậy không bị lỗi làm đọc xong lần thứ nhất thời điểm vậy tử đàn hộp đột nhiên mẹ động cá sống vậy phát ra đùng đùng tiếng vang l bên trong không có gì cả đột nhiên xuất hiện như vật còn sống vậy nhảy lên cho dù ai thấy cũng sẽ cảm thấy kỳ quái và kinh hoàng nhất là ông chủ tiền không nhịn được gì một tiếng bị ta đột nhiên quay đầu hung hãn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn ông chủ tiền sợ hết hồn ta phỏng đoán hộp gỗ đàn tử nhảy lên không h ù d ọ a hắn mắt ta thần nhất định h ù d ọ a hắn ta hung hát trợn mắt nhìn hắn một mắt quay đầu trở lại tới lúc này thủ quyết nặn đến ngón tay cái bấm ngón tay nhọn ta kêu lớn n g h i ệ t xúc u còn dám làm yêu xem ta thu ngươi toàn bộ phòng cất giữ bên trong yên tĩnh không tiếng động người anh em một tiếng này quất lên đặc biệt có khi thế cái này mười ba để cho ta chứa vậy thì thật là tinh thần sảng khoái ta đưa tay ở đó h ộ p gỗ đàn tử trên nhẹ nhàng bắn ra bắp tiếng rất rõ r g ò n hộp liền không nhúc ních ta tiếp tục tụng niệm thần chú n ạ t động chỉ quyết liên tiếp ba lần h ộ p gỗ đàn tử phía sau vẫy trương rất màu sắc phủ vàng đột nhiên thoáng qua một chút kim u a n g thoát khỏi h ộ p gỗ đàn tử đến ta trong tay cũng chính là vào giờ k h ắ c này h ộ p gỗ đàn tử tự mở từ bên trong nhảy ra một đen tùi lối nhóc ta đưa tay một nặng lòng bàn tay bên trong phủ vàng cùng đá nam chân vậy dính vào vật nhỏ kia ta cầm lên trên bản tràng trôi đeo tay túi vải tử cầm ph lại đưa tay cầm bên cạnh phủ vàng cầm lên bắt dán vào hộp gỗ tử đàn từ đàn t ừ trên t h ở p h à o nhẹ nhòm nói tốt lắm toàn bộ quá trình liền giả t h ầ n giả quỷ tính l u ô n cũng chính là nửa tiếng ta đi cầm rèm cửa sổ kéo ra làm bộ như rất phí khí lực dán vẻ đối ông chủ tiền nói trước ta nói qua muốn mang đi nháo tà đồ các ngươi mới vừa rồi vậy nhìn thấy chính là bị ta cất vào đồ trong túi ông chủ tiền có thể không không thể nói ta lại đem đồ vật cho ngươi trả về liền làm ta chưa từng tới từ hộp gỗ đàn t ừ bên trong nhảy ra là cái vật còn sống mà vậy chương phá phủ vàng căn bản không người chú ý húng chi ta còn dán một tấm mới đi lên ông chủ tiền vội và nói dĩ nhiên dĩ nhiên phiền t h á i pháp sư là ta suy nghĩ nhiều ngươi xem cái này chuyện trong dự liệu ta hướng ông chủ tiền cười cười cũng không nói gì thành cựu pháp sư người anh em có cần phải ở bọn họ những thứ này p h ả m p h u tục từ trước mặt giữ một ít cảm giác thần bí tiếp theo chính là ông chủ tiền cảm ơn cấp cho thủ lao ta đã thu thủ lao để cho hắn cùng phùng đại sư đi coi vậy đi ông chủ tiền lại nhất định mời ta ăn cơm ta từ chối uống hai ly t r à mang khúc du nhiên ra ông chủ tiền nhà cho đến hiện tại khúc du nhiên vẫn coi t r ư ngộng nhưng nàng một mực không chết miệng ra ông chủ tiền nhà mới không nhịn được hỏi ngươi kêu ta tới chính là vì xem ngươi làm sao thi chiến pháp thuật dĩ nhiên không phải ta mang ngươi tới là thu phục khinh công nam và người đàn ông xăm người đâu không dù nhiên thiếu chút nữa không lớn gọi ra sẽ ở đó cái túi vải nhỏ bên trong ngươi nếu là muốn biết là chuyện gì xảy ra buổi tối chín hát tới nhà ta tìm ta ta sẽ cho ngươi cái giao phó vừa nói chuyện đi ra khu biệt thự ta đưa tay đón chiếc xe về nhà về đến nhà ta cầm vậy cái túi vải nhỏ từ đặt ở phòng khách bàn t ờ bên trên yên tĩnh chờ đợi điện thoại di động âm thanh nhắc nhở vang lên cùng chờ trừ cái ý này ta chân thực không nghĩ ra hắn lý do của nó nói cách khác ta còn kém một bước vậy thì chờ đi chờ buổi tối cầm một bước cuối cùng đi hết sở dĩ phải đến tối để cho khúc du nhân i đến tình ta ta mới biết cầm khiêu tạo tinh và hoàng phụ tinh thả ra là bởi vì là ban đêm âm khí nặng cái này hai cái dễ dàng hơn hóa hình một cái nữa làm người được đến nơi lên trốn làm sao vậy được cho khúc du nhiên một câu trả lời lời phong tiếng ve nói ít đến buổi tối mau thời điểm chín h khúc du nhiên đến tìm ta vào cửa thấy ta cầm cửa sổ cửa tất cả đều phong gắt đao lộ vẻ rất kinh ngạc nhưng vậy không hỏi nhiều ta gặp thời điểm xong hết rồi cầm đèn trong nhà đóng đốt lên cây đến để cho bội kỳ áp t r ợ ai dám chạy liền cắn ta tay phải xách ngôi hoàng đế kiếm nhẹ nhàng tụng niệm kim quan thần chú bên trái tay cầm lên túi vải nhỏ tử hướng phòng khách nơi chống trải run một cái hô một tiếng nghi còn không hiện thân đi ra run một cái rơi từ vải trong túi đầu tiên là rơi ra cái nhóc hoảng hốt hạng biến thành kinh công nam dáng vẻ còn ngươi xoay tít loạn chuyển sau đó là người đàn ông săn bay ra lộ vẻ được đặc biệt hệt o ạ i nhưng nhìn về phía mắt ta thần nhưng tràn đầy kích động đó là một loại thấy được người thân tựa như kích động thân thể cũng đang khẽ run ta hướng hoàng phụ tinh nhẹ khẽ gật đầu an ủi ngươi cực khổ lại vừa nghiêng đầu nhìn về phía khiêu tảo tinh chấm thấp hỏi nói một chút đi vì sao làm yêu khiêu tảo tinh nhìn ta một cái trong tay ngôi hoàng đệ kiếm vẻ mặt đau khổ nói đến sự việc đi qua thật ra thì đây là một cái mười phần có yêu câu chuyện Vụ vàng là tồn tại cũng không n tại phải h ằ một vào khiêu tạo tinh, mà là phong ấn tím đàn tạo phong trong khiêu tinh, h tím ấn p gô gương đồng. Đó là m ộ k i ệ người tạ vật, x ư n n g lá trôi, bị làm trôi, tạ thuật.、Một、người bị Một đạo sĩ phá trên gương tà thuật cũng dùng một tấm kim quan g phủ phong bế gỗ tử đàn hộp tính một chút năm đầu đều là t h a n h t r i ề u thời điểm chuyện khiêu t ạ o hoàn toàn là không nông hai hướng đàn mục trong hộp có một cái nho nhỏ ngăn bí mật cộng thêm lâu năm lâu ngày có một cái hở khiêu t ạ o máy khoan đi coi thành mình ngôi nhà tránh ở bên trong nhưng là trốn vào nhưng cũng không đi ra được nữa dính liền trên gương g ám hơi thở lấy làm bội bủ lại có linh trí chí, cũng chính là thành tinh cùng lúc đó dán vào hộp gỗ tử đàn tử lên kim quang phù cũng được lao vật nhất là cùng một ít lao vật đặc t h u n g một chỗ vậy dần dần có linh trí thành tinh cái này hai vị không biết là ở bọn họ linh trí còn chưa mở thời điểm tấm g ương đã bị cầm đi chỉ còn lại cái gỗ tử đàn hộp nhưng mà phù vàng như cũ trông n o n mình chức trách phong ấ n hộp khiêu tạo thành tinh sau đó thật sự là ở trong hộp không đợi được muốn muốn cuộc sống tự do tự tại trốn ra hộp giống vậy thành tinh phù vàng dĩ nhiên không làm đuổi theo mỗi ngày đều sẽ đem khiêu tảo tinh ép hồi gỗ tử đàn hộp nhỏ bên trong chương tám mươi bảy thiên đồng xích thành chương tám mươi bảy thiên đồng xích thành một cái khiêu tạo tinh một cái hoàng phụ tinh thành mới đô thị truyền thuyết sau đó cái này đô thị truyền thuyết liền để cho ta giải quyết ta đối khiêu tạo tinh không phải cảm thấy rất hứng thú nhưng đối với hoàng phụ tinh là thật cảm thấy hứng thú bữa chú là ta khuyết điểm đến nay cũng sẽ không vẽ bữa tất cả phù vàng đều là trường tiểu hồ cho ta thương trong thành bữa chú đại toàn lại thật sự là quá mắc giá trị công đức còn không biết muốn toàn tới khi nào nếu có thể cầm hoàng phụ tinh thu cho mình dùng vậy đơn giản không thể thật đ ẹ p tốt ta đối hoàng phụ tinh nói sau này đi theo ta chúng ta cùng nhau chạm yêu trừ ma ta sẽ kim quan thần chú vậy sẽ kim quan thủ quyết hoàng phù tinh đã sớm nhận ta nghe ta mời chào nó một chút cũng không do dự nói nguyện nghe pháp sư ra roi chỉ là ta thân thể bị tổn thương pháp lực giảm nhiều hoàng phù tinh có chút thương cảm ta an ủi không có sao ta sẽ dùng tới tốt chu sa bổ sung ngươi thân thể sẽ mỗi ngày cho ngươi tụ niệm g n kim quan g thần chú thắp nhang thân cầu để cho ngươi hút lấy nhận nguyện tinh hoa rất nhanh ngươi thì sẽ khôi phục hoàng phù tinh gật đầu ta không khỏi được mừng thầm trong lòng hàng phục hoàng phù tinh nhưng mà một lớn trợ lực suy nghĩ một chút sau này gặp phải yêu tả trước tiểu hồ căng ra một tâm phụ vàng người anh em căng ra một cái hoàng phụ tinh đó là cái gì khái niệm t u y ệ ồ cái này h ư tư là à, ta đều có i khiêu, quá quá ngươi. Ngươi khiêu tảo tinh rất hiểu chuyện à còn không chờ ta mời chào mình mở miệng phải thuộc về giảm người anh em dĩ nhiên sẽ không khắc khí trầm ngâm một chút nói ngươi muốn cùng ta cũng có thể ta trên lầu có cái sản ngươi có thể ở trên bình đài mặt tu luyện h ú t lấy n h ậ t nguyện tinh hoa nhưng ngươi không thể cùng trước như nhau biến ảo hình người đi ra ngoài do người còn nữa giúp ta nhìn trên bình đài mặt mấy c h u hoa chăm sóc kỹ chúng ngươi nếu là đáp ứng ta hãy thu lưu ngươi k i ê u tảo tinh vội và nói ta đáp ứng ta đáp ứng sàn rất t ố t à, so trong hộp tốt hơn nhiều đi theo pháp sư có thể sửa đổi nói ta nguyện ý nguyện ý thứ tư có thể sửa đổi nói ta lấy điện thoại di động ra vừa thấy xem hoàn thành nhiệm vụ ba trăm công đức điểm tới tay khấu trừ mạnh hiểu ba chín mươi điểm còn có hai trăm mười điểm Mẫu chốc phải, v ò nhưng g cũng tay trên n i cái số. Bây giờ không phải là nghiên cứu điều này thời điểm, ta nhìn một cái liền đem điện thoại di túi, ề về u cứu năm, không này nhìn động trang trở về trong n đêm một đem số, bây xoay g là ta trở ờ i đối h ì n n s sốt sát khúc nhiên cảnh chính du nói, ngươi ra gì, mà ắ t thấy, sự việc giải quyết, Một nhìn bọn họ hai sự việc giải cái.、Một、cái l khiêu h tạo t à nhưng tinh, một cái là phụ vàng thành tinh, ta thu xuất tầm mắt, cái hiện đại vàng bọn chúng không chúng cũng không phụ phục họ, là đã đ sẽ sẽ ở a tới k h ủ hoảng. Nhưng mà nhưng mà, khúc du nhiên nhưng là nửa ngày vậy không nhưng mà xảy ra cái gì lời nàng hẳn là không biết nói cái gì cho phải ta nghĩ hạ nói với nàng Ngươi đây là hai cái yêu tinh không phải hai cái phạm nhân phán hình thì càng xé căn bản không thể nào chuyện cho nên cái này hai cái tinh quái ở lại ta đây là tốt nhất lựa chọn nếu là một cái kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát khẳng định không có gì hay do dự nhưng là khúc d u nhiên không được nàng không quyết định được chỉ có thể là cho lãnh đạo gọi điện thoại xin phép sau kết quả đương nhiên là cái này hai cái tinh quái ở lại ta nơi này để cho ta phụ trách cũng bảo đảm không xuất hiện tại quần chúng tầm mắt tinh quái ở ta nơi này hai cái yêu tinh làm yêu còn có thể tìm được người phụ trách ra cửa nhà ta vậy thì cùng ta một chút quan hệ cũng không có khúc d u nhiên lãnh đạo nghĩ rất rõ ràng ta cũng đồng ý phụ trách nhưng là có cái yêu cầu đó chính là cờ thưởng người anh em bận làm việc nhiều ngày như vậy phải cho ta tấm cờ thưởng khúc dù nhiên không nắm được chủ ý lại cho lãnh đạo xin phép ta đều có điểm khinh bị nàng trừ xin phép chính là xin phép một chút chủ ý cũng không dám cầm xin phép xong rồi lãnh đạo khúc d u nhiên nói cho ta có thể cho ta một tấm cờ thưởng nhưng sẽ không xuất hiện ở báo chí trên cũng sẽ không xuất hiện ở công chúng số trên ta gật đầu đồng ý khúc d u nhiên rời đi nhà ta nhìn bóng lưng của nàng ta cảm giác nàng có chút thất hồn l ạ c phách trải qua chuyện lần này kiện khẳng định đối với nàng thế giới quan sinh ra to lớn đánh b ả o đây là một cái rất chịu trách nhiệm cảnh sát ta gì chính là kinh nghiệm quá í điểm còn có chút non nớt ba ngày sau khúc dù nhiên người mặc cảnh phục mang một mặt màu đỏ cờ thưởng đến tìm ta cờ thưởng phía trên bốn chữ to cảnh dân hợp tác điển hình tiên phong ta nhận lấy cờ thưởng thiếu chút nữa không lệ nóng danh o trọng từ lúc tốt nghiệp tiểu học người anh em liền ngay cả một văn bằng đều không được qua ngày hôm nay rốt cuộc có vinh dự tiếp theo chính là chụp hình đầu tiên là khúc du nhiên cho ta đánh một tấm tay cầm cờ thưởng cười cùng kẻ ngu vậy tấm ảnh sau đó hai ta chụp chung liền một phen sau đó cự tuyệt ta mời nàng ăn chỗi tình cầu một mình rời đi không mang đi bất kỳ một người nào yêu tinh mà tiếp a ta thì cầm thường treo tưởng trí thế nhất, t nhà ta phòng khách vách h cầm cờ ờ ở vị trí dê thời thời khắc mình cưỡng miễn muốn làm người i tốt. t theo không có gì đáng nói giá trị công đức đã sớm phân phối x o n g tất trừ khấu trừ thuê ngôi hoàng đế kiếm ta không còn lại nhiều ít tất cả đều bán hận đạo tuổi thọ trên nói tới vậy ngôi hoàng đế kiếm ta liền hận được hàm ra ngưng ấy năm mươi giá trị công đức cả căn bản liền không dùng trừ đạt được một cái bảo kiếm ca ngoại hiệu kiếm là kiếm tốt nhưng ở khi ê u tảo tinh và hoàng phù tinh trong chuyện này rất gần cả mạnh hiệu ba v ậ phi trường lại không nhắc nhở ta năm mươi giá trị công đức đổi một khó nghe ngoại hiệu bảo kiếm ca ta có thể nói gì đây tự nhận xui xẹo tôi còn trở về ngôi hoàng đế kiếm ta để cho khiêu tạo tinh canh dự ở sàn mấy chậu hoa bên cạnh cho nó một cái tên nhảy nhảy sau đó chính là tu bổ hoàng phụ tinh ta cũng cho hắn một cái tên xem hắn cùng khiêu tạo tinh đấu pháp thời điểm luôn là giang hai cánh tay muốn ôm nhảy nhảy tên chữ liền kê u ôm một cái mỗi ngày cây đàn hương cung phụng t ụ n n i ệ m kim quang thần chú cho hắn ra trì lại đi mua chút chu xa để cho hắn làm cơm ăn khôi phục vàng trên phủ pháp lực mặt trời mới lên thời điểm ta luyện công ôm một cái liền ở một bên thu nạp dương khí tinh hoa thoáng một cái nửa tháng trôi qua ta cùng đội kỳ nhảy, nhảy ôm một cái. quá ẩn cư sinh hoạt lý văn na video ủng tợ luật lên cảnh sát t r ậ t vật hình ảnh cũng cho cắt bỏ bắt khinh công nam và vây quanh người đàn ông x ă m anh dũng một màn nhưng giữ lại từ trong video xem cảnh sát bắt được cái này hai cái chưa cho dân thành phố tạo thành quá lớn hoảng sợ đô thị truyền thuyết lý văn na video lượt nhấn rất là lên một sóng cao điểm rất nhiều người điểm khen tán dương cảnh sát thúc thúc cá di hăng hái không để ý thân và anh dũng năm ba ngày sau nhiệt độ rơi xuống khinh công nam người đàn ông x ă m cùng với ta cái này bảo kiếm ca đều bị mọi người quên đến sau tin tức thời đại mỗi ngày đều sẽ xuất hiện đến không hết chuyện kiện còn có rất nhiều minh tinh xếp hàng chờ trên nhiệt độ lại qua mấy ngày phùng đại sư nói cho ta thiên đ ồ n g xích làm xong để cho ta đi lấy ta chờ đợi ngày này thật sự là đợi quá lâu chạy ra ngoài mua hai bình rượu ngon hai cây thuốc lá ngon không kịp đợi gọi xe đi tìm phùng đại sư mặc dù giải quyết ông chủ tiền chuyện đã coi là thanh toán tạo thiên đ ồ n g xích tiền nhưng người anh em không thể không hiểu chuyện à không đúng sau này còn có việc xin phùng đại sư đây phùng đại sư đã sớm ở nhà chờ thấy được ta xách rượu thuốc lá đi vào vậy không từ chối đều là người sảng khoái cũng không kiểu cách những thứ này phùng đại sư để cho ta ngồi xuống từ phía sau trên cái giá lấy cái kế tiếp tinh xảo hộ nhẹ nhàng mở ra đẩy tới ta trước mặt cười nói may mắn không làm được bệnh rốt cục thì cầm tiểu hữu tính tiên xích cho làm xong đa tạ phùng đại sư ta trong miệng nói c ả m ơn cầm lên trong hộp tính tiên xích liền gặp cái này tính tiên xích một xích hai tớp giày bắt phân rộng một tấc hai phút chính diện ba cái thất tinh cương tinh chỉ xuống sách nguyên soái có lệnh ban cho tiêu chuẩn người tùy mình chỉ núi cao thuốc dục hành trên lưng khắp thất tinh dầu dếm ba cái bắc đầu tinh phát thư nguyên soái có lệnh ban cho tiêu chuẩn người bị cầm không tha cùng xích cùng thắng bên trái thái ớt lược s phía bên phải hai mươi bốn thần đây là giữ nguyên cần phải sách lên tiêu chuẩn thiên đồng pháp xích d à i một xích hai tớp cần phải một năm mười hai tháng r ộ n g bắt phân lấy tám tiết d à y bốn phân chính là lấy bốn mùa trên la tinh đầu đ ă n g ghi nhận định chính hạ khúc sắc chữ lấy bị c h u y ể n bằng là lấy bốn mới nhập tĩnh tám tiết tích chữ thật tuổi sớm trừ ngày tư tích chữ tụng chú mời khí lẹn vào linh quang thức đo có màu tím đen phối hợp màu đỏ chu s a không riêng gì một kiện pháp khí vẫn là một kiện tác phẩm nghệ thuật à, đây cũng là người anh em sau này pháp k h chạm yêu trừ ma liền dựa vào nó lớn nhỏ thích hợp lại như vậy xinh xắn rốt cuộc không cần ở trên không tay giờ khác này ta thiếu chút nữa không l ẽ rơi l ệ c mặt nhớ tới vì cái này c ầ m thước đo đi nuôi sâu đ ấ u quỷ quái nhiều như vậy vất vả hết thệ cũng đăng giá tiểu hữu còn hài lòng phùng đại sư nhàn nhạt hỏi một câu ta lập tức gật đầu như giã tỏi nói hài lòng hài lòng đa tạo phùng đại sư ta thật sự là quá hài lòng hài lòng liên tốt nơi này còn có một thiên đồng ấn và ba cây nhỏ kiếm gỗ đào và hai cái nhỏ hồ lô còn dư lại vật liệu thừa không nhiều chỉ có thể làm ra những thứ đồ này vừa nói chuyện phùng đại sư lại lấy ra một cái hộp nhỏ bên trong là trường tiểu hồ thiên đồng ấn và ba cây đặc biệt nhỏ kiếm gỗ đào cùng với hai cái nhỏ hồ lô nhỏ như treo ở chìa khóa liên trên cũng không dễ thấy mặc dù rất nhỏ nhưng tuyệt đối là đồ tốt ta trừ cảm ơn vẫn là cảm ơn phùng đại sư một cái sức lực lắc đầu nói nguyện ý giao ta người bạn này lẫn nhau tăng thêm vệ chát ta rõ ràng phùng đại sư ý bọn họ cái loại này chơi đồ cổ đồ thưởng mọi người khó tránh khỏi sẽ đụng phải chút vật cổ khoái ví dụ như trong mộ tới vậy thì cần phải có người giúp cầm phía trên ấm s á t hơi thở loại trừ cùng ta kết cái thiện duyên đối hắn không có chỗ xấu ta cũng thật cao hứng thiên đồng xích rốt cục thì tới tay còn biết người bạn x á c lên mời phùng đại sư ăn bữa Thật tốt cùng ta cùng l à mạnh q u hiệu ba phát nhớ cho theo chén canh, Mạnh hiểu tới tin tức, tiểu ngư, tỉ gửi ngư, ngươi, cho ngươi mang theo chén canh, mau lên đây uống. lên mau ba đây rất lâu không phản ứng ta gần đây mấy ngày nay vậy không tuyên bố nhiệm vụ an ổn ta đều có chút nhàm chán không nghĩ tới đột nhiên cho ta tin tức lại vẫn hiện thân ta vội vàng từ trên giường nhảy cất lên mặc xong trên y phục liền sản mùa thu tết trung thu trải qua đêm gió đó là tương đương lạnh có thể mạnh hiệu ba vẫn là đuổi theo lần như nhau ăn mặc lụa mỏng quần áo nàng không lạnh sao coi như không lạnh có thể hay không xuyên điểm thích quý quần áo như vậy rất quái gì ta đoán thầm nàng mấy câu trên mặt nhưng chất đầy đủ cười tiến tới ngồi ở đối diện với nàng hỏi mạnh tỷ đại giá đến chơi không có từ xa tiếp đón tha tội tha tội không biết mọi người có hay không gặp qua phim điện ảnh và truyền hình bên trong hiệp nữ hoặc là tiên nữ ra sân pha quay chậm và đạp tả đập luôn là rất duy mỹ ánh mắt thiếu nhìn phương xa lạnh lùng chỉnh ra một bộ nữ thân phạm mạnh hiệu ba chính là cái này đức hạnh ưu nhãng ồ i ở cái ghế gỗ một cái tay gác ở trên bàn một cái tay đặt ở trên đùi ánh mắt ngưng nhìn phương giống như cái này toàn bộ giang sơn đều là của nàng như nhau cái này mười ba chứa ta muốn cho nàng đánh làm hết còn không nhịn được nghị hoán hận nàng đôi câu nhưng là ta không dám bởi vì ta thấy được ở trên bản gỗ đặt một cái cụ nát chén tiểu đồ sứ trong chén là mùi thơm đậm đặc canh bốc hơi nóng tiểu ngư à cái này mấy lần hoàn thành nhiệm vụ không tệ thì rất hài lòng nhất là ngươi cầm khiêu tạo tinh an bại ở ta hoa b à n vùng lân cận để cho nó nhìn đủ để chứng minh ngươi là thật cầm ta để ở trong lòng coi ra gì không phải cầm ngươi coi ra gì mà là ta chẳng muốn để cho khiêu tạo tinh cùng ta một cái gian nhà có vị ta âm thầm nghĩ như vậy ngoài miệng lại nói vậy tất cần phải đem ngươi coi ra gì ạ ngươi là ta đại lao ạ ừ ừ không tệ không tệ là thời điểm nên cho ngươi điểm chân chính nhiệm vụ ta giạt rào nghi ngờ không rõ ràng nàng trong lời nói là ý gì cái gì gọi là chân chính nhiệm vụ chẳng lẽ trước kia ta hoàn thành cũng không phải chân tránh nhiệm vụ ta không nhịn được hỏi cái đó có ý gì mạnh hiệu ba quay đầu nhìn về ta cười nói không có ý gì sau này ngươi liền sẽ hiểu hiện tại ta cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ mới cầm chén này canh đưa cho một cái kêu là cao ni người nhìn hắn u ố n vào ta nhìn xem trên bàn chén kia hơi nóng bốc hơi canh hỏi không để cho ta bắt quỷ trừ tả đổi người giao hàng bắt quỷ trừ tà là ngoài định mức nhiệm vụ không phải buồn môn nhiệm vụ ngoài định mức tưởng thưởng nhiệm vụ đều không cao buồn môn tưởng thưởng nhiệm vụ cao n h a so ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ ít nhất cao không chỉ gấp đôi vậy là cái gì buồn môn nhiệm vụ đâu ta tò mò hỏi mạnh h i ể u ba đầu ngón tay gõ cái bàn gỗ chấm tư sẽ đối với ta nói cùng ngươi đại lao chức trách có quan hệ nói như vậy ngươi đã gặp phạm bát ra chức trách của hắn là chuyên nghiệp tập nã quỷ hồn cho nên bắt những cái kia cái á quỷ h o à linh chính là dưới tay hắn buồn nhiệm vụ tiểu ngư ngươi suy nghĩ một chút từ ngươi tiếp nhận nhiệm vụ đến hiện tại cho tới bây giờ chưa từng có bắt qua ác linh ác u ỷ không phải tiêu diệt chính là phá giải thậm chí là hạ phục những thứ n à y bọn họ làm cũng có thể chúng ta làm cũng có thể nhưng đó không phải là buồn môn nhiệm vụ chúng ta buồn môn nhiệm vụ phải tìm được những cái kia có trí nhớ kiếp trước không có uống canh mạnh b à người hoặc là một ít cựu thiên hận đất đại yêu ác quỷ, đưa bọn họ một chén canh uống ta đặc biệt mẹ cũng sắc khóc người anh em thật vất v ả nhận định mình đồng sanh tiểu pháp sư thân phận liều mạng tìm được lôi c á mục làm thành t i ê n đồng xích đang chuẩn bị đại triển thần đi đâu mạnh hiểu ba cho ta tới liền một câu không phải buồn môn nhiệm vụ đổi thành đưa thang vậy ta ha chẳng phải là từ tiểu pháp sư biến thành giao hàng viên ta rũ mặt đối mạnh hiệu ba nói đại lão ta có thể không như thế chơi người sao mạnh hiệu ba nhìn ta cười ngươi là cảm thấy thân phận mất mặt không có gì cảm giác thành tựu có phải hay không ta nói ngươi muốn nghĩ như vậy cũng được tiểu ngư ả không nên dùng ngươi vậy phạm nhân ánh mắt đối đại những chuyện này đừng xem bổn môn nhiệm vụ là giải quyết có trí nhớ kiếp trước người hoặc là yêu ủy chỉ là đưa tranh canh nhưng ta nói cho ngươi nhiệm vụ của chúng ta là khó khăn nhất hoàn thành có câu nói người gia tinh ủy lão trượt muốn phải đối phó những cái kia có trí nhớ kiếp trước người quên không nhớ được cửu hận yêu m à là khó khăn nhất ta không nhịn được nói đại lão ngươi chính là như thế an đ u ổ i người ngươi phải nói nhiệm vụ đơn giản tốt hoàn thành phúc lợi ưu việt ta khá tốt bị chút ngươi cho ta toàn bộ khó khăn nhất còn đưa canh ngươi cảm thấy ta trong lòng có thể thăng bằng sao ta biết ngươi trong lòng không thăng bằng cho nên mới để an đ u ổ i ngươi phải biết tỷ là rất bận rộn địa phủ mấy phút vậy không thể rời bỏ ta cho nên ngươi biết đây là tỷ đối kỳ vọng của ngươi và đào tạo còn nữa ngươi hoàn thành bổn môn nhiệm vụ giá trị công đức gấp đội hơn nữa ta không khấu trừ ngươi giá trị công đức nói như vậy ngươi khỏe bị chút liền sao ta gật đầu một cái dễ chịu hơn trong miệng vừa nói dễ chịu dễ chịu cái r á mà trong lòng vẫn là rất không đỡ mẹo như vậy cũng tốt so ta nhìn một quyển tiểu thuyết phía trước là linh dị mở đầu nhìn con rất đá biển mới vừa mang nhập đi vào đột nhiên biến thành huyền ảo lại thích so chơi trò chơi mộng huyễn tây du chơi thật tốt trang bị cũng làm xong chuẩn bị chế phách toàn phục đâu đột nhiên đổi thành chơi vương giả vinh dự ai đây chịu được c thiên tổng xích ta mới vừa bắt vào tay liền cùng ta nói cái này mạnh hiệu ba rõ ràng nhìn thấu ta không hăng hài lắm đối với ta nói cả à đừng như vậy tiểu cách ngươi vẫn là pháp sư bất quá là bắt đầu hoàn thành b ổ n môn nhiệm vụ mà thôi ngươi yên tâm sau này không thiếu được ngươi bắt quỷ trừ tả hơn nữa ta sẽ tận lực tìm một ít để cho ngươi vừa có thể hơn được lợi công đức điểm còn có thể nhiệm vụ kiếm tiền sẽ không để cho ngươi thua thiệt ngươi nếu là còn chưa hài lòng có thể liền có chút cho mặt không biết xấu hổ mạnh hiểu ba câu nói sau cùng giọng rất nhạt nhưng ý uy hiếp cũng rất đ ồ n g ta sợ hết hồn bây giờ ta không có cùng mạnh hiểu bà thương lượng điều kiện vạn nhất chọc được nàng mất hứng trên bàn chén kia canh cho ta rót hết mất trước tất cả chuyện. Càng quên mất ta chỉ có 2, vậy ta sau này ngày liền được đầu vóc mơ hồ còn sống sau đó đầu vóc mơ hồ chết đi cùng mình uống canh không bằng cho người khác rót canh ta không nốc dĩ nhiên phải biết lựa chọn thế nào nhưng ta rất nghi ngờ còn có người có thể không uống canh m ạ n h bà nhớ chi nhớ kiếp trước người đâu là làm sao làm được địa phủ cũng có sơ s u ấ t sao ta tò mò hỏi địa phủ không phải có một bộ nghiêm khắc trật tự sao phải đi qua cầu đại h ạ uống canh mạnh bà mới có thể luân hồi chuyển thế còn có có thể không uống canh đâu mạnh hiệu ba h ừ một tiếng nói có trật tự thì có không tuân theo trật tự dân gian âm phủ đều giống nhau nhất là rất nhiều mưu toan thay đổi thiên mệnh người ngươi đừng quên từ xưa đến nay có nhiều ít hy vọng trường s i n h bất tử nhất là người tu đạo đồ không phải là một nghịch thiên c ả i mệnh trường sinh bất tử mà tu luyện cả đời cuối cùng hồn quy về suối vàng sẽ cam tâm không cam lòng muốn tiếp tục cất giữ trí nhớ của kiếp trước cất giữ kiếp trước tài nguyên tiếp tục tu luyện thì phải nghĩ ra biện pháp nhiều năm như vậy không ngừng suy nghĩ luôn là có biện pháp còn có những cái kia có lớn chấp n i ệ n người bọn họ rất đáng thương vậy rất đáng sợ cho nên những cái kia tại địa phủ trốn khỏi một chén canh mạnh bà mà ngươi chính là cái này người thi hành ta có chút rõ ràng buồn môn nhiệm vụ là có ý gì có chút chi tiết vẫn là có chút muốn không rõ ràng lượng tin tức có chút lớn đầu g óc có chút loạn ta cố gắng muốn tìm điểm chính mạnh hiểu ba nhưng đứng lên đối với ta nói cả à, cứ như vậy đi nên cùng ngươi nói cũng cùng ngươi nói thì cần phải trở về ta nếu không ở đây không đúng liền xảy ra sơ s u ấ t có cái gì không biết cho ta phát tin tức đi mạnh hiểu ba xoay người rời đi ta cũng không nhớ ra được có rất sao bổ sung muốn hỏi nhìn bóng lưng của nàng muốn biến mất ta kêu cầu mạnh tỉ thời tiết lạnh muốn thêm quần áo nhớ muốn phong độ cũng phải nhiệt độ xin nhận lấy ta quan tâm mơ hồ ta thấy được mạnh hiệu bà thân thể thoáng một cái thiếu chút nữa ke h cái ngã nào nàng không có ở phản ứng ta biến mất ở nửa đêm bên trong còn lại ta một mình ở trong gió sốc xếp ta đốt điếu thuốc ngồi ở mạnh hiệu ba mới vừa rồi làm vị trí hướng nàng nhìn về nơi xa phương hướng xem kết quả vậy không phát hiện có gì để nhìn ta tiêu hóa một tí mạnh hiệu b a nói có rất nhiều địa phương ta rất hồ đồ vậy mơ hồ rõ ràng liền nàng lý nhưng có một chút rất rõ ràng đó chính là ta cũng không phải là một cái đơn giản người giao hàng không chỉ còn đưa còn được giám sát để cho người uống vào độ khó gia tăng thật lớn cũng may giá trị công đức gấp bội cho ta không thiếu an ủi chuyện cho tới bây giờ đi một bước xem một bước đi chủ yếu là mùa thu đêm gió quá đặc biệt mẹ lạnh đông được trên người ta cũng nổi ra gà có thể trên b à n gỗ chén kia canh vẫn ở b ư ớ c lên hơi nóng thật là có đủ thần kỳ ta nhìn chén kia trong truyền thuyết canh một cổ tử cám rỗ mùi thơm chui vào trong lỗ mũi để cho ta cảm thấy có chút đói ta cố nén không đem nó uống vào xung động bưng chén này canh trở về nhà quá lạnh đi có chút cấp cộng thêm đông thân thể có chút cứng ngắc còn có lòng chuyện lúc xuống lầu chân hạ lảo đảo một cái chén kiểu trong tay bay ra ngoài ta thầm kêu một tiếng hư chén này canh không giữ được lấy mạnh hiệu coi như nàng có thể rồi đưa một chén tới vậy nhất định phải trừ ta giá trị công đức ta cũng không để ý mình ném thảm như vậy vội vàng bỏ dậy đi xem chén kia canh kỳ dị chuyện xảy ra cái đó nhìn qua bình thường chén kiểu tàn nhẫn thẻ ở gạch xứ trên mặt đất lại không bể không chỉ có không bể còn trên mặt đất xung quanh vòng thần kỳ hơn phải trong chén canh một chút vậy không bể ra lắc lư đẳng đẳng chính là không tràn g hẳn ra nhìn trên đất chén kia canh ta con ngươi cũng mau trợn tròn quá thần kỳ cái này đặc biệt mẹ là h á khoa học kỹ thuật t đến khi chén kia canh hoàn toàn bình tĩnh lại ta mới đem nó cầm lên cẩn thận xem nhìn xem nhìn còn dùng ngón tay đầu b ú n một cái chính là thông thường chén tiểu hạ làm sao như vậy kỳ dị nhìn hồi lâu vậy không suy nghĩ ra ảo rượu bên trong dứt khoát liền bỏ lên bàn mới vừa cho tự mình rót liền ly nước nóng tướng tưng âm thanh nhắc nhở vang lên cầm điện thoại di động lên khai điểm vừa thấy nhiệm vụ tới lần đầu tiên b u ổ n môn nhiệm vụ mở chúc mừng ngươi đồng s a n h tiểu pháp sư ngươi lấy được mạnh bà khẳng định đem vì ngươi mở b u ổ n môn nhiệm vụ mục tiêu cao đ i n h để cho hắn uống canh mạnh bà nhiệm vụ kỳ hạn ba ngày nhiệm vụ độ khó hai vê tinh b ổ i môn tưởng thưởng nhiệm vụ gấp đội nhiệm vụ thất bại đem khấu trừ bốn trăm giá trị công đức giá trị công đức chưa đủ đem từ thọ đếm trên khấu、trừ. tin tức cụ thể mời lật xem t r a n g kế Tiếp. Trường tốc. Trường tốc. Môn tưởng thưởng nhiệm vụ gấp bội, nhưng mà trừng phạt ta trị trước tuổi thọ ta thành trợn, thật tồn. Người giao Người giao nhiệm bội, bội Cái hiểu nói. nhiệm nói kiếm giá nhiệm lôi phải nhiệm hiểu cái phi Nếu gấp gấp nhưng được được hàng hàng Buồn môn này mạnh cũng không cùng không buồn môn đừng công lần chính cũng hoàn Mạnh này Nh 89. 89. hòa hòa ba ba kéo vào. hả? hả? mà là làm là là đức. buộc cơ bị đều Mấy lâm tổn. Nhìn mới ban bố nhiệm vụ vậy vụ, vụ vụ lấy Đây đủ vậy cầm nàng không có biện pháp trước hết nhịn đi cố né nuốt n xuống khẩu khí này đi xem thứ hai trang cái gọi là thứ hai trang là một phần tư liệu cao ninh nam hai mươi tám tuổi độc thân phong đông đầu tư tổng giám đốc gia đình địa chỉ huệ mặt bắc ba trăm bốn mươi một số khôi phủ thắng cảnh khu biệt thự ba mươi một ngóc điện thoại một trăm ba mươi tám rất đơn giản giới thiệu còn có một tấm ảnh rất tuấn tú tấm ảnh ta lại có một loại người này ở đó đã gặp cảm giác ở đó gặp qua đâu ta nghiêm túc suy đi nghĩ lại không nhớ ra được ở thứ hai trang còn có một hàng chữ nhỏ phải chăng sử dụng bản đồ theo dõi chức năng mỗi lần sử dụng thanh toán mười điểm giá trị công đức phương pháp sử dụng ở bản đồ bên trong tìm kiếm tên chữ là được lấy được được Chú thích chỉ ở lần này trong nhiệm vụ hữu hiệu mỗi lần nửa tiếng tìm kiếm chức năng rất thân m à t a chính là nửa tiếng mười điểm giá trị công đức có chút đ ắ t ta không quá coi ra gì cao ninh tin tức không tính là q u á toàn nhưng có gia đình địa chỉ và đơn vị làm việc sẽ không quá khó khăn tìm thú n g chi ta hiện tại thủ hạ có hai viên đại tướng một cái khiêu tạo tinh một cái hoàng phụ tinh có thể không dùng công đức điểm cũng không cần công đức điểm chân thực không được đang dùng bây giờ vấn đề là ta nên dùng biện pháp gì để cho hát uống canh mạch bà suy nghĩ một chút cũng không có quá tốt biện pháp không được thì cứng rắn rốt thôi dù sao cho dù bị máy thu hình chiều đến cũng chỉ là một đoàn nhàn nhạt màu trắng bong dáng hai ngôi sao nhiệm vụ sẽ không có khó khăn quá lớn chính là thời gian có chút cấp bách ngày hôm nay là không thể nào làm sao vậy được chuẩn bị một tí bắt đầu ngày mai nhiệm vụ mới ta là một cái người cẩn thận cho lý văn na gọi điện thoại hỏi nàng biết anh xịp tợ không tốt nhất có thể mượn cả người quần áo lý văn na người quen biết nhiều ngày thứ hai giúp ta mượn tới cả người anh xịp tợ quần áo không riêng gì mượn tới quần áo trả cho ta mượn chiếc xe phía sau xe còn có trang giao hàng cái dương nhất định chính là toàn bộ ạ lý văn na hết sức tò mò ta tại sao phải mượn anh xịp tợ quần áo ta nói cho hắn thể nghiệm sinh hoạt nàng mười phần không tin hỏi tới ta nửa ngày ta cố làm thần bí đánh chết vậy chưa nói lý văn na cũng sẽ không hỏi ta còn có năm giờ mở rộng thiếu chút nữa dùng xem nhiệm vụ tiến triển ở tùy tình hình thêm chút đến buổi tối mặc vào m à u vàng giao hàng quần áo đội nón an toàn lên ổn thỏa một cái anh xịp tợ liền ta cái này thần trang điểm hơn nữa máy thu hình c h ụ không tới ta người anh em vậy liền không cố kỵ gì buổi tối mười h ba mươi ta mặc vào anh xịp tợ quần áo hoàng phụ tinh tiếp thân được tốt khiêu tảo tinh đặt ở trong túi não thiên đồng xích đừng ở phía sau ngang hông cưới xe điện giao hàng trong dương đựng chén kia còn nóng hổi canh mặt bà chạy xe đi tới cao ninh chỗ ở khu biệt thự không vào được bảo an cứ thế muốn kiểm tra phải báo cho ai có thể nghĩ tới tiểu khu hạng sang như thế nghiêm à lại đối anh x ị bất tử hà khắc như thế người anh em vậy không ngông chịu hắn xoay người liền đi không thể kinh động bảo an nếu là hắn thông báo cao ninh liền thao đ ẳ n g may mà ta mới vừa nói giao hàng địa phương không phải cao ninh nhà ta cưới xe điện vây quanh tiểu khu lượt banh ở một chỗ vắng vẻ leo tường đi vào thận trọng tìm cao ninh nhà biệt thự tìm hơn hai mươi phút tìm được cao ninh nhà biệt thự cợt m ở nợ phải hắn lại nuôi con chó có người đến gần gâu gâu gâu đều cái không ngừng cái này vẫn là thật không nghĩ tới xem ra người anh em cẩn thận còn chưa đủ ta cầm hoàng phù tinh thả ra để cho hắn và khiêu tảo tinh canh giữ ở biệt thự bên phía cho hai người bọn họ nhìn trong điện thoại di động tấm ảnh nếu là thấy người đàn ông này xuất hiện quân lấy hắn gây ra động tích tới đừng để cho khác người thấy như vậy người anh em là có thể chính xác biết hắn ở đó sở dĩ không để cho khiêu tảo tinh và hoàng phù tinh đuổi theo. cũng là sợ bị người thấy ta là hướng khúc du nhiên bảo đảm qua bảo đảm cái này hai vị đô thị truyền thuyết sẽ không ở khi xuất hiện làm yêu nếu là lại còn người thấy được khiêu tạo tinh và hoàng phụ tinh đó chính là ta trách nhiệm bố trí xong ta thoải mái ấn vang lên chỗ cửa tướng tưng vang lên một lát có cái thanh âm chuyển tới ai nha lười biếng phái nam thanh âm chắc là cao ninh ta chấn định lấy ra một giao hàng tờ đơn nhìn xem hỏi giao hàng cao ninh tiên sinh sao có người giao hàng đi ra tới lấy một t í ta không định qua giao hàng à nói chuyện điện thoại hệ thống chuyển tới giọng nghi ngờ vậy ta không biết trên tờ đơn biểu hiện là vị nữ sĩ cho ngươi định còn đưa ngươi giữ lại đoạn nói để cho ta nói cho ngươi nghe người anh em ứng đối một chút tật xấu cũng không có trương ninh hai mươi tám tuổi lớn lên đẹp trai như vậy như vậy có tiền vẫn còn độc thân như vậy người đàn ông khẳng định lôi kéo ong bờ à, âm thầm nhớ người hắn nhất định không thiếu có phụ nữ phát điên buổi tối cho hắn người giao hàng cũng không phải là rất khó hiểu một chuyện nhất là người anh em thêm cái phim này phần cho hắn người giao hàng người phụ nữ có lời để cho ta truyền cáo biết bao si tình à, biết bao bình thường ạ để cho ta không có nghĩ tới phải cao ninh liền ngủ không có thanh âm ta không biết là chuyện gì xảy ra kiên nhẫn bậy n ồ i nghe được xe hơi tiếng nổ ta vội vàng v ọ t tới phía sau biệt thự liền gặp khiêu tảo tinh nhảy c ỡ lên một chiếc xe hơi trong nổ vàng s ô n g ra ngoài ta thầm kêu một tiếng hư kinh động con n mồi vấn đề là ta làm sao liền kinh động hắn ta không nghĩ ra lộ xảy ra điều gì sơ hở cấp vội vàng đuổi theo liền chiếc xe hơi kia sau đèn sau ta cũng không thấy tiếng chó sủa càng ngày càng vang còn kinh động tiểu khu bảo a n có ánh sáng mạnh đèn tin lung lay tới đây ta niệm liền một câu kim quang thần chú xoay người chạy khiêu tảo tinh và hoàng phù tinh đều ở đây nhà ta bên trong t u luyện ta tu bổ phù vàng để cho khiêu tảo tinh ở trên bình đại xem hoa mỗi ngày cùng ta cùng nhau hướng về phía mặt trời hô hấp thổ còn tụng niệm kim quang thần chú cho chúng nghe đã sớm hình thành ăn ý chỉ cần ta niệm kim quang thần chú hai người bọn họ liền sẽ trở lại bên người ta có nhảy nhảy cái này khiêu t ạ o tinh hấp dẫn hỏa lực cộng thêm ôm một cái cái này hoàng phụ tinh mở ra thân thể che chở ta né tránh g i ò xét bảo an không có vấn đề ta rất thuận lợi nhảy tưởng tìm được ta x e điện cao ninh nhưng sớm đã không có bóng dáng ta đặc biệt mẹ nên đi v ậ y tìm hắn ta có chút mờ mịt cứ việc có chút bỏ không được ta vẫn là móc m ra điện thoại di động chuẩn bị hoa mười điểm giá trị công đức cha xem cao ninh nhắc nhở ta cần chi tiền mười điểm công đất điểm, ta điểm phải. liền gặp trên bản đồ một cái chấm đỏ nhỏ ở trên quốc lộ nhanh chóng di động mà di động phương hướng lại là sân bay cao ninh cái này là làm cái gì nghiệt lại sợ hãi như vậy bị người tìm tới cửa hơn nữa có chút gió thổi cỏ lay thì phải ngồi máy bay chạy hắn là có thể ngồi máy bay chạy có thể ta nên làm sao hoàn thành nhiệm vụ ạ ta liền giấy thông hành cũng không có đây chính là mạnh hiệu ba hai ngôi sao b u ồ n môn nhiệm vụ ta rất nhức đầu muốn truy đuổi lại không theo đuổi hưởng phí khí lực liền ta mượn tới cái này xe điện cao nhất tốc độ giờ ba mươi chờ ta đuổi kịp sân bay người ta đã sớm bay lên trời ta rất như đưa đám không biết nên làm cái gì mới phải t ư nhìn g tương.、Mạnh、hiểu ba cho ta phát cái tin tức. Tiểu ngư, ta nhắc nhở ngư, trong 24 tiếng, nhất định phải để cho、cao、Ninh uống canh, nếu không ngươi phiền thoái h cái tin Tiểu ngươi, tiếng, ngươi liền uống nếu ba ta ta Cao tức. trong ngư, lớn. n để mạnh hiệu ba tin tức ta nhảy chân mắng đường phố bấy cha vậy không như thế cái cái hố pháp người ta cũng đặc biệt mẹ đi c h ở bay ngươi cùng ta nói muốn hai mươi bốn tiếng phải hoàn thành nhiệm vụ nói xong ba ngày đâu ta nhanh chóng trả lời tin tức mạnh tỷ cao ninh chạy thẳng tới sân bay ta nên làm cái gì ta liền giấy thông hành cũng không có ả còn là một chàng trai nghèo xem ở ta đối ngươi trung thành cảnh cảnh phân thượng nếu không ngươi đổi cho ta cái nhiệm vụ đi ta thân ái tiểu ngư không cần sợ Tỉ đã vì ngươi bởi ố trí xong, n g ư yên tâm, cao ninh tâm, trừ thành cao cái phố vì y cũng hai mươi bốn tiếng sau liền sẽ có người tới cứu hắn ta giúp ngươi tranh thủ hai mươi một tiếng ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này thân ái tiểu ngư thật tốt đi hoàn thành nhiệm vụ đi chúc ngươi thành công tin tức liền đến nơi này mạnh hiệu ba cái này phi cơ trận lại bắt đầu đùa bỡn vô lại ta lại có một loại muốn đưa điện thoại di động cho đập xung động một cái sức lực tự mình nói muốn bình tĩnh tỉnh táo lại sau này ta phát hiện chỉ có thể tiếp tục theo dõi tăng linh ta điểm mở điện thoại di động bản đồ phía trên vậy cái điểm đỏ ở tới gần phi trường thời điểm quỷ dị của cua cỡ lớn quỷ đánh tưởng thần kỳ như vậy sao ta trong lòng hơi có điểm ă n ủi ít nhất mạnh hiệu ba thật không có ném xuống ta bỏ mặc nên làm nàng cũng làm còn dư lại liền xem ta b ả n l ã n h ta không gấp đi truy đuổi mà là đốt điếu thuốc để cho mình tỉnh táo lại so sánh một tí ta phát hiện một chút ưu thế cũng không chiếm ít nhất cơi xe điện đi truy đuổi xe thể thao không thực tế vậy ta thì nhất định phải được mượn trước một chiếc xe kéo gần hai người trên lệnh mà ta biết có xe nhất tộc chỉ có lý văn na nghĩ tới đây ta chạy xe điện về nhà một bên chạy xe một bên cho lý văn na gọi điện thoại điện thoại vang lên nửa ngày lý văn na mới tiếp ta vội và nói na tỉ cầm xe ngươi cho ta mượn dùng một chút lý văn na thời gian này còn chưa ngủ nàng thanh âm rất thanh tình hơn nữa rất hưng phấn đối với ta h ồ tiểu ngư ta cũng biết ngươi có chuyện có phải hay không lại đi bắt quỷ mang theo ta thôi ta chỉ thu hình không cho ngươi thêm loạn mời ngươi ăn chối na tỉ ta lần này bắt hay số người g i không tới linh dị video nhưng ta bảo đảm ngươi đem xe cho ta mượn ta lần sau có chuyện nhất định mang ngươi đi lý văn na mặc dù không chước điều nhưng tuyệt đối đủ h i n h đệ n g h e xong ta bảo đảm nói ở dưới lầu chờ ta liền đưa điện thoại cho ngủ người thật tiểu nhanh chạy về mình tiểu khu, n về anh em thời gian chặt nhiệm vụ nặng à, chỉ có hai mươi bốn tiếng một chút thời gian cũng không dám chế mãi chương chín mươi không cảm tình sát thủ chương chín mươi không cảm tình sát thủ nhanh như điện chấp cưới đến ta cư trú tiểu khu lý văn na đã sớm chờ ở liền bài một cửa lầu gặp ta trở về ném chìa khóa xe cho ta nói dầu ta cho ngươi thêm tốt làm ạ có chuyện ngươi đang liên l ạ ta ta đột nhiên liền cũng ả cảm cả m điểm điểm hôm làm tìm mội, tính, rất cảm động, biết thuần tình thời trước thời thiếu, ta rất ta phát tuyệt thể tốt ta tỉ, động, Văn Na đơn thuần là tình cờ. Các nàng này không pha thời điểm nhiều, pha thời điểm thiếu. Có lúc ta còn rất phiền nàng, nhưng là ngày hôm nay, ta phát hiện、lý、Văn Na huynh nhận lấy chìa khoa xe, nói, na pha pha chìa lấy cờ, các có lúc có c đối đời đệ gì Lý là là Lý là khoa xe, không nói, ta. Lý Văn Na dường dưng nói, ta. mau Lý cảm ú t ngươi c động để Đột động, cho cũng cảm nhiên không ta ta. buồn ôn, ta. Đột nhiên cũng không cảm động, lái lên lý văn na màu đen bay độ liền đi dầu dốc đầy người anh em cũng có điều khiển bản tài lái xe không thể nói tốt biết bao nhưng cũng có thể lái đi mở ra tiểu khu ta nhìn một cái thả ở trong xe điện thoại di động trên giá đỡ điện thoại di động liền gặp đại biểu cao ninh vậy cái điểm đỏ hướng náo h trung tâm thành phố nhanh chóng di động ta tính toán một tí vị trí nên đi vậy c h ậ n hắn đột nhiên vậy cái điểm đỏ liền biến mất cợt m ở nờ âm thanh nhắc nhở vang lên giá trị công đức đã dùng xong muốn tiếp tục sử dụng mười điểm phải khấu trừ mười điểm giá trị công đức tính một chút thời gian mười điểm giá trị công đức ở trên bản đồ biểu hiện cao ninh vị trí còn thật chính là cỡ nửa tiếng áp thật là tuyệt nói nửa tiếng chính là nửa tiếng một chút cũng không cho nhiều nói cách khác ta nếu là muốn một mực xem xét cao ninh vậy thì nhất định phải không ngừng tiêu hao giá trị công đức cái này b ấ y cha ạ tạc có thể có biện pháp gì chứ ta nhất định phải ở trong hai mươi bốn tiếng hoàn thành nhiệm vụ nếu không những thứ này giá trị công đức trắng khấu trừ không nói còn được trừ ta t h ọ đếm vậy thì thật thua thì lớn hiện tại đừng không bỏ được chỉ sợ dùng giá trị công đức ở nhiều chỉ cần không thua thì bản lần này nhiệm vụ coi như làm không công cũng được gà ta đều phải khấu trừ ta mười điểm giá trị công đức sau đó đại biểu cao ninh vậy cái điểm đỏ liền lại biểu hiện ở trên bản đồ ta vội vàng tính toán hắn tuyến đường đi trận cũng may bây giờ là nửa đêm trên đường xe không hề nhiều ta cầm nhảy nhảy và ôm một cái kêu lên hai người tinh quái biến ảo thành hình người ngồi kế bên người lái ôm một cái ôm trước nhảy nhảy rất là quái dị ta đối hai người bọn họ nói đợi hồi nếu là thấy cao ninh ôm một cái đi ôm hắn quấn lấy hắn nhảy nhảy chận hắn không thể để cho hắn chạy nhớ không thể để cho người khác thấy được có người liền tránh hiểu chưa ôm một cái và nhảy nhảy một cái sức lực ở đầu hai người bọn họ nhận ta làm chủ đối với ta nói đó là tuyệt đối tuân theo mà ta một mực nói cho bọn họ không nên xuất hiện ở người bất kỳ trước mắt càng không thể để cho người thấy được dẫu sao người anh em đã đáp ứng khúc du nhiên khinh công nam và người đàn ông xăm tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện người ta cờ thượng cũng phát ôm một cái và nhảy nhảy lại xuất hiện rất không trôi nói g i à n dò xong liền ôm một cái và nhảy nhảy còn dư lại chính là vây truy đ ổ i trận ta không tin cao ninh có thể một đêm lái xe chỉ cần hắn dừng lại ta cũng biết hắn vị trí chính xác chỉ sợ hắn là ở dáng lên ta là nghĩ như vậy cũng là như thế đ u ổ i hơn nữa ta còn phát hiện cao ninh bỏ m ặ t làm sao rẽ cũng không cách nào rẽ ra hai vòng đi chỉ cần đến hai vòng bên cạnh khẳng định chính là đi hồi đi vòng mèo thuyết minh mạnh hiệu ba cỡ lớn quỷ đánh tưởng tạo nên tác dụng phạm vi khống chế ở hai vòng bên trong đối với ta là thật to có lợi người anh em trầm tầm tĩnh khí lái xe đi chặn hắn trong phim ảnh thường xuyên sẽ xuất hiện như vậy cầu gãy một cái không được t ì n h cảm sát thủ đ u ổ i theo giết một cái người có bí mật trong quá trình phát sinh rất kịch liệt c h é m giết đánh nhau bắn nhau xe bay như vậy điện ảnh là rất đã khiển ta rất thích xem nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh ở trên người ta hơn nữa ta còn không phải là tránh nghĩa vậy một khối mà là truy kích người khác sát thủ nói sát thủ có chút quá đáng người anh em không phải sát thủ ta chỉ là một d ó t người uống canh pháp sư nhưng ý kém không nhiều làm đều là sát thủ chuyện quá trình tựa hồ cũng giống vậy ít nhất ở cao ninh trong mắt là không có khác biệt hắn đang trốn ta ở truy đuổi cho nên bây giờ ta chính là một không được tình cảm sát thủ làm sát thủ hơn k h cả nếu có thể mặc thân hát tây trang chỗ h ô n g chớ đem xuống thì càng n g ạ m ạ đáng tiếc là ta hiện tại mặc chính là anh xị và thợ quần áo chỗ h ô n g đừng chính là thiên đồng xích nhưng ta vẫn là tự mình nói ngươi là cái không được tình cảm sát thủ như vậy tương đối có nghi thức cảm suy nghĩ lung tung ở ban đêm trong thành phố lái xe dạo chơi lái xe không hề quá nhanh bởi vì không cần thiết chỉ cần có thể đến gần cao ninh là được ta ảo tưởng làm hắn trốn ta đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hắn phải là nhiều kinh ngạc cả căn bản cũng không biết ta là như thế nào tìm được hắn người anh em ở hắn trong mắt nhất định rất thần bí nhất định rất đáng sợ thật đặc biệt mẹ thoải mái ta vẫn còn có chút ít hưng phấn đối nhiệm vụ này chẳng phải ghét cứ như vậy đi qua hơn nửa tiếng ngay tại ta lại nạp mười điểm giá trị công đức thời điểm đại biểu cao ninh điểm đỏ lại ngừng ta đặc biệt mẹ nhà nếu là sớm một phút ngừng ta cũng không cần tiếp tục nạp có thể đây chính là làm không được cảm tình sát thủ giá phải trả đi ta thu ôm một cái và nhảy n h ả một cái thả ở bên trái túi một cái thả ở bên phải túi nhìn ký hạ trên bản đồ cao ninh dừng lại địa phương không khỏi được s ư ớ n g sốt một chút lại là t r ư ớ c không tiểu gạ thành danh địa phương dã ma phòng trà bảo kiếm ca truyền thuyết từ nơi này lưu truyền ra ngoài cao ninh làm sao chạy đến nơi này thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng đúng càng địa phương nhiều người càng dễ dàng ẩn nút ẩn độn hơn nữa không thể xuất thủ ít nhất ở phòng trà bên trong ta không có cách nào thả ra ôm một cái và nhảy nhảy vấn đề là hắn là biết ta có ôm một cái và nhảy nhảy hả vẫn là chỉ là t r ư n g hợp ta không dám xác định từ ta lên làm đồng sanh t i ể u pháp sư tiếp xúc sự kiện linh dị tới nay liền sâu sắc rõ ràng liền một cái đạo lý không thể dùng người bình thường suy nghĩ suy nghĩ dĩ nhiên linh dị giới có quá nhiều vượt qua thường n h â n nhận biết ta ngừng xe ở phòng trả cửa lần trước tới có khúc du nhiên làm hậu thuẫn cậu thêm ôm một cái và nhảy nhảy xông ngang đánh thẳng người anh em không cố kỵ gì vọt vào theo lần này không được không chỉ không thể xông ngang đánh thẳng còn cẩn thận cẩn thận sợ bị cao ninh phát hiện ta chỉ có thể đàng hoàng đi mua vé vé vào cửa một trăm tán toàn năm trăm thật là không tiện nghi ả ta liền mua tấm vé vào cửa còn được giải thích là đi vào trong tìm người mua vé người anh em kia nhìn ta ánh mắt đều không đúng cầm phiếu đưa cho ta mới nói người anh em đủ chuyên nghiệp ả giao hàng cũng đưa đến phòng trà bên trong tới tiền vé vào cửa cho người thanh toán sao ta ăn mặc anh xỉ bất tợ quần áo đâu còn cong đựng canh mạnh bà ba lô bị làm người giao hàng đó là chuyện đương nhiên ta hướng bán vé người anh em kia cười nói h i ệ n dù có tiền người cũng cổ q u á i người ta để cho đưa chúng ta sẽ đưa thôi không cho thanh toán ta cũng không có thể tới ả một đêm làm không công bán vé người anh em kia sâu sắc cho là đúng hướng ta gật đầu một cái ta vây tay cùng bán vé người anh em nói tạm biệt vào phòng trà chính là cao điểm lúc đoạn dẫn đường khúc thả kêu một cái quần dã càng ngưu b ớ c phải dẫn đường khúc lại là quách l a o sư đại tây sương một đám ăn mặc vừa diêm rúa loẹ loẹt lại quyến rũ các tiểu tỷ tỷ cầm cây quạt bính địch cái này truyền thống cùng hiện đại dung hợp vậy kêu là một cái quần ma loạ n vũ ta di động ở ánh đèn lõe lên phòng trà bên trong hai ngay bắt phương là không thể nào trong lỗ thai tất cả đều là nổ ầ m sao động âm nhạc chỉ có thể mắt xem sáu đường gần sát từ từ tìm cao ninh ở một tầm tìm được không tìm được lúc này liền vừa nhanh muốn nửa giờ trôi qua ta nhìn một cái điện thoại di động cao ninh rõ ràng còn ở phòng trà bên trong ta lặng lẽ lên lầu hai quen thuộc cách cục quen thuộc chỗ ngồi bất đồng chính là có người phục vụ đi lên ngăn cả ta làm cái gì ta mặc như thế rõ ràng còn phải hỏi sao có phải hay không ngủ ta đi lên phía trước nói có khách gọi liền giao hàng để cho ta đưa tới tòa kia quý khách n g ư ờ i đem đồ vật cho ta n g ư ờ i đ ừ n g đi vào trong như thế kỳ thị anh xỉ và ta sao ta rất tức giận cùng hắn rằng con nữa khẳng định sẽ kinh động cao ninh vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được ta nhìn một cái điện thoại di động cách cao ninh gần vô cùng Ta h ư ớ người n g phục vụ kia n g ó tay giả vờ đi lấy ba lô người phục vụ tới gần một chút người anh em chợt cho hắn tới một con khỉ trộm đ ả o đau người phục vụ kia cứ thế không gọi ra bị ta đẩy sang một bên ta bước nhanh về phía trước ánh mắt quét nhìn mỗi một cái chỗ ngồi rất nhanh ta ánh mắt liền rơi vào quen thuộc kia chỗ ngồi trên trước đó vài ngày chính là ở nơi này chỗ ngồi ta để cho một người đàn ông giúp ta bắt k i n h công nam người đàn ông kia không những không đi bắt k i n h công nam ngược lại nhảy cỡn lên chạy ta lúc ấy còn tưởng rằng là người bị bệnh thần kinh ngày hôm nay nhưng phát hiện cái thế giới này quá nhỏ mà ta cùng cái đó người anh em quá có duyên phận ta liếc mắt liền thấy được ngồi ở chỗ ngồi lên cao ninh ngay tức thì nhớ lại đã từng ở chỗ này phát sinh q u a chuyện không sai cao ninh chính là cái đó thấy ta nhảy cỡn lên bỏ chạy dừng bút thanh niên ta thấy được hắn hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy ta hắn rõ vẻ mặt rất kinh ngạc đoán chừng là không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy tìm được hắn nhưng hắn nhất định nhận ra ta bởi vì ta ăn mặc anh xỉm t ở quần áo một cái ở cửa nhà hắn người giao hàng người một cái tìm tới ăn mặc người giao hàng quần áo người dĩ nhiên là cùng một người ta hướng hắn mỉm cười một tí đi nhanh tới ta cho rằng cao ninh sẽ xem lần trước như nhau nhảy cỡn lên chạy cũng không có hắn lại không động mà là đột nhiên bưng lên chỗ ngồi lên ly rượu hướng một cái chai bia t ử gõ một tí đinh tiếng giòn vang đây là một cái tín hiệu chỗ ngồi bên trong ngồi ba cái em gái nóng bỏng nghe được ly rượu và bình rượu va chạm âm sau đó đột nhiên toàn đều đứng lên nhìn về phía ta nhất là kể bên cao ninh ngồi cái đó cánh tay phải xâm em gái nóng bỏng sắc mặt rất dữ tợn cặp mắt đỏ bừng cùng nhìn thấy cựu nhân không đội trời chung như nhau chật liền hướng ta nhào tới tay trái hướng ta trên mặt tàn nhẫn gãi tay phải cho ta tới một con khỉ chỗ nào ta dĩ nhiên không thể để cho nàng cho chỗ nào vội vàng lắc mình trốn một chút cầm hướng ta nhào tới em gái nóng bỏ ngoài ra hai cái em gái nóng bỏng vậy cùng đánh về phía liên ta cánh tay trái quơ múa hướng ta trên mặt tàn nhẫn gãi tay phải vẫn là một chiêu kia con khỉ t r n g đảo cái này h è n hạ hạ lưu chiêu số ta né tránh đi đạp cái này hai cái em gái nóng bỏng vừa lúc đó cao ninh đột nhiên nhảy cỡ lên chạy chương chín mươi mốt chân chính gặp mặt chương chín mươi mốt chân chính gặp mặt thường xuyên b í n h địch các tiểu tỉ tỉ biết hút thuốc biết uống rượu sẽ xăm nhưng hẳn không biết con khỉ t r n g đảo cho dù có người sẽ cũng sẽ không ba người cũng sẽ coi như ba người cũng sẽ cũng sẽ không cùng nhau trộm ta đảo hơn nữa còn như vậy tàn nhẫn và loạn thật muốn bị trộm được đào khẳng định bị thương không nhẹ chiêu số như vậy nhất trí chẳng lẽ là chúng t a trạng thái rất giống ta nhưng không cảm giác được một chút khí âm tả phải nói trước kia không cảm giác được cũng được đi tăng thêm năm giờ cảm giác lực còn không cảm giác được vậy thì quá t a tính ta không kịp suy nghĩ nhiều rút ra sau lưng thiên đồng xích vậy không k h á c h khí hướng ba vị con khỉ trộm đào em gái nóng bỏng ấn đường tàn nhẫn đ â m tăng thêm mười giờ tốc độ chính là đủ thoải mái né tránh tới giữa thiên đồng xích tàn nhẫn đâm đến ba cái em gái nóng bỏng trên n ó ba cái em gái nóng bỏng ngãi nào trên đất ta hướng cao ninh phương hướng trốn chạy liền truy đuổi đuổi theo đồng、thời. p h ò nếu g chàng mấy tên cường trắng cũng xuống người,、hắn、không thể nào cùng ngoài trà tử tên truy trận ta, thể một theo thể từ nào và là xem mấy ôm Cao cái cánh cửa chạy, chỉ có cửa. Chính chạy. Ninh hay hắn nhảy nhảy như nhau theo vậy, cánh cửa sổ nhỏ đi bên ngoài nhảy, hắn phải đoạn bên đây vây vậy ở đổi đi sổ như lúc này ta thả ra nhảy nhảy và ôm một cái cao ninh khẳng định không chạy khỏi đáng tiếc nơi này là phòng trà quá nhiều người thả ra ôm một cái và nhảy nhảy tương đương với tìm phiền thoái cho mình ta cũng không muốn bị khúc du nhiên tìm tới cửa từ lâu hai đội kịp dưới lầu không đợi được cửa ta liền bị xem chàng tử mấy tên cường trắng c h ặ lại một cái trong đó thân cao một thứ tám ta r ê n mặt một c không, không, không, không, không, không, không nghĩ vết tới xem chàng tử người anh em này lại nhận ra ta tới ngược lại cũng không kỳ quái người anh em này vừa thấy chính là xem chàng từ đầu lần trước náo đằng như vậy vui mừng ta ở t hướng, không không hướng vậy người đàn ông gật đầu nói cám ơn dưới chân nhưng là không ngừng người anh em kia một bộ rất vinh hạnh dáng vẻ giúp ta duy trì nổi lên trật tự còn cầm lấy điện thoại ra chụp ta ta bước nhanh chạy ra phòng trà ra phòng trà liền gặp một chiếc mạ dở dạ tỉ cùng hỏa thiêu cái mông tựa như bay nhanh đi ra ngoài ta chặt truy đuổi mau đổi vẫn là chầm một bước truy đuổi đi ta vội vàng mở bay đổ đi truy đuổi truy đuổi là đuổi theo t r ê n l ệ n h nhưng có chút thê thảm không nỡ nhìn đó chính là mạ dơ dạ t ỷ và bay đổ t r ê n l ệ n h liền người ta đuôi xe đèn cũng xem không thấy à, căn bản không có trong phim ảnh kịch liệt xe bay tình cảnh cũng may ta có thể kiểm tra đến hắn vị trí dùng mười điểm giá trị công đức đổi lấy bản đồ hiện ra một cái điểm đỏ cách ta càng ngày càng xa cao ninh mở mạ dơ dạ t ỷ một mực ở hai vòng vùng lân cận đi l o a n quanh xem bộ dáng là muốn lên xa lộ nhưng bỏ mặt hắn làm sao đi l o a n quanh vĩnh viễn đều là ở hai vòng trong khoảng mà ta vĩnh viễn là chậm tại hắn cái này để cho ta vô cùng khó chịu càng để cho ta khó chịu phải như thế đ ở i tiếp lúc nào là cái đầu hạ hai tiếng sau đó ta dứt khoát đ ầ u xe ở liền b ê n đường ta hơi m t chút dừng lại quất cái điếu thuốc suy nghĩ nên làm sao đối phó lái xe xe sang cao ninh bây giờ tình huống là hắn muốn không xuống xe ta thật cầm hắn không có cách nào cũng không phải không có biện pháp nào đó chính là thả ra nhảy nhảy và ôm một cái có thể ta vẫn có chút cố kỵ sợ nhảy nhảy và ôm một cái bị người thấy được k h ú c d u nhiên đến cửa tìm ta phiền thoái thúng chi cùng cao ninh khoảng cách một mực rất xa coi như là thả ra vậy không bắt được hắn ta suy tính suy nghĩ xem t r ư ớ c điện thoại lên điểm đỏ đang một mực ở hai vòng đi loanh quanh đột nhiên nghĩ đến chủ ý truy đuổi là không đ ổ i kịp không bằng dứt khoát đi t r ợ t ở hai vòng bên c ạ n h tìm một hẻo lánh điểm vị trí thấy cao ninh xe xuất hiện liền đem ôm một cái và nhảy nhảy thả ra ngoài quân lấy hắn ta đuổi theo đi chỉ có thể là biện pháp này nghĩ tới đây ta dứt khoát lái xe đến hai vòng bên một chỗ vắng người đem xe mở đến một cái trong bóng tối kiên n h ẫ n chờ đợi cao ninh đến dừng xe xong ta nhìn xem vòng tay đã dạng sáng ba h nhiều lại nhìn xem trên điện thoại di động điểm đỏ các ở trong thành phố này m ặ tán loạn Cùng một con ruồi không đầu tựa như một lát đi đông một lát đi tây một lần đi vòng m è o ở đó cố làm ra vẻ huyền bí ta rất hiểu hắn muốn làm gì liền là muốn mê mụi ta có thể người anh em đã không cùng ngươi chơi xe bay vậy một bộ ta hiện tại cùng ngươi chơi há miệng chờ sung dụng chỉ cần có kiên nhẫn là được ta tùy thời chuẩn bị xong cầm nhảy nhảy và ôm một cái thả ra ngoài chờ đợi đồng thời ta không ngừng đang suy nghĩ chuyện lúc trước phòng trà bên trong vậy ba cái em gái nóng bỏng hành vi quá mức quỷ dị nhất định là bị cao ninh động tay chân chẳng lẽ hắng là một pháp sư có thể hắn thật nếu là cái pháp sư tại sao phá giải không được quỷ đánh tượng một mực ở hai vòng bên trong chạy trốn còn có vậy ba cái em gái nóng bỏng vậy không giống như là chúng ta hoặc là quỷ nhập vào người cái này thì quá kỳ quái cao ninh là làm sao làm được hắn có cái dạng gì ta không biết bản lãnh ta không thể khinh thường nhất định phải có đề phòng ta không nhịn được sờ một cái trên cổ mang lôi kích một tiểu bảo kiếm đây là phùng đại sư cho chúng ta làm xong thiên đồng xích và thiên đồng ấn sau vật liệu điêu khắc ra phía trên có khắc trừ t a b ự a chú còn có trên người ta thiên đồng xích cảm giác vấn đề c h ừ mực vậy thì chờ đi đợi kém không nhiều một tiếng màn hình điện thoại điểm đỏ biểu hiện cao ninh hướng ta cái phương hướng này tới ta nhất thời tinh thần chấn động chuẩn bị xong đánh ra ngồi ở trong vườn g lái chạy xe chuẩn bị cản đường lúc này hai vòng trên đường đã không việc gì xe ta mắt thấy một chiếc xe chạy nhanh đến dưới đèn đường thấy rất rõ ràng cũng không phải là cao ninh trước mở chiếc kia màu đen mạ mà d giả tì mà là một chiếc màu trắng đại chúng ạ sạt ta hơi trần c h ờ một chút ạ sạt gào thét tới lúc này ta phải lái xe ngăn chở đã là không thể nào liếc mắt nhìn điện thoại di động vậy điểm đỏ gần ngay trước mắt cũng nhanh chóng về phía trước g i o hóa cao ninh lại đổi xe dùng hắn màu đen mạ dơ dạ tì đổi một chiếc màu trắng ạ sạt cái này ai có thể nghĩ tới ạ thiếu chút nữa không cầm ta tránh cái ngã lái xe đuổi theo đã không thể nào ta chỉ có thể là đưa tay móc đầu bắt được ôm một cái và nhảy nhảy hướng chiếc kia biến sắc vạ sắt ném ra ngoài kêu lớn c u ố n lấy hắn đừng để cho người thấy nhảy nhảy trên không trung trượt vọt một cái nhảy cả tương đổi kịp chiếc kia đã mở đi ra ngoài rất xa vạ sắt trên mui xe ôm một cái vậy bay ra ngoài ta vội vàng lái xe đi truy đuổi mắt thấy chiếc kia vạ sắt đang nhảy nhảy vững vàng n ắ m sấp ở phía trên còn gỡ ra cửa sổ trên mái nhà thời điểm xe chợt một n g à i thiếu chút nữa đụng vào hàng rào phòng vệ ta tinh thật là cọc tường đang bị nhảy nhảy quấn lấy dưới tình huống vẫn tốc độ xe không giảm. ta thành tâm liền không rõ ràng người anh em này rốt cuộc là làm cái gì nghiệt còn như như thế sợ ta sao không cần biết là nguyên nhân gì nhiệm vụ ta đều phải hoàn thành lái xe mánh truy đuổi vây quanh hai vòng sau khi vòng vo vò một vòng cao ninh đột nhiên xe hướng bên phải một q u o ả i mang ta đi tới một cái nhà trung cư bỏ hoang trước đem xe ném ở bên ngoài hướng trung cư bỏ hoang bên trong chạy hết tốc lực đi vào cao ninh tìm chỗ này quá hợp ta tâm ý ta chỉ sợ địa phương nhiều người bại lộ ô m một cái và nhảy nhảy chính ngươi chạy đến nơi này tự tìm cái chết thật là am hiểu lòng người, người. cha hiền ta dừng xe hướng trung cư bỏ hoang bên trong đi tới ta không có ở chạy chạy gì ạ cao ninh cũng mình đi vào tuyệt cảnh ô m một cái và nhảy nhảy khẳng định được quân hắn còn có thể chạy vậy đi uống chén canh m à thôi còn như chạy như thế liều mạng sao ta chú ý cũng cẩn thận vào chung cư bỏ hoang bên trong để cho ta buồn bực xẻ ra chuyện chung cư bỏ hoang bên trong rất hiếm lặng chứ ta tiếng bước chân không có bất kỳ thanh âm thật sự là rất kỳ quái phải biết ta chính mắt nhìn thấy ô m một cái và nhảy nhảy vậy vào ậ y v trong lầu hai người bọn họ đâu làm sao an tĩnh như thế cao ninh ngươi bao ứng đến ngươi không chạy khỏi ngẩm đầu một mét có thần minh hỏi g i trời bỏ qua cho ai ta thanh âm rất chấm thấp nhưng đọc nhắn rõ từng chữ rõ ràng. c ô ý tạo nên một loại cảm giác thần bí còn như tại sao đương nhiên là cố làm ra vẻ người bí hô to tôi h cho cao ninh thi triển áp lực hắn nhất định là có rất nhiều không nghĩ ra địa phương khẳng định vậy rất sợ nếu không chưa đến nỗi lái xe chạy như điên lâu như vậy nửa đường còn đổi chiếc xe hắn nhất định là có chuyện gì là không bình thường không thể để cho người biết nếu không mạnh hiểu bà cũng sẽ không mời hắn uống canh mạnh bà ả ta đây chính là đang cho hắn làm áp lực cho hắn tâm lý tăng thêm áp lực để cho hắn sợ sợ hãi sau đó người anh em tránh lượng ra sân ở âu một cái và nhảy nhảy bắt giữ hạ cho hắn đổ xuống canh mạnh bà nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành ai nha ta h ậ t t là đẹp giỏi ta cố ý đem tiếng bước chân gây ra rất nặng im lìm đi tới lầu một chính giữa phía trên chuyển tới trương ninh thanh âm ngươi là ai tại sao đuổi theo ta không v ô n g ta là n g ư ơ i bảo ứng tại sao đuổi theo ngươi không v ô n g chuyện chính ngươi làm t ỉ n h chẳng lẽ không biết tại sao cao ninh chắc chắn biết mình đã làm gì ta là thật không biết hắn đã làm gì chỉ có thể là hô to hàng hồ kỳ tử hướng lầu hai bước nhanh hơn đồng thời b ậ n bực n ả y n ả y và ôm một cái đi chỗ đó làm sao không có động tĩnh cao ninh dùng thủ là gì ta muốn càng cảm thấy không đúng rút ra sau l ư n g thiên đồng xích cẩn thận một chút lên lầu hai ta đã nhìn thấy cao ninh nhắc tới ta đã là lần thứ ba gặp hắn lần đầu tiên ở phòng trà lần thứ hai cũng là ở phòng trà lần thứ ba ở nơi này trước hai lần ta thậm chí cũng chưa kịp cẩn thận xem xét hắn hắn liền nhảy cỡn lên chạy hiện tại cuối cùng là thấy chân diện mục người cao một thước tám ăn mặc vừa người nghỉ ngơi tây trang rất t u ấ n thú đẹp trai có chút không giống còn đặc biệt mẹ rất có tiền đây là muốn giết chết rộng lớn độc thân cho tiết tấu à, người cùng người thật sự là trên lệnh thật lớn có thể một cái như vậy vừa đẹp trai vừa có tiền người đàn ông khẩn trương nhìn một cái ăn mặc anh xị bập tợ của não ta không thể không nói loại cảm giác này thật, thật thoải mái t chương chín mươi hai thuật thôi miên chương chín mươi hai thuật thôi miên đối với người có tiền mà nói không có chuyện gì là tiền không giải quyết được nếu như không giải quyết được nhất định là cho không đủ nhiều rất hiển nhiên cao ninh hiểu được đạo lý này cũng không do dự nói chỉ cần ngươi có thể thả qua ta ta cho ngươi ba chục triệu ba chục triệu giá biểu vừa ra miệng ta không riêng gì cảm thấy đau răng găn đều đau thật là nhiều chút tiền tiền à, cái này nếu không phải mạnh h i ể u bà cho ta nhiệm vụ thì tốt biết bao người anh em vì cái này ba chục triệu đừng nói thả hắn đi thậm chí có thể đưa hắn đi tây thiên thình kinh vấn đề là có tiền kiếm mất mạng hoa hả nhiệm vụ không làm được trừ mạng ta đếm quất một cái thì là hơn bốn trăm trời ta liều sống liều chết đến hiện tại mới bao nhiêu số mạng à, cũng không sống tới hai mươi lăm tuổi cao ninh gặp ta sắc mặt thần sắt thay đổi cho rằng ta không hài lòng vội và nói là ta hãy hỏi bảo kiếm ca ngươi bản lệnh lớn một giá năm mươi triệu năm mươi triệu thả qua ta chỉ cần ngươi đồng ý ta lập tức giao tiền ta đột nhiên toát ra cái ý tưởng nếu không đáp ứng trước hắn chờ hắn đem tiền cho ta đánh tới ta đang cho hắn rót canh m ạ n h bà cái ý nghĩ này cùng một ác ma như nhau làm ta không cách nào tự phát ta thật là đ ộ c lòng nhìn hắn không lên tiếng cao ninh vội vàng nói thật ta hiện tại liền chuyển cho ngươi ngươi xem ta cũng lên bờ điện thoại di động nhìn liền gặp hắn màn hình điện thoại cũng không có gì điện thoại di động ngân hàng mà là một cái nghiêng xoay tròn màu sắc rực rỡ bông vụ bông vụ quỷ dị đang xoay tròn ta đầu góc hơi hôn mê hạ ngay sau đó mắt ta trước xuất hiện rất nhiều tiền vô số tiền bay múa đầy trời muốn ôm chẳng ta vô cùng vô t ậ n trên trời dưới đất đều là tiền ngay tại mở mịt để gặp n g ự c đột nhiên có vật gì đâm ta một tí trước mắt ảo ảnh biến mất cao ninh đến ta trước mặt trong tay cầm một cái dao nhỏ sắc bén chạy thẳng tới ta cổ họng ta theo bản năng nghiêng người trốn một chút trong tay thiên bồng xích hướng h ắ n cái h ó t đập xuống bắp đích một tiếng cầm cao ninh cho đập về phía trước lào đ ả o hạ dưới chân đã là không yên ta một cái cất bước trong tay thiên bồng xích giơ lên cấp cho anh đẹp trai này tới cái tàn nhẫn cợt mờ thật làm ta cái này đồng xanh tiểu pháp sư là ăn chay ta dựa theo đầu hắn mánh đập lại nghe được cao ninh hô một tiếng đậu thủ lắc lư lập tức từ tả hữu hai bên cột đá đi ra hai món đồ một cái nhảy một cái nhảy hướng ta c ủ a tới ta nếu là đập xuống có thể đập phải cao ninh nhưng mình vậy khẳng định sẽ bị tập kích nguy cơ giây phút đương nhiên là trước tự vệ ta c ấ p vội vàng lui về phía sau một bước cơ múa thiên đ ồ n g xích ngăn cản thấy do đánh lén ta chính là ai không phải người khác mà là ôm một cái và nhảy nhảy ta liền một mực cái này hai cái tinh quái làm sao vậy chúng chiêu không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng một bên rút lui một bên tụng niệm kim quang thần chú thiên địa huyền tông vạn khí b ạ n cây quảng tu trăm triệu cướp chúng ta thần thông tam rơi trong ngoài duy đạo độc tôn sinh mệnh có kim quang che phủ cơ thể của tôi coi không gặp nghe không được bao la thiên địa dưỡng dục nhóm sinh bị cầm vào lần thân có q u a n minh thần chú tiếng vang lên ôm một cái và nhảy nhảy cũng không ở hung mánh như vậy hướng ta so tài trong mắt lộ ra mê mang hiển nhiên là đang d á i r u ộ ta vội vàng chân đạp cương bước chạy tới dùng trong tay lôi kích mộc đi đâm nhảy nhảy và ôm một cái bắp bắp hai tiếng lôi kích mộc đâm đến bọn họ trên mình cái này hai vị đột nhiên liền thanh tình ta âm thầm thở dài một tiếng nhảy nhảy và ôm một cái xem ra là không giúp được gì vội vàng để cho hai người bọn họ trả lời nguyên hình một cái bỏ vào bên trái túi một cái bỏ vào bên phải túi như thế sẽ thời gian cao ninh đã sớm chạy mất dạng ta thậm chí đều nghe được hắn cho xe chạy thanh âm vội vàng đi xuống truy đuổi chờ ta chạy đi ra bên ngoài cao ninh lái xe chạy không chỉ có chạy còn cờ mợ nờ dùng đao ghim ta mượn tới bay độ vỏ ruột xe cái này ta làm sao còn truy đuổi ta hít một hơi thật sâu khinh cả nhìn xuống vòng tay hiện tại bất quá là dạng sáng hơn bốn h không có xe truy đuổi là không thể nào hơn nữa không bao lâu trời liền sáng khoảng cách ta hoàn thành nhiệm vụ còn có mười mấy tiếng đâu mạnh hiệu ba thiết t r í cỡ lớn quỷ đánh tưởng cao ninh không thể nào chạy ra ngoài mà ta tin tưởng hắn nếu là lái xe còn không chạy ra được hai vòng nhất định sẽ đổi ngồi những thứ khác giao thông công cụ chạy trốn đó mới là ta cơ hội xe trước đặt ở cái này ta trước đón xe về nhà ít nhất cầm cái này cả người quần áo đổi ra trung cư bỏ hoàng đón xe về nhà đến nhà thiên vậy không lượng mới năm giờ nhiều ta thu thập mình một chút uống ly nước đội thân quần áo đeo một mũ bong chảy cầm nhảy nhảy đặt ở trong nhà để cho hắn tiếp tục đi xem hoa bản ôm ta một cái không thả trong nhà vạn nhất có sử dụng đây làm xong hết thệ các thứ này ta để cho mình tỉnh táo lại cẩn thận nhớ lại lúc trước chuyện phát sinh cao ninh là làm sao mê hoặc ôm một cái và nhảy nhảy nếu như không phải là pháp thuật sẽ là cái gì một cái ý niệm không khỏi cho ra hiện giống như là linh quan g vừa hiện ta biết cao ninh dùng là thủ đoạn ở gì hắn là cái nhà thôi miên hơn nữa còn là một cái rất c h â u nhà thôi miên có thể nhanh chóng thôi miên người thậm chí nhảy nhảy và ôm một cái như vậy tinh quái cũng có thể thôi miên điều này cũng làm cho giải thích dẫn đường trong phòng các tiểu tỉ tỉ tại sao không có chúng ta nhưng cùng chúng ta vậy trạng thái ta lên lưới tìm tòi một tí liên quan tới nhà thôi miên giới thiệu phía trên là như thế viết thuật thôi miên là vận dụng ám chỉ các thủ đoạn để cho bị người phẫu thuật tiến vào thôi miên trạng thái có thể sinh ra thần kỳ hiệu quả một loại kỹ thuật thôi miên có hai loại căn bản hình thái đó chính là mẫu thức thôi miên cùng cha thức thôi miên cái gọi là mẫu thức thôi miên chính là dùng ôn tình đi đột phá bị người phẫu thuật tâm lý phòng tuyến cũng chính là một loại n u tính thế công phụ thức thôi miên chính là l để cho ngươi cảm thấy không thể kháng cự mà không thể không thần phục đang thôi miên trong quá trình thường thường căn cứ bất đồng đối tượng hoặc cùng đối tượng ở bất đồng thời gian địa điểm dưới điều kiện lựa chọn sử dụng bất đồng thôi miên phương thức thôi miên còn có được cái đâu vậy có thể sinh ra hải tử k i ể u thuật thôi miên tới không ta có chúc động thế giới lớn thật đúng là không thiếu cái lạ nhìn kỹ xem liên quan tới thuật thôi miên tư liệu rất thần kỳ một môn kỹ thuật rất là bác đại tinh thông vấn đề là ta nên làm sao tránh cao ninh đối với ta thôi miên ta nhớ tới trương tiểu hồ đã từng cùng ta nói qua sạch sẽ tâm thần chú sẽ xét tâm thần chú là bắt thần chú đứng đầu danh như ý nghĩa là người tu đạo sớm muộn môn học đạt tới học luyện phù pháp lúc lọc sạch thể sắc và tinh thần loại bỏ nghĩ b ậ y an thần tâm thần lúc sử dụng chú đồ này có thể dùng phàm tim nhập tại minh vắng vẻ trở lại xem đạo tâm nhập tại thanh t ĩ n h bên trong cũng có bảo hồn bảo vệ phách tác dụng tụng cầm đồ này yên lặng tâm thần dùng tâm thần q uy về tránh đạo hồn phách t á n cố trí khôn sáng sửa linh đài trong suốt bính trừ nghĩ b ệ n thẩm nghĩ hợp nhất thần minh trật tự không nhiễm sáu trần đang là đối phó thuật thôi miên biện pháp tờ ta cũng không tin lưu truyền mấy ngàn năm thần chú còn không đối phó được không ngươi nhò nhỏ phó đối cái ta h thôi u ậ t t miên. chỉ sợ phá giải không được cao ninh thuật thôi miên có biện pháp phá giải h ắ n ở ta trước mặt chính là một đệ đệ mà ta hiện tại muốn làm chính là ổn định vừa dùng tâm lý rõ ràng sạch sẽ tâm thần chú một bên học tập sạch sẽ tâm thần nguyền r ù a thủ quyết thủ quyết có tám cái theo thần chú tiếng thi triển thủ quyết và thần chú phối hợp đại lộ theo tiếng cảm ứng không chỗ nào không có mặt có thể khu trừ tà ma mà hoàng bảo vệ t r á n h đạo bảo vệ tu đạo sĩ có thể thể t h c và tinh thần an khang không chịu quỷ mị xâm nhiễu nếu là mới học sẽ cảm thấy rất khó khăn đối với ta cái loại này coi như nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói độ khó chừng mực luyện tập kém không nhiều một tiếng đã luyện tập rất thuần t h ủ thiên vậy đã sáng hơn sáu hát ta c o n g lên đựng canh mạnh bà ba lô kẹp trước thiên đồng xích mang ôm một cái ra khỏi nhà sai mười điểm giá trị công đức cha nhìn bản đồ đại biểu cao ninh điểm đỏ vẫn là ở hai vòng bên trong phạm vi đi loanh quanh một khi hắn ních tới gần hai vòng liền sẽ rẽ trước c o n trở về ta không nhịn được cười nhạt ngươi coi thường ta phải ngàn vạn chớ coi thường mạnh h i ể u bà nàng nói để cho ngươi c ỡ lớn quỷ đánh tưởng vậy ngươi nhất định không ra được hai vòng cho đến ta hoàn thành nhiệm vụ coi như trời đã sáng cũng không dùng nếu cao ninh không ra được hai vòng ta ngược lại không gấp như vậy đi trước tìm một chỗ ăn điểm、tâm. dưỡng chân tinh thần thật tốt cùng hắn chơi ta cũng không tin nha có thể chạy khỏi bàn tay ta tim tìm một hàng ăn sáng tử ăn mười đồng tiền bánh tiêu một chén chè đậu hũ lộ vẻ được chẳng phải mệt mỏi cảm giác tinh thần không thiếu cái gọi là trong bụng có thực trong lòng không hoảng hốt ta đốt điếu thuốc nhìn xem điện thoại di động liền gặp đại biểu cao ninh màu đỏ điểm nhỏ trên xe điện n g ầ m số một tuyến trên di động quả nhiên không ra ta sở liệu cao ninh ô n g tha mình lái xe đổi ngồi giao thông công cộng đổi ngồi giao thông công cộng tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn nếu như là ta ta cũng ngồi giao thông công cộng chạy trốn cũng phải không kẹt xe dậy sớm đoạn thời gian này lái xe ở hai vòng trên tuyệt đối có thể cho hắn trận đến hoài nghi đ ờ i người càng không xảy ra hai vòng ta là có thể nhanh chóng tìm được hắn chỉ có ngồi giao thông công cộng an toàn mới có bảo đảm cũng phải người nhiều ai cũng không khả năng ở đó sao nhiều người dưới tình huống độc thủ h a y phải giao thông công cộng có thể thuận sướng cầm hắn đưa đến ga xe lửa hoặc là sân bay cao ninh mục đích rất rõ ràng vẫn là muốn chạy ra khỏi cái thành phố này nếu hắn cuối cùng, cùng vậy ta liền không nóng n ả y nhất là hiện ở khoảng thời gian này ta phải đi xe điện ngầm bên trong trận hắn có thể hay không trận đến không nói coi như trận đến ta cũng bắt không được hắn trong b u ồ n g xe người cũng chen được cùng cá mọi đồ hộp như nhau đừng nói đặc t h ủ ngươi có thể di động mười em m cũng coi là ta thua ta dứt khoát đi tới trạm xe điện ngầm các người lưu thưa tớt một mực chờ đến tám giờ nhiều vậy đơn vị cũng đi làm ta mới đi vào trạm xe điện ngầm có điện thoại di động xác định vị trí không sợ không tìm được hắn hành hạ ngã mấy lần xe điện ngầm ta rốt cuộc thấy được cao ninh nha rất c h ấ t vật không còn là phong độ nhẹ nhàng áo sơ mi trắng cũng dơ bẩn mặt đầy mồ hôi ta cầm mũ bóng chảy kéo xuống liền kéo thận trọng hướng hắn đi tới khoảng thời gian này trong gồm xe người không tính là nhiều cao ninh vẫn còn có cái tòa. ngồi ở chỗ ngồi kinh hoàng không chừng khắp nơi xem nhìn rất cảnh giác quá đặc biệt mẹ cảnh giác lại phát hiện ta nhìn mắt ta thần lập tức định trụ ta vội vàng về phía trước đi mau trước b ắ t hắn nói sau cỡ mờ nờ phải đúng lúc lúc này đến trạm xe đậu cửa xe vừa mở ra cao ninh cùng mũi tên rời cùng tựa như trợt vọt ra ngoài n ắ m giữ thời cơ vậy kêu là một cái tốt thật có điểm t r ụ m ả n g lớn cảm giác thậm chí đụng phải hai người ta vội vàng đi theo ra ngoài mắt thấy cao ninh thật nhanh chạy nhanh ta có cảng l u y n truy đuổi thắng nóc tăng thêm mười điểm tốc độ ta còn không theo đổi ngươi đuổi theo kém không nhiều có một trăm m Hai ta chương á c là chín mươi ba vĩnh sinh người chương chín mươi ba vĩnh sinh người. người pháp thuật bên trong có đồn thổ thủy đ ộ t h ỏ a đ ộ t trong cuộc sống có trốn đi tiểu tiền chui còn có người chui đâu cái này thật không nghĩ tới ta đi nhanh tới vậy bảy tám người động tác chỉnh tề một lần c h ặ t xoay người ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía ta tàn bạo nhào tới chương linh đứng ở những người này trước mặt ở bọn họ hướng ta nhào lên để gặp chặn hướng ra phía ngoài vọt ra ngoài cao ninh sẽ tập thể thuật thôi miên trong thời gian ngắn như vậy liền thôi miên bảy tám người người người thảo nào hắn sẽ thành công tuổi còn trẻ chính là tổng giám đốc ta nếu là có thuật thôi miên lợi hại như vậy ta cũng hay nhà ta trong đầu thoáng qua những ý nghĩ này lại không có né tránh mà là n g h ê n đón thái thượng đại tinh ứng biến không ngừng trừ ta bụi mị bảo vệ tánh mạng hộ thân trí k h ô n trong suốt tâm thần trật tự ba hồn v ữ n g cửu phách không tăng nghiêng ta tụng n i ệ m sạch sẽ tâm thần chú đối hướng ta nhào lên mạnh nhất gần đây người lấy tay quyết hướng hắn mặt trên tàn nhẫn âm người nọ bị ta đâm trúng một tí nẩy ngốc tại chỗ những người khác người vẫn là cùng ta có t h ù giết cha vậy điên cuồng nào tới nếu như là hai tháng trước ta khẳng định không có cách nào tránh được nhưng có vòng tay trợ giúp ta phản ứng và tốc độ đây tuyệt đối là tăng cao một cấp bậc ta xoay người túi đầu bên tránh tránh thoát mấy người công kích tiếp tục đi truy đuổi cao ninh đáng tiếc là còn kém như thế một chút thời gian lần nữa để cho cao ninh chạy tiếp theo hai ta cùng mèo bắt con chuột vậy ở trong thành phố này một cái truy đuổi một cái trốn một cái biết thuật tôi h miên một cái có thể xác định vị trí cao ninh là vô luận như thế nào cũng không ra được hai vòng mà ta muốn bắt hắn vậy rất tốn sức thời gian này chúng ta ở trên xe buýt đã giao thủ ở thường trường g đã cao ninh nếu là ở cái thành phố này có người tin cận hắn đã sớm cứu trợ vấn đề là hai ta truy đuổi thời gian dài như vậy hắn cũng không có trước bất kỳ ai nhờ giúp đỡ giống như là một cô nhi không người hỗ trợ cũng cảnh không dám báo á s truy cái thì đuổi vẫn đang tiếp tục ta liền cơm tối cũng không ăn soát trước giá trị công đức xem trước điện thoại trên trên bản đồ điểm đỏ vây truy đuổi trận đoạn thẳng đến buổi tối mười h cao ninh tựa hồ là chạy hết nổi rồi điểm đỏ tốc độ di động lại chậm lại không đang nghĩ biện pháp ra hai vòng mà là ở cùng ta vòng vo ta truy đuổi hắn cũng là càng ngày càng gần đuổi kịp cuối cùng cao ninh lại lại trở về nhà hắn lúc này đã là mười một giờ ta rất buồn bực hắn tại sao lại về nhà chẳng lẽ là có mai phục trở ta ta lẻn vào vào hắn chỗ ở khu biệt thự đi tới nhà hắn cửa chính phát hiện cửa mở ra chó cũng không gọi kế bỏ chống thành vẫn là ta càng cẩn thận đồng thời âm thầm lo lắng còn có một giờ nếu là người anh em không làm được nhiệm vụ nhiệm vụ thì sẽ hoàn toàn thất bại nghĩ đến sẽ khâu trừ ta nhiều như vậy giá trị công đức ta liền đau lòng coi như cao ninh nhà là đầm rồng hang hổ vậy được xông vào một lần ta nhẹ giọng tụng niệm trước sạch sẽ tâm thần chú từ từ đi vào cao ninh cửa nhà cao ninh xuất hiện ở cửa cười khổ đối với ta nói không chạy ta mệt mỏi ngươi là tới giết ta sao ta thật rất muốn mình là một cái không được tình cảm sát thủ giết chết cái này cầm ta liên lụy đến không được không được người đàn ông đáng tiếc ta không phải ta chỉ là một đưa canh tiểu pháp sư ta lắc lắc đầu nói ta không phải sát thủ ta là ngươi bao ứng ta là tới đốt ngươi uống canh cao ninh nghe được uống canh hai chữ ngần ra không nhịn được cười khổ nói cuối cùng vẫn là không tránh thoát sao đi vào cùng ta trò chuyện một chút đi ta chạy hết nổi rồi ngươi yên tâm trong phòng không có cơ quan cao ninh xoay người trở lại trong nhà hắn ta cười lạnh một tiếng nhìn một cái vòng tay cách mười hai điểm còn có một cái tiếng cùng hắn trò chuyện một chút tôi h đi theo hắn đi vào trong nhà hắn cao ninh nhà thật là sang trọng à nhất là vậy mở to ra ghế salon thành tâm lớn cao ninh vì để cho ta yên tâm đặt mông ngồi vào trên ghế salon chỉ chỉ đối diện một cái chiếc ghế gô nói chúng ta như vậy ngồi ngươi có phải hay không sẽ tương đối yên tâm cao ninh bố trí như vậy hiển nhiên là đem mình đường lui phong kín ta thấy được nóc nhà phía bên phải có một cái máy quay phim có chút rõ ràng hắn muốn làm gì nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới máy thu hình quay trụp ta chỉ có một đoàn nhàn nhạt, nhạt màu trắng bóng dáng ta làm không chuyện này tháo xuống sau lưng túi hai giây ngồi vào trước mặt hắn hai người chúng ta trung gian cách một tấm gỗ thiệt bàn uống trà nhỏ cao ninh cởi đối với ta nói ta cũng không mời ngươi uống đ ủ ta biết ngươi không biết uống không có sao ta mời ngươi uống đ ủ ta nhàn nhạt, nhạt vừa nói m ặ t không cảm giác thật ra thì nội tâm rất cảnh giác nhưng ta không thể biểu hiện ra nhất định phải một bộ rất lãnh khóc dáng vẻ mặc dù hiện tại nhìn như bình tĩnh thực tế hai bên cũng rất khẩn trương bình tĩnh chiến đấu hơn nữa kinh tâm động khách ta t ừ trong túi đ e o lưng bưng ra chén kia vẫn nóng hổi canh m ạ n h bà nhẹ nhàng bỏ lên bàn tay trái từ trong túi móc ra ôm một cái trong bàn tay xiết cao ninh phải có di động ta không ngại cầm ôm một cái hô đến hắn trên mặt canh m ạ n h bà rất thần kỳ thần kỳ đến ta có nó chạy trốn một ngày vẫn là nóng hổi không có tung ra tới một chút xíu còn duy trì mùi thơm nồng nặc cao ninh nhìn trên bàn uống trà canh m ạ n h bà hỏi cái gì canh m ạ n h bà cao ninh cười khổ nói ta có thể uống nhưng ta muốn biết ngươi là người nào ngươi không phải biết ta mà ta là bảo kiếm ca h cao ninh ha, ha lên tiếng bảo kiếm ca ngươi cùng ta như nhau chỉ là một người phàm sợ rằng ngươi cũng không biết tại sao ta nếu không phải là uống chén này canh chứ ngươi chỉ là một chân chạy có đúng hay không ta không lên tiếng có đúng hay không có thể làm gì đâu dù sao ngươi cũng là muốn uống chén này canh hơn nữa ta bảo đảm hắn ở mười một giờ rưỡi sẽ uống chén này canh hiện tại thời gian còn sớm ta có ta dự định cùng hắn đấu đấu vỏ vậy cũng không việc gì húng chi ta còn thật muốn từ hắn trong miệng biết một chút nguyên nhân mặc dù ngươi rất thần bí nhưng ngươi chính là một cái người phàm từ hai ta truy đổi một ngày liền nhìn ra ngươi thật nếu là quỷ thần ta sợ rằng không trốn thoát thời gian dài như vậy chứ ta thở dài một tiếng nói vậy ngươi tại sao không xảy ra hai vòng đ ầ u tại sao ta luôn là có thể biết người chỗ ở vị trí đâu ta chủ ý là ra vẻ một tí mười ba không nghĩ tới cao ninh lại rất nghiêm túc hỏi tại sao thằng nhóc này không dựa theo chiêu thức ra b à i hạ ngươi bây giờ không phải là hẳn cảm giác được sợ hãi và sợ mà lại hỏi ta tại sao ta hướng hắn nghiêm túc nói bởi vì trong thành phố này không thể xuất hiện so ta c à người n g ngạn mạ cao ninh vật ra cười khổ nói ngươi thật đúng là thật ra thì ta là một cái vĩnh sinh người cao ninh đối với ta tuân ra một cái nguyên liệu thẳng tắp nhìn ánh mắt ta lộ vẻ được rất nghiêm túc rất chân thành nhưng đối với ta phát động đợt công kích thứ nhất thôi miên ta một mực cùng hắn đối mặt ánh mắt đều không nháy mắt một tí bên trong nhưng lòng ở âm thầm mặc n i ệ m sạch sẽ tâm thần chú mở miệng nói nói tiếp cao ninh ánh mắt có một loại ma lực mới vừa rồi trong một cái chớp mắt như vậy hắn màu đen con ngươi đột nhiên biến thành màu xanh da trời giống như là bầu trời màu sắc như vậy màu sắc để cho người chìm đắm rất dễ dàng bị hắn mang đi may mà người anh em sớm c o i chuẩn bị một mực ở mặc n i ệ m sạch sẽ tâm thần chú cao ninh trỗi lại chính là thuật thôi miên của hắn mặc dù ta không biết hắn tại sao không chạy về đến nhà nhưng ta biết hắn nhất định không bình yên tim cao ninh làm như vậy nhất định có hắn mục đích ta có thể đoán được bảy mươi tám phần mà ta cùng hắn nói chuyện b ớ vẩn dĩ nhiên cũng có ta mục đích và cố kỵ cho nên chỉ có thể là loại an t ĩ n h này lộ pháp cao ninh lần đầu tiên thôi miên bị ta hóa giải hắn trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì trầm giọng nói ngươi liền không hiếu kỳ ta có phải là thật hay không có thể vinh sinh tò mò nhưng ngươi không phải thần tiên chỉ có thần tiên mới có thể vinh sinh ngươi chỉ là một người p h ạ m không sai ta chỉ là một người p h ạ m nhưng ta thật có thể vĩnh sinh cái này vĩnh sinh không phải trên thân thể vĩnh sinh mà là ta từ đầu đến cuối duy trì trí nhớ của kiếp trước nếu như ngươi mỗi lần tử vong làm lần nữa sống lại thời điểm cũng có thể nhớ đời trước chuyện như vậy có tính hay không là vĩnh sinh không dối gạt ngươi nói ta đã chuyển thế lời năm mỗi một đời trí nhớ ta cũng nhớ rõ ràng ngươi có thể nhớ đời trước chuyện ta nhàn nhạc hỏi ta mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh nội tâm cũng đã là sóng lớn mãnh liệt sức mạnh hiệu ba cùng ta lúc gặp mặt nhắc tới chuyện này nói có vài người nghĩ ra biện pháp trốn tránh uống canh mạch bà cho nên ta đưa canh c g o i như là thay địa phụ chất pháp tra thiếu bổ lậu để cho những cái kia lậu uống người uống một chén đi xuống quyên chuyện của kiếp t r ư ớ c là được rồi nhưng ta không nghĩ tới cao ninh lại chuyển thế đ ờ i năm còn cũng nhớ khi còn sống tất cả trí nhớ hắn là làm sao làm được giá như vậy năm tháng địa phủ cũng không có phát hiện cho đến người anh em lên làm tiểu pháp sư mới phát hiện sao cao ninh nói có chút không thể tưởng tượng nổi những lời này có bao nhiêu độ có thể tin cao ninh giọng rất bằng loãng giống như là nói một kiện không đáng kể chuyện dĩ nhiên ta nhớ mỗi một đời trí nhớ không chỉ có như vậy ta mỗi một đời cũng sẽ đầu thai làm người cho nên ta mỗi một đời tích lũy tài sản cũng sẽ lưu khi đến nhất thế ta tới thừa kế ta thậm chí rõ ràng nhớ ta mỗi một đời là chết như thế nào ta nhớ ta đã từng là h ả i tử ta đã từng là cha mẹ ta những cái tia ta đã từng người yêu sâu đậm nửa đêm tình ngộng ta sẽ không phân rõ mình rốt cuộc là ai ngươi có thể rõ ràng loại đau khổ này sao cao ninh thanh âm rất chấm thấp ánh mắt toát ra thống khổ t h ầ n sắc trên mặt nhưng không có nửa điểm tâm trạng cái loại này phức tạp ở hắn trên mình dung hợp tốt vô cùng thậm chí hình thành một loại mị lực kỳ dị ta biết hắn muốn bắt đầu tấn công lần thứ hai ta mặc niệm sạch sẽ tâm thần chú mở miệng lần nữa hỏi ngươi có thể nói cho ta ngươi là làm sao làm được sao chương chín mươi bốn g o a n uống can ngoan u canh nếu như nói trước ta và cao ninh truy kích liều chết là thể lực như vậy ở hiện tại hai ta liều chết chính là tâm lực ta đã hai ngày một đêm không có ngủ thân thể mệt mỏi tới cực điểm cao ninh cũng là như vậy hắn có thể còn không bằng ta mặc dù hắn biết thôi miên nhưng hắn cũng không có tu luyện bất kỳ công pháp nào đồng dạng là hai ngày một đêm không ngủ một mực đang khẩn trương chạy nhưng căn bản không xảy ra hai vòng sợ h ã i và dưới tình thế cấp bách hắn thể lực và tâm lực tiêu hao càng nhiều đây cũng là hắn tại sao không chạy dứt khoát chờ ở liền trong nhà thể năng không được hắn muốn cùng ta chơi dùng trí ta muốn hắn đối mình nhất định rất có lòng tin nếu quả thật xem hắn nói như vậy sống mấy lời còn cũng cất giữ trí nhớ của kiếp trước vậy hắn chính là một lao yêu tinh à, tâm trí khẳng định so với ta mạnh cộng thêm thuật thôi miên của hắn còn không chơi thắng ta một cái như vậy m a u đầu chàng trai nhưng hắn không phải người tu luyện khẳng định không nghĩ tới sạch sẽ tâm thần chú có bao thần kỳ đặc biệt phá hắn cái loại này thuật thôi miên mà ta sở dĩ cùng hắn chơi là bởi vì là cao ninh thuật thôi miên cũng không phải là nói có là có nhất là đối mặt ta như thế không tốt thôi miên sẽ tăng tốc độ tiêu hao hắn tâm lực cùng lòng hắn lực vậy tiêu hao xong hết rồi muốn chạy cũng không chạy khỏi r ó hắn uống canh cũng chỉ dễ dàng hơn. Trọng yếu hơn chính là ta sợ hắn nhảy cỡn lên đang chạy chỉ cần hắn cùng ta vòng vo vòng qua mười hai điểm liền thao đản cho nên không thể buộc hắn quá mau ta có thể cảm giác được hắn s ợ dĩ sẽ về nhà nhất định là có hậu chiêu ở hắn hậu chiêu không ra trước hắn đang tận lực chỉ hoan thời gian tâm lực cuộc chiến càng đặc biệt mẹ mệt mỏi vậy thì thật là không thể có một chút là sơ s u ấ t à chỉ cần có một chút sơ s u ấ t cao ninh thuật tôi miên liền sẽ thừa dịp hư mà vào cho nên hai ta bề ngoài nhìn qua mây thưa gió nhẹ thật ra thì bên trong cũng khẩn trương muốn chết cũng kiên trì rất vất vả liền xem ai tâm lực và sức nhẫn mãi mạnh hơn cao ninh nghe được ta hỏi khang hy ra thứ mười lăm cái con trai ta kêu giận sống ở khang hy ba mươi hai năm mậu thuận ý mật phi vương thị khang hy đế sau khi chết ung chính bốn năm phong bối lặc mệnh thủ cảnh lang t h á m năm phong dù u ò n vương ung chính chín năm chốt ba mươi chín tuổi danh hiệu khác nghe được cao ninh nói hắn thứ một đời cái vương ra vẫn là khang hy ra con trai ta tinh thần hoảng hốt h ạ n cao ninh trong mắt lóe lên một tia tinh quang ta chợt cắn đầu lưỡi một cái tiếp tục tụng niệm sạch sẽ tâm thần chú không khỏi được thầm mắng cao ninh cái này như bức tội thật lớn ngươi sao không nói ngươi là nội nhị cắp x í đâu còn vương ra không thể không nói hắn chiêu này còn thật thật tác dụng người anh em thiếu chút nữa bị hắn mang lệnh ta quyết định sau đó hắn bỏ mặc đang nói gì ta cũng làm thần thoại nghe ta hít một hơi thật sâu chấn định nói n g ư ờ i nói tiếp cao ninh gặp ta cũng không có bị hắn cho thôi miên có chút thất vọng trên mặt lại không có hệ i ra chờ m ặ t một chút nhàn nhạt nói ta thứ nhất thế đích xác là một vừng ra nhưng là một cái không có quyền thế không có tự do vừng ra gặp phải ung chính đế k i ế n kỵ cho nên ta một mực ở thủ lăng tâm tình buồn dầu có thể tưởng tượng được tuổi quá trẻ cũng nặng bệnh c h i n thân ta trước khi chết một tháng một cái cụ già tìm tới ta đó là một buổi tối cụ già cứ như vậy xuất hiện ở giường ta đầu giống như là một cái quỷ mị đồ trắng tóc bạc dâu bạc ta còn tưởng rằng là bạch vô thường tới lấy mạng không nghĩ tới lao đầu dâu bạc gắt gao nhìn chằm chằm ta hỏi một cái vấn đề ngươi muốn đời sau phú quý có thừa không làm c h â u làm ngựa sao nếu như muốn có thể cùng hắn nói hắn có thể giúp ta làm được cũng rất nhiều ta lấy vinh sinh nhưng là sau này ta nhất định phải nghe hắn nói làm việc hắn còn nói cho ta ta chỉ có một cái tháng tuổi thọ có thể thừa dịp cái này một tháng cầm ta tất cả tài sản giấu vào một cái nơi an toàn cùng chuyển thế đầu thai sau đó có thể lấy g a dùng nói đến đây cao ninh ánh mắt có chút mê mang tựa hồ là gợi lên trần phong lâu đời trí nhớ dừng lại tiếp tục nói ta hận ta hoàng tử thân phận ta hận từ ca ta hận hết thệ các thứ này ta không chỉ một lần nghĩ tới ta nếu như sanh ở một người bình thường nhà quá cuộc sống của người bình thường vậy nhất định rất tốt đẹp hiện tại ta lập tức phải chết còn có thể mất đi cái gì chứ vì vậy ta đáp ứng lao đầu ta muốn đời sau phú quý có thửa ta nguyện ý nghe hắn nói ta nghe lời phái ta tâm phúc cầm ta vốn cũng không nhiều tài sản nút vào một nơi giếng khô bên trong sau đó ta giết vậy người tâm phúc một tháng sau ta thật đã chết rồi nhưng là ta sau khi chết cao ũ n không g h có t y thấy đổi được giã kia, thành hồn hắn h mà là thấy được ông cụ kia, hắn nói cô cụ c quỷ, ta ninh ó h ắ kêu la p t i nói hắn c thể được sống m ã Sau, đó, sau đó, cao ninh nói đến ó đó, nói sau Cao đ Ninh đây đột nhiên kẹt trên mặt lộ ra thần sắc mê mang ta lạnh lùng hỏi sau đó thì sao thời gian quá lâu ta có chút không nhớ nổi ngươi để cho ta nghị suy nghĩ một chút ta không lên tiếng kiên nhẫn chờ đợi hắn nhớ tới qua có như vậy năm ba phút thời gian đã tới mười một giờ rưỡi cao ninh đột nhiên t r ợ t v ỗ bàn một cái la lớn ta nhớ ra rồi cao ninh cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ta người bình thường cũng sẽ ở yên tĩnh chờ đợi bên trong v ô n g lòng cảnh giác mà hắn đột nhiên vỗ bàn một cái tất nhiên đưa tới người cả kinh hoặc là tâm thần giang hắn ra hắn là có thể thừa dịp hư mà vào hắn xem nhẹ anh em càng ở hắn yên lặng thời điểm ta trong lòng đề phòng lại càng nặng sạch sẽ, sẽ tâm thần chú liền không dừng lại cho nên hắn đột nhiên tới lần này cũng không có đưa tới ta gì thưởng mỹ mắt đều không nháy mắt một cái hỏi ngươi nhớ tới cái gì cao ninh dùng hết toàn bộ tâm thần ánh mắt biến thành lam vô ông cùng một cái sói đói vậy tựa như nhưng ở hắn nói ra cuối cùng những lời này đồng thời ta cũng chợt vô bàn một cái hướng hắn hô to câu trí k h ô n trong suốt tâm thần trật tự ba hồn vĩnh cửu phép không tăng nghiêng xem ta p h á t bảo từ tiến vào cao ninh trong nhà sau đó vẫn là hắn ở tìm cơ hội tấn công người anh em ở phòng thủ tựa hồ cứ như vậy hình thành ăn ý cho tới làm hắn sử dụng một c h i ê u cuối cùng ta phản kích thời điểm hắn cũng không có phản ứng kịp hơn nữa hắn một lần cuối cùng thôi miên dùng hết tinh khí thần đã không có đánh lại đường sống cao ninh sắc mặt đ ổ i được t h ằ n trắng vốn là đứng lên thẳng tắp thân thể bị ta một tiếng kêu thân thể mềm, mềm ngã ngồi ở trên ghe salon ta pháp bảo vệ đến ôm một cái bị ta quăng ra ngoài về phía trước một phiêu cầm cao ninh thật chặt ôm vào trong lòng nhìn ôm một cái vậy thân thể cao lớn ôm lấy cao ninh ta có chút dở khóc dở cười ôm quá nghiêm thật ta cũng không cách nào cho cao ninh rót thuốc lú ôm một cái từ phía sau ôm lấy hắn ta hô một tiếng ôm một cái bông ra cao ninh nhẹ nhàng một phiêu bay tới sau ghế xa lo mặt đưa tay ôm lấy cao ninh hai cánh tay ta bưng lên trên bàn uống trà canh m ạ n h bà đi tới cao ninh bên người nói ngươi thua uống đi ngươi nếu là không há miệng ta liền để cho ô n một cái sẽ ra ngươi miệng đừng đừng ta cầm ta tất cả bí mật đều nói cho ngươi ngươi không muốn biết la phủ là ai chăng còn nữa ta có thể đem ta tất cả tài sản cũng cho ngươi chỉ cầu ngươi t h a cho ta lần này ta lắc đầu một cái còn muốn kéo thời gian có phải hay không ngươi nhờ giúp đỡ người để cho ngươi về đến nhà để cho ngươi kéo đã đến giờ m ộ ư ơ i hai điểm hắn liền sẽ chạy tới giúp ngươi giải quyết hết ta đáng tiếc cả hiện tại mới một mươi một giờ rưỡi mà ta cũng không muốn để cho ngươi kéo thời gian ngoăn cầm canh uống đi ta bưng canh giọng rất ônu ta đột nhiên cảm giác được mình giống như là kim liên ban đầu nàng dỗ v õ đại uống canh thời điểm sẽ không cũng là ta cái này đ ứ c h à n h chứ uống canh không phải ta loại cảm giác này thật là thoải mái cao ninh không ngoài dự liệu rất không nghe lời cầm miệng ngậm thật chặt ta dĩ nhiên vậy sẽ không k h á c h khí để cho ô m một cái xé ra hắn miệng ô m một cái là hoàng phụ tinh thân thể quấn lấy cao ninh hai tay dùng sức tách hắn n h à cứ thế cầm miệng cho đ ầ y ra ta cũng không k h á c h khí bưng lên chén hướng hắn trong miệng đổ xuống nhắc tới cũng là thần kỳ chén này canh mạnh bà làm sao lắc lư đều sẽ không tung ném xuống đất đều không sao nhưng là có thể đổ ra hơn nữa một giọt không còn dư lại toàn đều dốc vào cao ninh trong miệng hắn muốn không uống cũng không được cao ninh cổ họng ngoại một ch thứ tư ơ n g chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ lấy được được bốn trăm điểm giá trị công đức khấu trừ đã sử dụng còn thừa lại một trăm năm mươi điểm mở rộng đếm số thêm năm vận xui trị giá giảm năm giá trị may mắn thêm năm nhiệm vụ đã hoàn thành trên thực tế giá trị công đức lấy được không hề nhiều chủ yếu là vì t r a hỏi cao ninh quỹ tích hoa quá nhiều tính được lần này thua thiệt ta cầm chén h tiểu thả lại trong túi đ e o lưng nhìn xem đồng hồ đã m ộ ư ơ i một h bốn mươi uống canh cao ninh hai mắt nhắm n g h i ề n không có động tĩnh lại có hô hấp không biết là ngất đi vẫn là nặng ngủ không tỉnh ta lặng lẽ đi ra cao ninh biệt tự nhưng là ta không gấp về nhà mà là tìm một cái rất c h ỗ khuất chờ đợi mười hai giờ đến nếu như ta đoán không sai mười hai điểm khẳng định sẽ có người tới ta cùng cao ninh truy đuổi một ngày hắn sau cùng cử động rất khác thường nhất là về đến nhà cùng ta đến thăm nếu như không phải là hắn có mười phần chắc chắn như vậy thì nhất định sẽ có ngoại lực nhúng tay hơn nữa hắn chỉ có thể về nhà nhưng hắn muốn thật có năm chắc cũng sẽ không bị ta một ngày một đêm đuổi cùng cháu trai vậy nhất định là có người nói cho hắn đợi ở nhà cũng cho hắn một cái thời gian để cho hắn kéo ta chờ cứu viện cao ninh mới dám làm như vậy mà ta sở dĩ có năm chắc là bởi vì làm ạ n h hiệu bà cho ta tin tức hai mươi một tiếng nói cách khác chỉ cần là ở hai mươi bốn tiếng bên trong ta cũng là an toàn nhưng là qua hai mươi bốn tiếng ta thì có phiền t h o i lớn ta muốn nghiệm c h ứ n g ta suy đoán cùng thời gian không hề dài mắt thấy sắp đến mười hai điểm một bóng người xuất hiện ở cao ninh nhà trước biệt thự ta thấy rất rõ ràng vậy thông suốt là một người mặc màu trắng đường trang lão đầu cả người trắng tóc vệ trắng dâu vệ trắng thoải mái vào cao ninh nhà ta nhớ tới cao ninh cùng ta nói qua câu chuyện ở hắn thứ nhất đời mau thời điểm chết một ông cụ tìm được hắn ông cụ kia kêu, kêu la phủ hắn lại không có nói láo càng để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là mặc trắng đường trang lão đầu vào cao ninh nhà sau đó động tinh gì cũng không có đèn trong nhà bị nhốt sau đó liền yên lặng xuống chúng ta liền nửa tiếng lao đầu kia vậy không đi ra ta không dám hành động thiếu suy nghĩ lặng lẽ rời đi nơi này c h ư ơ nói g Tam thất tạm h a Chương 95, tam thất n tam láo cảnh giới tối cao là bảy phần thật ba phần giả thậm chí chín điểm thật một phần giả chỉ có như vậy nói láo người khác mới sẽ tin tưởng cao ninh dĩ nhiên h i ể u được đạo lý này cho nên hắn trong lời nói chân thật bộ phận không thiếu ví dụ như xuất hiện đồ trắng lao đầu ta liền chính mắt nhìn thấy mạnh hiệu ba nói phiền t o á i vậy nhất định là lao đầu này còn ví dụ như hắn nhớ trước mấy đời chỉ nhớ chắc có một phần là thật còn như những lời khác thật thật giả giả cùng ta có quan hệ thế nào đâu ta chỉ là một đồng sanh tiểu pháp sư hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu thứ nhất mặc dù kiếm giá trị công đức không nhiều chí ít không có bồi bản về đến nhà ta không có gấp thêm chút mà là thật tốt ngủ mở rớt sau khi tỉnh lại mở rộng điểm thêm ở lần trước nữa không thêm tích góp mười giờ thêm ở phương diện tốc độ năm giờ còn dư lại năm giờ thêm ở cảm giác trên Bốn điểm, điểm một, một thời i ệ m mạnh vụ gian không nghĩ tới chỉ qua hai ngày tướng tưng âm thanh nhắc nhở vang lên nhiệm vụ mới tới điểm mở điện thoại di động vừa thấy lại vẫn là bốn môn nhiệm vụ nhiệm vụ ba ngày sau đem sẽ có một tràng đầu thai vòng nhỏ ngăn cản tà ma ngoại đạo đoạt thai bảo vệ nhân gian trật tự nhiệm vụ độ khó ba ngôi sao b u ồ n môn tưởng thưởng nhiệm vụ gấp b ộ i nhiệm vụ thất bại đem khấu trừ sáu trăm giá trị công đức giá trị công đức chưa đủ đem từ thọ đếm trên khấu trừ tin tức cụ thể mời l ậ t xem trang kế tiếp nhiệm vụ thuyết minh tam giới có tam giới quy tắc nhưng có quy tắc sẽ có chỗ sơ hở trên thế giới có như thế một loại người quen thuộc kỳ môn đoạn giáp âm dương thuật số có thể chỉ điểm cô hồn giã quỷ đầu thai như lấy tư lợi trên giang h ầ người gọi đ o t thai người gần đây đem sẽ có đ o t thai người ở n g ư i chỗ ở thành phố tiến hành đầu thai vòng nhỏ vì duy trì địa phủ luật pháp, tôn nghiêm. mời phá hư lần này đầu thai vòng nhỏ để cho đầu thai bình thường tiến hành nhiệm vụ kỳ hạn đầu thai nhỏ sẽ bắt đầu sau ba ngày nhiệm vụ thành công ngoài định mức lấy được được một trăm điểm giá trị công đức có tình ý nhắc nhở địa điểm ba ngày sau nửa đêm giờ tí bên ngoài thành chu gia lao từ đường mời lấy quỷ quái hình thức tham gia lấy được được quỷ quái hình thức phương pháp mời tới khu thành cũ đường sắt nhà trọ đường phố tam thất tiệm tạp hóa tiến hành đ ổ i thành và mua giá trị công đức có thể mua chè nắng hoàn khắc tam thất tiệm tạp hóa mỗi ngày giờ tí khai trương ba ngôi sao bồn môn nhiệm vụ bảy trăm giá trị công đức mạnh hiệu ba không hút tiền huê hồng ta vẫn là lần đầu tiên nhận được thủ lao phong phú như vậy nhiệm vụ ba ngôi sao tựa hồ cũng không khó lắm chính là nhiệm vụ nói có chút để cho ta không quá rõ ràng cái gọi là đầu thai vòng nhỏ là chuyện gì xảy ra lại nên làm sao đi ngăn cản còn có cái đó tam thất tiệm tạp hóa là cái gì tồn tại ta là đầu góc mơ hồ không nhịn được cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức hỏi nàng là chuyện gì xảy ra mạnh hiệu ba không hồi đây là nàng trước sau như một tác phong ta đã thành thói quen vậy thì dựa vào mình đi ta đầu tiên là tuần tra một tí chu ra từ đường vị trí chỗ ở không có ở đây ta h h khu, thành à mà là bên ngoài n bên một cái ấ nên nhỏ từ b cạnh đã sớm hoang phế, đã sớm lấy ạ i không tháo bỏ láo từ đường. Ta lấy lục soát một chút liên quan tới đầu thai vòng nhỏ tin tức trang mạng cũng mo để cho ta cho tìm tòi tồi tệ vậy không lục soát bất kỳ tin tức nào vậy cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến b u ổ i tối ta tùy tiện ăn một chút cơm chuẩn bị cưới xe điện đi tìm tam thất tiệm tạp hóa đột nhiên trời mưa mưa không tính lớn nhưng xuống rất chiến miên ta vậy ngại quá quản lý văn na m ư ợ xe bánh xe thai đều bị cao ninh lim vẫn là lý văn na tự nghĩ biện pháp lái trở về húng chi cũng không phải là cái gì sốt u ruột chuyện đánh xe đi đi đến khi mười điểm nhiều ta thu thập một chút khóa trên khóa bao cầm cầm rú đen đi ra ngoài gọi xe đi tam thất tiệm tạp hóa xe taxi mở đến đường sắt lầu túc xá trước mặt ngõ hẻm đặc biệt hẹp cộng thêm gỗ ghề cất không thiếu nước tài xế để cho ta xuống xe mình đi tìm hẳn là cách không xa lúc này đã hơn mười một giờ ta xuống xe hướng trong hẻm nhỏ đi t h ô n g thả sắp đi tới đầu thời điểm một chiếc xe lửa bay nhanh mà qua mượn xe lửa ánh sáng ta thấy ở nơi này cái hẻm nhỏ khúc oanh quả nhiên có một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa cửa hàng mặt tiền rất nhỏ liền bốn mươi bình cũng chưa tới bảng hiệu c ũ đều không bộ dáng nhưng là tam thất tiệm tạp hóa mấy chữ vẫn có thể thấy rất rõ ràng một miếng không lớn cửa sổ thủy tinh từ bên trong thấm g a hoàng hôn ánh sáng ta quan sát tiệm tạp hóa mở ở đường sắt bên cạnh khoảng cách chưa đủ một trăm m thật dài cũ kỹ trong hẻm nhỏ trừ một nhà bạn tiệm mì căn bản vậy không hắn cửa hàng của hắn chỗ này đừng nói k h á c h lưu quỷ đô không tìm được tiệm tạp hóa mở ở cái này không sợ cầm quần cũng bồi thường sao ngược lại là cũng không khó khăn hiểu áp cho tin tức không thể nào là người bình thường mở bình thường cửa tiệm ta cũng không suy nghĩ nhiều hướng tiệm tạp hóa cửa đi trong đêm tối một cái cô gái che rủ vào tới t ứ p ở ta trước mặt ta có c h ú t mộng cái này phá tiệm tạp hóa thật là có khách hàng thúc thúc ngại quá ta có việc gấp có thể hay không để cho ta đi vào trước trong bóng đêm cô gái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tác mặc rất bình thường trên mình ngớt một nửa lớn lên vậy rất giống nhau sắc mặt rất nóng nảy chính là không quá biết nói chuyện à còn đặc biệt mẹ ai kêu thúc thúc đâu ta so ngươi còn nhỏ có được hay không ta thần sắc lăng nhiên hướng cô bé kia tử gật đầu nói tẩu tẩu đừng k h á c khí ngươi t r ư ớ hết mời thúc thúc tẩu, tẩu chưa có xem qua chuyện thủy hử ngươi cũng không biết là ý gì cô bé kia phỏng đoán liền chưa có xem qua ngẩn ra còn thật không k h á c h k h í đi tới trước cửa g õ ba cái cửa ta liền ở vừa nhìn mưa là càng rơi xuống càng lớn nhưng mà đợi hồi vậy không người mở ra cửa cô gái do dự một chút lần nữa gõ cửa vẫn là không có người mở ra cửa cô gái cũng có chút không nhịn được bình b ì n h dùng sức gõ lên liền cửa nặng nề g h tiếng gõ cửa ở nơi này đem mưa bên trong lộ vẻ được như vậy rõ ràng và âm u thậm chí còn có chút quỷ dị ta có chút buồn b ự c rõ ràng trong phòng có người tại sao không cho mở cửa tiệ tạp hóa lão bản châu bỏi như vậy sao nhưng ta cái gì cũng không có làm liền ở một bên yên tức nh xem người trong phòng cố làm ra vẻ huyền bí xem dùng sức gõ cửa cô gái càng ngày càng cuốn cùng lại qua có năm phút cô gái đều mang nước nở một bên đập cửa một bên hồ tần tiên sinh tần tiên sinh ta van cầu ngươi mở cửa một chút van cầu ngươi mở cửa hạ tiếng cửa bị lôi ra đèn trong nhà quang tung ra tới khí nóng hổi cùng bên ngoài mưa khí kích động dậy một phiến xương trắng ta thấy một cái đặc biệt đẹp trai người đàn ô n g hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tác cỡ một e m tám thân cao tóc dài sắc mặt trắng bệnh trong miệm tha điếu thuốc rất có phạm nhưng rất âm n u cái loại này âm n u không phải nương nên làm sao hình dặn đâu giống như là trần khôn ở long môn phi giáp bên trong nhà máy hoa như vậy âm nu mụ trong thành phố này lại có so ta còn đẹp trai người đàn ông thật đáng chết ta ngẩng đầu nhìn một mắt vị kia tần tiên sinh cô gái thấy cửa mở ra kích động khóc lên hô cảm ơn tần tiên sinh cảm ơn tần tiên sinh ta cũng sắp đến rồi vị này tần tiên sinh làm cái gì ngươi liền cảm ơn hắn đến hiện tại hắn liền cửa đều không để cho ngươi vào có được hay không tần tiên sinh lời biếng nhìn một cái cô gái thở dài nói ngươi tại sao lại tới ta thật sự là không có cách nào tần tiên sinh van cầu ngươi giúp ta một tay cô gái khổ, khổ cầu thận thần tiên sinh lắc mình nói vào đi cô gái vội vàng cảm ơn liên tục đi trong phòng đi xem nàng dáng vẻ so sánh nàng lao sư còn cung kính ta cũng đi theo đi vào bên trong thần tiên sinh ngăn cả ta hỏi ngươi là ai giới thiệu tới ta cười một tiếng lấy điện thoại di động ra cho hắn nhìn một cái ta điện thoại di động phía sau log thần tiên sinh ánh mắt liền sáng đối với ta nói mau vào đi đừng ở bên ngoài đợi tới l ớ c sẽ không tốt cái này tương phản to lớn để cho mới vừa vào phòng cô gái rất là không để ý tới rõ ràng không nhịn được nói thần tiên sinh ngươi nơi này không phải có quy củ một lần chỉ chiêu đãi một khách hàng sau tần tiên sinh hít một hơi thuốc lá cầm thuốc lá cái mông tiêu xài đánh vào màn mưa bên trong nhà n h ạ t nói hắn không là người ngoài vậy vậy hắn là người bên trong người cô gái khiếp khiếp hỏi một câu ta nhất thời mặt đầy hát tuyến tần tiên sinh cũng là mặt đầy hát tuyến đối cô bé tiên nói không trách ta giúp ngươi lâu như vậy ngươi cũng không cách nào bắt h ắ n tim ngươi thông minh này thật là đủ nhịn tần tiên sinh lắc đầu một cái xoay người vào phòng ta cây rủ đi mưa thu cất đi theo vào phòng còn cầm cửa phòng mang theo đây là một gian rất nhỏ tiệm tạp hóa cái gì cũng có bán thuốc lá bìa kẹo cao su vừa bộn u đ ố n g ở một hàng hàng trên cái giá mặt trong phòng ánh đèn rất tối nhưng vô hình có chút tấm áp cô gái vào phòng thận trọng hỏi tần tiên sinh ta còn muốn mua một sợi dây đỏ tần tiên sinh lắc đầu một cái lười biếng nói ta nói với ngươi các ngươi là không có duyên phận tại sao còn không hết hy vọng đâu ngươi tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ xong đời không ta b u ô n g tha không được ta nếu lại mua một sợi dây đỏ có thể ngươi dùng cái gì làm thù lao ta không có tiền hay là dùng ta tuổi thọ mười năm tuổi thọ đổi ngươi một sợi dây đỏ có được hay không n g ư ơ i có thể nghĩ xong các ngươi là không có duyên phận dây đỏ có thể trả lại cho ngươi nhưng là ngươi chỉ có thể buộc lại hắn một năm một năm sau ngươi nên làm cái gì chỉ có chỉ có một năm sau đúng các ngươi duyên phận đã sớm tới là ngươi một mực dây dưa không ông cho nên dây đỏ hiệu quả càng ngày sẽ càng kém vì một cái không thích ngươi người đàn ông đáng ra không mặt của cô gái sắc một mực đang thay đổi nàng có chút do dự có thể cái này do dự cũng không có quá lâu cũng chỉ hai mươi ba phút thời gian trong mắt lộ ra ánh mắt kiên định hướng tần tiên sinh nói đổi ta nguyện ý ta không sợ chết ta sợ ta không có hắn hiện tại sẽ chết Tần chín mươi sáu bị bấy chương chín mươi sáu bị bấy ta tự đi bổ hóc liên quan tới cô gái và tam thất tiệm tạp hóa câu chuyện một cái yêu không thích mình người đàn ông cô gái hoặc là đổi lòng người đàn ông vì giữ lại đoạn này cảm tình cô gái dùng mười năm tuổi thọ đi đổi một năm nhân tình điều này thật sự là một cái câu chuyện bi thương ta vất vả l i ề u mạng hoàn thành tất cả loại nhiệm vụ đến hiện tại cũng chỉ kéo dài hơn hai năm tuổi thọ mười năm à, ta phải hoàn thành bao lâu ngươi liền đổi một sợi dây đỏ như thế không quý trọng sao ta cười khổ một chút cũng không thể thương hại nàng chỉ là cảm giác nàng rất thật đáng buồn người ta cũng nói thật nói cho hắn biết chỉ có thể buộc lại nàng người đàn ông một năm còn một cái sức lực khuyên hữu cô gái nếu mới tốt nói thật nói cho nàng nàng vẫn là phải làm như vậy đây là si tình sao đây là ngu thật là thật đáng buồn loại chuyện này ngoại nhân không cách nào lắm ổm ta cảm thấy hứng thú hơn là tần tiên sinh để ở trên bàn dây đỏ thần kỳ như vậy sao như thế một sợi dây đỏ là có thể buộc lại một người đàn ông không rời đi một năm dài chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyệt lao dây đỏ vẫn là cái gì và hợp thuật các loại đạo pháp từ đi vào cái này gian tiệm tạp hóa bắt đầu ta cũng cảm giác nho nhọ tiệm tạp hóa tràn đầy thần bí còn có chút âm u ta cẩn thận đi xem cô gái tay đặt ở vậy cái đen n h á n h trên trùy thủ sẽ phát sinh chuyện gì lúc này một chiếc xe lửa ngùng đi qua chấn động được đèn trong nhà ngâm thẳng lắc lư ta không thấy rõ toàn bộ quá trình cũng chính là trong chốc lát cô gái sắc mặt nhợt nắm tay từ trên trù cầm lên cây kia tầm thường dây đỏ ta thấy rõ cô gái dung mạo mà lại ở ngắn ngủi này trong thời gian già mấy phần nếu như nói trước nàng tuổi là hai mươi bảy hai mươi tám như vậy hiện tại nàng tuổi tắc nhất định là ba mươi đi lên trời ạ mười năm tuổi thọ nói không sẽ không có dung nhan biến hóa to lớn như vậy thật thần kỳ như vậy sao cô gái không hiện tại hẳn gọi phụ nữ thiên ân vạn tạ đi trong phòng còn dư ta cùng tần tiên sinh tần tiên sinh đối đãi ta như đối với đợi người phụ nữ thái độ hoàn toàn không cùng từ trên bàn cầm lên một hộp thuốc lá hỏi ta nói tới một cây không tới một cây sẽ tới một cây ta vừa muốn đưa tay thấy được vậy khói bảng lại là hoa bị ngạn bài tò mò hỏi còn có hoa bị ngạn bài thuốc lá đâu đương nhiên là có à, hoa bị ngạn lá xoa chiếu lá cây thuốc lá bảo đảm ngươi tuyệt đối không có thể n g h i ệ p qua tới một cây không không cần ta thói quen liền rút ra cát rút ra cái khác khói ho khan lúc này đến phiên tần tiên sinh tò mò hỏi cắt cũng có thể rút ra ta từ trong túi móc ra một hộp mười lăm khối bạch xa đời thứ ba đ ố i tần tiên sinh nói đây chính là cát tới một cây không thần tiên sinh tần tiên, tiên sinh kêu tần thời nguyện rất êm hai một cái tên nghề nghiệp là mở tiệm t ạ n hóa cái gì cũng bán hắn nói địa phủ áp thương trong thành đồ có rất nhiều đều là từ hắn cái này trên hàng đây là tần tiên sinh tự giới thiệu mình sau đó hắn nhiệt tình hỏi ta ngươi là cùng vị kia đại lão ta cùng nấu canh vị kia ngươi vậy nghe được ta cùng nấu canh vị kia thần thời n g u y ệ t nụ cười trên mặt liền càng tăng lên thậm chí cũng cười có chút quyển l ư n g dũ đối với ta nói ta không có đại lão bọn họ không dám thu ta ta cùng lao thôi kết hội làm ăn kiếm lấy điểm thu nhập thêm ngươi tìm ta làm muốn mua vật gì không ngươi yên tâm ta cái giá này công đạo tuyệt đối không cái hố ngươi lao thôi địa phủ bên trong kêu lao thôi ta rất nhanh liền nghĩ đến một cái đại lão thôi phán quan thôi phán quan là âm tạo địa phủ đầu nhân vật có số mặc hồng bảo tay trái chấp sinh tử bạc tay phải cầm câu h ồ n bút đặc biệt thi hành làm thiện người thêm thọ để cho người ác quy về âm nhiệm vụ truyền thuyết thôi phán quan tên là thôi giác là là đại đường lý huyên giá trước thần trước bị từ châu lệnh sau thăng lễ bộ thị lang khi còn sống làm quan thanh chánh sau khi chết làm diêm la là vương nhất thân tín cha án phán quan chủ quản t r a á n ti t h ư ở n g thiện phát á c quản đời người chết quyền quan cổ kim các người xem tay h ă n cầm sinh tử bạc và câu hôn ú t chỉ cần móc một cái một chút ai đáng chết hay nên sống liền chỉ ở chốc lát tới giữa cùng thôi phán quan kết hội làm ăn đủ như bất cả đó là tiền bối à, ta hướng hắn chắp tay nói nguyên lai、like、là tiền bối à, thất kính thất kính cái gì tiền bối không tiến lên thế hệ têu ta tần ca còn không cũng là vì phối hợp ăn miếng cơm tới cùng ta nói một chút ngươi muốn mua thứ gì tiền bối ta muốn mua che nắng hoàn ngươi có thể hay không chức giới thiệu một tí che nắng hoàn hiệu quả che nắng hoàn là cầm trên mình ngươi dương khí che lại chỉ còn lại âm khí cùng ủy như nhau trên căn bản là đi âm người đi âm phủ mới dùng ngươi mua đồ chơi này làm gì tiền bối têu tần ca đang gọi tiền bối ta có thể chở mà tả qua cầm ta làm người ngoài nói một chút ngươi mua che nắng hoàn làm gì thần ca nghe nói qua đầu thai vòng nhỏ sao nghe ta nói đến đầu thai vòng nhỏ tần thời nguyệt nhữ mày hỏi đoạt thai người lại xuất hiện tiền bối biết đoạt thai người chuyện có thể hay không cùng ta nói t ư ở n g tận nói ta biết cũng không nhiều bất quá ta sẽ trên lịch sử mấy cái hôn quân đều là đoạt thai người lương võ đế tiêu diễn tống chân tông triệu hằng còn có minh triều gia tĩnh hoàng đế đều là đoạt thai thành công ho nói những thứ này làm gì ta biết cũng không nhiều ngươi mua nhiều ít che nắng hoàn ta dựng lỗ thai chờ nghe liên quan tới đoạt thai người chuyện đâu cũng kéo đến hoàng đế trên người Ta v i ê n này n tò mò tìm mò c ũ g rút ra đến cổ họng. tần t đến họng, cổ h ờ i nguyện cho ta tới một chuyển biến, nói chuyển không nói, không, không, không, không nói ta h không như thế nhiên ì nói, đột s o Quá sông có ứ n rắn. kinh ngạc n g Ta i thể ầ n nói ca, rất a sao mua sao? ta ta y này mấy tốt, trên tới tre thứ tre muốn đều đến đầu, đâu? đi, quân nói hôn không nói Ngươi không nắng hoàn Nói những Nói ngươi viên nắng hoàn? Ngươi không nói, có phải h làm làm gì? có biện pháp gì trước làm tránh sự tôi h nhiệm vụ cho ta kỳ hạn là ba ngày vậy thì ba viên tôi h ta đối tần thời nguyện nói tới trước ba viên đi không đủ ta lại tới nhiều ít giá trị công đức một trăm giá trị công đức một viên ngươi mở ra áp trả tiền ta quất ngươi như thế khinh s u ấ t sao l i ê n trả giá cũng không có ta xem hắn rất cấp bách giám v ẻ một trăm giá trị công đức có phải hay không đắt tân minh nguyệt thật sự là quá nhiệt tình mỗi lần ta mua đồ gặp phải nhiệt tình như vậy l ắ o bản còn không có niêm i ế t giá rõ ràng trên căn bản cũng ai cái hố là một gia đình bình thường xuất thân h ả i tử làm sao có thể sẽ không trả giá đâu ta cố làm kinh ngạc nói quá mắt chứ ta nghe được cũng không phải là cái giá tiền này tân minh nguyệt hát tiếng nói người bên ngoài nói cũng không coi là à, người hỏi thăm cũng là đánh vô í nghe như vậy đi ta xem ngươi rất thuận mắt ngươi có nhiều ít giá trị công đức một trăm ta vốn là muốn nói một trăm bốn l ờ i đến k h ỏ e miệng để ý nói cái một trăm tần minh nguyệt ánh mắt liền sáng vỗ bả vai ta thân thiết nói vậy thì một trăm giá trị công đức bán cho ba g ư ờ i viên ta bán cho ngươi là tốt nhất che nắng hoàn kéo dài hai mươi bốn tiếng bảo đảm ngươi cùng quỷ như nhau vậy liền bóng dáng đều không mang theo che nắng hoàn ta là nhất định phải mua đây là hoàn thành bổn môn nhiệm vụ trọng yếu một vòng nếu không á p sẽ không đặc biệt nhắc nhở một trăm ba viên ngược lại cũng ở bên trong lòng ta phạm vi thừa nhận ta gật đầu một cái tần minh nguyệt liền cầm lên liền điện thoại di động hắn để cho ta mở ra áp hắn quét ta là được ta cũng không biết địa phủ áp có trả tiền địa phương hồ đồ bị hắn tay máy tân minh nguyệt cầm ra một cái cùng ta vậy điện thoại di động giống vậy sau lưng có một đoá hoa bị ngạn ký hiệu quét ta điện thoại di động một tí không chờ ta xem liền kéo ta đi tới q u ầ y bên kia từ trong ngăn kéo móc ra cái hộ lấy ra ba viên cùng tiêu g i a o hoàn lớn như vậy viên thuốc đưa cho ta nói cất xong đừng ăn nhiều một lần ăn một viên được rồi ngươi đi thôi ta nên dẹp tiệm tân minh nguyệt phải là một người thứ xuyên biến s ắ c mặt vậy kêu là một cái mau không trả tiền t r ư ớ c còn cùng ta thân thiết mới gặp mà như đã quen từ lâu dáng vẻ trả tiền lập tức liền đổi một mặt mũi lười biếng lạnh như băng trực tiếp đổi người thật đặc biệt mẹ là cái q u á nhân người anh em mục đích là tới ở lưu lại đi cũng chỉ không có ý nghĩa về nhà đi đi ra tiệm tạp hóa thần minh nguyện không kịp đợi phịch đích một tiếng đóng cửa p h ò n g lại sau đó còn tắt đèn bệnh thần kinh đi ta hướng hắn tiệm tạp hóa hừ một cái gợi lên ta rủ đen về nhà đi ra ngoài cũng chỉ hơn một trăm mét còn chưa đi ra n g õ hẻm mạnh hiểu ba cho ta tới cái tin nhắn ngắn ngươi toàn giá trị công đức làm sao cũng bị mất cũng bị mất hẳn còn dư lại bốn ta vội vàng mở ra địa phủ trí k h ô n sinh hoạt áp trận to hai mắt đi xem ta toàn giá trị công đức lại là số không ta cờ m ở n ở ta cho mạnh h i ể u ba trở về cái tin tức ta dựa theo á p nói tới tam thất tiệm tạp hóa mua che nắng hoàn mua ba cái xài một trăm giá trị công đức còn dư lại bốn mươi điểm có phải hay không cái sai tiểu t ử ngốc ngươi bị lừa che nắng hoàn mười giá trị công đức một viên cái này còn là giá bán lẻ ngươi bị tần minh n mượn lừa vậy bốn mươi giá trị công đức khẳng định bị hắn q u é t đi nhìn mạnh h i ể u ba cho ta phát gợi tới tin tức ta đầu cũng mau nổ cả ngày đánh nhạ ngày hôm nay để cho nhạt m ộ mắt ta cố nén tức giận đều không đánh chữ dứt khoát phát ngôn ngữ hỏi mạnh hiệu ba ngươi có thể hay không giúp ta cầm giá trị công đức muốn quay về mạnh hiệu ba trở về cũng là giọng nói không thể tần minh nguyệt chính là một người điên ngươi mua hán đồ quan này ti đánh không thắng ngươi liền ăn một tiệm dài một c h í đi ăn một tiệm dài một c h í ai đặc biệt mẹ thích ăn gì, ăn gì ăn gì yêu dài gì dài gì cái này một c h í ta không tăng ai lừa gạt ta giá trị công đức thì chẳng khác nào muốn mặc ta bởi vì giá trị công đức thật chính là mệnh ta hận được hàm răng ngư ngáy lừa gạt ta là người ngu ta nhận mười khối đồ bán ta một trăm ba cái ta cũng nhận ai để cho ta không kinh nghiệm đâu vậy bốn mươi giá trị công đức là chuyện gì xảy ra cái này thì chẳng khác nào ta đã liền ngươi làm mua quý quá nhiều đồ cuối cùng còn để cho ngươi cầm ta cho đoạn thảo nào biến sắc mặt đổi được nhanh như vậy cầm ta đổi đi đèn cũng đóng thúc có thể nhịn thẩm đều không thể nhẫn ta nghiêng đầu liền đi trở về ngày hôm nay nếu không cầm bãi này tìm trở về ta ý niệm sẽ không hiểu rõ đi nhanh trở lại tam tất h tiệm t ạ m hóa ta cũng không gõ cửa đi lên chính là một ước lại không khóa một cước liền đặt ra ta tìm được công tác mở đèn tiệm t ạ n hóa dối bời trong phòng không người ta bốn phía tìm một chút liền tân minh nguyện bóng người cũng không thấy Ta thấy tiệm tạp hóa chín ó cái cửa sau, n a h sau chạy, nếu không mươi l bảy trên đường suối vàng cả h thế một cái giới mờ mịt không có một chút gió không có một đám mây trong không khí tràn ngập đệ nén mùi vị một cái đất vàng trải liền đường đất quanh co về phía trước trừ cái này ra không có gì cả không có nhà không có cột dây điện không có dụng đất không có ai không có động vật không có bất kỳ hiện đại văn minh dấu hiệu càng để cho ta cảm thấy kinh khủng phải nơi này còn không có nhiệt độ không cảm giác được lạnh vậy không cảm giác được nhiệt chỉ có chết vắng vẻ vô biên vô t ậ n tính mịch t a m thất tiệm tạp hóa làm sao liền biến mất thì sao tân minh nguyện thật là t a tính lợi hại ta không biết đây là vậy nhưng ta biết ta bị tần thời nguyện tính toán nơi này nhất định không phải ta sinh hoạt thành thị chuyện cho tới bây giờ tức giận chị sẽ để cho mình đổi được mất lý trí ta không có gấp hành động mà là bình tĩnh liền bình tĩnh đưa tay móc đâu ôm một cái còn ở ta trong túi e o phía sau thiên bồng xích vậy còn ở cái này để cho ta cảm thấy an toàn có bảo đảm bốn phía tìm một chút không tìm được bất kỳ đường trở về tụng nghiệm thần chú cũng không hiệu nghiệm ta cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức nói cho nàng ta đi ra tam thất tiệm tạp hóa cửa sau bị vây ở cái địa phương q u ỷ quái này mạnh hiệu ba không thơ hồi âm tức ta đợi h ồ i có chút không nhịn được cùng mạnh hiệu ba thơ hồi âm tức là đặc biệt không đáng tin cậy một chuyện không bằng dứt khoát mình tìm một chút đường ra đường chỉ có một cái trước mắt điều này quanh c ũ không có cối đất vàng đường đất trên đường bụi bầm đặc biệt lớn một chân đạp xuống liền sẽ văng lên đại đoàn đại đoàn màu vàng bụi bặm bụi bặm chỉ cần văng lên liền sẽ lan tràn ra không đi ra ngoài mấy bước bốn phía liền tràn ngập b ù i đất bay dương liền trước mặt cảnh vật cũng không thấy rõ bụi bặm trong đó ta đột nhiên phát hiện trên đường không phải chỉ có ta một người đi ra ngoài không bao xa ta sau lưng chuyển tới thống khổ kêu gạo quay đầu đi xem liền gặp một người bóng người hoảng hoảng hốt hốt tử ta phía sau chạy tới thấy rõ ràng người này ta không nhịn được đánh cái cơ t r í chạy tới là một người đàn ông một cái nửa người bên trái tất cả đều là xương trắng bên phải nửa người nhưng hoàn hảo người đàn ông người đàn ông tuổi t ắ c hơn ba mươi má trái thành xương trắng bên phải nửa trên mặt nước mắt nước mũi ràn rụa ánh mắt kinh hoàng ở hắn sau lưng đi theo một cái dao nhỏ sắc bén rất nhỏ đao rất sắc bén không có ai thao túng đi theo người đàn ông bên người thỉnh thoảng một phiêu nhanh chóng hoa đến trên người nam nhân cắt lấy một nhỏ mảnh thì tới người đàn ông l i ề u mạng chạy nhanh cây đao nhỏ nhưng lộ vẻ rất nhã nhã không gấp không nóng n ả y cách nhau cái mười mấy giây chính là một đao đao đao cũng c ắ t bên trong đao đao cũng không thất bại các người đàn ông kia lạnh leo tiếng kêu t h a n thiết máu thị tung tóe tình cảnh kia muốn bao kinh khủng có bao kinh khủng, muốn trách gì có nhiều cái gì đây mới thật là ngàn đ a o lăng trì à, ta vội vàng tránh qua một bên đừng giữ họa vào thân t â y muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng ta là tránh qua một bên người đàn ông tiết nhưng nhìn thấy ta cùng gặp được cha ruột tựa như hướng ta giang hai cánh tay nào tới la lớn mau cứu ta trời ạ người anh em cũng tự thân khó bảo toàn làm sao cứu ngươi ta cũng không muốn bị ngàn đ a o lăng trì nhưng người trốn một chút rút ra thiên đồng xích người đàn ông không nào h tới ta bên người cây đ a o nhỏ nhưng nhẩn nhơ một phiêu từ hắn trên mặt cắt lấy một miếng thì tới người đàn ông thật sự là đau dữ dội cũng không có chỗ đút tàn bạo muốn mắt ta muốn để cho ta cho hắn ngăn cả đau ta một thiên đồng xích quất vào hắn bên trái trên đầu không chỉ cầm hắn đánh n gục còn cầm hắn nửa bên mặt xương trắng cũng đánh sụt người đàn ông không dám ở tìm ta phiền thoái từ đường đất trên bỏ dậy điên cuồng hướng trước mặt chạy như điên cây đao nhỏ giống như là không thấy ta vẫn đi theo người đàn ông bên người người đàn ông mau đao cũng nhanh người đàn ông chậm đao cũng chậm cách mỗi mười mấy giây đi lên chính là một đao thật là phụ c u ố c đao nơi này rốt cuộc là một địa phương quỳ gì chẳng lẽ là âm t à o địa phủ lên hoàng t i ệ lộ nhìn quanh co về phía trước vô biên vô tận đất vàng đường ta không nhị được nghĩ như vậy lại cảm thấy không thể nào thần minh nguyện tam thất tiệm tạm hóa có thể thông âm dương. hắn thật muốn trâu b ò như vậy còn có thể cùng một số vô lại như nhau tham đồ ta về điểm kia giá trị công đức nếu như không phải là lại sẽ là địa phương nào chẳng lẽ là h ảo ảnh hoặc là hắn chỉnh tới yêu con bướm ta cảm thấy là người sau dứt khoát ngay tại đường đất trên đạp nổi lên cương bước đọc t h â n chú theo cương bước đạo động thần chú tiếng vang lên ta đột nhiên cảm giác được mình thân thể đ ổ i nhẹ lại không có ở đây vang lên một đoàn đoàn đất vàng mà ta cũng nhìn thấy càng nhiều cái này một thấy rõ ràng còn không bằng không thấy rõ ràng dưới chân ta điều này đường đất đột nhiên thì trở nên được lại rộng lại lớn lên được rộng hơn đâu so sân đá banh triều dài còn rộng trên đường người đến người đi vô cùng náo nhiệt có cưới xe ngồi kiệu đánh t h i ê n còn có tất cả loại ăn mặc tất cả cái chiều đại quần áo trang sức hình thù kỳ lạ quái trạng ma quỷ đồng nam đồng nữ người giấy nên ngang đi qua nơi này đã không phải là nhân gian nhưng vậy tuyệt đối không phải địa phủ vậy sẽ là địa phương nào ta vừa nghĩ đến cái này liền gặp một người đàn ông đỉnh đầu bị tiêu diệt sò、so、đầu phía trên bị đào một động nao bên trong động có một cái thiêu đốt quả cầu sát ngọn lửa bốc hơi lên, óc tử tràn g ra còn truyền tới từng cơn mùi hôi cháy khét hình dáng vô cùng thê thảm tiêu thảm về phía trước chạy như điên quá đặc biệt mẹ dọn người ta vội vàng trốn qua một bên thận trọng đi về phía trước đi đi một cái quỷ đồ hướng ta đánh tới hướng ta hô tiếu ngư ngươi đặc biệt mẹ cũng có ngày hôm nay ở chỗ này còn có thể đụng người quen đâu ta kinh ngạc nghiêng đầu đi xem thật đụng phải người quen không phải người khác chính là bị ta đốt chết lao tiêu lao tiêu cái này lao yêu tinh lại vẫn là một bộ hương thôn giáo sư hình dáng nhưng là rất thê thảm trên mình bị cắn máu tơi ư đầm địa tất cả đều là vết thương và từng cái một lỗ thủng lao tiêu phía sau là h ắ n mấy cái quỷ n ư tế cũng biến đổi hình dáng từng cái tứ chi chắn đất lộ răng anh cùng dã thu như nhau sát theo lao tiêu thỉnh thoảng nhảy cỡn lên ngã nào h lao tiêu trên mình cắn một cái không phải cắn một khối thì tới chính là cắn ra một cái lớn vết thương lớn lao tiêu thấy ta vậy thì thật là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt q u i khiếu hướng ta nhào tới đây tuyệt đối không phải ảo giác ảo giác không thể nào như vậy chân thực vậy ta vậy không k h á c h khí hướng lao tiêu trên đầu liền ném liền một thiên đồng xích cầm lao tiêu nện xuống đất trên mình thẳng bút khói đen lao tiêu đã không có lúc còn sống tàn bạo căn bản là không đấu lại ta lao tiêu bị ta đập xuống đất hắn vậy mấy cái quỷ nữ tế liền cùng chó g ữ vậy nhào tới cắn sẽ không ngừng mau thị tung tóe ta nhìn lòng mọi lạ không nghĩ tới lao tiêu còn cùng ta b a n khoăn đâu trên đất lộn xẽ bỏ dậy không chạy lại hướng ta nhào tới cho mặt không biết xấu hổ vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ta hướng đầu hắn lại là một thiên đồng xích cầm nó đánh cái ngã nhào cao d i ọ n g hỏi lao tiêu nơi này là địa phương nào lao tiêu lại bị ta hỏi bối rối đều không hét thảm ngẩn ra vui vẻ cười to nói ngươi cũng không biết đây là nơi nào ngươi chết chắc chết chắc không ra được ta không ra được cũng có thể tự vệ thật không biết lao tiêu cao h ứ n g cái gì sức lực ta hướng hắn cười lạnh nói sớm muộn sẽ biết vừa không có người đuổi theo tác án ngươi mấy cái quỷ nữ tế là ngươi báo ưng chứ đời trước ngươi ăn bọn họ hiện tại giờ đến phiên bọn họ ăn ngươi ban đầu ngươi ăn có nhiều thoải mái hiện tại thì có hơn thống khổ đáng lời hơn chết mấy lần đi đi ngươi lao tiêu lại vẫn dám cùng ta cãi vã người anh em cãi vã thua qua sao đều chết đến địa phương này lại vẫn tìm được vậy ta thành toàn cho hắn không chỉ để cho hắn thân thể thống khổ trong lòng vậy được thống khổ lao tiêu quả nhiên điên cuồng hướng ta gầm thét ta có ta báo ứng ngươi cũng có ngươi báo ứng ngươi không ra được không ra được chỗ này không phải ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi không ra được lao tiêu bị hắn quỷ nữ tê gặm thân thể không lành lặn kỳ quái chính là nhìn qua toàn thân đều không gì địa phương tốt lao tiêu rốt cuộc lại sinh ra đỏ tươi thì non hiện nhiên hắn quỷ nữ tê cựa không phát tiết hoàn đã từng là thống khổ và l ử a giận lao tiêu muốn chết cũng không chết được húng chi hắn đều chết một lần còn muốn chết một lần cũng không khả năng ngay tại địa phương quỷ quái này hưởng thụ hắn báo ứng đi ta thật sâu cảm nhận được báo ứng đáng sợ thật là không phải là không báo thời điểm chưa tới à, nếu như người người cũng có thể xem tới đây hết thạy trên thế giới làm chuyện xấu người nhất định sẽ thành rất yếu ta hướng lao tiêu hừ một cái lao nha rất lúc còn sống hậu cũng không sợ ngươi chết liền liền càng không sợ ngươi đến hiện tại ta có chút biết ta ở địa phương nào hẳn là bên trong âm giới dưới chân ta đường đất hẳn là hoàng tuyệt lộ hướng đi về phía trước không đúng có thể đi tới cầu đại hà thật nếu là đi tới cầu đại hà thấy mạnh hiệu ba n ấ u canh nàng sẽ là cái gì diễn cảm nàng trừ kinh ngạc khẳng định được quản ta ạ khi đó người anh em liền được cứu rồi là có thể trở về cho nên ta chỉ muốn chú ý đi về phía trước là được liền làm tới du lịch trước thời hạn xem một chút âm phụ phong cảnh ta có dựa vào còn có biện pháp không có ác nghiệp cho nên ta không hề như thế nào kinh hoàng ngược lại cẩn thận xem một phía ta càng thêm xác định nơi này là bên trong âm giới cái gọi là bên trong âm giới Là âm phủ cùng dương g i à n tương liên như thế một phiến khu vực người tắt thở sau đó thần thức thoát khỏi thân xác tới chuyển thế đầu thai trước đoạn thời gian này gọi là bên trong âm thân cái gọi là trước âm đã cảm ơn s a u âm chưa đến bên trong âm hiện trước trước âm đã cảm ơn chỉ này kỳ tuổi thọ đã hết s a u âm chưa đến ý vị chưa đầu thai có quỷ kém tiếp đón rất an toàn đi qua hoàng tiện lộ bước lên cầu đại hà không quỷ sai tiếp đón sẽ ở bên trong âm giới đi lang thang chịu đựng mình ác nghiệp có ác nghiệp chịu đựng hoàn sẽ đi qua cầu đại hà uống một chén canh mạnh bà có sẽ làm giòn rơi vào sông vòng xuyên bên trong tiếp tục gặp bị trừng phạt vậy sẽ có thật nhiều bên trong âm thân đi lạc đường trở lại nhân gian trở thành cô hồn giã quỷ bên trong âm giới người sống là không vào được trừ phi là đi âm pháp sư hoặc là có quỷ kém tiếp đón người anh em thuộc về pháp sư hoa bị ngạn bài điện thoại di động vẫn là tác dụng muốn tới điện thoại di động ta t h ầ m kêu một tiếng hồ đồ điện thoại di động nếu có thể quét quỷ quái thuộc tính không đúng cũng có thể quét tới nơi này rốt cuộc là một địa phương nào coi như quét không ra thử một chút vậy là tất cả thú chi còn có một bản đồ chức năng đâu nếu là hoa mười điểm giá trị công tức là có thể đi ra ngoài Cũng không cần đi cầu lại hà tìm chương ũ n g k ô n g chín mươi tám b i ể n hoa bị ngạn Chương 98. Biển hoa Biển tám trăm dặm hoa bị ngạn là trên đường suối vàng duy nhất phong cảnh cũng là trên đường suối vàng duy nhất màu sắc rừng hoa lớn vô biên vô tận ta chưa bao giờ gặp qua như thế nhiều hoa toàn bộ đều là màu đỏ cánh hoa đổ phi kim hình hoa bị màu đỏ về phía sau khai triển quân khúc bên bờ có nếp nhăn sóng trạng hoa bị quản quản ngắn hùng nhị và hoa trụ vượt trội không có la cây chỉ có hoa nguyên biển cánh hoa tất cả đều là từ một trồng hoa tạo thành nhìn qua vô cùng nguy nga nhưng lại lộ vẻ được quá mức y ê u dị dùng điện thoại di động chiếu trước không có gì cả điện thoại di động một chiều biển hoa bị ngạn cũng xuất hiện thần kỳ như vậy sao ta nhìn xem điện thoại di động phía sau ký hiệu quả nhiên cùng rừng hoa ở giữa hoa bị ngạn giống nhau như lúc hoa bị ngạn nhang truyền thuyết có ma lực có thể kêu gọi người chết lúc còn sống chi nhớ đỏ tươi rừng hoa xa xa nhìn qua giống như là máu nơi xếp thành thảm trải sản lại bởi vì hắn đỏ được như lửa mà bị v ã người sinh n g liền đạp được ạ p hoa chỉ thông h này dẫn ớ n Minh Ngục. Người g U ư đ hoa nhang là có thể kêu gọi trí nhớ của kiếp trước sau ta thật là tò mò hướng b i ể n hoa bị nạn đi tới dùng sức đi văn ta muốn biết kiếp trước ta là ai ai lại là kiếp trước ta đáng tiếc là ta mùi vị gì cũng không có người được ngược lại là ta điện thoại di động phía sau hoa bị nạn ký hiệu càng thêm tươi đẹp cũng đặc biệt mẹ mau thành ba giờ gờ ua b i ể n hoa bị nạn là có thể đến cầu đại hà nhưng mà tám trăm l i n dặm ta có chút im lặng còn có thể thế nào đâu không đúng có đường tắt có thể đi ta về phía trước xe gần nhưng gặp rừng hoa trong đó có một loại con bướm đang bay múa đó là một loại bàn tay lớn con bướm con bướm phần lưng là từng tờ một mặt người người đàn ông mặt người phụ nữ mặt lao mặt người đứa trẻ mặt con bướm d ư ơ n g cánh mặt người liền một phần hai nửa ngừng ở hoa bị ngạn trên đóng lại cánh chính là từng tờ một mặt người từ xa nhìn lại sáng đẹp nguy nga ta không dám đi vào vòng quanh biển hoa bên b ờ chú ý d o xét đi đi đột nhiên từ biển hoa bị ngạn bên trong đứng lên tới một mình một cái không có đầu ăn mặc trường bảo màu trắng từ thân hình đi lên xem phải là một người phụ nữ làm ta giật cả mình cất vội vàng lui về phía sau một bước trong tay thiên bồng xích nắm chặt thật chặt hơi không hề đúng ta liền cho nàng một gia không nghĩ tới cái đó không đầu nữ chậm dài xoay người lại đối mặt với ta nhìn nàng vậy chỉ có cổ họng tử thân thể ta lại lui về phía sau một bước sau đó không đầu nữ cùng ta nói chuyện ngươi thấy đầu ta liền sao ta liền hết ý kiến người anh em từ lúc tiến vào pháp sử giới cũng coi là kiến thức rộng chuyện lạ gì cũng gặp nhưng thật chưa từng gặp qua không đầu người còn có thể nói chuyện từ vậy phát ra thanh âm cái cổ trong lồng ngực có tiếng mang ngươi thấy đầu ta liền sao không đầu nữ tiếp tục hỏi ta thanh âm kia rất trầm thấp giống như là nữ bên trong âm từ mang về âm hiệu quả chắc là từ nàng cái cổ trong lồng ngực phát ra nếu không sẽ không như vậy một ngạn nàng giống như là có thể thấy ta có thể nàng là dùng cái gì bộ phận thấy ta hình t i ê n vậy dùng hai vũ làm ánh mắt sao có thể nàng mặc quần áo vậy à ta là tương đối không lời có thể nói nhưng lại không thể không nói lắc đầu một cái đàng hoàng nói không thấy được à cảm ơn ngươi nếu như ngươi thấy được đầu ta xin nói cho ta một tiếng không đầu nữ rất k h á c h khí người anh em vậy được cùng nàng k h á c h khí thấp giọng nói không k h á c h khí ta không đi liền ở tại chỗ đứng cảm giác không có gì nguy hiểm chờ xem nàng làm gì sau đó liền gặp vậy không đầu nữ cúi người xuống đưa tay bắt được một viên mở đang tươi đẹp hoa bị nạn hướng lên rút ra một cái rút ra một cái đầu người ta không nhìn lầm càng không có hình dạng sai đích x á c là rút ra một cái đầu người một viên hơn hai mươi tuổi người đàn ông đầu trận t r h n mắt đầu trên đỉnh là hoa bị nạn hoa cẩn hoa ngạnh đỏ tươi hoa người đàn ông đầu bị rút ra bị không đầu nữ rút ra ở trong tay rất là không nhịn được hướng không đầu nữ hô dùng ngươi lô rún thật tốt xem xem không phải đầu ngươi lan một bên đi tìm à không đầu nữ nhẹ nhàng nga một tiếng cầm viên kêu người đàn ông đầu hướng trên đất rút lên cái hố đi xuống dùng sức một chảy hoa bị nạn trở về chỗ cũ không đầu nữ lại về phía trước rút lên một viên hoa bị ngạn vẫn là một cái đầu người lần này là cái lao thái thái đầu người lao thái thái đầu người nóng này thật không tốt bị rút ra liền mắng lên gặp ôn phụ nữ túi ta không phải đầu n g ư ờ i đừng quáy giày lao n ư ơ n g ngủ mau lăn nha không đầu nữ trầm thấp nhợn nhơ trở về cái n h à chữ lại đem lao thái thái người trên đầu hoa đi trên đất một chảy trở về chỗ cũ ta cũng sắp điên rồi ta trước điều tra hoa bị ngạn tư liệu cũng không có bất kỳ tư liệu nói cho ta hoa bị ngạn phía dưới phần gốc là từng viên đầu người ạ tám trăm dặm rừng hoa phải là nhiều ít cái đầu người ta không muốn nhìn xuống ta phải đi ta được mau sớm tìm được mạnh hiệu bà đưa ta trở về ta sợ ở chỗ này đợi thời gian dài sẽ điên mặc dù người anh em có viên trái tim lớn rất nhiều chuyện cũng không quá để ở trong lòng nhưng là một màn này mạng mà. vừa ra ra lật đổ ta nhận biết lật đổ ta suy nghĩ tim được bao lớn mới có thể chịu nổi ta không dám quay dối đến không đầu nữ lặng lẽ t a vừa đi mới vừa đi ra đi ba bước không đầu nữ đột nhiên đứng lên xoay người đối với ta nói ngươi đừng đi ta không tìm được người ta đầu ngươi giúp ta tìm đi ta toát ra ý nghĩ đầu tiên không phải sợ cũng không phải nàng lối ra xem ta nhờ giúp đỡ mà là cảm thấy bật bực nàng là làm sao thấy được ta phải đi nàng mới vừa rồi nhưng mà không người đâu là r ù n g rắm mắt thấy đều nói mân mê cái mông nhìn bầu trời có mắt không t r ọ n g thật có thể làm ánh mắt r ù n g ta thật sự là quá bật bực cũng quá tò mò không nhịn được hỏi ngươi ngươi là làm sao thấy được ta không đầu nữ chỉ chỉ sau lưng nàng mặt ta liền hết ý kiến thật đúng là cùng ta đoán như nhau cái này bên trong âm giới quỷ đều như vậy thần kỳ sao ta mới vừa muốn cự tuyệt không đầu nữ sâu kín đối với ta nói ngươi có phải hay không l ặ t đường ngươi nếu là giúp ta tìm đến người ta đầu ta liền mang ngươi đi ra ngoài có thể đến cầu đại hà ngươi thật có thể mang ta đi ra rừng hoa ủy dành nhất về mê mọi người giỏi về lợi dụng sơ hở chỉ cần người tâm thần hơi có khe hở chúng liền sẽ thừa dịp hư mà vào hiển nhiên không đầu nữ chính là trong đó người xuất sắc muốn cầm người anh em gạt vào rừng hoa bên trong ta dĩ nhiên không sẽ bị lựa kẻ ngu mới lên làm đâu Hùng、chi nàng trong lời nói chỗ sơ hở rõ ràng như vậy không cần chính ta có thể đi ngươi từ từ tìm đầu đi ta liền không quáy ờ i ngươi ta vừa nói chuyện xoay người rời đi không đầu nữ đột nhiên định trụ đối mặt ta ta cảm giác từ trên người nàng một cổ tự oán sát hơi thở chưng bốc lên toàn bộ hoa hực lúc tràn ngập màu đỏ bất tường hơi thở mọi người mặt con bướm nhẹ nhàng múa lên biển hoa phía dưới lật lăn ra khỏi từng hạt tròn đầu người tất cả đều tàn bạo nhìn về phía ta từng cái một hướng ta gầm hét ngươi tại sao là h o à n chính tại sao ngươi có đầu còn có thân thể không công bình không công bình đi vào bồi chúng ta đi vào bồi chúng ta đi vào bụi chúng ta người như vậy thông minh hẳn biết người thông minh đều chết rất nhanh không đầu nữ sâu kín đối với ta nói máu tươi từ nàng cổ họng bên trong không ngừng sung ra cùng nước máy long đầu nước toát tựa như nàng nói ta thông minh ta thừa nhận chết rất nhanh ta liền làm nàng đ á n h giám ta đẹp trai bỏ rơi cúi đầu chứng minh ta ngay cả có thân thể cũng có đầu tức chết đám này ma quỷ sau đó về phía sau một bước nhấc chân chạy lúc này muốn còn không chạy không phải người ngu liền là tiên điên không chỉ chạy mau ta còn tụng niệm thần chú thiên đ i ệ huyền tông vạn khí bạt c y quảng tu trăm triệu cướp chúng ta thần thông tam giới trong ngoài duy đạo độc tôn sinh mệnh có kim quang che phủ cơ thể của tôi kim quang thần chú cộng thêm ta còn móc ra trong túi ôm một cái chỉ cần có quỷ đồ dám đến gần ta liền đem ôm một cái ném ra thần chú trong tiếng trên người ta mông lung bao phủ một tầng kim quang đích xác là không có bất kỳ quỷ đồ có thể dựa vào gần nhưng bọn chúng yêu con b ư ớ m cũng không thiếu ở ta chạy nhanh trong né mắt những người đó mặt con b ư ớ m toàn cũng bay trên không trung hết lần này tới lần khác bay lượn thường t ơ m một mặt người chia ra tụ hợp theo mặt người bay lượn màu đỏ chói hai cánh hoa bay múa đầy trời cầm toàn bộ bầu trời cũng bao phủ lại biến thành đỏ như máu sắc mà ta ngạc nhiên phát hiện ta đặc biệt mẹ lại chạy vào rừng hoa trong đó có thể ta rõ ràng xoay người chạy hạ tại sao còn chạy tiến vào đâu vừa nghĩ đến cái này hoa bị ngạn phần gốc những cái kia đầu cửa không nhẫn l ạ i được từng cái từ dưới đất nô đầu ra t i ê n tĩnh vô cùng rừng hoa tựa như cùng l à qua một hồi gió lớn nổi lên sóng những cái kia đầu không có thân thể càng không có tay chân nhưng một người so với một người tàn bạo hám i ệ n g hướng ta cắn ta tụng niệm trước kim quang thần chú trên mình tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt cùng bảo vệ che chở tựa như những cái kia đầu căn bản không cắn được ta nhưng những đồ quỷ này không cắn được cũng phải cắn trùng niệp trước chất đống muốn cầm kim quang thần chú hình thành kim quang cho t ế phá ta chỉ có thể là cầm những cái k i a cách ta gần nhất đầu người đã bay một viên lại một viên bị ta đã bay nhưng mà đầu người kia vô biên vô t ậ n mệt mỏi cũng có thể mẹ ệ chết ta hơn nữa ta đã long sâu dừng hoa bên trong liền đường cũng không tìm được chạy nên hướng cái hướng kia chạy ta dứt khoát liền không chạy hả một bên tụng niệm thần chú một bên đá đầu người vừa móc ra điện thoại di động cho mạnh hiệu bà phát t i n t ứ c mạnh tỷ ta bị kẹt ở biển hoa bị ngạt trúng thật là nhiều đầu người. người nếu là có ở đây không tới cứu ta liền mất đi một cái ưu tú phát ngôn viên mau tới cứu ta phát tin tức như thế cái công phu trên mặt đất không riêng gì đầu người l a n lộn càng ngày càng nhiều những người đó mặt con bướm v ậ y ủ n ùn kéo đến hướng ta nhào tới mắt thấy vô biên vô tận đầu người và người mặt con bướm sắp cầm ta chỉ ngập ta đều tuyệt vọng vừa muốn thả ra ôm một cái làm sắp chết vùng ấy đột nhiên ta sau lưng vang lên cái thanh âm cũng muốn bị xấy thành canh phải không lan thanh âm rất nhẹ nhưng là rất rõ ràng bá đạo không giống một tiếng l a n tràn đầy không cho phép nghi ngờ n h ư ỡ n g bức sức lực những người đó đầu liền cùng kinh động như nhau tất cả đều chui vào dưới đất đàng hoàng làm hoa cây đi vô biên vô tận người mặt bướm vẫy oanh tiếng tư tá tất cả không bình thường trong n g á y mắt đều biến mất hết lại đổi được bình thường đứng lên biển hoa bị ngạn lại thành bất động trạng thái trầm tính phảng phất là một bộ tranh sân dầu một bóng người từ rừng hoa bên trong đi tới màu xanh trường x a m h i ê n ngang tư thế vai hùng thấy thân ảnh quen thuộc kia ta nước mắt thiếu chút nữa không rớt xuống không nhịn được kêu lớn đại lão người rốt cuộc đã tới tới người kia đương nhiên là ta nấu canh đại lão mạnh hiệu ba chương chín mươi chín pháo hỏa chương chín mươi chín pháo hỏa mạnh hiệu ba như c ũ phong độ nhẹ nhàng năng lực vô hạn lúc trước còn ở trăm mét ra ngoài một cái hoảng hốt liền đứng ở trước mắt ta cao mày quần mồm không nhịn được nói không quá dễ ở nhà lời công ngươi làm sao chạy đến nơi này đây không phải là biết còn hỏi hả ta bất đắc gì nói vì hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ bị tần thời nguyện gái b ấ y lao đại ngươi có thể được thay ta trả thù hả hắn bấy ta một trăm mười điểm giá trị công đức đó là ta tích góp mua phủ lục đại toàn mất giáo đi ra ngoài trước rồi nói mạnh h i ể u ba lôi tay ta mang ta đi về phía trước mạnh h i ể u ba mang ta đi ra ngoài biển hoa bị n ạ n bên trong ùn đùn kéo đến người mặt con bướm tất cả đều núp xa xa không đầu nữa không thấy hoa bị n ạ n người phía dưới đầu vậy không có một cái xuất hiện tựa như trước chuyện phát sinh chỉ là ta ảo giác nhưng ta biết những quỷ kia đồ sở dĩ ngoan như vậy an t ĩ n h như vậy là bởi vì sợ sợ mạnh hiểu ba là sợ mạnh hiểu ba cái này phi cơ trận đ ầ u ganh t ạ g cơ tùy thời có thể cất cánh ném bom sao ta rất im lặng đi theo nàng đi ra ngoài vừa đi vừa nói đại lão tần thời nguyện nói hắn cùng thôi phán quan hợp tác làm ăn là thật sao ừm、um, hắn là cái người điên bất trêu chọc hắn ngươi không phải hắn đối thủ ta không nhịn được ngừng một chút bước chân cái gì gọi là ta không phải hắn đối thủ không phải hắn đối thủ là có thể bị khi dễ phải không ta oán giận nói ngươi không phải đã nói bảo, bảo ta nếu ai khi dễ ta liền này hắn uống canh sao Ta bị hoa ắ n ngươi cũng không còn gài bẫy, s a tiểu ngư à, ngươi biết tại ngươi ngư s o hoa bị nạn phía dưới tại sao đều là đầu là những g ư ờ i Biết tại sao? sao sẽ có k ô n n g đầu nữ xuất h i ệ sao?、Tại、sao? Ta tỏ mò hỏi. Hoa Tại tỏ hỏi. mò bị n người này đầu cũng là chân tránh đầu người là trên lịch sử những cái kia trong chiến loạn chém đầu má chết người bọn họ đầy đủ kinh gặp chắc trở thê thảm mà chết vợ con ly tán phần lớn không t â m l ò n g không muốn đi lên cầu đại h ạ ở nơi này nhìn xa người thân hy vọng có thể thấy người thân một lần cuối nhưng chờ đợi là có kỳ hạn năm trăm năm còn đợi không được liền sẽ trở thành là hoa bị ngạn phân bón hoa cho nên bọn họ đều là người đáng thương à. nguyên lai、like、là có chuyện như vậy có thể điều này cùng ta để cho nàng giúp ta trả thù có quan hệ thế nào sao kéo có chút xa đi cũng chính là như thế cái công phu b i ể n hoa bị ngạn bên trong chuyền tới c h ầ m thấp khóc thút thít phản phất là bị mạnh hiệu ba nói chúng tâm sự tiếng khóc càng ngày càng lớn do gần tới xa liên miên không ngừng bất quá là chốc lát nguyên cái thiên địa đều là cái loại này âm mũ chấm thấp tiếng khóc tiểu ngư ạ là m người nhất định phải nhưng hành chuyện tốt ngươi kiếm được tiền quyên đi ra ngoài một nửa chuyện này cũng rất tốt kết thiện bởi vì được thiệt quả ngươi làm như vậy ta mới có thể cầm ngươi việc riêng cũng cho ngươi coi là ở nhiệm vụ bên trong ngươi làm tốt vô cùng không phải l ã o đại ta muốn cùng ngươi nói mạnh hiệu ba căn bản cũng không cho ta cơ hội nói chuyện tựa như biến thành một cái lắm mồm lao t h á i thái mang ta đi ra rừng hoa tiếp tục dắt tay ta đi về phía trước vừa đi vừa nói nói tới lần này buồn môn nhiệm vụ à thật ra thì cũng không khó đầu thai đại hội đâu cái đó mới khó mà hoàn thành đâu có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta. Được có chạy thời sau lung tung. tùy này, liên người đến nơi、này. lần sau đừng gì ta. ta với rồi, đưa sẽ không biết lúc nào mạnh hiệu ba mang ta trở lại tam thất tiệm t ạ n hóa phía sau không cùng ta nói chuyện đưa tay đẩy một cái ta cầm ta đẩy tới trong cửa ta lảo đảo một cái rứt vào tam thất tiệm t ạ n hóa cái thế giới này liền lại bình thường ta hướng cửa sau nhìn nơi đó còn có cái gì hoàng t u y ệ n lộ b i ể n hoa bị ngạn liền là bình thường một cái hẻm nhỏ bên ngoài mưa rơi đêm rất tâm trầm ta lại không phải người ngu dĩ nhiên biết mạnh hiệu bà thì không muốn cùng ta nói tần thời n g u y chuyện có thể nàng trước nói qua che chở ta nói đều là đánh giám sao ta không nhịn được dậm chân mắng mạnh h i ể u ba thần thời n g u y ệ t là ngươi tình nhân chứ không nghĩ tới ngươi còn có nuôi tiểu bạch kiểm yêu thích như thế che chở hắn là bởi vì là ta m ặ t không hắn t r ắ n g sao nói xong ai dám khi dễ ta liền này hắn uống canh đâu mạnh h i ể u ba phi trường ngươi đặc biệt mẹ trừ c h é n ép ta còn biết làm gì ngươi chính là một móng heo lớn hừ hừ người phụ nữ ngươi nói nếu có thể tin heo nọc cũng có thể lên cây ta càng mắng càng tức giận mấy ngày nay ủy khuất cũng phát tiết ra ngoài mắng nửa ngày lại bắt đầu mắng tần thời nguyện nổi giận đùng đùng muốn cầm hắn tìm cho ra tiệm tạp hóa căn bản cũng chưa có người tựa như tần thời nguyện căn bản không tồn tại chính là nói ta bị bẫy vậy không nói lý đi lại không người quản người anh em kia vậy sẽ không k h á c h khí nếu tiệm tạp hóa không người ta cũng không để ý phóng hỏa dù sao ta hiện tại ở vào nhiệm vụ trạng thái có máy thu hình vậy chụp không tới ta không chiếu tới ta thua thiệt là ăn ngon như vậy sao không tìm hồi điểm b ã i ta ý niệm không hiểu rõ cộng thêm đang đ n g bộ ự c b i trên muốn làm vậy chỉ làm từ trong túi móc bật lửa ra dứt khoát ngay tại tam thất tiệm tạp hóa điểm cây bước cùng đốt cháy ta mới đi ra khỏi đi bên ngoài mưa rơi muốn cầm tam thất tiệm tạp hóa hoàn toàn thiêu hủy không thể nào ít nhất trong phòng đổ không giữ được nhất là những cái k i a bằng gỗ cái khung đổ gỗ nội thất ta muốn để tần thời nguyện biết biết người anh em giá trị công đức không phải tốt như vậy cái hố cái cây b ú c này nhất định có thể cầm hắn cho bức ra người điên thật giống như ai không sẽ điên tựa như ta điên lên mình đều sợ ta cũng chuẩn bị xong cùng tần thời nguyện đại chiến một trận nhưng ta sai rồi sai rất ngoại hạng tần thời nguyện giống như là con rùa đen rút đầu tiệm tạp hóa đều bị ta phóng hỏa điểm cứ thế không ra ta xách thiên bồng xích ở trong mưa đợi nửa tiếng tần thời nguyện cũng không có xuất hiện ta vậy tức giận tâm hỏa liền bị mưa nhỏ cho Phóng hỏa đ ố thua ắ hắn n cũng không còn biện nhà, cùng không đánh, nhà, nhỏ vẫn hạng, vẫn là bộ kia âm chấm đức hạnh, đèn đường đang lấp đánh, hồn tiệm tạp ta thể thể taxi tốt ta thể thưa thất trời đất ta chút thất t đi giữa kia đêm mưa mưa âm chấm pháp lấp hóa, Chỉ chỉ khách. có có có có có ra, đức gì. vô bộ bộ là là là lạc về về xe ở thiệt tan q u ả lớn mạnh hiệu ba lại bỏ mặt ta trong lòng còn chưa thăng bằng đi nửa tiếng rời nhà đã không xa mưa rơi nhỏ lại ở cách đó không xa một cái đường phố ta thấy được có người đốt giấy tết h ẳ n thực đến tính toán một chút ngày không đúng h cái này thời gian mảnh đất này điểm đốt giấy rất kỳ quái ta đột nhiên liền nhớ lại lần đầu tiên cùng mạnh hiệu ba hẹn họ đi lên tiểu pháp sư con đường chính là bởi vì đốt giấy ai ở cố làm ra vẻ huyền bí ta đi về phía trước hai bước muốn phải thấy rõ là ai ở đốt giấy nhưng gặp căn bản không thấy rõ giấy đốt quá vượng có người dùng tiền vàng bạc bảy một bát quái trận mỗi lần một chồng cũng rất dày chia hai phần chữ thập tưng ra bát quái trận nội hỏa diễm b ư ớ c hơi lên đốt đ n g vượng ta nhưng không thấy rõ đốt giấy người là ai ta cười lạnh một tiếng nếu là đoán không sai nhất định là tần thời nguyện cái đó không biết xấu hổ cái hố hàng hắn là ở nơi này trận ta đâu ở bên trong âm giới ta có lẽ còn có chút sợ hắn nhưng là ở nơi này trong thế gian không phục thì làm thôi giả t h ầ n giả quỷ đã hù dọa không tới ta ta lôi ra e o bạn thiên đ ồ n g xích đối đốt giấy người nọ hô tần thời n g u y ệ t khác đặc biệt mẹ giả thần giả quỷ đi ra chơi liền đi con bà nó ngươi đây cũng có thể nhận ra ta tới ta coi thường ngươi ạ tiền vàng bạc bắt quái trận bên trong lộ ra tần thời n g u y ệ t v ậ y trương rất đẹp trai nhưng rất ghép mặt liền gặp hắn mặt không cảm giác trong miệng ngầm đ i ề u thuốc ngồi ở một cái trên băng ghế nhỏ tắp lạc cái dép chung quanh tất cả đều là tiền vàng bạc tiền vàng bạc dọn xong bốn phía liền vàng bạc c cũng ự không biết hắn đọc câu thần chú gì liên tiếp hàm hồ không do thần chú lối ra hắn tay phải bóp cái thủ quyết ở tiền vàng bạc phía trên chỉ t h ọ kỳ dị chuyện xảy ra tiền vàng bạc ở bút cháy sau đó còn lại tiền vàng bạc giống như là lấy được cảm ứng nhất định phải trang trọng nhất định phải nghiêm túc có thể đến tần thời nguyện cái này làm sao như vậy cho đùa thật là lật đổ ta đối thần chú nhận biết càng cờ m ở n ở phải những cái k i a thổi qua tới thiêu đốt tiền vàng bạc ở trong mưa nhỏ căn bản không diện một đoàn đoàn hướng ta q u ỷ dị bay tới đây chính là đấu pháp người anh em còn có thể nhận thua là trách sao ta giống g i ậ n tiếng dưới chân đạp nổi lên cương bước giống vậy tụng niệm thần chú kim quan g thần chú hướng tần thời nguyện dậm chân đi trong tay thiên đồng xích hướng về phía bay tới tiền vàng bạc tản nhẫn đập tiếng đánh trúng một tấm bay tới tiền vàng bạc hai ngay được một tiếng hét thảm một cái bóng màu đen bị ta đập tan thành mấy、khói. ta tiếp tục về phía trước chân đạp cưng bước công kích tầm xa người anh em không được không có gì có uy lực đồ phụ lục thật u không quá biết chỉ có thể là đi tới cùng tần thời n g u y ệ t c ậ n chiến ta cầm thiên đồng s h c k e r múa được hổ hổ sinh phong chạy ta tới tiền vàng bạc căn bản không đến gần được ta ngược lại về phía trước liền mấy chục bước cách tần thời n g u y ệ t cũng chỉ hai ba chục bước khoảng cách tần thời n g u y ệ t gặp ta đến gần vậy không nóng n ả y càng không c h ẩ n trương hút thuốc đối với ta cười hắc hắc nó g n tay điểm một cái trước người tiền vàng bạc âm phong vòng vo vò, hô xì xì bay tới giữa không trùng h ồ n quang chấm cùng vô số chỉ lửa con bướm như nhau rất là xinh đẹp tất cả đều hướng ta tới ta cơ múa thiên đồng xích tiếp tục về phía trước tiền b à n g bạc căn bản không đến gần được ta thân mắt thấy ta sẽ tới đến tần thời n g u y ệ n trước người một tờ giấy tiền q u ỷ dị lơ lửng liền h ạ dính vào ta cánh tay trái trên ta cảm giác có vật gì bắt được ta liều mạng muốn đi trong thân thể ta chui ta thấy một cái bóng hoặc giả nói là một cái đừng danh nên làm sao hình dạng đâu càng giống như là một cái ba dê mơ hồ toàn bộ tin tức hình ảnh không phải người khác mà là ở biển hoa bị ngạn ở giữa cái đó không đầu nữ không đầu nữ không phải vật lý chân thực tồn tại giống như dòng điện giống vậy hình ảnh còn phát ra tt thanh n â m cả người theo thanh n â m quái dị như ẩn như hiện đồng thời kích thích chung quanh ánh lửa vậy đi theo như ẩn như hiện tần thời nguyệt quái khiếu tiếng hướng ta hô để cho ngươi không giúp nàng tìm đầu nàng tới tìm ngươi tần thời nguyệt ngón này chơi thật đúng là rất sợ hãi có thể như vậy thì có thể khó khăn ở ta ta cười lạnh một tiếng trong tay thiên đ ồ n g xích trợt hướng vậy không đầu vai nữ một đâm đâm vậy không đầu nữ trên mình toát ra khói cái bay ra ngoài xét đánh gỗ làm thành thiên đ ồ n g xích uy lực cực lớn một cái không đầu nữ căn bản không đủ nhìn ở không đầu nữ bay ra ngoài một khắp kia ngay tức thì ta đưa tay bắt được trong túi ôm một cái một cái bước dài hướng tần thời nguy Nghiền suốt, x e một l á trăm thẻ đỏ quỷ đại tỷ c h ư n g một trăm thẻ đỏ quỷ đại tỷ ô m một cái là ta vũ khí bí mật nếu là vũ khí bí mật lại không thể thường xuyên lấy ra được nước bởi vì một khi không phải bí mật cũng sẽ không linh không tới thời khắc mấu chốt ta là sẽ không thả hắn đi ra ngoài ta nắm giữ thời cơ vừa đúng lúc đang làm hết không đầu nữ cùng thời khắc đó đột nhiên thả ra ô m một cái tần thời nguyện tuyệt đối không phản ứng kịp ô m một cái bị ta hất ra từ một tấm phủ vàng hoảng hốt biến thành cái đại hán s a n người giang hai cánh tay ra phải đem tần thời nguyện ôm vào trong n ự c ta xách thiên đồng xích đi theo ô m một cái sau lưng ô m một cái bỏ mặc thuận lợi không đắc thủ ta cũng có thể nhân cơ hội lạnh l é n đây tuyệt đối là người anh em đại chiều suy nghĩ rất lâu luyện rất lâu hôm nay là lần đầu tiên dùng ta làm sao cũng không nghĩ tới tần thời nguyện đột nhiên nhảy cỡn lên chạy căn bản không có cần cùng ta giao thủ ý hơn nữa kêu lớn không cùng n g ư ờ i chơi về nhà ngủ hướng sau lưng đường phố m ộ t quải chờ ta đuổi theo người đã không thấy ô m một cái vậy rất mờ mịt ta tụng niệm kim quang thần chú thu hồi ô m một cái đặt ở trong túi hận cắn răng n g h lợi bây giờ ta không sợ cùng người chính diện mới vừa chỉ sợ tần thời nguyện cái loại này không theo như chiêu thức ra bài có thể làm ra vẻ có thể nhận thua có thể đánh lén tuyệt không ngay mặt mới vừa không biết xấu hổ để cho ta cái loại này t r á n h khí nghiêm nghị thiếu hiệp thật là không chỗ ra tay cũng chỉ có thể xúc động một tiếng về nhà về đến nhà ta móc ra một trăm bốn mươi điểm giá trị công đức mua được che nắng hoàn rất như đưa đám để cho người cái hố cảm giác thật thật không tốt suy nghĩ một chút không thể bởi vì chuyện này rối loạn tâm trí trước hay là cầm hoàn thành, hoàn thành nhiệm vụ lần này lại đi tìm về mặt mũi ra hội thần nhớ một chút âm giới chuyện phát sinh cảm giác âm phủ thật là thần bí q u dị ta chỉ là đến biển hoa bị ngạn liền xảy ra như thế nhiều chuyện muốn tiếp tục đi về phía chức khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt sau này sẽ hay không có cơ hội lại đi một lần hoàn chỉnh e m phủ đâu suy nghĩ lung tung sẽ càng ngày càng khốn dứt khoát ngã xuống giường ngủ tiếp theo không có gì h à o thuyết tần thời nguyện không có ở xuất hiện ta cũng tạm thời cầm hắn ném tới sau chuyên tâm nghiên cứu nhiệm vụ chuẩn bị đi tham gia đầu thai vòng nhỏ ba ngày sau ta chuẩn bị xong để cho bội kỳ trong nhà mang theo phù vàng thiên đồng xích bên trái trong túi là nhảy nhảy bên phải trong túi là ôm một cái trước thời hạn đi tới ngoài thành trấn chu g a một cái không lớn chấm nhỏ ta k hôm n g gấp đi vào, à là tìm cái chỗ khuất t cái chô h ầ nay nút. s u hiệu quả. khi thận che hoàn, phải dành chút thời che hoàn Hôm trời tối, gian tới ta ra cẩn ăn nắng nắng n xem xem a là một ngày tốt đại nguyện trời sáng giữa trời đất một phiến màu trắng bạc tầm mắt rất tốt ăn che nắng hoàn sau không tới một phút ta cảm giác trên mình rất lạnh lạnh ta r u lập cập thân thể nhiệt độ một mực đang giảm xuống thậm chí hạ xuống tới một chút nhiệt độ cũng không có giống như là một người chết càng để cho ta kinh ngạc chính là nguyên bản dưới ánh trăng bóng dáng ta rất dài hiện tại nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang co g ú p lại co g ú p lại đến một chút cũng không có nói cách khác ta không có cái bóng đồng thời thân thể cảm giác được giá rét rất m á n h liệt giống như là cuối mùa thu ban đêm ta chỉ mặc một kiện áo thun giá rét còn có thể chịu được được sau đó ta còn đổi nhẹ thật sự là đổi nhẹ nhẹ nhàng nhảy một cái lại có thể nhảy lên c ó cao hơn một m thậm chí ta còn sẽ nhẹ nhàng mặc dù phiêu chẳng phải lưu loát nhưng chính là cùng quỷ vậy có thể phiêu trời ạ che nắng hoàn thần kỳ như vậy sao lại có thể cầm một người sống biến thành quỷ hồn trạng thái cũng có thể kéo dài hai mươi bốn tiếng thật không tưởng tượng nổi ta một bên cảm giác được ngạc nhiên một bên cơ múa cánh tay chân phát hiện động tác không biến hóa gì vẫn có thể nhảy có thể nhảy đỉnh hơn coi như là trạng thái mất trọng lực thanh quy hồn trạng thái có phải hay không người khác liền không thấy được ta ta cảm thấy có cần phải thử một lần hơi hợt vậy vào thị trấn thị trấn thật rất nhỏ cũng chỉ ba bốn trăm gia đình phần lớn là phụ nữ già yếu và trẻ nít khỏe mạnh trẻ chung căn bản cũng vào thành đi làm buổi tối mười hát khoảng thời gian này đèn sáng dỡ người ta đã không nhiều lắm ta theo trong trấn đường đi một cái hơn năm mươi tuổi đại nương mang một cái tiểu hoàng chó xách một túi mặt đi nhà đi ta hướng nàng đối diện đi tới cố ý đi rất gần dưới chân đạp rất nặng bình thường mà nói ở một con đường trên đối diện tới đây cái thanh niên trên căn bản cũng sẽ liếc mắt nhìn chỉ sợ là lơ đãng liếc mắt nhìn đại nương nhưng căn bản liền không thấy được ta mắt nhìn thẳng cùng ta l a o thân mà qua ngược lại là nàng dưới bàn chân vậy cái tiểu hoàng chó hướng ta gâu gâu một c h ậ n kêu ta c h ậ n mắt tiểu hoàng chó n ư ớ c nợ cụt đ ô i chạy đến đại nương dưới lòng bàn chân nhưng vẫn cảnh giác quay đầu xem ta đỏ bên trong đừng kêu loạn đại nương đã vậy tiểu hoàng chó m ộ t ư ớ c không thèm để ý chút nào đi nhà đi ta nhìn đại nương vậy bóng l ư n g tiêu sái c h ố mắt nghẹn họng tên của con chó kêu đỏ bên trong thật là có cá tính tại sao không gọi chín đ ĩ đâu ta đoán thầm đôi câu nhưng thật cả người anh em đây là thật biến thành quỷ hạ thật là thần kỳ viên thuốc ta đột nhiên m ẩ n ra hối hận thẳng d ậ m chân hơn nữa rất muốn đụng tây tối ngày hôm qua ta không nên đốt tam thất tiệm tạp hóa hạ ta hẳn tìm được t r ư ớ c tần thời nguyện che giấu ở trong ngăn kéo che nắng hoàn hả đây chính là một hộp ta nếu là cũng lấy đi có che nắng hoàn người anh em có thể đội được hơn thần kỳ hạ nếu không nói người không thể tức giận đâu tức giận tổn hại sức khỏe càng nhức đầu tử mấu chốt là còn tổn thương tiền che nắng hoàn h lấy đi vậy một hộp làm sao vậy bổ hồi tốt thất đốt người ta nhà làm gì cũng không thể hoàn toàn trách ta cho dù ai bị mư hại được liền bên trong âm giới thiếu chút nữa bị mai táng ở biển hoa bị n g ạ không có bị hù dọa cũng không tệ còn có thể giữ thanh tình đạo lý là như thế cái đạo lý ta vẫn là rất hối hận hối hận muốn đụng c â y muốn đụng c â y thật thì có cây ngay ở phía trước chỗ không xa có một viên cây h o ạ i lớn ta hướng cây kia liền chạy tới dùng đầu đi đụng c â y ta là thật hối hận cũng là muốn cho mình cái dạy bảo dùng sức dùng đầu đụng c â y sau này lại xung động liền muốn muốn hiện tại đụng cây đức hạnh tuyệt đối không nghĩ tới phải ta dùng đầu hướng trên cây dập đầu một tí phốc tiếng cứ thế từ trên cây dập đầu hàng người không quý tới một cái ăn mặc kỳ bảo dày cao gót nóng đại ba lãng vóc người diêm rúa loạn loạn nhưng thất khiếu chảy máu nữ quỷ từ trên cây rớt xuống một đôi chảy máu ánh mắt tò mò nhìn ta hỏi ta một cái vấn đề ngươi là đụng cây đụng chết ta ngây ngẩn nhìn người nữ kia quỷ sau lưng không có bóng dáng cùng ta trạng thái rất giống nhưng người ta là t h ậ t quỷ trên mình khí tức g ầ m chầm so ta nồng nhiều nhất là trên mình kỳ bảo mới tinh mới tinh chính là trên mặt tái nhợt thất khiếu chảy máu tương đối l ạ n h người nữ quỷ gặp ta không nói lời nào lại hỏi nói ngươi cũng là đến tìm đoạt thai người ta hướng người nữ kia quỷ gật đầu một cái nữ quỷ đối với ta nói vậy chúng ta kết người bạn đi ta lại hướng nữ quỷ gật đầu một cái nữ quỷ tò mò hỏi ngươi là người câm quỷ sao ta dĩ nhiên không phải người câm không nói chuyện nữa thật liền bị làm câm ta tò mò hỏi một câu ngươi là chết như thế nào ta nha ta là bị phụ tình người đàn ông cho độc chết lão nương ta năm đó nhưng mà cái thẻ đỏ sông tần hoài nhắc tới ta tiểu á c tiểu đó cũng là đại danh đình đình đáng tiếc bị một cái phụ tình người đàn ông l ừ a bỏ trốn ngày trước không chỉ lừa gạt ta tất cả tài sản còn một ly rượu độc cầm ta cho độc chết ta cũng không thả qua hắn đi theo hắn trở về nhà cầm hắn người một nhà cũng vụ chết báo thù liền khắp nơi dạo chơi chết liền hơn một trăm năm trời không bắt bất kể đáng thương à. người đâu xem ngươi ăn mặc chết thời gian không dài chứ có thứ gì tốt cho đoạn thai người lúc đầu t ỷ t ỷ là cái có kỹ thuật nữ quỷ hả thất kính thất kính ta là bị mình cho ngu xuẩn chết ta bị gạn cùng người đánh nhau cầm hắn nhà đốt q u ê n t tử hắn trong phòng cầm vật đáng tiền lấy ra ngươi nói ta có phải hay không ngu xuẩn nữ quỷ dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn ta nói là đủ ngu xuẩn ta nữ quỷ t ỷ t ỷ như thế sẽ an ủi người sao ta lại bị một cái ngu xuẩn nữ quỷ cho khinh bị nhìn là người đúng là đủ thất bại ta yên lặng không nói quỷ tỉ tỉ đối với ta nói ngươi báo thủ sao ta thở dài một tiếng nói sớm muộn sẽ báo thù nữ quỷ xem mắt ta thần tràn đầy thương hại ta thật sự là không chịu nổi nàng ánh mắt thúng chi ta còn có việc hỏi nàng tò mò hỏi gặp đoạt thai người còn phải cho thứ tốt sao dĩ nhiên đoạt thai người không phải giúp không chúng ta đoạt thai ngươi có thể cho hắn đưa thứ tốt đồ giá trị không đủ hắn cũng sẽ không chỉ điểm chúng ta đưa lễ ta tò mò nhìn xem nữ quỷ lại nhìn xem mình hỏi chúng ta đều là quỷ vậy có thứ tốt à thúng chi vậy sách không nhúc n í cả cầm không đứng lên à ngươi thật đúng là ngu xuân chết không người để cho ngươi cầm à ngươi chỉ cần biết địa điểm nói cho đoạt thai người là được rồi à chính hắn sẽ đi lấy tại sao phải cầm ta vì mình chỉ số thông minh giải thích chúng ta nói đoạt thai người sẽ tin vạn nhất có nói bậy nói bạn đoạt thai người đi tìm không có gì cả bị gạt làm thế nào tiểu đ ệ đệ à, ngươi suy nghĩ nhiều từ xưa đến nay không có người nào dám lừa gạt đoạt thai người sức sống và đoạt thai cơ hội là đoạt thai người cho ngươi lừa hắn đoạt thai thành công cũng biết ngươi là ai sẽ để cho ngươi sống không bằng chết thu hồi ngươi hết thảy vạn kiếp bất phục đoạt thai người lợi hại như vậy sao ta thầm giật mình những thứ này áp cũng không có nói cho ta mạnh hiểu ba vậy không cùng ta nói nếu không phải đụng phải một sông tần hoài thẻ đỏ quỷ đại tỷ sợ rằng còn thật được hai mắt sờ một cái hắc ta vừa định lại cùng quỷ đại tỷ hỏi thăm một chút liên quan tới đầu thai người tin tức quỷ kia đại tỷ không khí trầm lặng đào trong mắt một vòng hướng ta cười nói tiểu h u n h đệ ngươi có cái gì tốt bảo bối cho đầu thai người h ả ta không hề nghĩ ngợi nói ở đường sắt nhà trọ bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong đi tới cuối có một nhà tam thất tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa bên trong có một viên dạ minh châu liền che giấu ở tiệm tạp hóa sau bên trong cửa ta đặc biệt mẹ nào biết địa phương nào có thứ tốt chế thôi thuận miệm nói ra đoạt hai người thật phải đi tìm dạng minh châu không phải tần minh nguyệt thu thập hắn chính là hắn thu thập tần minh nguyệt hoặc là trực tiếp đi bên trong âm giới bất kể là loại tình huống đó ta đều là hỷ văn vui gặp ta đối mình cơ chí rất hài lòng theo bản năng hỏi ngược một câu t ỷ t ỷ có thứ gì tốt cả sông tần hoài thẻ đỏ quỷ t ỷ t ỷ hướng ta uy nghiêm cười một tiếng đầy mặt xào trá hì hì ngươi thật là ngu xuẩn chết ta dĩ nhiên không thể nói cho ngươi thân thể lắc một cái bay đi nhìn nàng bay đi bóng người người anh em ở trong gió đêm sốc xếp ta thật đúng là đủ ngu xuẩn thế đạo này quỷ đô không nói thành thật Chương t r ư ớ cách đoạt thai、người. Ta h người. n ư ớ từ đường khoan thai càng h rãi đi, u gần bốn phía hoa khí âm khí lại càng nồng nặc mấy cái bóng quỷ như ẩn nhược hướng hướng từ đường tới ta không dám dựa vào quá gần thận trọng xem bên đi tới trước n í c h tới gần từ đường phát hiện đổ nát từ đường bị người thiết t r í cái t r ậ t pháp tương tự với tụ linh trận t r ậ t pháp ta ngửi thấy mùi máu tanh từ đường phía trên vách tường bị người tràn một tầng máu tươi có mấy ngày máu tươi đã khô khốc trong đêm đen phơi bày ra tím đen màu sắc cũng không dễ thấy tại chưa có ăn che nắng h o à n g trước ta đối cái loại này máu tanh chua mùi thúi rất là ghét nhưng mà ngày hôm nay ta lại cảm giác phía trên vách tường tản mát ra huyết tinh khí tức rất có sức rụ rỗ rất hương vị ngọt ngào từ đường tường rào đã sớm sụp đổ không được dám vẻ tuy tuy tiện, tiện liền có thể vào ta không gấp đi vào đứng ở phía ngoài tường rào hướng bên trong xem cửa từ đường đứng một cái máu rầm d ầ y người ta sợ hết hồn không nhịn được lui về phía sau một bước thiếu chút nữa đụng vào người không là quỷ ở ta sau lưng không biết lúc nào đứng một cái l o quỷ một cái rõ ràng cho thấy bởi vì thai nạn xe cộ chết đi l o quỷ v ặ n vẹo thân thể chảy máu đầu âm u hoàng khí rất đáng sợ cũng không biết lúc nào đứng ở phía sau ta thiếu chút nữa bị ta đụng vào g ặ p b ê n mẹ quỷ giới cũng có người giả bị đụng ông cụ sao l o quỷ giới cũng có người giả bị đụng ông cụ sao đây là bên trong từ đường vang lên ba tiếng la vang thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng theo ba tiếng la vang từ bên trong từ đường đi ra một cái sáu mươi bảy mươi tuổi l ã o đầu l ã o đầu mặc rất phổ thông màu đen quần áo màu đen lên g à y trên mình bận thiệu giống như là một lưu lạc căn mày có một cái túi vải mù mắt trong tay trống cây thanh thúy cây trúc hình tượng rất hung ác rất giống tám mươi ba bản anh hùng xạ điều chuyển hậu kỳ bên trong kha c h â n ác khí thế cũng rất đủ không nhanh không chậm đi ra từ đường đi trên bậc thang ngồi xuống nửa dựa vào ở ngưỡng cửa một cái năm sáu tuổi tiểu quỷ thân hướng phía ngoài tường rào vây tay bốn phía nhất thời âm phong t ừ n g cơn mười mấy cô hồn giã quỷ tất cả đều bay vào từ đường trong sân ta cẩn thận đi vào theo xếp hạng phía sau cùng nhìn bốn phía xem những thứ này cô hồn giã quỷ không có một cái là bình thường chết tất cả đều là hình thù kỳ lạ quá t r ạ n g cái gì niên đại đều có thậm chí có thanh triệu mặc mã quái âm khí đều rất nặng nhìn qua thật không tốt t r ọ c thậm chí có mấy cái s o đổ đỏ quỷ treo cổ cũng hung lấy ta trạng thái bây giờ đối phó một cái cũng quá sức ta không khỏi được gâm thầm t ê u khổ áp cho buổi môn nhiệm vụ thật đúng là khó khăn à ta nếu là cùng lao đầu làm khó dễ, cũng không cần lao đầu đầu thủ. trong sân những quỷ này là có thể cầm ta xé nát không phải người anh em không đủ bản lãnh mà là che nắng hoàn cầm trên người ta dương khí che lại thành quỷ trạng thái bình thời bản lãnh có thể dùng đến một nửa liền coi là không tệ đối phó một hai còn thiếu không nhiều đối phó như thế nhiều đó chính là tự tìm cái chết muốn làm dối đ o ạ t thai tiểu hội cũng chỉ có thể là xem tình thế mà làm tuyệt đối không thể khinh thường ở bảo toàn mình dưới tình huống lại nghĩ biện pháp ta đầu góc chuyển cái không ngừng suy nghĩ làm sao phá hoại đầu thai vòng nhỏ nhưng gặp lao đầu từ trong lòng ngực móc ra một cây màu trắng cây đến tới lục loại điểm đặt ở bên người trên bậc thang Ta tại biết sao không không ràng người mũ tại sao còn muốn rõ điểm mũ sáp, không biết đây cây lão à đáng xấu hổ l n g phí s a Lão đầu đốt sáp giống như là có thể thấy trong sân quỷ nhìn bốn phía xem dàn mua trên mặt gạt bỏ đủ cười khàn khàn nói ta ở chỗ này chỉ dừng lại ba ngày chỉ có ba lần đoạt thai cơ hội không có quỷ cổ động trong sân quỷ tất cả đều yên lặng không tiếng động yên lặng nhìn lão mù lão mù ung dung nói ta q u ý củ trong các ngươi có nghe nói có không có nghe nói không quan hệ ta ở chỗ này nói lại lần nữa ta tiếp sống có ba không nhận vấn đề nhiều không nhận không nghe lời không nhận xem không vừa mắt không nhận được ta thần phủ tổng thể không lùi đổi tối hôm nay có một lần đoạt thai cơ hội cô gái không phải cái gì đại phú đại quý người ta phụ thân là thuế vụ một cái nhỏ khoa trưởng mẫu thân là giáo sư trung học ba tuổi cha mẹ l y dị cầu học quá trình không thuận hai mươi tuổi sau làm chút bán lẻ còn như sau này sao ta sẽ đi tìm ngươi nói đến đây lão mù đột nhiên không nói dừng lại cười mẹ mễ hỏi có cảm thấy hứng thú sao nghe được lão mù những lời này ta là thật bị kinh động lại có thể cầm đoạt thai sau sinh hoạt cũng an bài rất rõ ràng lão mù rốt cuộc là người nào có thần thông lớn như vậy sao lại như vậy lợi hại kỳ môn vật số đã đạt tới như vậy tình cảnh sao bây giờ người thường xuyên sẽ nói một câu đầu thai là cái kỹ thuật làm việc đích sắc là đầu thai tốt đầu người nhà tốt người khác còn ở xuất phát tuyến n g ư ờ i cũng đã sanh ở người khác điểm cuối tuyến trên nhưng đây là cái đặc biệt kỳ diệu một môn kỹ thuật cùng may mắn có liên quan cùng giờ phương vị ngũ hành cũng có quan hệ nếu không vận mệnh cũng không giống nhau cũng tỷ như lê thiểm và lý hân đều là lê sùng l â m con gái vận mệnh lại thật to không cùng thậm chí có những người nay cung giờ sanh vận mệnh vậy không giống nhau sở dĩ đồng thời thần sanh vận mệnh không giống nhau là bởi vì là vị trí địa lý không giống nhau số mạng học đi lên nói thiên can bản thân chỉ có thuộc tính không có phương vị chỉ có phù hợp địa chi sau đó mới có phương vị có thể đông nam tây bắc hết thể hành âm dương ngũ hành kỳ ngẫu dương đi âm địa phương chạy âm xanh âm dương sinh dương cái này vô cùng trọng yếu tương khắc cũng giống vậy là âm khắc âm dương khắc dương dương khắc âm những thứ này giống vậy vô cùng trọng yếu người mù lao đầu ra tay một cái là có thể nói chính xác gia đ o ạ t thai sau số mạng thật là t h â n thông q u ả n g đ ạ i thật là cùng địa phụ s ố xanh tử đều có một so châu bỏ như vậy lao đầu còn như mặc như vậy trộn thành cái này đức hay sao trong sân n h ó quỷ có chút xôn xao hiển nhiên thai đầu tiên là cái cô gái khuyên lui không thiếu quỷ còn có cái cô gái này sinh mạng quỹ tích cũng không phải là quá tốt quá bình thường có đang do dự có dứt khoát liền không lên tiếng vừa lúc đó một chiếc tao đỉ sáng đèn lớn lai tới vậy loé sáng ánh đèn cầm toàn bộ từ đường ánh chiếu một phiên sáng trắng x u ố n g người tới ta nghiêng đầu đi xem tất cả cô hồn giã quỷ vậy tất cả đều nghiêng đầu đi xem liền gặp tao đỉ dừng ở cửa từ đường xe tắt đèn từ bên trong đi ra một cái hơn ba mươi tuổi người đàn ông ở hắn sau lưng đồng dạng là một cái hơn ba mươi tuổi âm n người đàn ông ánh mắt tấm cứu cả người quần áo đen trong tay bưng cái có khắc màu đỏ bửa chú hồ lô nam s ắ c mặt người thằng trắng đi tới đôi cái đó dựa vào ở ngưỡng cửa đoạn t h a i người cung tính nói ta không có tới c h ế chứ người đàn ông này như vậy quen mắt nhưng là không nhớ nổi ở đó gặp qua cẩn thận suy nghĩ một chút nguyên lai、like、là hắn la minh hiên một cái tay trắng dự nghiệp ôn lai giáo dục người sáng lập cả người giá cả ít nhất mấy tỷ đại lão một cái ta làm tiểu biên thời điểm đặc biệt báo đạo qua nàng người đàn ông hắn tới đây làm gì chẳng lẽ là giúp người đàn n t h ẳ i đ ặ c biệt có khả năng này sau lưng hắn cái đó quần áo đen nam người hồ lô trong tay bị phong ta trong đầu có quá nhiều nghi ngờ thân thể nhưng càng thêm trung thực đàng hoàng đứng đàng hoàng nhìn lão m ù biết rõ có người đi tới hắn bên người nhưng một chút phản ứng cũng không có cái không cầm lớn vô cùng bình tĩnh không được liền vạn đầu cũng không nghiêng căn bản đối la minh hiên không có trả lời mà là nhàn nhạt nói ta nói một lần ngày hôm nay có một lần đ o ạ t thai cơ hội cô gái không phải cái gì đại phú đại quý người ta phụ thân là thuế vụ một cái nhỏ khoa trưởng mậu thân là giáo sư trung học ba tuổi cha mẹ ly dị cầu học quá trình không thuận hai mươi tuổi sau làm chút bán lẻ còn như sau này mà ta sẽ đến tìm ngươi nghe được đoạt thai người giả đầu như thế nói la minh hiên cái gì cũng chưa nói vậy không đi cứ như vậy âm chầm đứng ở lao đầu bên cạnh trong sân mười mấy quỷ vẫn không có người nào động cũng chầm tư lao đầu nói qua liền trước ba ngày không đi nói cách khác có ba lần đoạt thai cơ hội ai còn chẳng muốn đầu thai tốt đâu lao đầu gặp không người đi ra thở dài một tiếng nói cơ hội khó khăn được cả đại hội nhân gia cố như tốt cạnh tranh vậy rất kịch liệt các ngươi nhất định có n ắ m chắc có thể đưa vào đại hội nhân ra sao có cái xuất thân làm người không tốt sao lần này cơ hội bỏ lỡ lần sau không muốn biết đợi tới khi nào các ngươi có thể nghĩ xong đây cũng là một câu nói thật trong sân cô hồn giã quỷ c ử a có chút sao động một người trong đó xã hội lao đại bộ giáng quỷ nam đứng dậy hắn chết thật thảm trên mình tất cả đều là tổn thương vết thương cũng đảo chảy x u ô i mù máu đầu chùi l ù i trên kẹp trước một cái dao t h a hiển nhiên là đánh lộn bị người chém chết còn sống là cái tốt dung đấu tàn những người hào hành không được chết liền nhưng lại như vậy đáng thương đối mặt với lao đầu căn bản không có nửa điểm phách lối ngang ngược trung thực k h ô n khéo giống như là một ba học sinh giỏi lấy lòng hướng lao đầu tiệc cười thận trọng nói lao thật tiên ta muốn đoạt cái này thay ta biết nói mới nói được cái này một cái nữ quỷ đứng dậy đối lao đầu nói lao thần tiên tiểu nữ vậy nguyện ý đoạt cái này thay đứng ra nữ quỷ không phải đừng cái mà là cái đó bờ sông tần hoài thẻ đỏ cầm ta làm người giỏi l ừ a ta ma quỷ tiểu ác tiểu liền gặp nàng lượn lờ đ ỉ n h đ ỉ n h đi tới lao đầu trước mặt vậy eo vạn hận không được cầm eo cho văn c h ế t ta đặc biệt mẹ cũng hết ý kiến gặp qua thất khiếu chảy máu nữ quỷ phô trương l à g lơ sao vậy thì thật là sợ hãi và buồn nôn đáng giận hơn phải ngươi như thế làm lơ lão mù có thể thấy được sao để cho ta không có nghĩ tới phải lão mù thật có thể thấy thở dài đối vậy tiểu ác tiểu nói ngươi thất khiếu chảy máu liền đừng phô trương phong tao ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đã làm một quỷ sao thu hồi ngươi vậy một bộ tiểu a kiều ngần ra vội văn nói thói quen thói quen không kèm hãm được liền vặn dậy rồi lao thần tiên ta nguyện ý đoạt ngày hôm nay cái này thay ta biết hai nơi địa phương có thứ tốt một nơi ở sông tần hoài phía tây trong rừng cây có một viên cây liễu giả đào x u ố năm m có một cái dương bách bảo bên trong đều là hoàng kim châu đ á u còn có một cái địa phương cách không xa ngay tại đường sắt nhà trọ hẻm nhỏ cối có cái tam thất tiệm t ạ n hóa sau bên trong cửa có dạ minh châu chương một trăm linh hai hát phủ chương một trăm linh hai hát phủ cái này không biết xấu hổ thẻ đỏ ma quỷ tiểu ác kiểu không riêng gì lừa gạt người đàn ông liền quỷ nam cũng lừa gạt cũng không biết là thật khờ vẫn là giả ngu giả ngu đi như thế biết tính tế người lại bị người đàn ông lừa đưa cho cho ăn độc dược chết như vậy thê thảm thật khờ đi còn cầm ta lừa chỉ như vậy còn chết cũng không hối cải đâu cầm ta cùng nàng nói nói cho lắm ngủ cái này có tính hay không là hồ tính hay không đầu ngu xuân, có tính hay không là bảo ứng ngươi phẩm ngươi tế phẩm thật là có chút để cho người không lạnh mà run ta không đứng ra chờ xem náo nhiệt tiểu a kiểu điều kiện đề nghị xã hội đen ma quỷ còn không sách lên hắn điều kiện đây tiểu a k i ề u vừa đứng ra xã hội quỷ đại ca thì có chút gấp đối lao đầu nói ta biết có một địa phương mới nói được cái này đoạt thai lao đầu cắt đứt hắn người biến nói ta không muốn nghe hôm nay đoạt thai là cái này nữ quỷ tới ngươi lên trước ta bàn cho ngươi thần phủ xã hội đại ca căn bản cũng không có cơ hội nói ra điều kiện không nhịn được ngẩn ra hỏi tại sao bởi vì ta xem nàng thuận mắt làm sao ngươi không phục quỷ nam không dám lên tiếng lao đầu hừ một tiếng nói không phục chịu đựng có chiêu ngươi liền muốn đi không chiêu ngươi liền chết lại một lần lão mù đơn giản là thô bạo bên lậu à, ta trận mắt hốc mổm còn có thể như thế chơi đây giá bao nhiêu trị giá thứ tốt gì lao đầu tựa hồ cũng không thế nào để ở trong lòng đ ồ chính là một cao hứng chơi chính là một đại gia tình nguyện cái này thật là ra dự liệu à, tới đây ta bàn cho ngươi thần p h ụ lão mù hướng tiểu a kiểu vây tay từ trong lòng ngực móc ra một tấm màu đen phủ tới hát phủ phía trên là màu trắng b ừ a chú tiểu a kiểu vui mừng không thôi bay tới lao đầu bên người lao đầu cầm hát phủ hướng nàng liền vùng nói đoạt thai đi đi phủ phía trên có địa chỉ có lúc thần còn có bảo vệ b ừ a chú của ngươi chớ làm mất vậy chớ bị đoạt đi phủ ra ta tay những thứ khác coi như bỏ mặc ngươi phải phải cảm ơn lão thần tiên cảm ơn lao thần tiên tiểu a kiều ngay cả một tiếng cảm ơn lão mù phất tay một cái không có ở đây phản ứng hắn lười biếng đối đầy sân quỷ đạo ta ở xa tới đến đây mệt mỏi tất cả giải tán đi ngày mai lúc này lại tới ông mù đứng dậy hướng bên trong từ đường đi ta cho rằng nhóm quỷ sẽ tư tán bay đi ta tốt nhân cơ hội đi thử dò một tí lao mù cũng không có tất cả quỷ đồ tất cả đều không động cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trong sân không đi tại chỗ chờ đợi ngày mai cái này đặc biệt mẹ làm sao còn làm dối lên mắt thấy lao mù vào từ đường trong sân vẫn là như vậy yên tĩnh thậm chí liền người sống la minh hiên đều không động Cũng đã q u y ế ta định chú c ý nhất giữ ở chỗ、này. chỉ c này, ác động, thời bừng tìm hiểu ra không đoạt thai đoạt thai thật đúng là muốn đoạt cả cái gọi là đoạt thai người cho ra chỉ là một tấm hát phù có tờ này hắc phụ thì có chính xác đoạt thai địa chỉ giờ còn có pháp lực có thể thuận lợi đoạt thai nhưng cái này chỉ là bắt đầu dù ngươi n g v ậ t có giá trị đổi lại chỉ là cái này một tấm hắc phụ còn như ngươi có thể hay không đoạt thai thành công liền toàn xem chính ngươi bản lãnh đáng sợ hơn phải những thứ khác quỷ nếu là không có tài nguyên không phục ó thể đi cướp ai cướp được hắc phụ ai thì có đoạt thai cơ hội nghĩ tới đây ta mồ hôi lạnh cũng mau xuống âm hiểm ác độc không biết xấu hổ thật là tà ác không thể ở tà ác người anh em nhiệm vụ là ngăn cản đầu thai vòng nhỏ để cho đầu thai bình thường tiến hành nhưng chưa nói muốn đối phó đoạt thai người ta trước nghĩ là bắt giặc phải bắt vua trước thu thập đoạt thai người cũng chỉ phá hư đầu thai v ò n g nhỏ bây giờ nhìn lại không thực tế vậy ta thì nhất định phải đi ngăn cản tiểu a tiểu đoạt thai để cho người khác bình thường sinh h ả i tử ta lặng lẽ xoay người vậy đuổi theo đuổi theo đương nhiên là muốn đoạt vậy trương hát phủ vậy trương hát phủ quá thần bí ta muốn biết vậy trương hát phủ có ích lợi gì nên làm sao phá giải mấu chốt nhất là ta nếu là đoạt đến vậy trương hát phủ trên căn bản liền phá hư tối hôm nay đoạt thai coi như là hoàn thành nhiệm vụ ta đuổi theo tương đương mau nhưng không thấy tiểu a tiểu bằng quỷ mơ hồ thấy cái đó chết chìm quỷ trong đêm đen chạy như điên mà nàng chạy như điên phương hướng chính là ta chỗ ở thành phố cũng không cần muốn ta đều biết chúng địa phương muốn đi l à bệnh viện ta lúc tới là chưa ăn che nắng hoàn đón xe đến vùng lân cận nếu là hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng không cần phải gấp quỷ trạng thái phiêu là được ai có thể nghĩ tới đoạn thai tiểu hội có nhiều đường như vậy xem ra người anh em là phải có một cho lực giao thông công cụ suy nghĩ lung tung đi về trước truy đuổi không thể không nói chính là ăn che nắng hoàn biến thành quỷ vậy hình thái thân thể đổi được vậy kêu là một cái nhẹ chạy căn bản không tốn sức có chút mặt trăng bước chậm loại cảm g i á đó thật ra thì vẫn là chạy nhìn qua nhưng giống như là phiêu cũng chỉ hai mươi ba phút chạy ra thị trấn trước mặt mấy cái bóng quỷ lờ mờ cách không tính là quá xa tiểu a kiều là cái quỷ tên lường gạt thực lực nhưng chưa ra hình dáng gì h u n g ác trình độ hoàn toàn kém hơn truy đuổi nàng mấy cái ác quỷ nhất là cái đó xã hội quỷ đại ca nín một bụng khí không dám tung đang đoạt thai lao đầu trên mình nhưng cầm khí cũng tung ở tiểu a kiều trên mình ta cảm thấy hắn nội tâm nhất định là nghĩ như vậy lao tử cũng đặc biệt mẹ đoạt thai đi làm đàn bà vậy giữ quy củ của ngươi làm việc chuẩn bị xong trao đổi điều kiện thằng ngu lao đầu nhưng căn bản không có nghe ta nói, nói trực tiếp cho đổi trên gì xem người nữ quỷ thực o á t mắt, đ tế tiểu a kiểu chính là bị đụng ngã nàng bị sau khi bị đụng ngã phía sau hai cái nữ quỷ vậy đuổi theo hướng nàng và xã hội quỷ đại ca nhau tới nhất thời âm phong từng cơn loạn làm một đoàn ta mới vừa chạy đến bên cạnh xã hội quỷ đại ca đoạt h ấ t phủ nhạy cỡn lên chạy quỷ treo cổ nhạy cỡn lên đi truy đuổi quỷ đại ca cái đó chết chìm nữ quỷ nhưng hung hãn không giống cũng không biết là gặp nhiều ý tội mất lý trí điên cuồng cắn xé tiểu a kiểu tiểu a kiểu mất đi hấp phủ còn bị chết chìm quỷ cắn xé cũng sắp hồn phi phách tán mắt gặp ta chạy tới đưa tay ra t h ê thảm đối với ta hô mau cứu ta mau cứu ngươi ta phải là hơn đặc biệt mẹ thánh mẫu mới biết dừng lại cứu ngươi à lựa gạt ta thời điểm còn d ễ cận ta là người m u tới bây giờ biết cầu cứu ta dĩ nhiên sẽ không cứu nàng để ý chuyện ta làm gì tiếp tục về phía trước chạy để cho ta không tưởng được chuyện xảy ra chết chìm quỷ c ầ m tiểu a k i ể u căn xé cái hồn phi phách tán sau đó lại cồn hóa trên mình hắc khí l ợ lờ hơi nước b ư ớ c hơi lên không có đi truy đuổi trên đầu kẹp trước thái đao quỷ đại ca mà là chạy ta tới không được rõ quỷ thần người sẽ đối với cái loại này siêu tự nhiên cảm giác tồn tại r ắ c đến sợ hãi thật ra thì thói quen liền cũng sẽ không cảm thấy sợ quỷ thần đều là người làm trên cái thế giới này có cái gì người liền có cái gì quỷ có quỷ tinh minh có quỷ tàn bạo có quỷ ngu có quỷ rất trúng nhị còn có quỷ rất đáng yêu ta ngày hôm nay đụng phải cái không cân nhắc chết chìm quỷ đại tỷ thật sự là quá không cân nhắc ngươi đặc biệt mẹ không đi truy đuổi có hấp phủ xã hội đại ca quỷ cùng ta so với cái gì sức lực đây không phải là đầu góc nước vào mà bất quá trên người nàng ư ớ t dầm dề nhất là trên đầu nước càng nhiều theo tóc nhỏ xuống dưới đáp không chỉ hình tượng đáng sợ thật giống như đầu góc là thật nước vào ô g h o a chết chìm quỷ đại tỷ rất hung m ánh hướng tai nào tới đồng thời hất đầu phát nước dầm dề mái tóc dài hướng ta của tới tóc còn chưa tới trên tóc dọt nước tới trước quỷ đại tỷ nước trên người vậy thì thật là âm khí bất người khí lạnh dày đặc bị đánh vào người khẳng định không dễ chịu thật may ta sớm có chuẩn bị ở quỷ đại tỷ ra chiêu trong nháy mắt ta móc ra ôm một cái hướng quỷ đại tỷ quay đầu cầm ôm một cái quăng ra ngoài nhảy nhảy vừa ra tay ta biến thành đại hán xâm người hình dáng trên mình b ù a chú l õ e lên cùng thấy người đẹp tựa như dung phấn giang hai cánh tay hướng quỷ đại tỷ một cái ôm xiết nhảy nhảy là kim q u a n g thần phụ tinh quái trời xanh thuộc tính chính là trừ ma phong ấn quỷ đại tỷ âm khí nặng như vậy chính là ôm một cái thích nhất quỷ đại tỷ quăng ra dọn nước tất cả đều đánh vào ôm một cái trên mình ôm một cái hồn nhiên không cảm giác giang hai cánh tay quỷ đại tỷ buồn bã kêu thảm thiết trên mình t o á t ra khói trắng hơi nước đều bị trưng dọn ra ta cũng không xem quỷ đại tỷ tiếp tục về phía trước truy đuổi mắt thấy quỷ đại ca càng chạy càng nhanh ta lại đem nhảy nhảy móc ra h ư ớ n g trước mặt t r ợ n phất đi la lớn theo phía trước mặt quỷ nam đ ừ n g theo đâu nhảy nhảy cũng thay đổi thay đổi người hình thành khinh công nam d á n g v ẻ h ư ớ n g phía trước nhảy một cái mười e m mở ra ngoài mấy cái nhảy về phía trước liền cách ta xa ta đều không quay đầu tiếp tục về phía trước chạy nhẹ giọng tụng niệm kim quan thần chú đọc một lần ôm một cái từ phía sau nhẹ nhàng tới đây ta đưa tay một cái ôm một cái trở lại ta lòng bàn tay lại biến thành kim quan g thần phù hình dáng ta cảm giác cái này mấy cái động tác như nước chảy mây trôi giống vậy tự nhiên đẹp trai đáng tiếc không có người xem ta cũng chỉ có thể tiếp tục đẹp trai về phía trước đuổi theo truy đuổi qua đường xe chạy truy đuổi qua cầu nhỏ xuyên qua hẻm nhỏ trước mặt chỗ không xa chính là thành phố mình thứ ba bệnh viện bà mẹ trẻ em bảo kiện bệnh viện ta không biết đi qua có hay không đoạt thai người nếu như có đây tuyệt đối là giống như thần tồn tại dẫu sao đi qua sinh hải tử đều là ở trong nhà mình phương vị là rất trọng yếu nhưng hiện tại vậy còn cần phải phương vị gì ạ chỉ cần canh chừng ở tất cả bệnh viện lớn khoa phụ sản là được rồi tuyệt trở chút tính nhiều dẫu nhiều chạy, này vậy vậy bệnh viện, đối đoán không kỹ không cho phương nhưng như nhưng nên năng nên gần gần gà, gà, có có có sao dự vị là một ấ nhất u chốt vẫn là giờ. m người lên tiếng giờ đại biểu cả đ ờ i mệnh cách và vật thế đây mới là đ o ạ t thai người chỗ thân bí hắn không chỉ có có thể biết đầu thai vị trí và giờ thậm chí biết một người cả đ ờ i vật thế nhất định chính là cùng địa phủ đ o ạ t mối làm ăn à ta vừa nghĩ đến cái này nhảy nhảy nhảy trở về trước mặt chính là bệnh viện trễ lên bệnh viện bên trong người cũng không thiếu hắn không dám ra hiện ta chỉ có thể tiếp tục cầm hắn giấu ở trong túi sau đó ta thấy cái đó xã hội quỷ đại cả vào bệnh viện cửa đ có có xã hội quỷ đại ca trước vọt vào bệnh viện sát theo chính là quỷ treo cổ đại tỷ ta được chức cầm cầm quỷ đại tỷ giải quyết ở đi đối phó quỷ đại ca thật nếu là để cho bọn họ một cái trong đó đ ọ c thay ta nhiệm vụ coi như thất bại cho nên ta tương đối gấp nhưng không dám cầm ôm một cái thả ra rất sợ kinh sợ đến người trong bệnh viện vọt vào bệnh viện hai cái quỷ đồ không đi thang máy sát bệnh viện hành lang hướng lầu hai chạy động hai người bọn họ hơi thở quá mức cầm u cho được bệnh viện lầu chót bóng đèn đâm rồi lóe lên cái không ngừng bọn họ không giống cái khác gác quỷ như vậy phách lối hung hát t h ậ m chí lộ vẻ được có chút dẹ gặt rất sợ đụng đến người khác không phải nói chúng có nhiều n l à n lành mà là trên người sống dương khí cùng ma thật nếu là đụng phải dương khí đặc biệt đủ người sống đỉnh hơn không giải thích được đánh hai cái nhảy mũi ma quỷ nhưng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hôm nay dưới tình huống này vừa muốn đoạt t h a i còn muốn đề phòng những thứ khác quỷ đoạt h á p phụ dĩ nhiên không dám xông ngang đánh thẳng ta tốc độ rất nhanh không rút ra ta eo phía sau thiên đồng Xích, mà làm móc Thiên mà là ra ấn thiên đồng ấn là trường tiểu hồ pháp khí hắn không trở về ta tạm thời cầm tới dùng một chút nhất là ở bệnh viện địa phương như vậy đại khai đại hợp khẳng định không được sẽ ảnh hưởng đến người khác chỉ có thể là cận chiến cận chiến thiên đồng ấn ưu thế liền hiện hiện ra xích thiên đồng ấn ta đổi kịp đang theo thang lầu đi lên phiêu quỷ đại tỷ Đi lên hướng q u ỷ đại tỷ sau đó chính là một cái tát lôi kích một thiên đ ộ n g ấn uy lực kia tuyệt đối là rất cường đại nữ quỷ bị ta một cái tát vỗ trúng hét thảm tiếng đầu toát ra khói trắng bị ta c h ụ p bay ra ngoài dính vào trên vách tường q u ỷ đại tỷ tứ ngưỡng bắt xoa dính vào trên tường thành một chữ to ta vừa định đi lên lại cho hắn b ổ một g i a hỏa đập nàng hồn phi p h á c h tán q u ỷ đại tỷ thê lương đều một tiếng hung hát hơi thở tràn ngập ra xem ra là tức giận xoay đầu lại một đôi âm hàn ánh mắt chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm ta trong né mắt trên người nó âm hàn từ khí so với trước đó hơn nữa đậm đà ba phần ta cũng không khắc càng không thời gian cùng nàng ở nơi này trễ lại nữa tiến lên một bước thiên đồng ấn xiết trong tay hướng nàng trên ó c tàn nhẫn trụ quỷ đại tỷ đầu lưỡi cũng rũ đến ngực hướng ta vừa phun r ắ n vậy muốn quấn t a c ổ ta tay trái bóp cái kiếm chỉ quyết móc vào nàng rối đi ra ngoài đầu lưỡi nhắc tới quỷ treo cổ vậy mạnh nhất nhưng là cùng t r ư ớ c ta đối phó qua thất lạc sợi dây vị kia quỷ treo cổ còn chưa đủ xem n ổ ra đầu lưỡi bị ta kiếm chỉ quyết ôm tay phải thiên đồng ấn hướng nàng ấn đường bập bập tàn n h ẫ n đập đập quỷ kia đại tỷ kêu thảm thiết liên tục thân hình cũng p a i nhạt người anh em đối phó như vậy ác quỷ một chút một chút chút ch vừa muốn đem nàng đập cái hồn phi phách tán lại đi tìm cái đó xã hội quỷ đại ca mắt thấy ta thì phải cầm quỷ đại tỷ cho đập không có một người đàn ông c h ầ y môi khẽ nói từ trên lầu đi xuống hơn ba mươi tuổi hình dáng rất mập còn rất trắng cũng không biết đi làm gì có thang máy không ngồi lại đi thang lầu ta sợ kinh động đến người đàn ông vội vàng câu nữ quỷ đứng ở bên tường theo lý thuyết vị đại ca này nhanh chóng xuống lầu thì phải có thể đi ngang qua ta và quỷ đại tỷ thời điểm hắn đột nhiên hắt hơi một cái thân thể run run hạ nói làm sao đột nhiên trở nên lạnh không phải bị t ặ n chứ ta t ngay sau đó liền cũng quay lại lúc trước quỷ đại tỷ vùng vây phải chạy người anh em cổ tốc khí thế lớn tiếng quất lên mặt trời chiếu một cái âm ủy làm tồi thần chu ngày mai chín lộ có nhỏ ta bây giờ biến thành v ạ n ác c â u suy thanh bại ở một c ử này ta thần chú cũng đổi u bật thốt lên đọc vậy mau người ở bên ngoài nghe tới cũng chính là câu chít chít bên trong n ư ừ n g ngực thiên đồng ấn mơ hồ phát ra đùng đùng sấm sét hơi thở cái này một tí đập lợi hại nữ quỷ cũng không phản ứng kịp bị ta đánh cái tránh quỷ đại tỷ sát khí trên người bị ta đánh rất một nửa dưới tình thế cấp bách hám i ệ n g hướng ta c ắ n tới ta tinh thần tập trung cao độ động tác vậy kêu là một cái mau quỷ đại tỷ vừa muốn canta thiên đồng ấn liền lại đến lần này ta không phải hoành tản nhân trụ mà là hướng nữ quỷ ấn đường đập xuống lôi kích một thiên đồng ấn chỉ cần nện ở nữ quỷ ấn đường trên nữ quỷ không hồn phi phách tán vậy được tàn công nữ quỷ bị ta chối đả kích tình mộng phản ứng bắt đầu đổi được chậm chạp đấu một đêm này không riêng gì ta mệt mỏi nữ quỷ cũng không nhẹ nhõm trước kia khí tức hung ác không như vậy chân cũng không kịp né tránh liền bị thiên đồng ấn đập vào ấn đường trên suy kéo liên tiếp â m khí hình thành khói trắng toát ra nữ quỷ giữ tận và phần liều mạng vùng gãy thân hình bắt đầu dần dần trở thành nhạt tiêu diệt quỷ đại tỷ ta đều không cơ hội thờ phào còn có một quỷ đại ca đâu giải quyết quỷ đại ca ta nhiệm vụ hôm nay mới tính là hoàn thành làm chế mãi như thế sẽ công phu cũng không biết quỷ đại ca chạy đến vậy đi chỉ có thể là bằng vào âm khí đi tìm chạy lên liền lầu hai nhanh chóng chạy một vòng không thấy quỷ đại ca tiếp theo lại lên lầu ba một mực chạy đến lầu năm phòng xanh bên ngoài mới nhìn thấy quỷ đại ca lúc này quỷ đại ca giúp lại một cái cạnh thúng ra bên bên phải là một hàng ghế ngồi ghế ngồi ngồi năm cái người hẳn là hai nhà cũng đang nóng nảy chờ đợi ta thấy quỷ đại ca không khỏi được thở phào nhẹ nhõm nhìn dáng dấp còn không có đoạn thai thành công ta hướng quỷ đại ca từ, từ đi tới xã hội quỷ đại ca liếc mắt liền thấy được ta hai ta nhìn nhau một cái lại nhìn xem ngồi ở trên ghế dài mấy người sống ai cũng không thấy được hai ta thậm chí không cảm giác được nhưng ta vẫn là hướng bên trái vách tường lưu đi qua đi vòng v ậ y mấy người sống chạy thẳng tới quỷ đại ca quỷ đại ca rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng gặp ta hướng hắn xông lại đưa tay một cái bắt được trên đầu mình g a o phay ta bị hắn động tác này sợ hết h ồ n có ý gì đây là không đánh lại ta muốn tự sát tiết tấu sao thật đúng là quỷ tia đại ca thật là một giang liệt người đàn ông gặp ta ép lên tới cầm dao phay hướng về phía đầu mình trợt chém xuống đồng thời còn hướng ta tàn bạo hô ta cũng trộn thành như vậy ngươi có thể hay không đừng cùng ta so tài g ơ lên trong tay đầu mình hướng ta hung hăng đập tới nói thật ra nếu là không có một viên trái tim lớn căn bản không làm được pháp sư chuyến đi này bởi vì ngươi không biết sẽ đụng phải thứ quỷ gì cũng tỷ như trước mắt quỷ đại ca còn không đấu pháp đâu trước một đao cầm đầu mình cắt đi còn coi thành á m khí hướng ngươi mánh lợm ai có thể nghĩ tới dù sao ta là không nghĩ tới cũng không biết vị này quỷ đại ca là không cân nhắc vẫn là thiếu hồn ta cảm thấy thiếu hồn có khả năng tương đối lớn nếu quỷ đại ca cũng làm như vậy giòn vậy ta còn khách khí cái gì giơ lên thiên đồng ấn hướng quỷ đại ca đầu người liền chụp một cái tắt liền đem đầu người chụp đi ra ngoài bất quá quỷ đại ca thuộc tính so quỷ treo cầu n g ư ỡ bất nhiều đầu người bị ta chụp bay đụng vào trên tường sau bắn ngược trở về trên không trung quỷ dị quá cua há miệng cắn b ả vai ta quỷ đại ca một hốc này cắn ta nửa người cũng đã tê dần ta vội vàng trở tay đi c h ụ cắn b ả vai ta đầu nhưng quỷ dị di động cho dù bị vô chúng cũng chết không ngăn được các vị có thể thử một chút cầm trong tay đồ hướng ra phía ngoài ném hoặc là c h ụ sức lực đều rất lớn nhưng là trở tay chụp mình b ả vai trên căn bản dùng không ra quá lớn sức lực ta cũng là loại chuyện này càng cơ mờ n ở phải quỷ đại ca thuộc vương bát cắn cũng không t u miệng ta đánh hai cái không người đầu vô xuống quỷ đại ca không đầu thân thể sách dao phay chạy thẳng tới ta tới q ă n g lên tới chém liền giao phay là khảm ở quỷ đại ca trong đầu cùng quỷ treo cổ thường treo cổ như nhau đã sớm hợp làm một thể nếu như nói thiên đồng xích là ta pháp khí vậy giao phay chính là quỷ đại ca pháp khí âm khí dày đặc mười phần lạnh người khí thế rất đầy đủ dưới tình thế cấp bách ta không cùng hắn chính diện mới vừa mà là chân đạp c ơ n b ước hướng trên tường tản nhẫn đụng tới ta là muốn đem trên bả vai c h ế t không tùng khẩu đầu người đụng xuống không đụng khá tốt ta như thế đụng một cái đầu người kia lạc lạc lạc hả cười quái d ta đặc biệt mẹ liền một mực đầu người cắn bả vai ta đâu lại thế nào có thể bật cười đâu đụng không hữu hiệu vậy thì chính diện mới vừa đi cũng lúc này ta cũng không dám cầm ô m một cái thả ra sợ hù dọa vậy mấy cái chờ đợi sản xuất người sống chỉ có thể là chân đạm cương bước tụng niệm thần chú tam giới trong ngoài duy ta đ ộ c tôn sinh mệnh có kim quang che phủ cơ thể của tôi coi không gặp nghe không được bao la thiên địa giục nuôi nhóm sinh bị cầm v ạ n biến thân có q u a n minh tam giới thị vệ ngũ đế tính nên vạn thần chiếu lễ dịch sử lôi đ ỉ n h quỷ yêu diệt thoải mái tinh quái mất hình bên trong có xét đánh lôi thần đận danh tụng niệm trước thần chú cùng q u đại ca đấu pháp c h ọ được bệnh viện trong hành lang ánh đèn điện thế không yên vậy lóe lên mấy cái thần chú dưới t đầu đầu đều có trọng âm bị chém thành hai khúc đầu cũng đang nói chuyện nói vẫn là cùng một câu nói sau đó hai cái đầu bắt đầu khép lại thừa dịp công phu này bả vai ta run một cái trong tay thiên đồng ấn trở tay cho đầu người một tí đầu người phịch tiếng rơi xuống đất ta lên trước một cước người đầu đ ã bay trong tay thiên đồng ấn hướng đần độn không có động tác quỷ đại ca thân thể trợ t nhất kích cầm cái quỷ đại ca đập tan thành mây khói ngay sau đó ta lên trước mánh xuống lên muốn cầm quỷ đại ca đầu cho vậy giải quyết nhưng gặp hành lang đầu kia đột nhiên xuất hiện một mang cái non giấy quỷ sai giơ chân lên hướng đầu người kia đạp một cái phúc tiếng người đầu đạp cái tan thành mây khói Trưng không người không quỷ. 104, không, người không quỷ. quỷ sai rất gầy đét, một cả người quần áo đen cầm trên tay cái chiêu hồn tiên trên đó viết tám chữ luân hồi đầu thai thần quỷ né tránh ở sau lưng hắn là một cái hơn sáu mươi tuổi đại n ư ơ n g diễn cảm xi、si、ngốc ngưng ác trên tay đổi xích sắt một đầu ở quỷ sai trong tay một c ư ớ c đạp nổ quỷ năm đầu quỷ sai vẻ mặt đặc biệt bất thiện hướng ta nhìn lại ta cấp vội vàng lui về phía sau hai bước móc ra hoa bị ngạn bài điện thoại di động lượng lấy điện thoại ra phía sau hoa bị ngạn để cho quỷ sai xem quỷ sai thấy ký hiệu m ặ t không cảm giác hướng ta gật đầu một cái lôi quỷ đại đường trôi giặt đến cửa phòng xanh cứ như vậy đứng lặng, lặng. qua kém không nhiều có ba phút quỷ sai thu xích sắt dùng sức đẩy một cái quỷ đại n ư ơ n g quỷ đại đương ẩ n thân vào phòng xanh sau đó một tiếng tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên một cái mới sinh mạng nhỏ ra đời sau đó cái đó quỷ sai tại chỗ biến mất ta nghe được phòng xanh bên trong có y tá hô sinh sinh cô gái ta đột nhiên có dũng khí cảm động vô hình xoay người rời đi ta thấy được sinh mạng ra đời thấy được luân hồi rất vui mừng mình ra một phần lực duy trì nhân quả trật tự đi tới cạnh thùng ra bên ta nhặt lên trên đất vậy trương hát phủ hát phủ phía trên v á ta xem không hiệu ký hiệu cùng với địa chỉ và giờ theo em bé để tiếng khóc chuyển tới ta trên tay hát phủ dần dần biến mất đồ chơi này vẫn là một lần duy nhất ta thuật ở giữa hát khoa học kỹ thuật ta đối đoạt thai người thủ đoạn cảm giác vô cùng không tưởng tượng nổi chuyện hôm nay giải quyết còn có hai ngày ta đi ra bệnh viện về nhà che nắng hoàn có hai mươi bốn giờ hiệu quả hiện tại ta vẫn là quỷ hồn trạng thái không có cách nào đón xe chỉ có thể là đi về nhà ta giống như là một cô hồn giã quỷ như nhau dạo chơi ở cái thành phố này trong lòng rất là cảm khái ngày hôm nay ta không riêng gì hoàn thành nhiệm vụ mà là nhiều một phần không nói được không nói rõ trách nhiệm sinh mạng ra đời là tốt đẹp nhất sự việc nhưng nếu như ngày hôm nay bị cái đó xã hội quỷ đại ca đ o ạ thai thành công một cái chưa uống qua canh mạnh bà quỷ hồn sống lại là một cái cô gái nó nhớ kiếp trước tất cả mọi chuyện thậm chí nhớ biến thành cô hồn g i ã quỷ thời đ i ể m trạng thái nàng sẽ trở thành dài là hình dáng gì tính cách vặt vẹo đều là nhẹ không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng cùng với nguy hại chuyện của người khác đoạt thai người đoạt không phải một đường sinh cơ mà là bản thân tư lợi hưởng cố nhân quả luân hồi tạo thành hậu quả tất nhiên rất nghiêm trọng vậy may mà có người anh em như vậy tiểu pháp sư tồn tại mới tránh khỏi bi kịch ra đời vào giờ khác này ta cảm thấy là một tên tiểu pháp sư vẫn là rất vinh quang ta một bên đi nhà đi một bên khó hiểu cảm cái ta thấy được rất nhiều xó x ì n h e m u bên trong ẩ ầ n dấu quỷ quái có đứng ở một hộ t r ư ớ c cửa động cũng không động có xem ta như nhau dạo chơi còn có ở phụ thuộc vào ở một ít người sau lưng nhất là ở một cái ngã tư đường ta thấy một cái hơn bốn mươi tuổi bụng vệ người đàn ông trên vai phải nằm một cái mái tóc dài nữ quỷ nữ quỷ thấy ta xem nàng còn hướng ta t u é t miệng quỷ dị m ỉ m cười thật chặt nằm ở người đàn ông sau lưng mà người đàn ông cũng kiệt nhưng hồn nhiên không cảm giác ôm một cái diêm rúa loẹ loẹt người phụ nữ vẫn ở chỗ cũ chuyện trò vui vẻ cùng ta lao thân m ạ qua ta còn thấy một cái lao thái thái ở trên đường chính đón xe thấy một chiếc xe liền đưa tay thấy một chiếc xe liền đưa tay nhưng là mỗi một chiếc xe cũng từ trên người nàng đi xuyên qua có thể nàng còn chưa dừng đưa tay đón xe những thứ này ta trước là không thấy được ăn che nắng hoàn ta thuộc về một người không người quỷ không g i a quỷ trạng thái tương đương với mở âm dương nhãn ngày thường không thấy được đồ hiện tại đều thấy được loại trạng thái này đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm cũng không có cảm thấy cái gì một khi không đang khẩn trương trạng thái cũng cảm giác được vậy vậy cũng bất đắc kính vấn đề là có che nắng hoàn lại không có che nắng hoàn dại dược ăn tiếp chính là hai mươi bốn tiếng giữ cái trạng thái này ta rất không biết làm sao xem ra phải qua ba ngày người không ra người quỷ không ra quỷ cuộc sống trở lại nhà ta móc ra khỏi nhà chìa khóa mở cửa mới vừa mở cửa tránh trên ghế s a lon bội kỳ liền đứng lên trên mình lông trắng kinh chức liền vậy căn căn dơ lên trước bội kỳ ở mắt ta bên trong chính là một tròn xoe tròn xoe cùng bắc kinh vậy tồn tại nhưng là ngày hôm nay ta lại thấy bội kỳ trong ánh mắt thoáng qua năm màu con đầy vô hình có chút lòng rung động bội kỳ tàn bạo nhìn ta trận hướng ta n h à o tới ta vội vàng hô bội kỳ đ ừ n g xung động ta là ngơi ngự ca bội kỳ nghe được ta tiếng tê ngừng lại nghi ngờ nhìn ta một cái nhận ra là ta ngay cả người nước mắt xuống đối với ta nói ngư ca là ai hại chết ngươi nói cho bội kỳ ta đi giúp ngươi trả thù ngư ca ngươi bây giờ là không phải rất đói ngươi chờ một tí ta sẽ đi ngay bây giờ thắp hương ngươi để cho ngươi ăn ăn nhang ăn một chút ăn ăn ngươi nhị đại gia à, ta cái này gọi là một cái khí được h o à n g đá một cước bội kỳ cũng không có xem trước vậy cầm bội kỳ đ á đi sang một bên bội kỳ thậm chí đều không cảm giác được đau gặp ta thật không có chuyện liền lại nhảy hồi trên ghế s a lon xem tv i i đi ta trở lại mình trong phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi muốn hút điếu thuốc nhưng phát hiện khói không như vậy thơm ngược lại có một loại dục vọng mánh liệt muốn văng cây đàn hương mùi vị ta cố nén cho mình điểm cây nhang s u n g động nằm ở trên giường ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được thực tế một mực thuộc vệ như vậy mánh liệt bất an trong trạng thái tựa như ngủ không ngủ thẳng đến thiên lượng thiên l i ề n sáng ta mới phát hiện ngày hôm qua những cái kia cũng không coi vào đâu sau khi trời sáng ta cảm giác cả thế giới đều tràn đầy cảm giác bị áp bách nhất là ta đối ánh mặt trời vô cùng nhạy cảm và sợ hãi không dám để cho thân thể tiếp xúc tới ánh mặt trời lại không dám đi đi ra bên ngoài chỉ có thể núp ở trong phòng ngủ cầm tất cả rèm cửa sổ cũng kéo lên ta còn không cảm giác được đói không cảm giác được hát thậm chí đều không đi nhà c ầ u cứ như vậy một mực đau khổ đau khổ chỉ có bội k ỳ phụng bội ta ta đầy đủ h i ể u cô hồn giã quỷ thống khổ người anh em thuộc về nửa người nửa quỷ trạng thái chỉ là ăn chen ăn g hoàn phản ứng cứ như vậy lớn những cái kia cô hồn giã quỷ lại nhận chịu như thế nào hành hạ và áp lực dương khí cương khí đối ta lại nói không còn là một cái danh tử mà là thật thật tại tại có thể cảm giác lấy được tồn tại những thứ này hơi thở có thể thương tổn tới ta đè nén ta bức bách ta để cho ta đi tìm u ám xó xình ta ngay tại trong phòng làm như vậy chịu đựng một mực chịu đựng đến mặt trời l mới tính là tinh thần điểm tính toán một chút thời gian còn có mấy cái tiếng che nắng hoàn hiệu quả liền đến kỳ đáng tiếc là đến lúc đó người anh em lại được ăn một viên bởi vì ngày hôm nay còn có đầu thai vòng nhỏ rốt cuộc chịu đựng đến buổi tối chín hát ta từ nhà ra cửa mới vừa đóng cửa lại thấy được lý văn na vội vàng đến tìm ta nhưng nàng chỉ có thấy được nhà ta cửa bị giam trên nhưng không thấy ta xông lên đập cửa nói tiểu ngư tiểu ngư ở nhà không tìm ngươi có chút việc ngư ca hắn mới ra đi không có ở nhà trong phòng truyền tới bội kỳ thanh âm sau đó ta liền thấy được lý văn na chán toát mồ hôi trứng hai mắt tự lẩm vậy là ai ở đóng cửa ta lười được phản ứng nàng vậy lười được h ù dọa nàng đi ra bài mục sắc trời đã đen thủi toàn thành phố rất náo nhiệt nhưng náo nhiệt này cũng không thuộc về tại ta ta giống như là một cái khách xem đi qua đi ngang qua xem qua cô hồn giã quỷ vậy hướng c h ấ n chu gia từ trên đi ở còn chưa đi ra thị khu thời điểm ta thấy một cái tung tăng tiểu quỷ cũng chỉ năm sáu tuổi dáng vẻ chính là ngày hôm qua cái đó canh giữ ở đoạn thai bên người thân tiểu quỷ nó nhìn thấy ta hướng ta chạy tới không chờ ta có phản ứng vậy tiểu quỷ đối với ta nói trấn chu gia chu gia từ đường tối nay có đoạn thai đại hội mau đi đi nói xong nhảy cả tương chạy đi lại đi tìm cái khác cô hồn g i ã quỷ ta trợn mắt h ố m mộng không nghĩ tới đoạt thai tiểu hội còn có quảng cáo đâu tiểu quỷ nhảy tới nhảy lui cùng mỗi cái cô hồn g i ã quỷ nói có đoạt thai đại hội cùng trên đường xe chạy phát t r u y ề n đơn không có gì khác biệt có thể trước là có gì không vẫn là ta không có đ ủ phải ngày hôm nay tham gia đoạt thai tiểu hội cô hồn g i ã quỷ so với hôm qua muốn nhiều hơn dọc theo đường đi ta ít nhất thấy được hai ba chục cái cô hồn g i ã quỷ hướng trấn chu ra đ u ổ i đây có thể so với hôm qua trong sân cô hồn giá quỷ còn nhiều hơn nói cách khác hôm nay tranh đoạt tất nhiên sẽ kịch liệt hơn ta không gấp chạy tới chu ra từ đường ta được tìm một chỗ ăn trước che nắng hoàn tính một chút thời gian d ư ờ n g liệu mau xong hết rồi ta trốn một cây phía sau ăn viên thứ hai che nắng hoàn không việc gì quá lớn cảm thụ ta thậm chí có điểm thói quen loại trạng thái này ăn che nắng hoàn ta liền nên ngang chạy thẳng tới chu ra từ đường đến chu ra từ đường đúng lúc là giờ tí trong sân phi thường nắng nhiệt ngày hôm qua trong sân cũng chỉ mười mấy cô hồn giá quỷ ngày hôm nay ít nhất được có hơn hai trăm cái toàn bộ từ đường âm khí dày đặc nhiệt độ cũng so bên ngoài thấp hơn không thiếu sẽ không có người sống có thể dựa vào gần một khi đến gần liền sẽ quỷ đánh tường ánh trăng sáng rỡ cô hồn giá quỉ mở đại hội tụ tập như thế nhiều cô hồn giã quỷ đây là đặc biệt mẹ muốn khởi nghĩa sao chẳng lẽ muốn dự n g cờ lật đổ diêm vương thống trị quá kiêu ngạo đi địa phủ cũng không quả n quản liền phái ta một cái như vậy tiểu pháp sư tới xử lý vấn đề là ta có thể xử lý như thế nào chỉ có thể là cùng giống như hôm qua nửa đường thiện hồ khác không có biện pháp nào thảo nào nhiệm vụ không có để cho ta thủ tiêu đoạt thai l ã o đầu căn bản không có thể hả như thế nhiều cô hồn giã quỷ ta một cái dưới người nửa quỷ tiểu pháp sư vọt vào kêu đánh kêu rết liền là chịu chết ta đã quyết định chú ý cùng giống như hôm qua chờ đoạt thai lao đầu cho cô hồn giã quỷ hắc phủ nửa đường cướp đi tịch hồ vậy thì kiên nhẫn hãy chờ xem cái này vừa thấy không sao cả ta c ò n ngươi cũng mau chừng ra ngoài liền gặp tất cả chồng cô hồn giã quỷ thay đổi chủng loại ở đòi ông cụ kia vui vẻ vậy thì thật là hoa đoàn c ầ m thốc hoa cả mắt lão mù còn cùng giống như h ô m qua nửa dựa và o ở từ đường trên bậc thang bên cạnh đốt một điếu sáp ống nến ở trước người của hắn có đánh mau bản có ca diễn có ca hát những thứ này cũng không coi vào đâu nhất hiếm là phải ta lại thấy một cái hơn hai mươi tuổi lối ăn mặc rất trẻ tuổi phái nam ma quỷ ở cho ông mù nhảy h i p họp nhảy hy h ọ c chàng trai hẳn là bị xe đụng chết đầu cũng xẹp một nửa nhưng l à n h ạ y rất nghiêm túc hy vọng có thể nhập lão mù p h á p nhãn càng ngư bức phải ở một bên khác còn có một quỷ đang chơi ma thuật quỷ chơi ma thuật cái thế giới này điên thật rồi mà cái đó lão mù thì cùng hoàng đế như nhau mặc dù quần áo lam lũ nhưng lộ vẻ được như vậy ngư bức bất phàm chừng một trăm linh năm không lời chống đỡ chừng một trăm linh năm không lời chống đỡ hơn hai trăm cái chết rất thảm cô hồn giã quỷ bị một cái lão mù đùa bỡn tại cổ trường bên trong ta không khỏi được âm thầm thở dài một tiếng thật là bị a y lại là đáng thương nhìn trong sân nhóm quỷ lão mỗi một cái đều là như vậy ra sức như vậy mong đợi bị nhìn chúng mà năng lực ta có hạn chỉ có thể là nhìn bất quá là chỉ trong chốc lát càng nhiều hơn cô hồn giã quỷ đi tới cũ nát chu ra từ đường trong viện bên ngoài viện tất cả đều là quỷ ta thấy được la n g u y n hiên h hắn vẫn là ngày hôm qua hình dáng trong tay bưng hồ lô cung kính đứng ở lão mù bên cạnh náo nhiệt kéo dài kém không nhiều có nửa tiếng mắt thấy đến giờ tí bên trong từ đường vang lên thanh thúy một tiếng la vang ngày hôm qua nghe được la vang còn không có cảm giác gì ngày hôm nay lại nghe được tiếng chiêng cảm thấy cái này thuần túy là lão mù ác thú vị đại biểu hắn muốn bắt đầu đùa bất k h tiếng chiêng tiếng vang. trong viện bên ngoài viện lập tức liền yên tĩnh lại từng cái cô hồn giã quỷ toàn đều nhìn về lão mù ngày hôm qua vẫn là mười mấy cô hồn giã quỷ ngày hôm nay hơn hai trăm cái là ngày hôm qua mười lần vượt quá â m khí dày đặc hết sức nghiêm túc lão mù cười hát hát một tiếng cầm trong tay ra một tấm hát phủ ngày hôm nay muốn đoạt thai là chàng trai đại phú đại quý người ta phụ thân không có công tác một tuổi cha mẹ ly dị muôn bàn sủng ái tại cả người cả đời xuống sẻ ba mươi tuổi thừa kế gia sản có cảm thấy hứng thú sao lão mù một phen giống như ở quỷ trong đông ném ra một quả lựu đạn tất cả quỷ đô kích động không khí hiện trường lập tức thì trở nên được hơn nữa âm h à n suy nghĩ một chút cũng phải ngày hôm qua một cái cô bé đoạt thai gia đình rất giống nhau đều có ba cái cô hồn giã quỷ tranh đoạt quỷ đầu đánh ra đầu chó thú n g chi là ngày hôm nay tốt như vậy người ta và đ ợ i người từng cái tất cả đều đi lão mù bên kia trên hét to bản thân có trao đổi điều kiện mắt thấy cô hồn giã quỷ cược thì phải hơi đi tới lão mù đột nhiên hử lạnh một tiếng nói hôm nay quy củ sửa lại không cần các ngươi trao đổi mà là phải giúp ta làm một chuyện ai làm xong chuyện này ngày hôm nay đ o t thai cơ hội sẽ để lại cho ai huyên áo cô hồn giã quỷ lập tức liền yên tĩnh lại toàn đều nhìn về ông mù ông mù khí thế mười phần giống như đế vương lạnh lùng nói có người không thích thấy các ngươi đoạt thai ngày hôm qua đoạt thai bị phá hư mà người đó liền núp ở các ngươi ở giữa ai giết hắn cái này đoạt thai cơ hội chính là của người đó lão mù lời nói xong ta trong lòng cạc kinh tựa hồ cảm giác được ông mù nhìn về phía ta bên này mặc dù hắn là cái người mù nhưng ta chính là cảm thấy hắn ánh mắt hiện tại ta nên làm cái gì là xông lên động thủ vẫn là xoay người chạy ta có chút không nắm được chủ ý sợ hơn ông mù là ở hô to động thủ chính là tự tìm cái chết nếu như xoay người chạy vậy tương đương với tự động bại lộ chúng chi ta chạy được qua hơn một trăm cái ác quỷ sao không chạy vạn nhất ông mù đã biết là ta để cho hơn một trăm cái cô hồn giã quỷ vây công ta người anh em liền được bị những thứ này ác quỷ lôi xé t ặ n bãi đều không còn dư lại chạy cũng không đúng không chạy cũng không đúng ngay tại ta thời điểm do dự trong sân nhóm quỷ ở giữa đột nhiên có người cắp tiếng nói cái này cũng bị ngươi phát hiện mắt mù lao ra kia để mạng lại đi một bóng người tốc độ nhanh cùng đạo như tia chớp nhẹ nhàng lắp mình đến ông mù bên người tay trái đoạt lấy ông mù trong tay hát p h tay phải một cái màu đen đoản đao hướng lao đầu, đầu, đầu ngực chính là một t h ọ động tác vậy kêu là một cái mau chờ ta k i ị m phản ứng người nọ đã cho lao đầu một đao đoạn h á c p h ủ chạy ta biết người kia là ai lại là ta lão v a n ra tần minh nguyệt tên nầy tới làm chi ta thật sự là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện càng không có nghĩ tới hắn lại điên đến loại trình độ này không riêng gì cướp còn giết người ta đầu góc có chút loạn nhiều như vậy cô hồn giã quỷ cũng không có ta như thế nhiều ý tưởng oanh tiếng hướng tần minh nguyệt liền truy đuổi tất cả quỷ hồn giã quỷ xem là tới nay không tồn tại vậy hoanh nhiên nhi tán chỉ còn lại có người anh em vẫn còn ngơ ngác đứng ở bên ngoài viện la minh hiên đỡ dậy lão mù đi bên trong từ đường đi hắc ý nhân vậy thần bí xuất hiện ở hắn bên người ta lúc này mới phục hồi tinh thần lại bây giờ là cái thủ tiêu ông mù tốt cơ hội ạ chỉ cần tiêu diệt ông mù liền phá giải đoạn thai tiểu hội ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành ông mù là đoạn thai người tà thuật tà pháp tà đạo người trong thủ tiêu ca nàng cửa một chút chướng ngại tâm lý cũng không có húng chi ta trạng thái bây giờ là không người không quỷ giết hắn cũng coi là linh dị giới nội bộ mâu thuẫn mấu chốt nhất là lao đầu đã bị thương cái này cơ hội dĩ nhiên phải bắt được ta quyết định thật nhanh hướng từ đường đánh tới ta không có vũ khí nhưng là có tính tiên xích cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại ạ ngay tại ta giết tới cửa từ đường thời điểm mới vừa cất bước đi vào một cái quạt hướng ta trên mặt trợt lóe tới đây cây quạt phía trên vẽ một cái thật to quỷ đầu quỷ đầu trông rất sống động mặc dù là ở cây quạt trên nhưng dương ra miệng lớn miệng lớn có thể cầm ta đầu nuốt vào đi ta cũng sớm có chuẩn bị ở sông lên lúc tiến vào ôm một cái đã bị ta xiết ở tay trái bên trong tay phải là lôi kích m ộ t gặp phải đánh lén một khắc ta theo bản năng cầm ôm một cái phát ra ôm một cái một thả ra hoảng hốt biến thành người đàn ông sam hướng tranh kia trước quỷ đầu cây quạt ôm một cái ta liền nghe gặp ai nha một tiếng quỷ đầu cây quạt bị ôm một cái cho bập lại ta tinh thần đại trấn quăng lên tiên bồng xích liền đập ngăn trở ta chính là la minh hiên bên người hát y nhân người anh em sớm nhìn ra hắn không phải đồ tốt để cho ta không nghĩ tới phải hát y nhân b ề ngoài nhìn qua khóc khóc hình dáng nhưng đặc biệt kẻ gian nhất kích không chúng thấy ôm một cái xuất hiện lại không cùng ta dây d ư a mà là run một cái cây quạt cầm ôm một cái run r à y sau khi đi ra ngoài nhấc chân chạy chạy ngươi có thể chạy đến vậy đi ta tung người liền truy đuổi cầm nhảy nhảy vậy thả ra chúng ta ba cái còn không thu thập được ngươi ngay tại ta có trăm phần trăm chắc chắn lưu lại hắn thời điểm hát y nhân đột nhiên xoay người hướng chúng ta lấy ra một bức họa tới một bộ trung quỳ bức họa bức họa ở giữa trung quỷ xem là sống lại trên mình thấu bắn thần quang ép được ta cái này không người không quỷ trạng thái tồn tại không nhịn được lui về phía sau hai bước liền liền nhảy nhảy cũng vội vàng né tránh ôm một cái lại là có chút m ở mịt mọi người đều biết trung quỷ bức họa trừ tà nhưng không biết trung quỷ bức họa vậy là đặc biệt có ý tứ bảo kiếm ra khỏi vỏ trung quỷ giống như là chém quỷ trừ tà vây quanh năm cái tiểu quỷ hoặc là ở trong bội hoa con b ư ớ m vây quanh trung quỷ xem chiêu tài mấu chốt là cái này vẽ bất tích tuyệt đối là mọi người đạo giáo nguyên soái phủ bên trong là có thân e m dựa vào phủ bên trong thần tướng tới trừ tà trung quỷ ở đạo giá vẽ ra bức họa chỉ là cụ thể hơn nhưng là hiểu vẽ người vẽ ra trung quỷ xem nó tác dụng là cùng phụ vậy thậm chí sẽ tốt hơn trước mắt ta chính là như thế một bức trung quỷ họa họa cái này vẽ tuyệt đối là cái cao nhân đối trung quỷ diễn cảm khắc họa tương đương sinh động tinh chuẩn dựng ngược mày kiếm tung bay dâu và không thể một đời ánh mắt tay cầm lợi kiếm người khoác hường bảo ép được ánh mắt ta cũng không mở ra được ánh mắt cũng không mở ra được cũng chỉ có thể lui về phía sau sợ bị nhân cơ hội đánh lén vừa lúc đó từ đường bên trái vang lên cái thanh âm ồ bức họa này không tệ h cái này đáng ghét giọng và thanh âm vẫn là tần minh nguyệt trung quỳ xem đ ố i hắn không có ảnh hưởng liền gặp hắn đột nhiên xuất hiện ở hắc y nhân bên người d ơ lên màu đen đoạn đao hướng người quần áo đen hướng kia liền thoại hắc y nhân vội vàng né tránh bị hắn đoạt lấy liền trung quỳ xem bay lên một ước cầm người quần áo đen hướng kia cho đạp bay ra ngoài ta hiện tại không thời gian phản ứng tần thời nguyệt mặc dù trong lòng kinh ngạc hàng này xuất quỷ n h ậ p thần nhưng ta biết hai mới là hôm nay điểm chính thủ tiêu ông m ù nói sau tần minh mọi chuyện nếu như hắn không ngăn cản ta nói tư đường có cái cửa sau chờ ta đuổi theo ông mủ la minh hiên hắc y nhân toàn cũng biến mất không thấy đối phương hiển nhiên có thủ đoạn khác ta vừa định thả ra ngoài n à y n à y đi xem xem cái này ba người n u ố t ở địa phương nào tần thời n g u y ệ t xuất hiện ở bên người ta đối với ta nói đừng đuổi theo hôm nay đ o ạ t thai là cả bẫy một bước sai từng bước sai ta biết không theo đuổi hôm nay đ o ạ t thai tiểu hội đúng là có cổ quái đừng ở để cho ba người kia cho ta giết ngược liền thao đẳng ta nghiêng đầu nhìn hắn nói ngươi muốn làm gì tần thời n g u y ệ t không có ăn che nắng hoàn đứng trước mặt ta chính là người bình thường vấn đề là hắn chưa ăn che nắng hoàn là làm sao ẩn độn ở nhóm quỷ trung gian quá đặc biệt mẹ thần kỳ chứ ta nhìn hắn tràn đầy cảnh giác lui về phía sau một chút triệu hồi ôm một cái và nhảy nhảy có chút không đúng ta trước hết cầm ôm một cái và nhảy nhảy hướng hắn em qua tần thời n g u y ệ t gặp ta cái bộ dáng này hướng ta lúng túng cười cười nói ngươi đừng sợ ta tới không phải hại ngươi ta là đến tìm ngươi nói chuyện làm ăn làm ăn gì ta tự mình nói muốn bình tĩnh trước để cho đối phương ra chiêu ta gặp lại c h i ê u pha chiêu đương nhiên là có liên quan giá trị công đức làm ăn nói thật với ngươi ta còn thiếu ba mươi nghìn giá trị công đức là có thể tìm ngươi đ ạ i lao mua chén canh uống ngươi bổn môn tưởng thưởng nhiệm vụ phong phú ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ ngươi cầm giá trị công đức phân cho ta một nửa ngươi thấy thế nào quả nhiên vẫn là đánh ta giá trị công đức chủ ý hắn không x á c h giá trị công đức khá tốt liền nói giá trị công đức ta liền tức lên trước l ử a gạt ta hơn một trăm giá trị công đức còn không muốn quay về còn cầm ta lừa dối đến bên trong âm giới thiếu chút nữa không trở về hiện tại lại phải đánh ta chủ ý người anh em lớn lên giống như vậy người tiêu tiền như r ấ t sao ta một mặt cảnh giác căn bản liền không phản ứng hắn cái này c h a nhưng vậy không cự tuyệt càng không cùng hắn hoành tại sao bởi vì muốn phải hoàn thành đoạt thai tiểu hội nhiệm vụ không dễ dàng nhưng là phá hoại liền quá dễ dàng lấy tần thời nguyện cái này xuất quỷ nhập thần trạng thái không theo như chiêu thức gia bài phong kính hắn nếu là âm thầm cái dối ta là khó lòng phòng bị cho nên ta không dám cự tuyệt hắn nhưng vậy không muốn đáp ứng hắn tần thời nguyệt gặp ta không nói lời nào c a o mày nói ngư nhi nha đoạt thai chuyện này có ẩn tính khác ta nếu là không giúp ngươi ngươi khẳng định không hoàn thành được không hoàn thành được đừng nói giá trị công đức còn được khấu trừ sáu trăm vậy hơn vậy thiếu chính ngươi ước lượng không ra được sao đây cũng là câu nói thật nhưng ta vẫn là không dám tin tưởng hắn nhưng nhất định phải hơn ổn định hắn ta hỏi ngươi mới vừa rồi giành được hát phù đâu ta cho cái khắc quỷ như vậy nhiều quỷ tới cướp ta liền ném cho bọn họ nếu không làm sao đến tìm ngươi tần thời nguyện trả lời vậy kêu là một cái ông dùng còn nói thật có đạo lý ta lại không nói nhưng đ ố i với chương một trăm lẻ sáu n g u y ệ t nhi ạ chương một trăm lẻ sáu n g u y ệ t nhi ạ ngư nhi người rốt cuộc có đáp ứng hay không đáp ứng chúng ta chính là người hùng vốn cùng nhau kiếm lấy giá trị công đức ngươi nếu là không đáp ứng ta quay đầu được đi bất quá ta có thể nói cho ngươi qua thôn này cũng không cái tiệm này ta bản lãnh ngươi cũng nhìn thấy nói thọt lao mủ liền thọt lao mủ ngươi dám không dùng đao thọt lao đầu thọt có khí phách như thế châu bỏi như vậy sao ta thật đúng là lần đầu gặp còn quay đầu đ i lấy tần thời nguyện tính xấu n g h i ê n đầu là có thể cái hô ta một cái ta nhất định phải ổn định hắn nhìn hắn trầm giọng hỏi ta thật có thể tin tưởng người sao thành thật là người không lừa dối trẻ thơ và người già cả tần thời nguyệt nói nói chuẩn xác một mặt hạo nhiên chính khí ta đặc biệt nhớ cầm hắn vậy trương thật đẹp trai mặt xé lời này ai nói ta đều tin liền hắn nói ta không tin ngay trước bị lừa gạt người dám nói mình thành thật là người chỉ n à y một nhà đừng không phân số ta thật đúng là chưa từng gặp qua như vậy mặt dạy người vô sỉ hắn càng như vậy ta càng là không dám đáp ứng hắn nhưng không đáp ứng cũng không được có lẽ có người sẽ cảm thấy người anh em lâm vào tình cảnh lưỡng nan nhưng là quốc gia chúng ta học vấn bác đại tinh thâm một khi gặp phải cái loại này nhìn như không thể hiểu chuyện thật ra thì trên lịch sử có vô số người vô số lần giải quyết như vậy chuyện cái biện pháp này chính là kéo suy nghĩ một chút bên cạnh mình chuyện có phải hay không có rất nhiều chuyện kéo ngươi muốn chết rất nhiều chuyện rõ ràng có thể làm chính là không không làm cho ngươi còn có thể cầm ngươi làm dục tiên dục tử ta cũng biết ta hơn nữa rất hiểu ta làm bộ như suy tính dáng vẻ suy nghĩ một chút nói ngươi được chứng minh chính ngươi chúng ta xem đi quách lao sư có một lời nói đặc biệt đúng trên thế giới này đỉnh thuộc xem đi hai chữ không phải là người nói có được hay không ngược lại là cho câu lời thực à, xem đi là ý gì không ý gì tác dụng là được tần thời nguyện bị cái này hai chữ chậm chờn gật đầu nói phải vậy chúng ta liền xem kìa ta mang ngươi đi xem một chàng kịch hay chứng minh ta là thành thực đáng tin nhỏ có tử nhìn cái gì xem ta hiện tại vậy có lòng dạ thảnh thơi xem kịch vui ta phải đi ngăn cản đoạt thai người lần thứ hai đoạt thai à đối tần thời ngươi nói ta không thời gian cùng ngươi nói chuyện vớ vẩn ngươi muốn thật muốn cùng ta làm ăn liền đem h á t trên phủ giờ và địa điểm nói cho ta cùng ta đi ngăn cản ác quỷ đoạt thai ngươi biểu hiện thực lực thời điểm đến có thực lực hai ta mới có thể kết hội ngư nhi à ta mang ngươi đi xem cảnh diễn này chính là hôm nay đoạt thai hả bảo đảm xinh đẹp ngươi yên tâm ngày hôm nay ai cũng đoạt không được thai nếu là xảy ra chuyện không may ta cho ngươi một ngàn giá trị công đức ta còn thật cầm tần thời nguyệt không có biện pháp bị hắn cầm bóp gắt gao không biết đoạt thai giờ và địa điểm còn được rụ rỗ hắn nói cho ta nghe hắn thể thành khẩn như thế nói thật giống như hết thể đều ở đây hắn nắm giữ bên trong để cho ta rất là khó chịu nói ngươi nói ngươi thật lớn cái cắc lao ra kêu mượn ngư nhi ngươi chưa thấy được n ư ơ n sao chưa thấy được buồn nôn sao tần thời nguyệt mang ta ra từ đường hắn ở trong rừng cây ẩn giấu một chiếc mô tỏ mang ta nhanh như điện chấp hướng nội thành đuổi dọc theo đường đi hai ta vậy không có gì đáng nói ta đầu hóc chuyển cái không ngừng phải đem hết thẻ các thứ này cũng v ố t t h u ậ n đầu tiên ông ngủ là làm sao biết ngày hôm qua đoạt thai thất bại làm sao biết biết cô hồn giã quỷ trong đó ẩn giấu cái pháp sư phá hoại hắn đoạt thai tiểu hội chẳng lẽ ngày hôm qua chỉ là một lần dò xét hoặc giả nói là mở đầu hết thẻ đều ở đây hắn nắm giữ bên trong không thể nào đâu ngày hôm qua ở bệnh viện chứ ta cùng q u đại ca sống mái với nhau ra có quỷ kém còn có chờ đợi sản xuất thân nhân đợi chút chờ đợi sản xuất thân nhân cờ mờ n ở chẳng lẽ chờ đợi sản xuất thân nhân bên trong có ông mù người không phải là không có cái loại này có thể hả ông mù làm là nghịch thiên truyện không riêng gì muốn thuật số tốt pháp thuật khẳng định cũng không yếu càng được suy nghĩ kỳ đáo nếu không không thể nào sống lâu như vậy còn không bị giết chết còn sống như thế dễ chịu kết hợp với tần thời nguyệt mà nói chẳng lẽ đây thật là một cái bẫy có thể có thể vô cùng có thể ta vẫn là quá non nớt ta có thể điều này có thể trách ta sao nhiệm vụ cho hàm hồ không rõ cũng không có hợp tác ngay cả một thương lượng người cũng không có người anh em có thể làm đến bước này đã rất tốt thật sao mạnh hiểu ba cái hố này hàng ta càng nghĩ càng hận được hoảng h ỏ i trước mặt cưới xe tần thời nguyệt ngươi cùng mạnh hiểu ba cái gì ẩn đoán tìm nàng mua cái gì canh mạnh hiểu ba ngươi nói là mạnh bà hì hì các nàng này đích xác là sóng nhỏ danh tiếng ngược lại là không khởi thác ta cùng nàng không có ẩn đoán ứng gì tìm nàng mua một chén vẫn có thể nhớ lại trước kia chuyện cũ canh bất quá các nàng này quá hát tâm một chén canh muốn ta trăm nghìn giá trị công đức ta còn thiếu ba mươi nghìn đúng rồi ngươi là nàng tiểu đệ ta cùng ngươi làm quan hệ tốt có phải hay không ngươi có thể quản nàng giúp ta m u ố canh t â n thời nguyện mấy câu nói này lượng tin tức quá lớn người anh em trong thời gian ngắn lại có điểm không tiêu hóa nổi vậy thì một kiện món tiêu hóa ta hỏi trước nói canh mạnh bà không phải để cho người quên mất trước kia chuyện cũ hết thể sao còn có thể nhớ lại trước kia chuyện cũ tối như vậy khoa học kỹ thuật sao ngươi biết cái gì cái đó ngược nhỏ phụ nữ rất lợi hại nàng canh không chỉ có thể để cho ngươi quên trước kia chuyện cũ còn có thể để cho ngươi nhớ lại trước kia chuyện cũ thậm chí có thể tăng cường ngươi đạo pháp đắc đạo thành tiên không thực tế nhưng là tăng lên ngươi năng lực không thành vấn đề ngươi như thế yếu nàng chưa cho ngươi uống chén gia tăng pháp lực canh sao đây thật là vượt ra khỏi ta dự liệu không nghĩ tới mạnh hiệu b à nấu canh còn có nhiều như vậy tác dụng đâu nấu canh đại lao chính là ngưỡng bức nấu canh chức năng đầy đủ hết à, còn như cho ta gia tăng công lực đó thuần túy là ta suy nghĩ nhiều ta cười khổ đối tần thời nguyệt nói nguyệt nhi ả n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta đại lao không phải là một người hào phóng không dối gạt n g ư ơ i nói lúc trước ta hoàn thành nhiệm vụ nàng cũng trừ ta ba mươi phần trăm giá trị công đức chỉ có bổn môn nhiệm vụ không trừ ngươi quản nàng mua một chén canh muốn trăm nghìn giá trị công đức cảm thấy hắn sẽ cho ta gia tăng pháp lực canh uống còn nữa nàng đối với ta ác như vậy sẽ cho ta ngươi mượn canh nguyễn nhi ả ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều tần thời n g u y ệ t trầm mặc kia lặng đột nhiên mắng cái này phụ nữ thúi chờ ta xong xuôi chuyện mình nhớ lại trước kia chuyện cũ không thiếu được thu thập nàng n g u y ệ t nhi nha ngươi tại sao phải nhớ tới trước kia chuyện cũ bởi vì ta cảm thấy có một kiện đối với ta đặc biệt chuyện trọng yếu ta quên mất nhưng là ta biết sự kiện k i a đối với ta nhất định rất trọng yếu không nói rõ ràng loại cảm giác đó ngươi có thể hiểu không n g u y ệ t nhi à ta không rõ ràng ta rất sung sướng trả lời tần thời nguyện cắn răng nghiến lợi lái xe nói ngươi không để cho ta quản ngươi kêu ngư nhi ngươi một hơi một tháng mà là ý gì ngươi không thể đừng đang gọi ta nguyện nhi được rồi n g u y ệ t nhi lo lái xe đi chú ý giao thông an toàn ta một mực bị tần thời n g u y ệ t tính toán hiện tại không có cách nào cầm hắn chút giận vẫn không thể khí hắn tần thời n g u y ệ t hiển nhiên ở cai v ã trên không phải ta đối thủ không có ở đây phản ứng ta xe gắn máy kị thật nhanh mà ta dọc theo đường đi cũng nhìn thấy tất cả loại cô hồn dã q u ỷ ở chém giết lẫn nhau một mực t h i đến thứ ba bệnh viện bệnh viện vẫn là vậy bệnh viện bất đồng chính là ngày hôm nay ít người không thiếu người ra ra vào vào không có nhiều như vậy nguyên bệnh viện lộ vẻ được hơn nữa âm ư và bệnh viện ta vẫn là không có đi thang máy theo lối phòng cháy hướng lên đến lâu sáu l ầ u sáu ngoài phòng xanh mặt chỉ có một gia đình ba người đang nóng nảy chờ đợi người đàn ông hẳn là trợ phu lo lắng ở ngoài cửa đi tới đi lui hai cái cụ già không ngừng đang an ủi hắn không cần t h ậ n trường không có chuyện gì không được bác sĩ sẽ cho phẫu lúc này mới giống là một người bình thường nhà đang đợi sản xuất trạng thái ngày hôm qua vậy nằm cái người quá an tĩnh có thể cũng không thể trách ta à ta một cái độc thân chó liền bạn gái cũng không có càng chưa từng tới loại địa phương này nên là phản ứng gì căn bản cũng không biết thuần túy hai mắt sờ một cái h ắ c vừa nghĩ đến cái này tần thời nguyệt nhỏ giọng nói tới tới đừng xung động ở nơi này xem ngàn vạn đường sông già cậy anh hùng hành lang một đầu khác h o à n g h o à n g hốt hốt xuất hiện mấy cái bóng quỷ có năm mươi sáu cái nhiều mỗi cái âm sát hơi thở ngất trời nhất là trong đó một cái quỷ chết đói thời kỳ dân quốc quần áo g ầ y yếu ra bọc sương bụi văng đầy người một chút cũng không tươi và sinh động coi như thuộc nàng lợi hại nhất phàm là ngăn t r ở nàng đi lên bát liền c ắ n liền đạm phàm là bị n ắ g bắt cắn phải cô hồn dạ quỷ liền không có một cái có thể tránh được mở không phải là bị ăn chính là bị xé nát như vậy tàn bạo quỷ đói ta thật đúng là lần đầu gặp t ầ n minh nguyệt nhỏ giọng ở bên người ta nói đây là dân quốc thai họa lớn hàng năm chết đói quỷ đói như thế tàn bạo nhất định là ăn hơn người còn sống ăn thì người chết liền ăn quỷ còn có so với cái này hùng tàn hơn quỷ đ ổ sao ta n g h i ê n g đầu hỏi t ầ n minh nguyệt nếu như bị người đọc thai ta nhiệm vụ liền thất bại ta kiếm không tới giá trị công đức người vậy kiếm không tới liền nhìn như vậy sao nhìn đây là một cái cục vậy t r ư ơ n g h ắ c p h ủ là giả muốn l ừ a gạt chúng ta hiện thân vừa hiện thân liền vừa trọng yếu thời khắc còn chưa tới được đến khi ngày mai hôm nay chính là xem có vui nhìn cho thật kỹ là được tần thời nguyệt sợ ta xúc động một cái kéo lại ta nhắc tới cũng là kỳ quái người anh em cái này người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái trừ quỷ có thể thấy ta người bình thường là không thấy được ta thần minh nguyệt nhưng không chút nào chướng lại chẳng lẽ hắn có âm dương nhãn tần minh nguyệt rất thần bí nhưng thần bí đi nữa cùng ta cũng có là có sâu xa đầu tiên hắn cùng địa phủ có liên lạc cùng thôi phán quan liên thủ mở tiệm t ạ n hóa nhiệm vụ bên trong vậy để cho ta tìm được tam thất tiệm t ạ n hóa thuyết minh không phải là giả hai nếu như tần minh nguyện cùng ta nói là thật như vậy hắn không thể nào vào chỗ chết đắc tội mạnh hiệu ba nếu không mạnh hiệu ba sẽ không bán cho hắn canh thứ ba ta nhìn ra được hắn lấy được công tỷ số con đường là bán đồ ví dụ như che nắng hoàn g các loại mà hắn đối giá trị công đức nhu cầu lớn vô cùng muốn từ ta cái này lấy được giá trị công đức thì không thể hại chết ta nghĩ là nghĩ như vậy phòng người c h i tâm cũng có ta rất khẩn trương nhìn ngoài phòng xanh mặt mấy cái ác quỷ chém giết đồng thời bắt được ôm một cái chờ đợi quỷ sai xuất hiện ngày hôm qua bận làm việc một đêm không phải một chút tác dụng không có ít nhất ta biết ở đầu thai trong quá trình sẽ có quỷ sai xuất hiện quỷ sai xuất hiện tuyết mình đến, đến giờ thật nếu là khi đó xuất hiện nguy cơ ta sẽ ra tay cũng không mượn ta thời khắc chuẩn bị cùng à chờ đợi mười mấy phút trong hành lang mặt chém giết đến chỉ còn lại ba bốn cái hung ác nhất quỷ quỷ sai vẫn là không có xuất hiện quỷ đói cướp được hát phù nhưng ngay tại đến tay nàng ở giữa một khắc kia hát phù đột nhiên từ đốt ngay tức thì thiêu đốt sạch sẽ xem là tới nay đều không từng tồn tại qua phòng xanh bên trong chậm chạp không có động tĩnh thuyết minh hải tử còn không có sống còn giữ lại mấy cái ác quỷ thấy hát phù biến mất cùng nhau thử ra một chút đột nhiên tất cả đều hướng quỷ đói nào tới trong hành lang trong chốc lát âm khí dày đặc chương một trăm lẻ bảy ngày thứa thứ không có hát phù liền không có cách nào đặc thai tần thời nguyện không có lửa q a t a nhưng ta vẫn là không dám rời đi trong hành lang ác quỷ còn ở tàn bạo chém giết ba người bình thường canh giữ ở ngoài phòng xanh mặt ta sợ bọn họ sẽ ra chuyện tần thời nguyệt đối với ta nói đi thôi không có gì để mắt vậy mấy cái ác quỷ sẽ không gieo hỏa người sống bọn họ làm vốn chính là nghịch thiên chuyện nếu là gieo hỏa người sống vậy thật liền trời nổi giận người h o á n báo ứng lập tức sẽ tới chúng không dám ta ừ một tiếng nhưng là không đi một mực ở thang lầu bên này trông nom cho đến tất cả ác quỷ biến mất ở trong hành lang mới yên tâm xoay người đi xuống lầu dưới trong đầu suy nghĩ ông n g tại sao nguyên yêu còn bướm hát phù là giả hôm nay đoạt thai vậy là giả hắn r ố tần cuộc muốn làm gì? Suy nghĩ hồi lâu làm nghĩ không nghĩ rõ ràng, đi ra bệnh viện, gì. vậy hồi đi rõ ra t thời nguyệt chạy xe đi người anh em một mình về nhà cũng giống như hôm qua ở bàn đêm bên trong dạo chơi về đến nhà suy tính nửa ngày vậy không suy nghĩ ra được lão mù bày cục gì lại càng không tại sao tần thời nguyệt bảo ngày mai không cần đi chu ra từ đường để cho ta trực tiếp tới bệnh viện chẳng lẽ trước hết t h ể tất cả đều là biện pháp che mắt mấu chốt nhất là vào ngày mai muốn không rõ ràng vậy thì không cần nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi dưỡng sức có thể ăn liền che nắng hoàn vẫn là ngày h ô m qua cái đó trạng thái làm thế nào cũng không ngủ được thực tế một mực thuộc về mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh như vậy cái trạng thái cũng may sau khi tỉnh lại là ngày âm u ánh mặt trời không có như vậy đủ cho dù như vậy ta cũng không dám ra cửa ở nhà tránh liền một ngày ta thật sự là chịu đủ rồi che nắng hoàn vậy chịu đủ rồi cái này nửa người nửa quỷ t r ạ thái cũng may chỉ còn lại một viên cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đánh chết ta cũng không ăn chen ắ n g hoàn ta vô cùng mong mọi b a n đêm đến đau khổ chờ đợi trời tối xuống đến khi tắm giờ ta liền không giảm nổi đi chu ra từ đường tần minh nguyệt nói ta không dám tin hoàn toàn trước hay là đi xem xem nói sau dẫu sao đây là ta nhiệm vụ cẩn thận một chút không chỗ xấu ăn viên thứ ba chen ắ n g hoàn đến chu ra từ đường đã có không thiếu cô hồn giã quỷ cùng ở trong sân và bên ngoài đưa mắt vừa thấy ít nhất được có trên trăm cái ông ngủ không có xuất hiện vậy không xảy ra cái gì yêu còn b ớ m một mực chờ đến mười điểm cô hồn g ã quỷ có hơn hai trăm cái vẫn không gặp ông ngủ ta chỉ tin tưởng tần thời nguyện lợi của chạy, chạy n g tới a trở l bệnh viện đã là mười giờ rưỡi ta không dám trực tiếp vào bệnh viện tránh ở cửa lợi nửa giờ tần thời nguyện nha lại không có tới mắt thấy đến mười một điểm vẫn là không có thấy tần thời nguyện ta liền có chút chờ không nổi nữa dứt khoát vào bệnh viện theo lối phòng cháy đi lên đến lâu sáu vẫn là ngày hôm qua cái đó phòng xanh vẫn là ngày hôm qua chỗ đó bất đồng chính là đổi người ta ngồi ở trên ghế dài chính là la minh m hiên và người áo đen kia chạm trổ bừa chú hổ lô đã ở trong hai người lúc đó ông ngủ đứng ở một bên thấy cái trận này cho ta bừng tỉnh hiểu ra chứ không nghĩ ra hiện tại tất cả đều nghĩ thông suốt không sai đây chính là một cái bẫy một cái đặc biệt vì la minh m hiên tính toán tất cả cô hồn giã q u ỷ c ụ ngày thứ nhất đ o ạ t thai tiểu hội không quan trọng vì là tìm ra ai sẽ phá hoại đầu thai, đầu thai vòng nhỏ sẽ có người quấy dối suy nghĩ một chút cũng phải có địa phủ áp không riêng gì ta một người có thể nhận được nhiệm vụ khẳng định vậy không riêng gì ta như vậy mỗi lần đầu thai v ò n g nhỏ khẳng định đều sẽ có người ngăn cản cho nên ngày thứ nhất đoạt thai tiểu hội chỉ là ném đá dò đường hát phù là t h ậ t vì là tìm ra người quấy dối ngày thứ hai như vậy nhiều cô hồn giã quỷ làm đồng l o a người xuất thủ nhất định phải xui xẻo cho nên ngày thứ hai hát phù là giả là cái cơ hiệu nhưng ông mụ không nghĩ tới tần thời nguyện sẽ xuất hiện cầm hắn cục cho làm dối mẫu chốt nhất là ngày hôm nay hai ngày trước tất cả bố trí vì đều là ngày hôm nay mà ngày hôm nay đoạt thai tiểu hội tất nhiên cùng la minh hiên công việc này người có liên quan có hai ngày trước làm nền một lần s o một lần đoạt thai người ta tốt tất cả cô hồn giã quỷ cũng sẽ tụ tập ở chu gia từ đường chờ đợi ông mù ngày thứ ba báo ra tốt hơn người ta ông mù và la minh hiên nhưng đã đến bệnh viện chờ đợi giờ đến không có ác quỷ quái nhiễu thuận thuận lợi lợi đoạt thai là được vấn đề là có cần phải làm như thế nhiều chuyện sao trợ giúp la minh hiên chỉ cần len lén liền là được cần phải như thế giống chống thua chiêng vẫn là nói ta lần đầu tiên thấy la minh hiên cũng là hắn cùng ông mù lần đầu tiên gặp mặt đoạt thai tiểu hội đã bắt đầu bất đắc dĩ mới thuận thế mà là chỉnh ra như thế cái cục hay hoặc là đoạt thai tiểu hội không thể không mở ông mù cũng chỉ là một con cờ ta cảm thấy cũng có thể nếu có đoạn thai tiểu hội thì có đoạn thai đại hội ông mù cũng không thật lợi hại có lẽ hắn chỉ là một chân chạy tiểu lâu l a bỏ mặc như thế nào ngày hôm nay mới là mấu c h ố c nhất bọn họ ba người tất nhiên kịp chuẩn bị ta quyết định trước đợi một chút xem đến khi quỷ sai mang đầu thai quỷ sau khi xuất hiện sẽ ra tay vậy thì chờ đi ta đang đợi trong hành lang ba người cũng ở đây chờ đợi thậm chí là mặt không cảm giác yên lặng từ ta cái góc độ này nhìn sang trên ghế dài ba người động một cái không nhúc ních so quỷ đô dòi người ta buồn bực là tần minh m đâu tại sao không có xuất hiện chẳng lẽ hắn không muốn giá trị công đức thời gian một chút xịu đang trôi qua khi đi đến mười một giờ rưỡi thời điểm hành lang trần nhà ánh đèn lóe lên một cái v á c chiêu hồn phiên quỷ sai mang một cái hơn hai mươi tuổi sắc mặt nhợt nhạt quỷ nam ra hiện ở trong hành lang quỷ sai đối trên ghế dài ba người thì làm như không thấy nó đã sớm thói quen liền ngoài phòng xanh mặt nóng này chờ đợi người nhà căn bản liền không coi ra gì ngay tại quỷ sai sắp tới cửa phòng xanh thời điểm ngồi ở trên ghế hắc y nhân hướng quỷ sai quăng ra một tâm phụ vàng nhẹ giọng tụ niệm thần chú linh q u a n chú linh quan pháp linh quan dùng dạy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi lên dạy ngàn cân pháp ép ngơi ư đầu ép ngơi ư eo ép ngơi ư máu loan g thuận s u n g trôi không n ó c đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh nhang cầm ngơi ư nốt ngàn người không ngẩn nổi v ạ n người kéo không dạy nổi ta phụng thái thượng l a o quân cấp cấp như luật lệ ngàn h n cân ép thần chú và p h ù vàng ngàn cân ép là một loại chữa người phương pháp cũng có thể dùng tại tất cả loại động vật hồn phách có người cầm ngàn cân ép gọi là định thân pháp nói cũng có đạo lý ngàn cân ép cho người dùng trên sau đó có ngàn cân cảm giác bị áp bách khiến người không thể động phù vàng nhanh như tia chớp, Quỷ sai thấy có người dám đối với tự mình ra tay t h ố t nhiên giận dữ thân là có chức ty tránh bài quỷ sai phụ trách gáp tải luân hồi chuyển thế người đầu thai lại không có sợ chết dám đối với nó ra tay Quỷ sai trên mình hắc cám tử khí tràn ngập ra trong tay chiêu hồn phiên trợn lay động một cổ cường đại câu hồn nhất phách lực lượng xuất hiện làm cho tâm thần người hoảng hốt không yên Quỷ sai trong tay chiêu hồn phiên có lực lượng thần kỳ giống như là một cái hát động có thể đem người hồn phách hút vào Quỷ sai hung manh như vậy ta an tâm hắc y nhân không gặp được có thể đối phó được quỷ sai nhưng tiếp ta liền thấy được cái gì gọi là có chuẩn bị mà đến ở quỷ sai lay động dậy chiêu hồn phiên một khắc kia ngàn cân ép phủ vàng bị lay động mở cũng không có ép ở quỷ sai lúc này hắc y nhân cắn bể đầu lưới máu hướng quỷ sai trước người phớp khạc ra một ngụm máu tươi một hớp này đầu lưới máu phun cùng bình tới tựa như không phải hướng quỷ sai trên mình phun mà là hướng trên đất phun ta cũng không biết hắn muốn làm gì phải dùng đầu lưới tắm máu nên đón quỷ sai sao ngay sau đó hắc y nhân lại hướng quỷ sai hất ra ba tấm ngàn cân ép phủ vàng đầu lưới máu phun tới đất trên trên mặt đất mơ hồ dâng lên một vòng hồng quang ta thấy rõ cái này vòng hồng quang cầm quỷ sai vây ở bên trong mặt đất đã sớm bố trí chu sa và hương khói chỉ là lúc trước thuộc về hận nút trạng thái tốt một tay v ẽ đất làm tù cái này là phải đ è m quỷ sai vây k h ố n tiết tấu quỷ sai nổi giận hướng hắc y nhân háo n i ệ n g ra tiếng rít thanh âm kích động mở loại thanh âm này chỉ có mục tiêu có thể nghe được ta thấy hắc y nhân lui về phía sau hai bước phanh đụng phải trên tường phức h ạ c ra một ngụm máu tươi mặc dù quỷ sai phản ứng kịp thời trong tay chia hồn phiên một mực lay động nhưng có lòng coi là vô tâm vẫn là có một tấm ngàn cân ép phủ vàng rơi vào trên người nó. quỷ sai lập tức lại không thể động một đôi mắt đỏ tươi máu đỏ nhìn chằm chằm hắc y nhân quỷ sai là có c h ứ c ti nhiệm vụ của nó không làm được bị người đọc thai tất nhiên sẽ bị trộm phạt nặng quỷ sai cũng bị mất biện pháp cái đó sắp muốn luân hồi chuyển thế đầu thai quỷ chàng trai càng thêm kinh hoàng núp ở quỷ sai sau lưng hắc y nhân im lìm h ừ một tiếng nói đến canh giờ mau nói tiếng mau không nhúc nhích la minh m hiên đột nhiên liền động n ắ m lấy bên người hồ lô lớn tháo xuống phía trên cái nắp đi bên ngoài run một cái rũ ra một cái năm sáu tuổi tiểu quỷ tới lại từ trong lòng ngực móc ra hắc phủ đưa cho vậy tiểu quỷ một mực ổn được la minh hiên lúc này kích động cả người đều run đ ố i cái đó tiểu quỷ nói dương dương cầm tờ này hát phụ đi đến trong phòng hướng mẹ ngươi trên bụng nào qua là được nhớ không đi nhanh tiểu quỷ vẻ mặt mờ mịt nhìn la minh hiên hôm một tiếng ba ba la minh hiên kích động dặn dò vậy tiểu quỷ vẻ mặt gian là tràn đầy không thôi và mong đợi lúc này tần thời nguyệt vẫn là không có xuất hiện người anh em lại không thể không xuất hiện ở không xuất hiện tiểu quỷ thì phải đọc t h a y ta tung người sông ra ngoài tay trái ôm một cái quăng ra ngoài la lớn yêu ma tà ma để mạng lại đi ôm một cái hiện hiện ra người đàn ông xăm hình dáng trôi g ạ t hướng vậy tiểu quỷ lên ôm ta rút ra thiên đồng xích chặt đi theo ô m một cái sau lưng có ô m một cái mở đường người anh em chỉ cần chặt cửa tiểu quỷ liền đoạt không được mang để cho ta không có nghĩ tới phải ta còn không cùng xông tới nửa đường một cánh cửa đột nhiên mở ra một người tay cầm khảo quỷ bồng tiến lên đ ó t a hướng ta quay đầu liền đợi người này lại là trương tiểu h ổ t r ư ơ n g một trăm linh tám lấy quả đảo t r ư ơ n g một trăm linh tám lấy quả đảo lúc này là đoạt hai thời khắc mấu chốt có cái gì đại chiêu cũng được nhanh chóng ra không ra tay nữa sẽ trễ cho nên ta ở thời khắc mấu chốt này xông ra ngoài đối phương cũng giống như vậy Có chuẩn ó c bị liền được dùng đến cho nên ta đối nhảy ra một người tới ngăn chở ta một chút đều không hiếm lạ chỉ sợ là nhảy ra cái nhìn g năm l ã o yêu ta cũng cảm thấy không việc gì có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới nhảy ra người này lại là trương tiểu hồ thằng nhóc này không phải cùng hắn sư huynh đi đông bắc liền sao trở về lúc nào làm sao thành la minh hiên đồng loã ta một đầu g i ấ u hỏi đối hắn thật không xuống tay được à, chỉ có thể là tạm thời né tránh hướng hắn hô tiểu hồ là ta ngươi ngựa ca đ ừ n g đánh trời ạ ngươi thật đánh ạ trương tiểu hồ giống như liên khảo quỷ bổng cơ múa hổ hồ sinh phong thấy ta cùng thấy mối hận vợi như vậy têu là một cái điên cuồng tên gì trương tiểu hồ h ả têu trương tiểu c h ó rất thích hợp loạn đặc biệt mẹ cắn người hơn nữa còn một gậy đánh vào bả vai ta trên đau ta nhảy cỡn lên liền đạp thằng nhóc này giống như là bị người mê hoặc liều mạng chỉ là cùng ta so tài thời gian ngắn ta không xông qua được chỉ có thể là vừa đánh vừa lui thật may ô m một cái ngăn c h ậ n cửa phòng xanh ngăn c h ậ n cái đó gọi dương dương tiểu quỷ hay y nhân vào tới nạn quyết n i ệ m chú đối ô m một cái ra tay ta nếu là ở không xông qua được tiểu quỷ liền đoạt thai thành công ta cũng là nóng này lúc này không để ý tới khác hướng về phía trương tiểu hồ ném ra nhảy, nhảy. nhảy nhảy tác dụng thành tâm không có ô m một cái lớn ô m một cái là kìm quan g thần p h ụ thành tinh thấy yêu tạ vật liền dán lên ô m lấy phong ấn cũng nghe nói sức chiến đâu không tính làm ạ n h nhưng cũng không yếu nhảy nhảy liền thao đản là cái chiến năm tạ bã bị ta ném ra cũng không hướng trương tiểu h ổ dùng sức mà là giật mình trực tiếp nhảy đến trên nóc nhà đầu đụng phải trên nóc nhà ai u một tiếng lại rất xuống hàng này là tới khôi hài sao ta cái này gọi là một cái hận được hoảng cũng may nhảy nhảy như thế nhảy một cái hấp dẫn trương tiểu hồ sự chú ý không kèm hãm được ngẩm đầu nhìn một mắt bị ta một cái bước dài dành lên tay đao hướng cổ hắn chợt chém một cái trong phim ảnh vậy ra tay đao kẻ địch cũng sẽ hét lên rồi ngã gục đã hôn mê đến ta cái này không linh trương tiểu hổ cổ bị ta chém một tay đao cũng không có hôn mê cũng không có bị chém ngã chỉ là lui về phía sau một bước ngược lại cầm hắn cho chém thanh tình giống giận tiếng khảo quỷ đ ồ n g đối với ta tàn nhẫn đâm tới đây ta có thể làm sao không thể nào tổn thương trương tiểu hổ ạ nhưng cũng không thể cứ làm như vậy bị đòn ả một bên ngăn cản đi sang một bên xem cửa phòng xanh tình huống ôm một cái bị người quần áo đen tia phun một thân đầu lưới máu còn dùng tàn nhang cháy cả người đã không kiên chỉ nổi nhưng vẫn hai tay g ư ơ n g ra che chở cánh cửa、kia. hắc y nhân bắt được ôm một cái đi bên ngoài xé lóe lên một cái k h ẽ hở la minh hiên vội vàng để cho cái đó tay cầm hắc phù tiểu quỷ chui vào trong ta liền thấy cái này bị trương tiểu h ổ một gậy đánh vào trên n ó nhất tâm nhị dụng thật là không được à, người anh em vậy nổi giận dứt khoát không người hướng phía trước nào lên ôm lấy trương tiểu h ổ hướng cửa sông lên đục tới bỏ mặc như thế nào ta cũng được chặt cửa ở thời khắc mấu c h ố t này đứng ở một bên lão mù động trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn cái dao găm hướng ta liền trâm ta vội vàng ôm trước trương tiểu hồ lan không cần biết hắn trâm đến ai cũng rất nguy hiểm lão mù một đao không thành công chuyển tay đi ngay c h â m ôm một cái mà ôm một cái đã không k i ê n trì nổi ta cũng sắp đ i ê n rồi còn trên đất cùng nổi điền trương tiểu hồ lần đ â u dưới tình thế cấp bách t r ậ t dùng đầu tàn nhẫn đụng một tí trương tiểu hồ mặt một cái đụng này đụng trương tiểu hồ máu m ũ i chảy r ò n g ta nhân cơ hội muốn bỏ dậy trương tiểu hồ v ậ y điên lên rồi chợ ôm lấy ta đi xuống kéo một cái lại đem ta hung hãn quăng ném xuống đất cái này ném một cái vừa vặn té ở cửa ngã ở cái đó gọi dương dương tiểu quỷ bên người hắn đang run lẩy bẩy đi sinh bên trong phòng chui ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh hoàng mắt thấy thì phải từ ôm một cái trong khe hở trôi vào ta đưa tay một cái, bắt được vậy, tiểu quỷ một cái chân. t h n mắt thấy lão mù giao găm thì phải châm đến ta trên cánh tay lão mù lại đột nhiên giật mình quái khiếu tiếng nhấc chân chạy ngay sau đó ta liền thấy tần thời nguyệt vệ chương đáng ghét mặt nha không biết lúc nào xuất hiện xuất hiện thì cho lão mù một đau cũng không biết thọt ở đó máu tươi chảy dòng lao mù biết tần thời nguyệt là cái người tàn nhẫn là cái dám đánh lao đầu cao thủ cũng không dám cùng hắn so chiêu nhấc chân chạy nhưng ở hắn xoay người trong quá trình tần thời nguyệt hướng hắn sau lưng lại thọc một đao tần thời nguyệt trong tay h ắ c đao nhìn như không bắt mắt lại hết sức sắc bén quỷ dị t h ọ t người cũng không có thanh âm sắc bén không giống lao mù che vết thương chạy tần thời nguyệt cũng không truy đuổi mà là cười hát hát nói thật náo như ta không có kịch liệt đánh nhau không có đặc biệt ra tay hắn nhản nhã đi tới quỷ sai bên n g đưa tay một cái cầm quỷ sai trên mình nản cân ép phủ vàng cho lấy đi sau đó li Quỷ sai khôi phục năng lực hành động sau đó chiêu hồn viên hướng vậy tiểu quỷ đã tới âm khí dày đặc toàn bộ trong hành lang mặt ánh đèn đâm rồi lóe lên không ngừng Quỷ sai là thật nổi giận chiêu hồn viên lực lượng hình thành cái vòng xoáy hắc y nhân kêu một tiếng không tốt bộ nào về phía trước chắn tiểu quỷ trước người cứ thế dùng sau lưng c ả n một tí chiêu hồn viên phức h ạ c ra bùng màu tươi khuôn mặt dữ tợn không giống loài người nửa quỷ xuống đất đột nhiên bắt tay ta cánh tay hung hãn càn xuống ta trong tay nắm kêu dương dương tiểu quỷ căn bản không có thể bông tay cho dù bị người quần áo đen kia cắn cũng sẽ không bông tay Cơ mơ nở phải, lúc này trương tiểu h ổ phấn khởi dùng đầu hắn hướng ta trên mặt trận đụng một cái trước mắt ta tối sầm máu mũi ràng rụa trên tay tình đạo yếu cộng thêm người quần áo đen hướng kia chó vậy cắn ta một hơi đ a o đớn dưới không k è m hãm được bông lòng tay người quần áo đen hướng kia thành ý đẩy một cái tiểu quỷ đ ố i la minh hiên hô một tiếng chạy mau lúc này la minh hiên nếu là còn không chạy muốn bật tay tiểu quỷ liền được hồn phi phép tán la minh hiên chỉ là một sĩ nghiệp da là cái người phàm một mực dục dịch lại không ra tay chỉ là che chở cái đó gọi dương dương tiểu quỷ nghe được hắc y nhân đều nắm lên hồ lô hướng tiểu quỷ một chục hồ lô để tiểu quỷ vèo tiếng chui vào la minh hiên ôm trước hồ lô chạy cửa phòng xanh đã loạn thành một đoàn ta một quyền đảo ở trường tiểu hồ trên đầu liền gặp hắc y nhân nhảy cất lên tần thời nguyệt cơ tròn liền cho hắn một miệng hắc y nhân k é bay ra ngoài bỏ dậy chạy liền cũng không quay đầu lại tần minh nguyệt đuổi theo ta cho rằng quỷ kia kém sẽ đi thu thập la minh hiên và hắc y nhân cũng không có quỷ sai mang sau lưng hẳn cái đó quỷ thanh niên phiêu tới cửa đẩy hạ quỷ kia thanh niên quỷ thanh niên ẩ n vào sinh bên trong phòng ngay sau đó phòng xanh chuyển đến một tiếng đứa b sau đó quỷ sai đã không thấy t â m hơi không thấy không thấy như thế không có tim không có phổi sao người anh em giúp nó nửa buổi tối thì không nên cùng ta khách khí đ ô i câu hoặc là giúp ta giải quyết phiền t ả i sao không có không có gì cả toàn bộ hành lang thanh tịnh chỉ có trương tiểu hổ bị một q u y ề n sau đó hướng ta đầu trả một q u y ề n đánh ta là mắt b ú c sao kim sự việc đã giải quyết ta cùng hắn ở nơi này so với cái gì sức lực trước ra bệnh viện nói sau ta vội vàng tụng nhiệm kim quan g thần chú ôm một cái trở lại ta trong tay ta hướng trương tiểu hổ đầu căng ra ôm một cái ôm một cái mặc dù bị thương nghiêm trọng vẫn còn là nghiêm khắc thi hành ta ra lệnh ôm lấy trương tiểu hồ đầu nguyên bệnh viện hành lang cũng không người ta phải đem trương tiểu hồ đưa tới đi giải quyết chuyện trên người hắn ta nhảy cỡn lên chạy chạy ra ngoài mời em mở mới tụng niệm kim quan g thần chú triệu hồi ôm một cái và nhảy nhảy trương tiểu hồ giống g i ậ n tiếng nhảy cỡn lên hướng ta liền truy đuổi ta cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy mau ngay tại phải chạy đến lối phòng c h á y thời điểm ta nghe được sinh bên trong phòng chuyển tới y tá thanh âm la minh hiên la minh hiên người t h ầ tử sinh sinh một thằng nhóc mập m ạ nghe được y tá tiếng quất tháo ta lập tức liền bồi dối la minh hiên muốn đoạt chính là con trai h theo lối phòng cháy chạy xuống chứ tiểu hổ điên rồi vậy truy đuổi ta nhắc tới cũng là kỳ quái mới vừa rồi phòng xanh ngoài hành lang mặt náo nhiệt cùng n ồ i cháo như nhau lại là đấu pháp lại là tư đánh lại không làm kinh động người bất kỳ ta nếu là đoán không sai tầng sáu bị người liền xuống cấm chế người kia nhất định là tần thời nguyện cho nên toàn bộ hành lang không cần biết gây hơn vui mừng người ngoài đều không cách nào thấy nghe được nha thật là một hẹn hỏi ta cho rằng ta xông ra đã là thời khắc mấu chốt không nghĩ tới tần thời nguyện xuất hiện mới là vừa đúng lúc hơn nữa hắn cơ bản không xuất lực chẳng qua là cho ông mù hai đao lấy xuống quỷ sai trên mình ngàn cân ép phù vàng sự việc liền giải quyết giải quyết như vậy ung dung như vậy vui vẻ người anh em nhưng cầm mệnh thiếu chút nữa ném ở cái này hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này trước cầm trương tiểu hồ giải quyết nói ta chạy mau ra bệnh viện hướng địa phương vắng vẻ chạy trương tiểu hồ cho giữ giành giật tan vậy chặt theo sau chạy ra ngoài kém không nhiều chừng năm trăm gạo ta thấy một cái vắng vẻ ngõ hẻm có viên thật lớn cây hoẻ ánh mắt ta liền sáng đây là cái giải quyết trương tiểu hồ địa phương tốt à, không n g ờ i lại có cây lớn che giấu ta hướng v ậ y phía sau đại thụ trốn một chút trương tiểu hổ liền vào tới hắn muốn bắt ta nhất định phải đi vòng qua phía sau cây mặt mới vừa lộ diện một cái ta trong tay ôm một cái hướng đầu hắn quăng tới ôm một cái quăng ra biến thành người đàn ông sam thân thể cường tráng ôm lấy trương tiểu hổ đầu ta lên tiền triệu trước hắn nóc trợn đập một cái dưới chân khiến cho cái trướng lại cầm hắn vấp ngã cười ở trên người hắn tay phải bóp cái kiếm chỉ quyết trong miệng tụng niệm thần chú thái thượng đại tinh ứng biến không ngừng chư ta bụ mị bảo vệ tánh mạng hộ thân trí k h ô n trong suốt tâm thần trật tự ba hồn vĩnh cựu phách không tăng nghiêng sạch sẽ tâm thần chú cộng thêm kiếm chỉ quyết hướng trương tiểu h ổ ngược điểm liên tiếp bảy hạ dãy ruổi trương tiểu h ổ đột nhiên liền không n ú c ních ta một cái lôi ra ôm một cái hướng về phía trương tiểu h ổ ấn đường lại liền trước điểm tám hạ mỗi một cái thủ quyết đối ứng một câu thần chú trương tiểu h ổ giữ t ậ n vẻ mặt bông u lòng xuống bụng tăng khí phúc ở một cái mở mắt chương một trăm linh chín cây b ú c thứ hai chương một trăm linh chín cây b ú c thứ hai ở trương tiểu h ổ mở mắt đồng thời ta mắt phải liếc xeo đến cái bóng người thò đầu hướng ra phía ngoài vừa thấy là cái đó đoạt thai người ông mù lén, lén lút lút theo góc tường đi mau mặc dù trương tiểu hồ mở mắt nhưng ai biết h ắ n có hay không tỉnh hồn lại à? ta không kịp suy nghĩ nhiều dù n g thiên đồng xích hướng hắn nó hung h ă n g đập một cái lại đem hắn cho đập hôn mê bất tỉnh ta không thời gian cùng cái này lòng hồ sơn kẻ l ô mãng nói chuyện cũ đập n g ấ t đi là nhất bất chuyện trước giải quyết ông mủ trở về tìm hắn ném xuống trương tiểu hồ ta đi theo ông mủ phía sau nhị được không có ra tay muốn thăm hắn muốn đi đâu ta nếu là đoán không sai địa phương hắn muốn đi hẳn là tam thất tiệm t ạ n hóa liền trước làm ẩ m ĩ ba ngày ông mủ chỉ đổi lấy một cái có bảo bối địa phương vẫn là chết quỷ tiểu a tiểu nói cho hắn ông mủ không thể nào tay không mà quay về ta có cần phải nhìn hắn đi vào tam thất tiệm t ạ n hóa coi như tần thời ta cũng được thu thập hắn lao giả kết như vậy thích cô hồn giã quỷ cho hắn diễn tiết mục vậy thì đi trên đường suối và n g n h ì n đi đồng thời ta vẫn còn muốn tìm tần thời nguyện tính sổ không phải giá trị công đức nợ mà là hắn lại bẫy ta một cái hiện tại ta mới nghĩ rõ ràng tối hôm nay ta thật ra thì đã không có cần thiết ăn che náo hoàn không có nhiều như vậy cô hồn giã quỷ tới quấy dối phải đối mặt chỉ có la minh hiên hắc y nhân và ông ngủ phải dùng tới ăn che náo hoàn biến thành quỷ hình thái xuất hiện sao nếu như người anh em không phải hiện ở nơi này đức hạnh trương tiểu hồ cũng sẽ không điên rồi vậy công kích ta nói cách khác tần thời n g u y ệ t đã sớm biết sẽ là như thế tình huống hạ để cho ta ăn thêm một viên che n ắ n g hoàn cái này để cho ta vô cùng bực bội và tức giận càng để cho ta tức giận phải theo ông mù đi đường sắt nhà trọ đi trong quá trình áp cho ta phát tới tin tức nói cho ta hoàn thành nhiệm vụ thu được ba trăm năm mươi điểm giá trị công đức ta đều đ ầ n đ ộ ợ t ba ngôi sao bùn môn nhiệm vụ sau khi hoàn thành gấp b ộ i là sáu trăm điểm tưởng thưởng quá mức một trăm điểm nói cách khác hẳn là bảy trăm điểm lập tức liền khấu trừ một nửa liền tưởng thưởng quá mức vậy khấu trừ một nửa ta cũng không cần muốn nhất định là tần thời nguyện từ ta cái này cầm đi ba trăm năm mươi điểm giá trị công đức ngay cả một gọi đều không đ ầ ngà ta thật sự là quá bất khuất một bên cẩn thận theo dõi ông ngủ một bên cho mạnh hiệu bà phát tin tức buồn môn hoàn thành nhiệm vụ ta làm sao chỉ có ba trăm năm mươi điểm giá trị công đức còn dư lại vậy ba trăm năm mươi điểm đâu qua kém không nhiều bảy tám phần trung mạnh hiệu bà mới thơ hồi ông tức ngươi không phải cùng tần thời nguyệt nói xong rồi hắn giúp ngươi một chút ngươi cho hắn một nửa giá trị công đức sao cho nên hắn trừ đi ngươi một nửa giá trị công đức trừ ta giá trị công đức thời điểm không nên trước cùng ta nói một tiếng sao coi như là muốn phân hắn một nửa tại sao quá mức khen thưởng cũng chia hắn một nửa giá trị công đức không phải ta trừ là tần thời n g u y ệ t trừ ngươi lúc ấy cũng không có nói quá mức khen thưởng không tính là nếu đáp ứng hắn coi như xong đi đây là chuyện giữa các ngươi tự đi giải quyết đi tần thời n g u y ệ t tại sao có thể trực tiếp trừ ta giá trị công đức ngươi là ta đại lão coi như trừ cũng không phải là ngươi tới trừ sao tần thời n g u y ệ t mở ra một tiệm tạp hóa áp trong thương trường rất nhiều thứ đều là hắn đang bán cho nên hắn có thể trừ giá trị công đức ngư nhi ả ăn một tiệm dài một trí đi ta ở nơi này cho ngươi đem còn đâu ngày hôm nay hắn đích sắc là giúp ngươi giá trị công đức không phải giành được lần trước bán ngươi che nắng hoàn cũng là ngươi đồng ý mua nếu là cứng rắn cướp ta có thể giúp ngươi trừ trở về cái này hai lần chuyện không nói rõ ràng ngươi tổn thất cũng không lớn được rồi lần sau ở lâu cái l ò n g tổn thất t r ừ n g mực ta đều bị hắn gài bẫy bốn trăm chín mươi điểm giá trị công đức một năm r ư ớ i tuổi thọ cứ như vậy không có ai để cho ngươi đồng ý để cho hắn giúp ngươi một chút ngươi là ta đại lao vẫn là tần thời nguyệt là ta đại lao ngươi chẳng lẽ không phải hướng ta sao hướng tần thời nguyệt làm gì hắn là ngươi con riêng ạ ta và mạnh hiệu ba đối thoại liền đến nơi này nàng lại cũng không hồi ta tin tức khi ta hàm ra ngưng ấy làm sao cũng cảm giác được mình bị bẫy che nắng hoàn chuyện coi là ta không hiểu phải ba mươi giá trị công đức che nắng hoàn n g ư ơ i bán cho ta một trăm vậy bốn mươi giá trị công đức cũng bị khấu trừ hạ đến nay không cái giải thích ngày hôm nay càng thao đản khấu trừ ta ba trăm năm mươi giá trị công đức coi như ba trăm là phân ta một nửa vậy năm mươi ngươi không nên trừ hạ tưởng thưởng quá mức dựa vào cái gì trừ tính toán một chút coi như ta nhận thua thiệt dưới tình huống còn bị bấy ba tháng tuổi thọ mạnh h i ể u ba còn không hướng ta thật êu một cái bực bội còn rất bị khuất lao tử vì ngươi vào sanh gia tử cứ như vậy đối lại ta càng nghĩ trong lòng càng không phải mùi vị nhìn chằm chằm ông mù đều không gì tâm tư cũng may vậy ông mù cùng ta muốn như nhau thật là đi tam thất tiệm tạng hóa hơn nữa rất cảnh giác một không đón xe hai không đi chính lộ đặc biệt tìm đường mòn chui ngõ hẻm hơn nửa tiếng sau đó ông mù tìm được tam thất tiệm tạng hóa ta liền buồn b ự c dọc theo con đường này ông mù cũng không dùng tây nạng cũng không dò đường làm sao là có thể đi như vậy thuận một chút khái bán cũng không có hắn là thật mù vẫn là giả mù càng để cho ta buồn bực phải ông mù thuận lợi như vậy tìm được tam thất tiệm t ạ n hóa lại vẫn bốn phía quan sát xác định không người sau đó ngoài người đến liền tam thất tiệm tạp hóa cửa phía dưới ta cũng xem bối rối không biết hắn nằm xuống muốn làm gì rất nhanh ta thì có câu trả lời lao nha rất từ trong lòng ngực móc ra cái nho nhỏ ống hút chính là uống sữa tươi như vậy ống hút rất nhỏ một cây một gốc dính chung một chỗ sau đó hướng bên trong nét h một loại màu trắng bột hướng bên trong cửa thổi ta mở rộng tầm mắt đây là cổ đại hành tẩu giang hồ chiêu t h ứ cả đi bên trong phòng thổi mê nhang không nghĩ tới trên thực tế bị ta nhìn cái chân chân thiết thiết lao đầu đi tam thất tiệm tạp hóa bên trong thổi mười phút lại kiên nhận chờ đợi có mười phút cùng ta cũng không nhị được ta mười phần mong đợi lao đầu xông vào tam thất tiệm t ạ n hóa thủ tiêu tần thời nguyện sau đó đi vào cửa sau cùng bên trong â m g i ớ i bên trong cô hồn dạ quỷ làm trò chơi đi ông mù đặc biệt có kiên nhẫn đến khi trong phòng một chút động tĩnh cũng không có mới thận trọng đ ẩ y cửa tam thất tiệm t ạ n hóa cửa lại không có đóng cứ như vậy ung dung bị đẩy ra chỉnh lao đầu sửng sốt một chút hướng bên cạnh n ẽ một cái từ trong cửa đi b ư ớ c ra ngoài ra một cổ t ử khói trắng h i ệ n nhiên là lao đầu mới vừa rồi thổi đi vào mê nhang lại đợi ngồi trong phòng mê nhang chẳng phải dày đặc lao đầu mới cẩn thận đi vào hắn đi vào phòng bên trong ta cũng từ một cái rác dưới thùng phía sau đứng lên, giống vậy rất cẩn thận đi tới bên cửa sổ trên d ò đầu hướng bên trong xem ta hiện tại vẫn là người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái cứ việc bên trong phòng rất đen ta vẫn có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong để cho ta thất vọng chính là bên trong phòng không có ai thần thời nguyện không có ở đây không biết hắn đi đâu dối bời hàng trên cái giá chất đống dối bời hàng hóa nhìn qua giống như là thời gian rất dài không có người tới ông m ù cẩn thận lật một cái còn nhỏ nhẹ làm ra điểm độc t ĩ n h xác định không người lúc này mới to gan đi về phía cửa sau ta rất có kiên nhẫn chờ đợi lao đầu đẩy ra đi cửa sau đi vào đến bên trong âm giới du lịch không nghĩ tới ông mù lao đầu rào hoạt giống như là đầu cáo giả mặc dù thấy được cửa sau nhưng cũng không có gấp đi ra ngoài mà là trước sở một cái cửa sau xác định không có cơ quan mới thận trọng kéo ra sau đó thận trọng thò đầu hướng ra phía ngoài xem lão đầu hai chân còn ở bên trong cửa thò đầu ra xem xét bên ngoài tình huống đột nhiên một cái mềm mại thanh âm vang lên ai nha cứu ta ta xuyên thấu qua kiếm cửa sổ thấy tối ngày hôm qua nhảy cả tưng nói cho ta có đoạt thai tiểu hội cái đó tiểu quỷ bị một cổ tử lực lượng lôi vào liền bên trong âm giới mới chợn hiệu ra đoạt thai lao đầu sở dĩ đi bộ như vậy trôi chạy là bởi vì là có cái tiểu quỷ cho hắn dẫn đường nghe hắn sai khiến để cho ta không nghĩ tới là ông mù cũng không có đi cứu tiểu quỷ ngược lại sợ lui trở về đầu đầy mồ hôi tự lẩm bẩm ta làm sao có thể thấy được ta làm sao có thể thấy được ta rất muốn nói cho hắn sau bên ngoài cửa chính là bên trong âm giới người đi vào cũng không ngủ có thể ông m ù lẩm bẩm đôi câu sau đó đột nhiên tự nhủ không đúng gặp nguy hiểm xoay người đi bên ngoài liền đi dạ minh châu cũng không cần nhưng vấn đề là người đặc biệt mẹ tới đã tới rồi người anh em sẽ chờ n g ư ờ i đi vào đâu n g ư ờ i nói đi là đi dĩ nhiên không thể để cho hắn đi không chỉ có không thể để cho hắn đi còn có thể cho hắn bước vào đi ta có ta kế hoạch cái kế hoạch này chính là phóng hỏa nếu trước đã thả qua một lần lửa lại thả lần thứ hai lửa đốt tần thời nguyện tiệm tạp hóa cũng không có gì chướng n g ạ i tâm lý m ẫ u chốt là nha phong tiệm không xuất hiện không phải là sợ ta quản hắn phải v ề bấy ta giá trị công đức sao không xuất hiện liền đốt ngươi cửa hàng hơn nữa cái này cửa hàng ta đốt có lý có chứng cớ coi như là thôi phán quan tới ta cũng có thể cùng hắn tách kéo ra mấy phần đạo lý tới vậy chính là vì bức bách lão mù tội có cần phải được ta không biết làm sao phóng hỏa không phải cố ý muốn đốt mà là vì chính nghĩa là thay địa phủ thủ tiêu một cái đoạt thai y ê u nhân là địa phủ giải quyết thai hoàng n ầ m dẫu sao người anh em nhiệm vụ cũng hoàn thành còn quá mức thu thập đoạt thai người địa phủ không cho ta phát tấm c ờ thường cũng coi là thật xin lỗi ta cao lớn bao nhiêu lên giải thích có lý do có động cơ còn có chính nghĩa ta đều sắp bị mình cảm động vậy còn do dự cái gì ta không đang lật nút móc bật lửa ra ngăn chặn cửa nắm cửa hàng trên cái giá mặt quận giấy liên điểm đốt liền hướng trong phòng ném lớn tiếng hướng lao mù hô đoạt thai người người bao ứng đến đoạt thai lão mù kinh trước hướng ta chợt vào tới khuôn mặt dữ tợn bị ta một c ư ớ c cho đạp lộn mèo trên đất khắp nơi phóng hỏa lão mù bản lánh bao lớn ta không biết nhưng hắn ngày hôm nay tuyệt đối không phải ta đối thủ lão mù ngày hôm qua liền trúng một đ a o ngày hôm nay lại trúng hai đ a o không chết vậy bị thương không nhẹ không đi chữa thương không nói vẫn còn có lòng tham thật đến tìm dạ minh châu nếu là liền như thế đồ chơi ta cũng không thu thập được ta liền có thể thoái ẩn giang hồ ông mù căn bản không phải ta đối thủ tiểu q u ỷ cũng mất vết thương trên người đều bị ta đạp vỡ toan mở không ngừng đi chạy ra ngoài máu ông mù biết ngày hôm nay không tốt lắm tàn bạo vẫn tiếp tục tìm ta nhạo tới nhạo lên ta chính là một ch một bên phóng hỏa rất nhanh tiệm tạp hóa liền ngọn lửa n g ấ t trời ông mù muốn chạy là không cửa chỉ có hai cái lựa chọn nếu không bị đốt chết ở trong phòng nếu không sau khi mở ra cửa đi bên trong âm giới hướng ta nhào mấy lần sau đó ông mù tuyệt vọng trên mình quần áo cũng cháy dưới tình thế cấp bách mở cửa sau chạy ra ngoài người anh em cái này gọi là một cái sàng khoái liếc nhìn đã thiêu cháy tiệm tạp hóa giúp tần thời nguyệt đóng cửa lại về nhà chương một trăm m ư ơ i quá tò mò chương một trăm m ư ơ i quá tò mò một cây đốt thả ta thể sắc và tinh thần câu thoải mái không chỉ tiêu diệt đoạt thai người ông mù còn trả thu một tí tần thời nguyệt rất m a mắn về nhà ngủ ta quá mệt mỏi mấy ngày nay căn bản là không có ngủ ngon ngủ một giấc liền thuộc về nửa mê nửa tình trạng thái vừa tỉnh lại chính là nửa người nửa quỷ chỉ cần chịu đựng qua ngày mai một ban ngày người anh em liền có thể kết thúc cái này tối tăm không ánh mặt trời sinh sống về đến nhà nằm ở trên giường người là thanh tính lại không có ở đây là nhiệm vụ lo âu và khẩn trương nhưng ta vẫn là ngủ không nỡ thậm chí không có ngủ cảm giác trên mình vậy vậy cũng bất đ ắ c tính suy nghĩ một chút cũng phải từ ăn tre nắng hoàn sau đó ta đã ba ngày chưa ăn cơm không uống nước ngủ không ngon giấc không đói bụng không khát vậy không nhớ nổi ăn uống n gây mô dại rột nấu một đêm cộng thêm một cái ban ngày thời gian này ta đi phòng vệ sinh chiếu một cái tấm gương chỉ có một đoàn bạch quang n h ạ t nhạt thảo nào trương tiểu hồ không nhận ra ta rốt cuộc chịu đựng đến ngày thứ hai buổi tối gần mười hai hát điểm che nắng hoàn hiệu quả từ trên người ta biến mất che nắng hoàn hiệu quả vừa biến mất ta nhất thời liền cảm thấy toàn thân bậy vậy cũng đau xót vừa khát lại đói còn rất mệt mỏi mệt mỏi muốn ngủ chết rồi nhưng ta quá đói quyết định trước tìm điểm cơm ăn xuất hiện ở đi tìm cơm ăn trước ta cho trương tiểu hồ gọi điện thoại rất nhanh bên kia liền tiếp thông còn không chờ ta nói chuyện trương tiểu hồ liền cấp vội vàng hướng tắc Cái ta không biết nói gì để cho trương tiểu hổ đến gần nhà ta nhất mức độ nạ nở tìm ta cúp điện thoại ta liền không kịp đợi xông ra ngoài tìm vùng lân cận còn ở khai trương đội nạ nở điểm ba cái khổng lồ phần món ăn ăn như hổ đói ăn xong lại ăn chưa no lại muốn hai cái cự vô phép phần món ăn phục vụ viên quèn xem mắt ta thần thị không đúng ta đối nàng tò mò và ánh mắt kinh ngạc thì làm như không thấy chỉ cần ta có tiền muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít chính là như thế hào hành chính là như thế tự do phăng khoáng vì vậy ta lại điểm hai cái cự vô p h é p phần món ăn ăn bảy cái cự vô p h é p phần món ăn mới cảm giác trong bụng có đồ vẫn là m u ố n ăn nhưng ta không dám ăn lại đem thân thể cho ăn hư liền thao đản ta lại muốn một ly lớn có la từ từ uống cùng trương tiểu hồ điểm mở điện thoại di động cha xem ta giá trị công đức và vòng tay lên mở rộng điểm giá trị công đức cũng oán hận ở tuổi thọ trên vừa có thể sống lâu một năm mở rộng điểm ta hiện tại có mười lăm điểm ta suy tính suy nghĩ nhớ tới dậy tần thời nguyệt ra tay lúc tình huống nhã là thật mau hà xem ra tốc độ là đại đầu có câu nói thiên hạ võ công không mau không phá chỉ cần khá nhanh thì có ưu thế không quá nhiều suy nghĩ mười điểm thêm ở phương diện tốc độ năm giờ thêm ở cảm giác trên như vậy thì tương đương với ta tốc độ có hai mươi điểm cảm giác mười điểm lĩnh ngộ năm điểm lần này thêm chút không giống lần trước như vậy đau nhói nhưng ta vẫn là cảm giác vòng tay ghim ta một tí thân thể tựa hồ thì trở nên được không giống nhau chưa nói xong thật có hiệu quả ít nhất cảm giác lực đích sắc là tăng lên bởi vì ta cảm thấy phía sau quầy phục vụ viên một mực đang len len xem ta hơn nữa hướng ta đi tới năng động một cái ta thì biết không khỏi được mừng thầm trong lòng thêm chút sau đó ta cùng tần thời nguyện t r ê n h l ệ n h cũng không tính là quá lớn ta uống c ó la không nẩm g đầu cảm ứng phục vụ viên cái đó nhìn qua chừng hai mươi nữ phục vụ viên đi tới ta bàn bên cạnh cầm trong tay một tấm c h u y ề n đơn đối với ta nói tiên sinh chúng ta có cái hoạt động ta muốn mời người tham gia ta nhận lấy vừa thấy làm đội nạ nợ cử hành một cái dạ dày đại vương hoạt động xem ai ăn hẻm bật tối đa khen thưởng cũng không sao p h o n g phú hai mươi nghìn đồng tiền đây là thật cầm người anh em làm tham ăn liền à, ta d ở khóc dở cười nhìn tờ đất kia đối phục vụ viên còn nói ta sẽ suy tính tiên sinh thật ra thì ngươi không cần suy xét lấy ngươi ăn mạnh đoạt cái hạng nhất không thành vấn đề ta có thể cảm giác được ngươi còn có thể ăn ta ngày thường cũng không phải có thể ăn như vậy ta có chút ngượng ngùng cùng phục vụ viên q u e n giải thích hai ta nói chuyện công phu trương tiểu hồ đ ẩ y cửa tiến vào thấy ánh mắt ta liền sáng ngồi vào ta đối diện nói n g ư ca ngươi biến mất tả đi chỗ đó ta không phản ứng hắn nói cha hỏi ngươi trở về lúc nào ta trở về ba ngày một mực cho ngươi gọi điện thoại một mực vậy không gọi được muốn đi nhà ngươi tìm ngươi nhận một việc ta liền chỉ có thể tự làm ngày hôm qua ta bị người thu thập kỳ quái chính là cái đó quỷ đồ lại không đau hại ta khi ta cầm c o la ly đi trên bàn một thả trầm giọng nói với hắn cái đó quỷ đồ là ta ta dựa vào tiểu hổ một thời gian không gặp ngươi hư hỏng à cái việc gì cũng dám nhận ngươi biết ngươi ngày hôm qua là đang làm gì hả biết à có người muốn đoạt t h a i muốn đoạt la tiên sinh vợ t h a i tìm ta hỗ trợ đã qua ngây thơ có người tới đoạt t h a i ai ngươi nói lời này là ý gì cái gì gọi là cái đó quỷ đồ là ngươi ta đối trương tiểu hổ cái loại này đần độn chiếu cố đầu cố không để ý đ ị n tính cách vậy thì thật là muốn đánh hắn cùng ta nói hồi lâu mới phản ứng được ta câu nói đầu tiên ta không nhịn được thở dài nói tiểu hồ hạ ngươi nếu là có một ngày chết nhất định là ngu xuân chết ngươi trước cùng ta nói một chút ngày hôm qua ngươi tại sao xuất hiện ở bệnh viện đi trương tiểu hồ ngày hôm qua xuất hiện ở bệnh viện nghiêm chỉnh mà nói cũng không phức tạp ba ngày trước hắn trở lại cái thành phố này trở về liền cho ta gọi điện thoại còn muốn để cho ta đi đón hắn mà khi đó ta đang đứng ở người không g i a người quỷ không g i a quỷ trạng thái căn bản không nhận được hắn điện thoại trương tiểu hồ ngay tại nhà nghỉ ngơi một ngày sau đó bị la minh hiên tìm tới cửa nói muốn mời hắn hỗ trợ có người muốn đ o t thay đ o t là hắn thê từ sắp sinh hạ đứa trẻ thay tiền cho ta rất rộng rãi hai triệu trương tiểu hồ liền lại cho ta gọi điện thoại vẫn là không có đạ thông hắn liền nhận công việc này rồi sau đó chuyện chính là ngày hôm qua đoạt thai tiểu hồ hả ngươi cứ như vậy tin tưởng la minh m h i ê n nói trương tiểu hồ ngẩn ra nói hắn tức phụ sinh hải tử có người đoạt thai không phải đoạt hắn đứa trẻ thai sao có cái gì không thể tin chuyện ngày hôm qua ngươi còn nhớ nhiều ít ngày hôm qua ta cũng không biết là thế nào chỉ nhớ la minh m hiên để cho ta n ú t ở nước nóng gian bên trong thấy có người tới đoạt thai liền ra để giải quyết hết ta nhớ ta thấy một cái quỷ đồ xuất hiện muốn đ o t thai ta liền xông ra ngoài cùng hắn đấu pháp phía sau nhớ cũng không quá nhiều chờ ta tỉnh lại là ở một cây phía sau ngữ ca ngươi nói ta cái gì sẽ xuất hiện ở một thân cây phía sau có phải hay không cây kia thành tinh muốn đoạt t h a i ai ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không Trương tiểu hổ là một cái đặc biệt dễ dàng tin tưởng người khác một cái như vậy tính cách húng chi ngày hôm qua sanh con đúng là đúng là la minh hiên thế tử hắn không có lý do gì không tin la minh hiên mà hắn sở dĩ mơ mơ màng màng hẳn là bị người động tay chân vấn đề là la minh hiên rốt cuộc muốn làm gì tại sao phải đoạt con mình t h a i tình lý trên liền không nói được trong này rốt cuộc có cái gì ẩn tình ta không biết nhưng ta thật sự là quá tò mò không rõ ràng la minh hiên tại sao phải làm như vậy từ hôm qua tình cảnh tới xem cái đó tiểu quỷ là hắn con trai nhưng cũng không thể để cho chết đi con trai đi đoạt tương lai con trai thay chứ không nói được cả ta chầm ngâm một tí hỏi t h ề ngươi n thu sao thu năm trăm ngàn tiền cọc chuyện này hôm qua qua một hồi la minh hiên lại tìm ngươi chưa ta cho hắn gọi điện thoại la minh hiên nói sự việc vẫn chưa xong để cho ta chờ tin tức ngư ca ngươi cầm ta làm hồ đồ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả tiểu hồ hà ngươi bị gạt xem ra không ta ngươi là thật không được ta cầm chuyện nguyên nhân hậu quả cùng hắn nói một lần n ó trương tiểu hồ rất tức giận hắn là phạm vào môn quy bị đuổi xuống núi nếu là trợ trụ vi ngược phạm vào sai lầm lớn phỏng đoán đời này vậy không về được long hồ sơn xem hắn cấp vội vàng dáng vẻ ta kéo lại hắn nói tiểu hồ đừng xung động ngươi đi cầm tiền cọc trả lại cho la minh hiên cùng hắn nói ta muốn gặp hắn một mặt hắn nếu là gặp hai ta phụ trách cầm hắn chết con trai cho siêu độ nếu là không gặp tiền cọc trả lại cho hắn là được chuyện này đã không thuộc về chúng ta quản ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại xem hắn nói như thế nào trương tiểu hồ nói đánh là đánh giọng tương đối không tốt thanh â m còn thật lớn đ ợ nạ nợ bên trong còn có người khác đâu ta để cho hắn đi ra ngoài đánh đừng ở chỗ này ồn ào ồn ào rêu rao quái mất mặt ta ở trong tiệm kiên n h ẫ n chờ đợi uống xong cọ la lại đợi hồi t r ư ơ n g tiểu hồ mới đi vào đối với ta nói n g ca ta cùng la minh như nói hắn đáp ứng gặp ngươi một mặt chúng ta đi không tại sao không đi ông mù đã chết còn lại người quần áo đen bị thương cũng không nhẹ nếu là ra lại yêu con bướm trực tiếp thu thập bọn họ sợ cái gì trực tiếp đến cửa hỏi kết quả ta chân thực quá t ố t kỳ la minh m hiên tại sao phải đoạt con mình thay không có suy luận không phải một người bình thường nên làm chuyện vừa vặn mượn lui tiền lý do gặp hắn một mặt nếu là có nỗi niềm khó nói ta và trương tiểu hồ có thể giúp hắn cầm cái đó tiểu quỷ cho siêu độ nếu là cái t à môn nhân vật vậy được thu thập hắn một lần ít nhất để cho hắn không thể ở làm ác trương tiểu hồ gọi xe không phải đi la minh m hiên trong nhà mà là hắn công ty văn phòng la minh hiên lão bà mới vừa sinh hải tử hắn cũng không ở bệnh viện vậy không ở trong nhà ta càng ngày càng cảm thấy chuyện này có cổ quái nửa tiếng sau lái xe đến vốn là một nhà mắc tiền văn phòng trước mặt bảo an sớm liền được tin tức cho chúng ta mở cửa ra còn cầm chúng ta đưa đến la minh m hiên công ty cùng la minh m hiên gặp mặt không có bất kỳ gợn sóng nào vậy không ra bất kỳ không may ta cảnh giác có chút nhiều hơn trong cả căn phòng chỉ có la minh m lộ vẻ cũng không có người áo đen kia nhưng khi nhìn thấy la minh m hiên thời điểm ta vẫn là không nhịn được n g ẩ n ra nếu như nói ngày hôm qua la minh hiên còn sạch sẽ một bộ nhân sĩ thành công hình dáng như vậy hiện tại hắn cùng ngày hôm qua so với thật là già rồi mười mấy tuổi trong một đêm t ó chương liếc một đứa, mắt t nửa, cặp vô ầ n n cả g ờ i mùi rượu, ư nhìn ngây ngẩn ta và trương Tiểu Hổ, nói, Hồ, n các g ư một trăm a bước lên t mười một chút đoạt thai sau. 111, phụ tử tình thâm chương một trăm mười một phụ tử tình thâm la minh hiên cho ta và trương tiểu hồ nói một cái câu chuyện rất ly kỳ la minh hiên nguyên bản có một cái hoàn mỹ gia đình một cái từ đại học liền c h u n g một chỗ tương thân tương ái thế tử sau khi tốt nghiệp hai người liền kết hôn rồi nhưng lúc đó điều kiện có hạn không có cần hài tử một mực chờ đến la minh hiên sự nghiệp có khởi bước hai người mới chịu liền đứa nhỏ nhưng mà ở sản xuất trong quá trình la minh hiên thê tử bởi vì sanh khó qua đời để lại hải tử dương dương la minh hiên chịu đựng to lớn đau bờn một mình nuôi dưỡng dương dương lớn lên không muốn tìm lại liền muốn một người cầm dương dương thật tốt nuôi dưỡng lớn lên hai người ngày qua bình thản nhưng cũng có thuộc về hai người hạnh phúc và vui vẻ đối với la minh hiên mà nói dương dương là ông trời đưa cho hắn thiên sứ là hắn và thê tử yêu chứng minh nguyên vốn cho là ngày cứ như vậy qua đi xuống có thể không nghĩ tới dương dương ở sáu tuổi thời điểm được bệnh cấp tính đột nhiên rời đi la minh hiên la minh hiên thế giới liền sụp đổ ngay tại hắn đau đến không muốn sống muốn muốn đi theo hải tử và thê tử cùng đi thời điểm một người quần áo đen tìm tới cửa nói cho hắn dương dương còn có thể việc nặng một lần chỉ cần cầm dương dương hồn phách nghiêm phong ở trong hồ lô dùng la minh hiên máu tươi bồi bổ hồn phách cũng sẽ không tiêu tán cùng đợi cơ hội đoạt thai người lớn đối với la minh hiên mà nói đây chính là một cây dơm dạ cứu mạng không cần biết cái này cây dơm dạ là biết bao không hợp lý biết bao yếu ớt hắn cũng không có lựa chọn hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng dương dương mới có một đường sinh cơ có thể sống lại đối với hắn mà nói đây là hắn duy nhất chấp h nhiệm cũng là hắn duy nhất sống tiếp động lực la minh hiên lựa chọn tin tưởng hắc y nhân hắc y nhân dùng một cái hồ lô giúp hắn phong tồn dương dương h ồ n p h á c h để cho hắn kiên nhẫn cùng đợi cơ hội cái này cơ hội vừa đợi chính là bảy năm mà đây bảy năm la minh hiên sống ở thống khổ và mong đợi bên trong nội tâm đau khổ có thể tưởng tượng được mà hắc y nhân vậy lục tục từ hắn nơi này muốn hàng năm muốn đi một cái trăm triệu nhưng là dương dương đoạt thai nhưng vẫn xa xa không kỳ ngay tại năm ngoái la minh hiên ở một lần họp hàng năm say rượu sau đó phạm vào một cái sai lầm cùng hắn công ty một cái kêu là lý lâm nữ thuộc hạ xảy ra quan hệ liền bởi vì cái này một chút quan hệ lý lâm dây dưa hắn cũng yêu cầu cưới nàng làm vợ nếu không thì sẽ nói với hắn cùng với tuyên dương ra ngoài lý lâm không lấy tiền thì phải cùng hắn kết hôn một cái xí nghiệp nhà hình tượng còn là rất trọng yếu t h ú n g chi đích sắc là mình đã làm sai chuyện la minh hiên đồng ý lý lâm yêu cầu hai người linh chứng là một chàng rất nhỏ hôn lễ hôn lễ vừa qua khỏi lý lâm liền nói cho chính hắn mang thai có thể trở thành một cái xí nghiệp ra dĩ nhiên không phải kẻ ngu la minh hiên cảm thấy trong này có mờ ám bởi vì chỉ có một lần kia biết hay không như vậy trùng hợp hắn tìm một cái thám tử tư đi điều tra phát hiện lý lâm có bạn trai hai người ở chung mấy năm bất quá lý lâm bạn trai rất nghèo hơn nữa nàng trước khi kết hôn liền đến bệnh viện trần đoán chính xác qua mang thai mà ngày tháng nhưng lại ở la minh hiên phạm sai lầm trước la minh hiên lập tức liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra lý lâm cũng không có cùng bạn trai nàng chia tay sở dĩ làm như vậy chính là ở dẫn dụ hắn nhu đoạt hắn gia sản chỉ cần lý lâm cùng hắn kết hôn cũng s i n h ra hải tử đó chính là đất vàng lọt vào bên trong đáy quần không phải cất cũng là cướp không giải thích rõ ràng khi đó ly dị ít nhất có thể phân đi hắn hơn phân nửa tài sản bởi vì có con có tiền nuôi dưỡng r i i tính toán la minh hiên nhận được thám tử tư cho hắn tin tức một cái sức lực cười nhạt đối với hắn mà nói lý lâm chút thủ đoạn này chân thực không đáng giá được liền nói hắn có vô số loại biện pháp để cho lý lâm không cách nào được như ý thậm chí phá hủy nàng ngay tại hắn muốn thi triển thủ đoạn thời điểm hắc y nhân xuất hiện nói cho hắn thời cơ đã đến để cho hắn làm bộ như những chuyện này cũng không biết thuận thế mà là để cho dương dương đoạt thai đến lý lâm trên mình như vậy lý lâm sinh hạ hải tử là dương dương hơn nữa dương dương còn có thể cất giữ trí nhớ của kiếp trước còn có so với cái này tốt hơn kết cục sao dĩ nhiên không có chỉ cần la minh hiên làm bộ như hết thệ cũng không biết như vậy lý lâm sinh hạ hải tử chính là hắn hải tử ly dị không phải là đánh quan ti tranh đoạt quyền n u ô i dưỡng nhưng lý lâm không biết là nàng tính toán cho dương dương một lần sống lại cơ hội la minh hiên cũng cảm thấy được đây là một lần t u y ệ t hảo cơ hội một cái danh tránh ngôn thuận cơ hội đoạt người k h á c thai có lẽ còn có về đạo đức cân nhắc và thực tế phiền thoái nhưng đoạt lý lâm thai phiền thoái gì cũng không có vẫn là cha con quan hệ hết thệ đều là như vậy thuận theo tự nhiên và hoàn mỹ đây quả thực là ông trời đáng thương hắn cho hắn một lần cơ hội vì vậy la minh hiên và hắc ý nhân ăn nhịp với nhau cũng dựa theo người quần áo đen yêu cầu một lần cho hắn ba trăm triệu hơn nữa cam kết đang đoạt thai sau khi thành công ở thanh toán năm trăm triệu đây cơ hồ chính là la minh m hiên gây dựng sự nghiệp nhiều năm qua như vậy toàn bộ tài sản hắc y nhân hướng hắn bảo đảm nhất định sẽ đoạt thai thành công cũng cùng hắn làm một tuần kịch vì vậy thì có ta lần đầu tiên gặp la minh m hiên tình cảnh hắn ở người quần áo đen dưới sự hướng dẫn đi tìm đoạt thai l ã o đầu từ nơi này không khó suy đoán ra đoạt thai l ã o đầu và hắc y nhân là một phe mà la minh hiên tuyệt đối là bị hắc y nhân nắm vui dẫn đi về sau chuyện ta toàn bộ hành chính tham dự Hồi không khỏi tưởng trong ta này quý vị, â m thầm t h a nói thở, thật chiết tạp, một t khúc phức nhìn đúng là khúc chết phức tạp, nhìn một cái c nửa trắng la m n hiên, hắn h sai l ầ một rồi sao? Ta rất rồi, nói phục mình la minh hiên sai sao? Ta la bất khó phục mình hắn chỉ bất quá làm m quá cái chuyện có phải giới ai phụ phụ thân chuyện phải làm. Trên thế giới này, phụ thân có ai không h trên t này làm, ít c h mình hải ử đâu? Đừng nói m ộ tiền ít t tài một ít tà thuật coi như là cầm mệnh cho ra đi vì h ả i tử rất nhiều phụ thân đều là nguyện ý có thể ta cũng không có thể nói hắn đúng rồi dẫu sao bởi vì hắn làm xảy ra chuyện lớn như vậy dương dương đoạt thai không phải chính lộ cho dù là sự thật h a i cũng khó bảo đảm mạnh hiệu bà sẽ không để cho ta đưa một chén canh đến cửa xấu xa liền phá hủy ở đoạt thai người vậy một đám yêu trên người nhìn ra bọn họ là một cái tổ chức khổng lồ thảo nào đoạt thai người đ ố i ngoại nói là đoạt thai đại hội mà nhiệm vụ cho là đoạt thai tiểu hội ta c h m ngâm một chút hỏi la minh hiên người áo đen kia đâu hắn bị trọng thương chạy lúc sắp đi nói cho ta tiếp tục chờ đợi cơ hội có thể lý lâm con tiện nhân kia đã sanh ra hải tử làm sao có thể còn sẽ có cơ hội cho dù có cũng là đoạt người khác đứa trẻ sinh tồn quyền lợi lúc này la minh hiên đau đến không muốn sống ta không biết phải an ủi như thế nào hắn thở dài một tiếng nói với hắn la tiên sinh hiện tại ngươi hẳn biết trên thế giới này đúng là có chút thần bí tồn tại nhưng là không cần biết nhiều thần bí tồn tại đều có hắn quy tắc và trật tự trái với cái loại này quy tắc và trật tự cũng sẽ phải chịu trừng phạt trong chỗ ưu minh quyết định ngươi và dương dương chỉ có sáu năm phụ tử tình cảm ngươi muốn l ị c h t i ê n c ả i m ệ n h nhưng mà cũng không có thành công vì sao không vung tay đâu thả qua dương dương cho hắn một lần chân chính đầu thai chuyển thế cơ hội vậy tha ngươi mình nếu không ngươi biết thành ma la minh hiên hướng ta cười khổ nói đúng vậy thả qua đáng thương dương dương đi hắn mỗi ngày đều ở nơi này đen thui trong hồ lô hẳn là biết bao sợ hãi và không biết làm sao bảy năm bảy năm à, một đứa nhỏ cả ngày bị niêm phong ở nơi này đ è n nhánh bên trong hồ lô là ta ta quá rích k ỷ hả ta bỏ không được bông tay bỏ không được hắn rời đi ta nghe trương đại s ư nói các ngươi có thể siêu độ rừng dương ta hiện tại van cầu các ngươi giúp ta siêu độ rừng dương các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho hiện tại người cũng là thế nào động một chút thì là tiền tiền tiền nói thật ta thật muốn m u ố nhưng n là ta không thể muốn ta làm là một kiện tích công đức chuyện là chính xác chuyện nếu như ta quản la minh hiên đòi tiền vậy không được cùng đoạn thai lao đầu và hắc ý nhân người giống vậy liền sao có chút tiền có thể kiếm mà có chút tiền thật không thể m u ố n ta lắc đầu một cái đối la minh hiên nói chúng ta đến tìm ngươi không phải là vì tiền coi đời này có tiền không nhất định có thể là tùy ý là đúng vậy thật nếu là có tiền là có thể là tùy ý là xài nhiều tiền như vậy la minh hiên đoạt thai thì không thể thất bại ta để cho t r ư ơ n g tiểu hồ đi lấy siêu độ vật phẩm ta ở nơi này phụng bồi la minh hiên t r ư ơ n g tiểu hồ lấy đồ đi la minh hiên trong ngực ôm trước hồ lô không ngừng chảy nước mắt cùng ta không nói câu nào ta không có quay g i à y hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn một người thật bị thương tim tới cực điểm bất kỳ an ủi đều là không có hiệu quả qua kém không nhiều một tiếng trương tiểu hồ mang khóa bao tiến bảo đi tới bên người ta nói ngư ca bắt đầu không ta nghiêng đầu nhìn về phía la minh hiên nói ngươi cũng nhìn thấy hắc y nhân và mắt mù đoạt thai lao đầu đều không phải là người tốt lành gì dương dương nếu là không siêu độ bọn họ còn sẽ đánh ngươi và dương dương chủ ý la tiên sinh đó chính là một không đáy cái hô hả ngàn vạn không muốn liên lụy dương dương cùng ngươi cùng nhau rơi vào vô gian địa ngục la minh hiên nghe được ta mà nói thân thể dùng mình một cái h i ệ n nhiên hắn bị ta lời nói này dọa sợ hướng ta nhẹ khẽ gật đầu ánh mắt cũng không so kiên định nói hiện tại liền cho dương dương siêu độ ta và trương tiểu hồ bắt đầu bận làm việc đứng lên r ờ i cái b à n thả vào mở ra phía dưới cửa sổ thiết trí một cái đơn sơ phát đàn trải vằn vải mang lên cây nến đối với còn có ba b à n cống phẩm một bàn bánh màn t ầ u một bàn bức h o a một bàn đầu bao dọn lên cứu đắng thiên tôn thần vị còn có một cái đèn khẩu minh chính là như vậy bọn học sinh không có sao cầu nguyện mười lăm đồng tiền một cái đồ chơi kia trước tiểu hổ lại đi phòng vệ sinh rửa tay một cái xúc miệng liền xúc miệng trở lại p h á p đàn trước lấy nhang ba chi ở phía nam cây nến chén út tay phải cầm nhang tay trái mỗi cái ngón tay đỉnh tiết đẹ bên tay phải tương đối chỉ một cái móng tay trên nhằm hướng đông phương ba lễ sau đó dùng tay trái đem một cây cắm ở trong. m ộ ta cây cắm ở cách ở ở g i ữ nhang một chỗ, cuối cùng chỗ, 1cm cuối cây cắm ở cách ở giữa cây kia phía nam một ở cho á c ở giữa kia Tiếp phía nam cây 1cm chỗ. h t e lui sau về phía m ộ trương bước, bà hướng chính cho đơn gõ. sơ vỏ quỷ Ta t ở tiểu hồ hộ pháp lúng túng phải ta chỉ có thể hộ pháp bởi vì ta không biết siêu độ thậm chí lần đầu tiên tham dự vào siêu độ trong đó nhưng là ta sẽ không trương tiểu hồ biết ta hắn sẽ là được ta phải học điểm mắt thấy trương tiểu hồ làm đến bước này nghiêng đầu hướng la minh hiên nói la tiên sinh cầm dương dương thả ra đi la minh hiên nghe được trương tiểu hồ mà nói run rẩy mở ra nắp hồ lô dương dương hồn phách mê mang từ bên trong hồ lô đi ra chương kêu một trăm ba ba. mười hai 112, siêu độ dương dương chương một trăm mười hai siêu độ dương dương nghe được trương tiểu h ổ dày la minh hiên cố nén trong lòng đau bớn lộ ra một chút so với khóc cũng nụ cười khó coi đối dương dương nói dương dương ngoan nghe lời của chú ngươi sau này không cần ở tại trong hồ lô có thật không vậy thì tốt quá trong hồ lô quá tối ta sợ vậy im lìm nhưng mà ta sợ ba b à không vui vẻ mấy câu nói này đừng nói la minh hiên nghe không chịu nổi ta cũng không chịu nổi hốc mắt ngay tức thì liền đỏ la minh hiên ánh mắt bi thương khó mà tự ức vẫn còn là cố nén đối dương dương nói thật xin lỗi dương dương ba ba không biết ngươi sẽ sợ không sao ngươi tự do thật dễ nghe lời của chú ba ba yêu ngươi nói xong yêu hai ngươi chữ la minh hiên nghẹn ngào không nói ra được bảo nước mắt mơ hồ cặp mắt trương tiểu h ổ nhưng không có động tĩnh vận lớn tiếng tụng niệm thần chú trong nháy mắt trời đất phảng phất cũng nghiêm túc trương tiểu h ầ ngự tốc rất nhanh tiếng tụng kinh rất lớn ta nghe rất do hắn ở niệm cứu đắ lần tròn mười phương giới thường lấy uy thần lực cứu rút r a chư chúng xanh cứu hết thẻ tội độ hết thẻ k á c h mù mị siêu tiên nguyên đáng đáng tự nhiên t h à n h đều là thành đại lộ lực lấy phục c h ư ma t ì n h không c h u n g v ị sao lửa đốt lửa đốt tụng kinh tiếng nghiêm túc trang nghiêm hết sức tốt nghe ta thể sắc và tinh thần lại có một loại siêu thoát cảm giác trước tiểu hổ cầm lên một tấm tinh xào giấy vàng lại lấy ra một cây bút lông hít hơi tĩnh tâm nhắm mắt trong miệng nói lẩm bẩm lần này hắn đọc quá nhanh ta một câu đều không nghe rõ ràng làm xong hết thẻ các thứ này hắn đột nhiên hạ bút bút đi long xà nhanh chóng ở đó trương tinh xảo trên giấy vàng vẽ một đạo phụ sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nghiêng đầu hướng về phía ta c ư ờ i một cái hắt đích một tiếng đem vậy bức vẽ tốt phù vàng hợp ở lòng bàn tay bóp mấy cái quyết hướng vậy ly đèn k h ổ n g minh sất liền một tiếng đi phù vàng đi như tia chớp vèo chui vào vậy biết t r ư ớ c đèn k h ổ n g minh bên trong vậy đèn k h ổ n g minh từ từ bành trướng bành trướng đến cùng phổ thông đèn k h ổ n g minh không sai biệt lắm thời điểm ta cảm giác đèn k h ổ n g minh tựa hồ còn ở bành trướng cái loại này cảm giác rất kỳ quái đèn khẩu minh rõ ràng thì lớn như vậy nhưng nó bóng dáng hoặc là nói hình dáng cũng được dù cuối cùng bành trướng đến l ớ n t r h ừ n g banh bóng rổ nhỏ mới dần dần bình chậm lại t r ư ơ n g t i ể u hồ n ặ n quyết động t á c tay nhanh hơn trong miệng thần chú cũng càng mau ta rõ ràng cảm giác được từ trên người hắn tản mát ra khí tràng cường đại mơ hồ có một loại chèn ép lực lượng tồn tại mà người hắn toàn bộ vậy nổi lên biến hóa cặp mắt tròn tròn thần thái sáng láng thủ quyết biến ả o như nước chảy mây trôi tự nhiên tự nhiên cả người nhiều một chút thần vận t r ư ơ n g t i ể u hồ hai tay bóp một cái kiếm quyết đối dương dương nói dương dương đi tới cái đó đèn là mang ngươi đi ngươi yên tâm không bị thương không tối ngươi không cần sợ dương dương cũng không có nghe trương tiểu hồ mà nói mà là nhìn về phía la minh hiên dương dương thương hắn ba ba chỉ nghe ba ba hắn mà nói la minh hiên thân thể ở không tự chủ được run run dậy tựa hồ dùng hết toàn thân khí lực đối dương dương nói dương dương oan nghe lời của chú nếu là nếu là có lời sau ta còn đem ngươi l à ngươi nói đến đây câu nói kế tiếp không nói được cố nén to lớn đau buồn nói câu đi đi dương dương gật đầu một cái hướng vậy đèn khổng minh nhẹ nhàng đi qua thân thể nhưng càng ngày càng nhỏ ẩn vào đèn khổng minh bên trong trương tiểu hồ gặp dương dương vào đèn khổng minh đối vậy đèn khổng minh sắt lên tiếng lên đèn khổng minh mình mất đốt ngọn lửa kia xanh thấm xanh thấm tung bay cùng d u n g hướng bầu trời đi t r ư ơ n g tiểu h ổ đối với ta hô một tiếng cùng ta hết thể tụng niệm ta sửng sốt một tí hoặc hắn d á n g v ẻ cùng hắn tụng niệm hay đạo chân thân thái ớt cứu đ ắ n g t h i ê n tôn tự kim t h ụ y tướng thái ớt cứu đ ắ n g t h i ê n tôn ngẫu nhiên phó cảm thái ớt cứu đ ắ n g t h i ê n tôn thể nguyện vô biên thái ớt cứu đ ắ n g kê tôn đau buồn đại nguyện thái ớt cứu đăng kê tôn đau buồn đại nguyện thái ớt cứu đăng kê tôn đau buồn đại nguyện thái ớt cứu đ ắ n g kê tôn phổ đội chúng xanh thái ớt cứu đ xanh thâm xanh thấm đèn khổng minh trong khoảng khắc đèn khổng minh tung bay thấm thoát trôi giặt đến mở bên cửa sổ trên bay ra khỏi cửa sổ bay về phía phương xa biến mất ở chân trời thấy đèn khổng minh biến mất ở chân trời la minh hiên lại cũng không khống chế nổi hoa một tiếng lớn khóc lên cả người ngồi trồn h ồ m dưới đất thân thể run dày kịch liệt sinh ly t ử biệt bi thảm bất quá như vậy ta không biết phải an ủi như thế nào hắn trương tiểu hổ đi tới hắn bên người nhẹ giọng nói ngươi yên tâm ta dùng là đạo gia để chống siêu độ dương dương không có chuyện gì hắn sẽ trực tiếp bay tới trên cầu đại hà uống canh mạch bà q u ê n trước kia chuy lấy được được sinh mạng mới các ngươi duyên p h ậ n hết trương tiểu h ổ là thật không biết ta đuổi người trước mặt nói còn tượng mô tượng dạng một câu cuối cùng duyên p h ậ n hết đó không phải là ở kích thích la minh hiên sao ta thiếu chút nữa chưa cho trương tiểu h ổ một c ước cố nén đá hắn xung động đối la minh hiên nói đừng nghe hắn dương dương hết thể đều tốt ngươi yên tâm đi la minh hiên khóc thút thít sẽ chế trụ mãnh liệt bi thương đứng lên thích sâu mấy cái đối với ta và trương tiểu h ổ nghiêm túc nói cảm ơn hai vị pháp sư cảm ơn các ngươi ta không thứ gì hảo cảm cảm ơn các ngươi còn có ít tiền công ty ta không chuẩn bị mở đưa cho hai vị ta nghĩ ra nhà dòng dã một cái công ty à, muốn tặng cho ta và trương tiểu hồ có thể hai ta ai cũng không cảm thấy đây là cái ý kiến hay càng không có lòng tham ý niệm dương dương và la minh hiên phụ tử tình thâm chúng ta hai ca giúp c h ú t việc đạt được lớn như vậy bút tài sản đây không phải là chúng ta nên cầm ta yêu tiền nhưng lấy có đạo lắc đầu một cái đối la minh hiên nói nếu như chúng ta cầm n g ư ờ i tiền liền cùng vậy ông m ụ và h ắ c y nhân không có khác biệt tiền này chúng ta không cầm còn như làm sao an bài chính ngươi quyết định nói đến đây ta đột nhiên nghĩ tới những cái kia viện mồ c ô i hải tử trong lòng động một cái nói la tiên sinh xuất hiện ở nhà trước ta đề nghị ngươi cùng chúng ta đi một chuyến viện mồ côi xem xem nơi nào h à i tử lấy nơi g ư bản lãnh có thể vì bọn hắn làm rất nhiều chuyện xuất ra chỉ là trên thân thể xuất ra tâm ma không đi r a không đi tu đều giống nhau la minh hiên là tâm ma hắn đối dương dương yêu thành hắn tâm ma tâm bệnh liền được t ì m thuốc trị ta tin tưởng làm hắn thấy viện mồ côi những cái kia h à i tử nụ cười trên mặt và ánh mặt trời hắn hiểu ý mềm xuống la minh hiên là cái thành công xí、sí、nghiệp ra nếu là hắn tiền kiếm có thể sử dụng đến viện mồ côi hải tử trên mình không riêng gì là hắn tích n ư c cũng là ở cho dương dương tích phúc có câu nói chuyện tốt làm tới cùng đưa phật đưa đến tây ta và trương tiểu h ồ s ợ la minh hiên không nghĩ ra không có đi một mực phụng bồi hắn nghe hắn nói dương dương khi còn bé câu chuyện nghe hắn nói hắn và dương dương chung một chỗ vui vẻ thời gian xem trước bên trong điện thoại di động dương dương và hắn tấm ảnh những cái kia hắn đã từng là vui vẻ và hạnh phúc ta thật rất mệt mỏi nhưng ta thật kiên trì nổi bởi vì ta bị cảm động bị la minh m hiên c h a thương cảm động nhớ tới khi còn bé ta bị bệnh ba ba c o n ta đi bệnh viện nhớ tới trời mưa tiếp ta tan học cây rủ đi mưa phía dưới là ta cây rủ đi mưa bên ngoài là ba ba một mất Là Minh Hiên để cho để thay ư thương ký lái một chiếc thương vụ mini tới một bật vụ đây,、ta、và v Là Trương Tiểu trẻ ta tiền, tất soát ta mang hắn Minh Hiên căn bản không chúng hắn chúng đi để mua đều Hồ chợ cho cho hẻ, đứa đồ. các cả xì là bỏ ậ k h ô nhiệm g tiểu c c á vốn muốn Trương là ta t để cho ể Tiểu Tiểu u Hồ cầm vậy 500 ngàn trả lại cho hắn, chúng không cách hắn Hồ thai, Hồ không hoàn. Thay h cầm cầm căn mời vậy ngàn tiền, người Trương Dương Dương Trương bản n giúp là trả ta tư ta đoạt lại i vụ toàn để cho người anh em cho phá hư nhưng mà la minh hiên trạng thái một mực không có cơ hội nói chuyện này Cùng、hắn trạng thái tốt một chút rồi hay nói mua gần nửa xe đồ lái xe tới đến viện mồ côi ta và trương tiểu h ồ là khách quen nơi này bọn nhỏ đều biết hai ta lớn một chút có đi học trong viện mồ côi căn bản đều là sáu tuổi trở xuống hải tử lái xe đến viện mồ côi cửa bác bảo vệ cười ha hạ giúp chúng ta mở cửa ta ở bên ngoài có lẽ không thế nào được hoan n ê n nhưng là ở viện mồ côi ta tuyệt đối là nhất bị bọn nhỏ hoan n ê n một người trong cho nên làm ta và trương tiểu h ồ và la minh hiên xuất hiện ở trước mặt bọn nhỏ thời điểm cùng trước kia như nhau bọn nhỏ hướng chúng ta nhau tới cái này sẽ chính là bọn nhỏ ở bên ngoài hoạt động thời gian cho nên hải tử t Có bọn nhỏ đi lên liền cướp viện mồ côi trương lão sư đi tới nhận tình cùng hai ta chả hỏi còn hơi có chút bán giận nói các ngươi kiếm tiền vậy không dễ dàng không chỉ góp tiền mỗi lần tới cũng mua nhiều đồ như vậy bọn nhỏ không thiếu gì các ngươi vậy chừa chút tiền sau này còn được c ư ớ i vợ đây viện mồ côi trương lão sư ban đầu là một cái đại học lão sư bởi vì thân thể nguyên nhân không sanh được hải tử một mực cũng chưa kết hôn bởi vì đ ố i đứa trẻ yêu thích từ đi công tác đi tới nơi này không có gì tiền lương viện mồ côi làm giáo viên nhưng là nàng rất vui vẻ nhìn như thế nhiều hải tử nàng g i á t được mình đời người có ý nghĩa tiểu hổ t i ể u ngư vị này là trương lão sư thấy tiểu tụy la minh hiền hỏi hai ta ta cho hắn giới thiệu vị này là ta một cái bạn tốt là bồi chúng ta tới xem bọn nhỏ nói đến đây ta giơ lên trong tay ăn ngon chuyện đùa đối tới với vây bọn nhỏ hồ các con những thứ này ăn ngon chuyện đùa cũng đều là các người la ba ba mua cho còn không mau cảm ơn la ba ba ta nghiêng đầu nhìn về phía la minh hiên bọn nhỏ biết la minh hiên là cùng ta và t r ư ơ n g tiểu hổ tới xem bọn họ tất cả đều ngọt ngào hướng la minh hiên hô cảm ơn la ba ba la ba ba thật tốt la ba ba ta có một cái bảo bối cho ngươi xem bọn nhỏ không nhận sinh từng bước từng bước la ba ba kêu la minh hiên la minh hiên ẩn nhìn mặt tươi cười bọn nhỏ nước mắt lại chảy ra ta ở hắn bên người nhỏ giọng nói không có dương dương ngươi còn có như thế nhiều quản ngươi kêu ba ba hải tử ông chủ la liền để cho như thế nhiều hải tử thay dương dương kêu ngươi một tiếng ba ba đi La m i chương Hiên ngồi đang run dậy, nhưng cũng không nói gì, chỉ nói ngồi xuống, gì, là một lấy m trăm mười ba hoàng tiên miếu chương một trăm mười ba hoàng tiên miếu từ viện mồ côi đi ra trương tiểu hổ phải đem tiền c ọ c năm trăm ngàn đưa cho la minh hiên la minh hiên không muốn làm kêu nửa ngày la minh hiên nói muốn là cô nhi của viện mồ côi cựa thành lập cái từ thiện quỹ dứt khoát ta và trương tiểu hổ dùng vậy năm trăm ngàn nhập cổ phần còn dư lại cũng không cần chúng ta quản lý thấy la minh hiên khôi phục sức sống hai ta vui vẻ đồng ý đem tuy i ề n c h ể n c ý trở mình m h i ông đến bên cạnh một cái mềm hồ hồ đồ ta mở mắt ra phát hiện đã không coi ở đây nhà ta mà là ở một cái đổ nát trong nhà nhỏ mặt ngay tại ta ngẩn ra thời điểm cửa phòng đột nhiên bị mở ra đứng ngoài cửa hai cái tiểu hàng chuột chó sói cái này hai tiểu hàng chuột chó sói cũng cùng chó săn lớn như vậy đứng thẳng thấy ta ôm láo con chồn tất cả đều cùng điểm hẹp vậy địch trụ bên phải con chồn đột nhiên hét lên tiếng không xong lão tổ tông hoàng thất quá sữa bị một người đàn ông cho lên hai cái con chồn xoay người chạy ta thanh tỉnh đây là vào yêu tinh chưa à, vấn đề là ta thật tốt ở nhà ngủ đây là chuyện gì xảy ra nhiệm vụ mới không thể nào đâu quá ly kỳ ta muốn xoay mình thức dậy nhưng phát hiện trên mình mềm nhún một chút khí lực cũng không có cánh tay chân vừa đau vừa mềm đây là t r ư ớ c dùng sức quá độ mệt mỏi quá độ hậu di chứng ta mới vừa muốn đứng lên bị ta ôm lão con t r ồ n tỉnh chật vừa q u e n người một đôi xanh biết mắt nhìn ta mở miệng nói ngươi là ai đến phòng ta làm gì lão con t r ồ n miệng phun tiếng người đặc biệt quái dị và lạy người ta vừa muốn giải thích một đám con chồn chạy vào một cái trong đó tiểu hoàng chuột chó sói nhất là tàn bạo hướng ta nhào lên lắp một cái cái mông phúc phun ra cổ khói vàng t h i hà cứ thế cầm ta sông hôn mê bất tỉnh cái này một choáng váng lại không biết choáng váng qua bao lâu chờ ta t h ô n g thả t ỉ n h lại phát hiện bị cột vào một cái nhỏ trong ngôi miếu đổ nát mặt đây là một cái đặc biệt nhỏ ngôi miếu đổ nát cùng nương nương trong đánh long vương miếu không lớn bao nhiêu nhưng là so long vương miếu có người ủng hộ nhiều có cái bảy tám chục thước vông bên trong miếu điểm màu đỏ cậy đến bóng sáng lo lộ miếu chính giữa vị trí gần chót một chút bay một tấm cổ hương cổ sắc ghế bành trên ghế thái sư ngồi cùng ta trùng chăn gối lao con trộn cái này con trộn thật là thành tinh đội cả người màu xanh áo t r ò n g ngắn đế giày dày dày vải hai cái móng trước còn bộ một cái phỉ thúy ban chỉ cầm một cán thuần đồng tẩu thuốc nổi tẩu thuốc nổi bên trong hơi khói mờ mịt tam giác ánh mắt ánh mắt đen nhánh không chỉ có lông mày còn có dâu có chút hiện lên trắng nhất để cho ta kinh ngạc phải cái này thành tinh con t r ồ n lại vẫn là cặp mắt ra lão con t r ồ n trước mặt có tiểu hàng o chuột chó sói ở dập đầu bên cạnh còn có bảy tám cái tiểu hàng o chuột chó sói hướng về phía nồi chén gáo bàn ở đó gõ tới gõ lui gõ ra vui mừng sung sướng sức mạnh trong đó có một người còn g ơ cái đứa nhỏ đồ chơi nhựa loa gió đắp đáp thổi một không ngừng. nhìn dáng dấp đây là đang cho lão con t r ồ n trúc thọ ạ các loại các dạng lễ vật đóng ở một bên tất cả đều là chút sản vật núi rừng còn có lá cây thuốc lá đồ uống dược liệu gà quay đầu heo thịt hình hình sắt sắc ta đặc biệt im lặng nhìn con t r ồ n trúc thọ biết những thứ này đều là hoàng tiên hoàng tiên sợ trường ăn trộm g à đánh giám nhưng tự thân lại vô cùng cái linh tính cụ già gọi hoàng tiên thú giai không thể trêu trọc ở một ít trong truyền thuyết hoàng tiên sẽ nhập vào người để cho người điên điên khùng khùng hầu n ô n loạn ữ nghiêm trọng thậm chí còn có hoàng t ử lan hoán mệnh một mạng để một mạng ta cùng hoàng tiên cho tới bây giờ không có đã từng quen biết hôm nay là lần đầu tiên g ặ p chớ nói chi là đắc tội bọn họ đây là chuyện gì xảy ra suy tính suy nghĩ biết là bị người mưu hại hơn nữa nhất định là bị tần thời nguyện tính toán ta đốt hắn tiệm tạp hóa hắn âm thầm cho ta dùng x ấ u xa vấn đề là hắn là làm sao làm được ta đầu góc c h u y ể n cái không ngừng vừa không có la vậy không đều mà là nhìn hoàng tiên chúc thọ chúc thọ xong rồi khẳng định sẽ không bỏ qua ta khi đó giải thích nữa đi trừ cái này ra ta thành tâm không có gì hay chủ ý dẫu sao hoàng tiên cửa cầm ta trói cùng một bánh trưng tựa như đừng nói động thủ dì vậy không làm được c à nhiệt nhiệt n h á o n h á o chúc thọ liền nửa buổi tối miếu bên ngoài khách nhân đều đi lúc này mới nhớ tới ta tới một cái thật lớn con t r ồ n hướng ta đi tới thoáng một cái biến thành cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mụ già rất xinh xắn ăn mặc màu trắng áo tròn ngắn hạnh hạnh mắt cao nhọn chính là sắc mặt có chút và n g ố tao mày cao giọng hỏi ta ngươi là ai tại sao sẽ xuất hiện ở lão tổ tông trên giường đất t a con ngươi vòng vo à c h u y ệ n đ ố i cái này biến thành mụ già hoàng tiên nói ta kêu tần thời nguyện mở một nhà tam thất tiệm tạp hóa ta ở nhà đảng hoàng ngủ dì cũng không có làm t h ậ t không biết làm sao liền đến lao tổ tông trên giường đất thật xin lỗi à, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra các ngươi thả ta đi ta vừa nói như vậy ta trước mặt hoàng tiên đột nhiên liền nổi giận đối với ta hô thả ngươi lao tổ tông cả đời không cưới không cả trinh tiết danh tiếng năm đại tiên nhà cái đó không biết bị ngươi ngủ không cái giao phó là có thể thả ngươi nói tại sao phải gieo họa lao tổ tông ta đặc biệt mẹ thành tâm d ở khóc d ở cười không nhịn được nói ta không ngủ các ngươi lão tổ tông ạ ta cũng là một trình tiết thiếu niên c h ủ loại tội tác ngươi xem xem ta lại thăm các ngươi lão tổ tông nếu ngươi là ta không đi tắng á i đi ngủ các ngươi lão tổ tông sao hoàng tiên mụ già nghiêm túc suy nghĩ một chút quay đầu nhìn xem các nàng lão tổ tông lại nhìn ta một cái nói vậy ngược lại cũng là nói xong cảm thấy không đúng hướng ta giận hồ vô liêm sỉ ngươi là chê chúng ta lão tổ tông lớn lên khó khăn xem sao ta cũng nổi giận khó khăn xem không khó xem ngươi trong lòng mình không có một chút mười ba đếm sao nhưng ta không dám nói chỉ là đối nàng trợn mắt nhìn ngồi ở trên ghế vững như thái sơn lão tổ tông thật sự là không nhìn nổi ho khan tiếng đôi cái đó hoàng tiên mụ già nói tam cô cho vậy tiểu tử biết phong mang tới cái đó gọi tam cô hoàng tiên hừ một tiếng thay ta bích cột đẩy ta đi tìm lao con t r ồ n người anh em không có trói buộc mừng thầm trong lòng chỉ cần không bị trói còn thật không sao sợ những thứ này thành tinh hoàng tiên tay phải bóp cái kiếm chỉ quyết đáng tiếc là trên người ta vẫn là mềm nún u vừa đau lại đau đoán chừng là không có cách nào kịch liệt đánh nhau vẫn là được dùng trí càng cơ mơ nơ phải ta hiện tại chỉ mặc cả người quần áo ngủ liền dày cũng không mặc thiên đồng xích không ở bên người ôm một cái cũng không ở đây ta tất cả ỵ vào đều không ở đây cộng thêm thân thể còn không khôi phục như cũ ta rất có cảm giác nguy cơ ở ta bị hoàng tam cô đẩy đi tới lao tổ tông bên cạnh thời điểm lão tổ tông đối trong miếu hoàng tiên cửa、nói. có thể đổi hình người cũng đổi hình người đi tỉnh để cho người ta cười não đi không mấy bước ta liền bị hoàng tàm cô đẩy đi tới miếu nhỏ chính giữa đây là một cái hoàng tiên miếu trong miếu thờ phụng một cái năm sáu chục tuổi lao đầu chắc là trong truyền thuyết vàng nhị đại gia vàng nhị đại gia là tất cả hoàng tiên tổng thủ lãnh ở phương bắc dân gian rất có danh vọng dân quốc thời điểm thiên hậu trong cung cung cấp có h ắ n tượng nắn bị người c u n g phụng ta bị đẩy tới lao con t r ồ n trước mặt lao con chồn cũng thay đổi cái hình dáng biến đổi người thân liền thấy là cái hơn bốn mươi tuổi rất diêm d u ố loẹ loẹt sắc mặt có chút vàng đạn đường chân nhỏ lao thái thái như vậy cái hình tượng màu đen trên đón trên n ó n trên còn cài một đoá h ồ n g hoa nói thật không khó xem nhưng cũng không sao xinh đẹp lão con t r ồ n ít nhất mấy trăm năm đạo hạnh biến đổi thân người vẫn là có chiêu có thức chính là lộ vẻ được cũ kỹ chút cùng cái thời đại này hoàn toàn xa lạ nhưng mà những thứ khác những cái tia con t r ồ n đổi đổi được hình dáng ai nha vậy thì không cần sách ra liền theo vào biến dị câu lạc bộ tự như t ừ n g cái một vậy kêu là quái dị khó khăn xem đập xấu đơn giản là không dám nhìn thẳng hoàng tiên trong miếu con t r ồ n không thiếu có thể đi vào đều có bối phận ít nhất có ba mươi cái phía bên ngoài viện còn có không thiếu tiểu hoàng chuột cho sói liền gặp trong miếu những thứ này hoàng tiên có biến thành cùng đông bắc võ vương triệu tứ tự a như có mặc quần áo tráng phục mang cái mũ đỏ cũng không biết là bởi vì đạo hạnh không đủ vẫn là nguyên nhân gì một mắt lớn một mắt nhỏ rất lớn khoa trương nhỏ cùng đao cắt cái lô như nhau cái này còn coi là là bình thường có vậy không bình thường huyền hóa ra tới nửa người trên là thân người nửa người dưới hai cái lông s ủ chân một cái đuôi còn rũ ở phía sau hết lần này tới lần khác nửa người trên mặc quần áo nửa người dưới cũng không mặc còn có nữ con chồn càm nhọn trên mặt leo mặt đỏ trứng ăn mặc hoa ô váy thẳng đứng hắt rong hát, hát hai người chuyển à vậy t i ê u là một cái kỳ trang quái trạng ta cái này gọi là một cái mở rộng tầm mắt cũng xem ngu so với trước đó ta ở l á o tiêu trong sân nhìn thấy những cái tia tinh quái còn nguy nga nói thật còn không bằng không biến nào thành hình người đâu quá đập xấu lao tổ tông gặp ta bốn phía xem nhìn vậy ít một chút ý sợ có chút nổi nóng trong tay thuốc la túi dập đầu một tí bên cạnh bàn thờ đối với ta nói nhìn cái gì xem chuyện hôm nay ngươi nên cho chúng ta hoàng ra một câu trả lời thỏa đáng đi ta lúc này mới phục hồi tinh thần lại đối lao tổ tông chắp tay nói tiền bối đây là cái hiểu lầm à ta cũng là người trong tu hành cho địa phủ làm việc nếu là có đắc tội ta cho ngươi cùng cái lễ ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua đừng cùng t a vậy kiến thức người anh em hạ thấp giá trị con người cùng lao tổ tông một cái sức lực xin tha trong đầu nghĩ chuyện này giải thích một chút liền giải thích qua đi hồi đầu lại tìm tần thời nguyện tính sổ không nghĩ tới lao tổ tông nghe xong ta xin tha thở dài một tiếng nói nếu như chứ không phải hai cái nhỏ h a t to cũng không phải đại sự gì có thể hôm nay là ta làm vọ năm đại tiên nhà cũng người đến bị vậy hai cái không h i ể u chuyện vừa hô hiện tại đều biết ta bị ngươi lên không cái giao phó ta hoàng ra mặt liền toàn vứt sạch cho nên ngươi được cho ta cái giao phó dẫu sao ngươi ngủ đến ta trên giường đất còn phá hủy ta danh tiết ta trợn mắt hốc mồm cái này liền có chút không biết điều các ngươi nhà thằng nhóc còn đều tại sao để cho ta cho cái giao phó chương một trăm mười bốn bị g á y b ấ y chương một trăm mười bốn bị g á y b ấ y có câu nói là chim thú vật trí có cao thấp tính có thiệt ác thọ có rành ngắn dị t h ì gọi quái thọ t h ì gọi tinh thuật t h ì gọi yêu đạo tác vị t i ê n xúc đạo chúng s a n h có dị bẩm như vậy câu tại tiểu thành khó khăn ngộ đại lộ nói đúng động vật tu tiên không dễ dàng không chỉ phải đi tránh đạo còn được trải qua tất cả loại kiết nạn không nói những cái kia lôi kiếp thiên tiếp liền nói vậy từng đạo khảm thì không phải là dễ dàng chuyến đi qua chỉ có chuyến qua từng đạo khảm đạo hạnh mới biết nâng cao mới có thành tiên hy vọng hơn nữa động vật tu tiên là có đẳng cấp tiên yêu tinh quái đầu tiên là quái ở thành tinh sau là yêu sau đó mới là tiên nhưng là cái này tiên chỉ là tôn s ư n g không phải chân tránh thần tiên mà là có tiên người dân trong miệng đại tiên trước mắt ta vị lao tổ tôn g này không thể gọi là tiên chỉ có thể coi như là yêu hoàng tam cô là tinh thành tinh có thể tùy ý biến ảo hình người còn lại phía bên ngoài viện những cái t i ê tán loạn tiểu hoàng chuột cho sói liền quái cũng không tính có thể cái này quy mô thế lực liền không coi là nhỏ hơn nữa những thứ này hoàng tiên có thể một mực tồn tại tất nhiên không phải làm ác làm bậy hạng người nhưng là rất khó dây dưa dây dưa tới liền không xong không có ta hiện tại chính là như thế tình huống bị dây dưa nếu không phải là ta cho chúng cái giao phó ta có thể cho cái gì giao phó người ở dưới mái hiên không t ú i đầu không được à, ta trầm tư một chút nói nếu không ta ra hai mươi nghìn đồng tiền cầm các ngươi cái này hoàng tiên miếu lần nữa sửa một chút các ngươi thấy thế nào hoàng tiên cửa ai cũng không nói chuyện toàn đều nhìn về bọn hắn lao tổ tông hoàng thất quá sữa thở dài một tiếng nói chúng ta một đám tu luyện hoàng tiên c ầ u la đại đạo muốn tốt như vậy miếu làm gì vậy nếu không ta mời ngươi về nhà làm nhà ta bảo gia tiên mỗi ngày hương khói cung phụng hoàng thất quá sữa cười ngươi thằng nhóc này đánh ý kiến hay mời ta làm bảo gia tiên ta còn được cho ngươi bảo nhà ta là thiếu ngươi vậy chút hương hòa sao vậy ngươi nói làm sao bây giờ ta coi như là đã nhìn ra hoàng tiên cửa liền không định bỏ qua cho ta ta nói cái gì cũng không phải vậy ta cũng sẽ không nói để cho các nàng trực tiếp x á c h điều kiện đi ta hỏi lên như vậy lại cầm hoàng thất quá sữa cho khỏ ở trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng hoàn g toàn cô nóng này cao giọng nhọn k h ì nói ta coi trước quá sữa lẻ loi một người đ á n g thương ngươi đều lên gãy bẫy nếu không ngươi liền cưới liền nhà chúng ta quá sữa chúng ta cung phụng ngươi cho chúng ta thái ra ta sợ đều nhảy lên hô đùa gì thế mồ hôi lạnh cũng hù đi ra à cưới một cái lao con t r ồ n người anh em kia còn làm người không làm người thật nếu là cưới liền hoàng thất quá sữa ép ta nhập động phòng vạn nhất sinh đứa nhỏ chẳng lẽ đều hoàng thử cá ta đã chuẩn bị muốn ra tay cho dù chết ở nơi này người anh em cũng không thể đáp ứng như thế vô lý yêu cầu thật may hoàng thất quá sữa hoa tàn ít bướm đối với ta không có gì khẩu vị đối hoàng tam cô hử một cái nói nói cái gì mê sảng nhà ngươi quá sữa cầu là đại đạo sẽ không lập gia đình như vậy đi ta đây là có biện pháp tốt thằng nhóc ngươi cưới liền tam cô đi cưới liền tam cô là được ta văn bối nói ra vãn bối ngủ ở ta đầu giường đất trên vậy cũng không việc gì hoàng thất quá sữa nói vừa ra miệng trong miếu tất cả hoàng tiên tất cả đều kêu hô lên cưới liền hoàng tam cô cưới liền hoàng tam cô ngày hôm nay liền lên giường đất kéo kẹt kéo k ẹ tan t đường thẹn hai vợ chồng không thẹn thủng không ngượng câu nói kế tiếp đều có chút không c h ị u n ổ i lọt vào t a i hoàng tam cô còn nhăn nhó trời ạ mặc dù hoàng tam c ô biến thành thật giống dạng người đó cũng không phải là người anh em món à, người chuyển giới có khác biệt ta cũng không hứa tiên dũng khí dám ngày rán hoàng thất quá sữa một trùy định âm để cho ta cưới hoàng tam cô ta đặc biệt mẹ báo ứng à, trước ta chỉ xem xấu tử cưới tiêu nữ náo nhiệt không nghĩ tới người anh em lại cũng tới như thế vừa ra ta đều có điểm khóc không ra nước mắt dĩ nhiên sẽ không đáp ứng dứt k h o á t động thủ đi ta không đáp lời nhẹ dọn g tụ niệm thần chú thiên điệu huyền tông vạn khí bàn t â quảng tu trăm triệu cước chúng ta thần thông tam giới trong ngoài duy đạo độ tôn sinh mệnh có kim quang che phủ cơ thể của tôi coi không gặp nghe không được bao la thiên địa dưỡng dục nhóm sinh bị cầm vặt lần thân có q u a n minh hoàng thất quá sữa nghe gặp ta tụng niệm thần chú sắc mặt thay đổi dọn the thé hướng ta hô chuyện này cứ quyết định như vậy ta lão thái thái làm chủ hoàng tam của cô sau này chính là người của ngươi ngươi từ vậy được từ không theo vậy được từ ta hoàng gia tiên môn không gây chuyện nhưng tuyệt đối không sợ chuyện ngươi tụng niệm thần chú là muốn động thủ sao dẫu có chết không theo ta hướng hoàng thất quá sữa hét to tiếp tục tụng niệm thần chú tam giới thị vệ ngũ đế tinh nên vạn thần triều lễ dịch sử lôi đình quỷ yêu tám đảm tinh k h á i mất hình bên trong có x é t đánh lôi thần tận danh động tuệ giao triệt nam khí dọn ra dọn ra kim quan g tốt h i ệ n phúc bảo vệ chân nhân tụng n i ệ m chú ngữ là muốn ôm ôm và nhảy nhảy có thể cảm ứng được ta chạy tới cứu ta vậy nhân cơ hội khôi phục một tí thể lực hội tụ thần chú thần lực đợi hồi háo động tay hoàng thất quá sữa gặp ta quyết tuyệt như vậy nổi giận trục t o a lên lơn tiếng nói t h ằ n g nhóc là ngươi t r e o chọc chúng ta quan này t i đánh tới diêm la vương vậy cũng là chúng ta có lý ngày hôm nay ngươi thành cũng đã thành không được vậy đã thành chúng tiểu nhân cho ta trói trực tiếp đưa vào đạo phòng cợt mờ nở lao tử cùng các người liều mạng ta không để ý tới khác về phía trước một cái b ư ớ c dài kiếm trong tay chỉ quyết hướng hoàng thất quá sữa ấn đường đâm tới hoàng thất quá sữa cười lạnh một tiếng nói mới từ ta cái hố trên leo xuống liền muốn động thủ đánh ta nam nhân quả nhiên không có một cái tốt vừa nói chuyện trong tay thuốc lá túi nổi hướng ta điểm ngón tay một cái ta cảm giác toàn bộ bàn tay tê dần lui ngược lại bay trở về ta trong lòng vui mừng mặc dù không đụng phải hoàng thất quá sữa nhưng ngợn n à n g cái này sức lực ta có thể xoay người chạy hạ ta thân thể về phía sau rớt phanh ném xuống đất đúng lúc là cửa miếu h ạ ta nhảy cỡn lên xoay người vừa chạy ra ngoài hoàng thất quá sữa thấy ta động tác này cũng bối rối nghiêng đầu đối hoàng tam cô nói ngươi cái này cô ra mới gian hoạt cùng con cá như nhau ngươi sau này ngày sợ rằng không dễ chịu lắm hoàng tam cô còn v ậ n nạn đâu thẹn thung đ á p đ á p nói toàn bằng lao tổ tông làm chủ ta mới vừa bước ra cửa miếu ngưỡng cửa mười mấy tiểu hoàng chuột chó sói liền đ ù n đ ù n kéo đến hướng ta vào tới ta vội vàng tụng niệm thần chú đ ộ c thủ dưới chân cương b ư ớ c bước đầu t i ê n còn không đạp đi ra ngoài liền bị mười mấy tiểu hoàng chuột chó sói cùng nhau đụng vào trên người ta phanh tiếng rốt cuộc lại cầm ta đụng trở về nhỏ bên trong miếu ta ném cái này gọi là một cái chật ngược lại cũng không phải ta không đủ bản mà làm ấy ngày trước che nắng hoàn ăn thân thể yếu ớt đến hiện tại vậy không khôi phục như cũ bị những đồ chơi này cho vây khốn ta là thật tức giận ánh mắt đều đỏ kêu lớn lao tử cùng các người liều mạng nhảy cỡn lên chạy thẳng tới hoàng thất quá sữa không có biện pháp con t r ồ n thật sự là quá nhiều bắt giặc dĩ nhiên bắt vua trước mặc dù không nhất định có thể bắt vua nhưng ta bây giờ còn có biện pháp khác sao không có vậy thì l i ề u mạng đi ngay tại ta nhảy cỡn lên chạy thẳng tới hoàng thất quá sữa để gặp một cái vật đen thùi lùi mang gào thép thanh em hướng hoàng thất quá sữa đập tới đồng thời thần chú tiếng vang lên thiên t ư ơ n g vàng ta thân thăng dương đi bộ khôi、đấu. Hóa thân thiên cương. Nước lửa hung hai, cách ta bảng. Thân bay kim cung, mặt hướng hoảng. thập phương. Cấp cấp như luật lệ. Nghe được cái thanh âm này, ta không khỏi hổ, chớm. lửa ta bay quang ta la mau tất mặt Trên luật trong tiểu tới cương. Nước bảng. cung, ngọc ngọc cung, này, lòng mừng, lớn, kim đối kim cái vui Cấp cấp được được cứu lệ. âm sau đó hướng bên cạnh một l ầ n không đang xuất thủ cái đó vật đen t h ủ i l ù i chạy hoàng thất quá sữa đập xuống hoàng thất quá sữa sắc mặt lạnh lẽo t ẩ u thuốc n ồ i về phía trước rỗi một cái chọn hạ vật kia khá vậy chỉ là gánh run một cái vật kia trợn đập xuống đất phát ra phịch đ í c một tiếng văng lớn nhỏ bên trong miếu bụi mù văng khắp nơi ta không nhịn được đi xem rơi ở dưới đất đổ liền thấy là ngoài miếu cái đó trên hương khói lớn cái lư hương động tĩnh này quá lớn tất cả hoàng tiên đều có chút kinh hoàng hoàng thất quá sữa cao mày hướng cửa hỏi người nào ngoài cửa truyền tới trương tiểu h ổ thanh â m ngư ca đừng sợ ta tới cứu ngươi trương tiểu h ổ nhảy cả tương vào vào đi theo phía sau tròn vo bội kỳ trong tay còn cầm trước cái to lớn dây pháo vậy dây pháo nhất định là hắn mình làm bởi vì là phía trên còn vẻ ký hiệu đâu hơn nữa là màu vàng thật dài vê tử bị điệp trước suy suy bốc lửa q u n g hai bên trái phải một cái là ôm một cái một cái là nhảy n ả y phàm là ngăn trở bọn họ con trồn không phải cho đạp bay chính là ném ra một hồi khói chạy tựa như đi vào hoàng tam cô là thật nổi giận về phía sau v ẩ y một cái quần áo ta cũng kinh sợ đây là muốn thả điện t ú i tiết tấu à, ta vội vàng lui về phía sau nhưng gặp trương tiểu hổ cầm trong tay lớn dây pháo hướng vậy bị hắn ném tiến vào lư hương bên trong ném một cái a n h tiếng nổ vang trong phòng cây nến lập tức toàn diện tất cả miếu nhỏ bên trong đen nhánh một phiến hơi khói tràn ngập âm phong tán loạn trương tiểu hổ xông lại níu lại ta cánh tay hôm ộ t tiếng chạy mau ta cùng hắn nhanh chân chạy đang nhảy, nhảy. ôm một cái dưới sự che chở v ta o và trương tiểu hổ tựa như một trận gió vọt vào lý văn na xe hơi lý văn na lái xe liền đi bội kỳ nhảy nhảy ôm một cái một cái đều không thiếu ta lúc này mới thở phào nhảy nhóm tò mò hỏi tiểu hổ ngươi làm sao tìm được tới may mà bội kỳ ngươi ngủ một ngày một đêm bội kỳ đang xem ti vi kịch trong phòng quát một hồi âm phòng năm cái tiểu quỷ dơ bảng ngươi liền từ trên giường n g ả y xuống cùng bị nói mơ ở tự h ồ ngu đi theo tiểu quỷ đi bội kỳ kêu ngươi cắn ngươi cũng vô ích mắt xem ngươi đi ra khỏi nhà bội kỳ không có biện pháp đi tìm lý văn na lý văn na lại tìm ta ta biết xảy ra chuyện vội vàng theo tới tìm ngươi vậy là ngươi làm sao tìm được ta đi theo bội kỳ tìm được ngươi ạ không tin ngươi hỏi bội kỳ bội kỳ ngươi làm sao biết ta ở đó bằng cảm giác cả bằng cảm giác tìm được ngươi bội kỳ câu trả lời này thật vẫn là để cho ta không nói cho rằng bất quá thần thú chính là thần thú dù sao cũng phải có chút chỗ đặc thù nếu không còn tên gì thần thú trực tiếp kêu heo là được t r ư ơ n g tiểu hồ gặp ta không nói tò mò hỏi ngư ca ngươi làm sao đắc tội hoàng tiên ta cắn răng nghiến lợi nói ta không phải đắc tội hoàng tiên ta là bị người mưu hại chương một trăm mười lăm nam cái tiểu quỷ chương một trăm mười lăm nam cái tiểu quỷ tần thời n g u y ệ t cái này hàng chiếm tiện nghi còn dám một mực ở cái hô ta cái này bãi phải tìm trở về ta đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ tần thời n g u y ệ t là cùng ta đánh lên khẩu khí này ta không nuốt trôi ngươi có giúp hay không ta n ngư g ca ngươi là ta huynh đệ chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta đừng nói là tần thời nguyện coi như là tần thủy hoàng vậy phải làm hắn ngươi nói làm sao bây giờ là được trương tiểu h ổ d ừ n g dưng nói lý văn na nghe nói hai ta muốn cùng người đấu hương phấn hô lên mang theo ta một cái thôi ta giúp ngươi gại hắn tỷ c ử u âm bạch cốt chảo cũng đói bụng khó nhịn na tỷ đừng làm đội chúng ta là cùng người đấu pháp không phải bắt quỷ trừ tả vô cùng nguy hiểm chiếu cố không tới ngươi cùng chân chính sự kiện linh dị thời điểm lại mang ngươi cùng nhau lý văn na ngược lại cũng nghe lời không có ở đây yêu cầu cùng chúng ta cùng nhau sớm tần thời nguyện phiền thoái hoặc thậm chí liên chiêu bài cũng đổi khởi mới tiệm tạp hóa cửa bị ta đá văng trương tiểu hồ lại đóng lại hai ta tìm một lần vậy không tìm được tần thời nguyệt đổ là tìm được ngoài ra một gian mười m hai tả hữu gian nhà bên trong một cái giường một người ngủ một cái bàn gỗ trừ cái này ra liền không cái gì cửa c sau ò ngư ở, ta k h ô n dám m ca n vậy tiểu tử chắc chắn biết ngươi được tìm tới cửa chạy chứ ta cũng cảm thấy đau răng tần thời nguyện hoạt lưu cùng một cá chạch như nhau không cùng ta chính diện mới vừa quăng trong bóng tôi dùng xấu xa đây là nhất cmn hắn muốn không xuất hiện ta còn thật cầm hắn không có biện pháp bất quá chạy h ò a thượng miêu không chạy được tiệm tạp hóa không phải còn ở mà dù sao gần đây vậy không có chuyện gì càng không có nhiệm vụ mới lao tử liền chiếm hắn cái này tiệm tạp hóa cũng không tin hắn không trở lại còn có thể không buôn bán là trách sao tiểu h ổ hai anh em ta không đi thường ở các nhà banh liền canh giữ ở hắn cái này trong cửa hàng mặt chờ hắn trở về phải ngươi nói làm gì liền làm gì t r ư ơ n g tiểu h ổ không có gì ý kiến hai ta dứt khoát liền đem tiệm tạp hóa chiếm để cho ta không nghĩ tới phải tần thời nguyện còn chưa xuất hiện đợi một đêm vậy không gặp người hai ta dứt khoát liền không đi trương tiểu hồ ở tiệm tạp hóa bốn phía bố trí năm phương c ử a hơi có gió thổi có l a y hai ta liền có thể biết hai ta ngủ một ban ngày buổi tối giờ tí buôn bán tần thời nguyện không trở lại người anh em giúp ngươi buôn bán nếu đốt không hữu hiệu làm đập ngươi mua bán một chút vấn đề cũng không có đ ừ n g nói cái này nhỏ phá tiệm tạp hóa thật là có mua bán đến cửa ta và trương tiểu hồ mười một điểm mở cửa mười một giờ rưỡi thì có người đã tìm tới cửa người anh em ngồi ở bên trong q h o y trương tiểu hồ cùng ta song song ngồi hai ta dập đầu trước hạt dưa uống nước trà hút thuốc nói chuyện kiếm tiếng gõ cửa văng lên ta ngẩm đầu hướng ra phía ngoài xem hô cửa không、khóa. trực tiếp bây giờ đi vào là được tam thất tiệm tạp hóa cửa hư kia đều sắp bị ta cho đạm tồi tệ thú chi ta cũng không làm thần bí vậy một bộ giúp tần thời nguyệt phá của còn không sẽ ạ dứt khoát cửa rộng mở làm ăn một cái khô đét gầy lao đầu nhìn qua hơn năm mươi tuổi hình dáng mặc cùng nông dân công tợ như hướng q u a y đi tới thấy ta và trường tiểu h ậ ngần ra hỏi tần tiên sinh không có ở đây sao tiệm tạp hóa đ ổ i chủ nhân mua thứ gì tự cầm xong chuyện đến cái này tính tiền lao đầu gặp ta dửng dưng hình dáng cười đối với ta nói ta đổ muốn mua hàng trên cái giá cũng không có hàng trên cái giá không có người anh em khẳng định cũng không có ta hướng lao đầu liếc khinh bỉ mua món đồ trang thần bí gì ạ lao đầu kia vậy không thèm để ý lại gần nhỏ giọng nói ta mua chín tử đóng đinh quan tài mua đóng đinh quan tài đi nhà tăng lễ ta đây là tiệm tạp hóa chỉ bán dư a tử đậu phộng bia nước suối lao đầu cười một tiếng nói vậy ta ngày mai lại tới có ngươi cùng ta nói một tiếng lao đầu xoay người rời đi trương tiểu h ổ hướng hắn hỏi vậy nhất phải ăn đất lao đầu quay đầu liền ôm q u y ề nói n lĩnh nam vương gia dám hỏi tiểu huynh đệ trương tiểu hồ liền ôm cử nói long hổ sơn trương tiểu hồ thất kính thất kính nếu là có chín chữ đóng đinh quan tài muốn giữ cho ta ạ ta ngày mai ngày l ạ i tới. Phải, ta giúp ta n g ư ơ i t h ậ t tốt nam một chút. vương gia t r ộ n mộ cũng là cao thủ không biết ở đó một thủy hệ phía dưới tìm được nước mộ cho nên mới tới mua chín chữ đóng đinh quan tài ngựa ca hắn muốn mua chín tử đóng đinh quan tài cũng không phải là giống vậy đóng đinh quan tài cái gọi là cha mẹ sanh con trời sanh cánh lao đại tù châu lão nhị t r ứ n g mắt lao tam trào gió t ứ tử bộ tủ năm tử văn nghệ lục tử phách hạ bảy tử nhà giam tám tử thua hí lao cựu ly hôn chín tử đóng đinh quan tài chính là đại biểu long chín cái con trai dùng bọn họ có thể c h ấ n thủy yêu vương ra đây là lại tìm đến thứ tốt cả trương tiểu hồ không hổ là đệ tử của danh môn chính phái h i ể u đ ư ợ c chính là nhiều cùng ta nói về liên quan tới trộm mộ chuyện người anh em nghe là nồng nhiệt trước trộm mộ tiểu thuyết mạnh mẽ ta không thiếu xem nhưng xa không có trương tiểu hồ nói xuất sắc cái gì nước mộ hạng mộ lăng không mộ thang thiên mộ thành tiên mộ qua sông mộ cùng nghe tiểu thuyết tựa như trương tiểu hồ nói miệng m ặ t tung tóe ta nghe rất vui vẻ đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề tiểu hồ chúng ta muốn thật có chín tử đóng đinh q u a tài có thể bán bao nhiêu tiền trăm nghìn một cây là hữu nghị giá cả góp cái đang một triệu hắn phải cảm tạ chúng ta như thế đáng tiền người anh em mắt đều thẳng ta mặc dù đã s ớ m biết rồi tần thời nguyện tiệm tạp hóa là bán âm dương vật món là làm quỷ thần giao dịch nhưng không nghĩ tới như vậy kiếm tiền vậy còn chờ gì lật à nếu có thể lật ra chín cây đóng đinh quan tài người anh em coi như không thua thiệt ta quái khiếu tiếng cầm hạt dưa ném xuống đất đối trương tiểu hồ hô tiểu hồ còn ăn cái gì hạt dưa hả tìm thứ tốt t trước ta cùng trương tiểu hồ đã đem tiệm tạp hóa tìm một lần nhưng chỉ là đại khái lật một cái cũng không có nghiêm túc tìm nghe được đóng đinh quan tài cũng có thể bán một triệu vậy thì được nghiêm túc đối lãi hai ta cũng không ăn hạt dưa c bội kỳ vừa nghe tiệm tạp hóa bên trong tất cả sở nạc khoai liền đều là nó con ngươi cũng đổi xanh cùng chó vậy nằm trên đất văn từ bên trong hướng ra phía ngoài tìm một lần một lần tìm kiếm thận trọng tìm kiếm một tấc một tấc lật hoàng tiên không phụ khổ tâm nhân bội kỳ đang ngủ nhà giới đáy giường dùng sức moi ta mang ra giường và trường tiểu hổ đào ra một khối hoạt động gạch men xứ phía dưới lộ ra một cái cặp mở cặp táp ra vừa thấy bên trong hôn tạp chất đầy lao vật kiện gương đồng đóng đinh q u a tài cổ họa nhưng là không có che nắng hoàn ta hoan hô tiếng tiếp tục tìm bội kỳ liệu mạng văn cùng chó vậy lại đang d ư ớ i quẩy mặt tìm được một cái hộp gỗ tử mở ra vừa thấy bên trong có hơn hai mươi viên che nắng hoàn còn có một chút liền dược liệu nhưng là không nhận ra ta hưng phấn hướng trương tiểu hồ hô tiểu hồ hai anh em ta phát tại ả trương tiểu hồ có chút do dự hỏi n g ư ca thần thời nguyện cùng chúng ta là thường xích m í t cùng hắn đ ấ u pháp không sợ nếu là cầm hắn đồ có phải hay không, không tốt lắm có cái gì không tốt hắn cái hố ta thời điểm cũng không cảm giác không tốt cái hô hắn ta trong lòng không gánh vác ngươi phỏng đoán một tí cái dương đổ bên trong giá trị có người mua chỉ bán chúng ta thay hắn làm ăn tiền quy về chúng ta được lợi ta và tần thời nguyện đấu pháp đến hiện tại lẫn nhau cái hố đã thành thói quen không thể nói có bao nhiêu cựu hận chưa đến nôi nếu không phải là giết chết đối phương nhưng cái hố đối phương nhưng một chút trong lòng t r ư ớ n g ngại cũng không có tần thời nguyện vì cái hố ta cũng cầm người anh em nguyên đến h o à n g thất quá sữa giường đi lên thiếu chút nữa không ngày liền con trộn bán hắn ít đồ coi là cái gì có thứ tốt dĩ nhiên muốn mở cửa bừa bán ta mở cửa ra hạt dưa cũng không dập đầu khói vậy không hút nước trà vậy không uống chờ quý khách đến cửa cho bọn họ bọn m ộ trước cái tốt đẹp phục tốt t đẹp vụ.、Chương、tiểu hồ đối đây ta trước chuyển một cũng thập chúng ta tìm được đồ. Tiểu hổ từng r ư tiểu t hổ món từng món l ầ n xem đối với ta nói n g ư ca dương lớn bên trong tất cả đều là chút ta tính vật kiện căn bản không có thể có thể lấy ra tới bán à bán đi sẽ xảy ra chuyện ngược lại là cái nhang này và cây n ế n thứ tốt còn có nhiều như vậy chiều hồn phủ nói mới nói được cái này tiếng gõ cửa vang lên ta hướng ngoài cửa vừa thấy không nhìn thấy người ngược lại là âm phong từng cơn ta biết là đây là có quỷ đồ tới cửa ta không có mở âm nhãn vậy không thấy được là cái gì nhưng là ta biết mấy cái này quỷ đồ đạo hạnh không cạn bởi vì vậy âm phong d ậ y thật sự là quá băng hẳn tiểu hồ tới đây chiêu đ á i một tí quý khách ta chào hỏi một tiếng t r ư ơ n g tiểu hồ trốn sau lưng hắn trước cầm âm nhãn mở ta mở âm nhãn cùng t r ư ơ n g tiểu hồ không giống nhau t r ư ơ n g tiểu hồ được bắt pháp quyết n i ệ m chú ta không cần ta chỉ cần mở ra địa phủ trí khôn áp tìm được chức năng trang địa chi tiền mười điểm giá trị công đức là có thể mở âm nhãn kéo dài thời gian bốn tiếng ta dùng điện thoại di động quét một tí ánh mắt trả mười điểm giá trị công đức mở âm nhãn xoay người lại liền gặp cửa đứng năm cái tiểu quỷ năm cái tiểu quỷ người mặc năm đỏ b ạ c h h bảy tám tuổi hình dáng hai cái cô gái ba cái chàng trai âm khí dày đặc đặc biệt l ạ người h n trương tiểu hồ đứng ở cửa chấm t h ấ p hỏi các người mua cái gì màu xanh tiểu quỷ hướng trương tiểu hồ t u é t miệng cười một tiếng âm chấm nói chúng ta muốn người hương đưa trước tiền sau giao hàng trương tiểu hồ lạnh lùng vừa nói khảo quỷ bổng cũng rút ra cảnh giác nhìn vậy năm cái tiểu quỷ đồ xanh tiểu quỷ cười h ắ c h ắ c từ giấy y trong túi móc ra một tấm một tỷ mệnh giá tiền vàng bạc âm ú hỏi cái này có thể sao không bán trương tiểu hồ hô một tiếng phanh tiếng đóng cửa lại chương một trăm m ư ơ i sáu tuần tuần tiền đạo Chương, 116, tuần tuần thiện đạo. chương tiểu hồ đóng cửa lại bấy tiếng chỉnh thanh âm thật lớn ta tò mò hỏi tiểu hồ năm cái tiểu quỷ sợ cái gì hai anh em ta còn không thu thập được bọn họ trương tiểu hồ đối với ta nói ngư ca ngươi có thể ngàn vạn đ ừ n g xem nhẹ cái này nằm cái tiểu quỷ đây là nhà nuôi tiểu quỷ có thể tụ t à i có thể khiêng có tài ít nhất đều là ba trăm năm trở lên đạo hạnh nó cho chúng ta tiền vàng bạc chính là tiền mua mạng ta nếu là đoán không sai cái này năm cái tiểu quỷ là tần thời nguyệt vôi ngươi có thể bị lặng yên không tiếng động nguyên đến hoàng tiên miếu leo lên hoàng thất quá sữa đầu g ư ờ n g đất không đúng chính là chúng năm cái cho ngươi mang lên đang có thể nói cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt à ta một tí liền nổi giận ta cũng không tin người anh em cái này đồng xanh tiểu pháp sư còn không đấu lại mấy cái tiểu quỷ nếu là liền tần thời nguyệt n g ô i tiểu quỷ cũng không đấu lại lấy cái gì cùng tần thời nguyệt đấu pháp ta hướng trương tiểu hồ hô tới liền nó cửa thì xong rồi ngươi đóng cửa lại làm gì ngươi sợ sợ cái g i á m ta là sợ ngươi không biết chuyện gì trước nói với ngươi một tiếng đợi hồi động tới tay trước hướng cái đó màu đỏ tiểu quỷ tàn nhất đánh nó là đầu cầm nó đuổi chạy còn g i lại bốn cái vậy liền chạy theo ta móc ra ôm một cái và nhảy nhảy đối hai người bọn họ nói đợi hồi cho ta c u ố n lấy màu đỏ tiểu quỷ g i ặ n dò xong ôm một cái và nhảy nhảy ta rút ra thiên đồng xích đối trương tiểu hồ hô tiểu hồ mở cửa trương tiểu hồ hư một tiếng quăng mở cửa cửa vừa mở ra ta liền gặp năm cái tiểu quỷ lại ngồi ở tiệm tạp hóa cửa đốt giấy một bên đốt giấy một bên lầm bầm tiếu ngư trương tiểu hồ mau tới thu tiền mua mạng của các ngươi đốt tiền vàng bạc đột nhiên bị âm phong mang theo hướng ta và trương tiểu hồ có tới cùng một con rồng lửa vậy tựa như ta không nói hai lời hướng cửa quăng ra ôm một cái têu lớn xem ra ra pháp ôm một cái biến nào thành người đàn ông xăm hình dáng rang hai cánh tay hướng ngoài cửa đ ỉ n h đi ra ngoài ôm một cái pháp lực không cao tạo nên tác dụng thành tâm không phải rất lớn chưa tính là cái trợ giúp tốt nhưng thời khắc mấu chốt luôn là có thể xuất kỳ bất ý hù dọa một hạ nhân vậy là tốt mà vậy lớn thân thể tử một tí liền đem cửa trở lại cầm thiêu đốt tiền vàng bạc đỉnh đi ra ngoài hướng năm cái tiểu quỷ ở giữa màu đỏ tiểu quỷ liền phiêu sau đó ta lại đem nhảy nhảy, cho phát. Ra ôm một cái và nhảy nhảy vừa xuất hiện năm cái tiểu quỷ giấy cũng không đốt đứng lên chạy ôm một cái và nhảy nhảy đi truy đổi vậy màu đỏ tiểu quỷ cửa nhất thời liền an tĩnh trước tiểu hồ thấy ô n một cái đại triển thần uy hướng ta thổn thức nói ngư ca không thể không nói ngươi thật là khờ người có ngu mệnh long hổ sơn trên như vậy nhiều phụ vàng mấy trăm năm đều có cái đó vậy không thành tinh hết lần này tới lần khác ôm một cái liền để cho ngươi đ ụ n g phải còn bị thu phục tí tí ta và trương tiểu hồ tới giữa không bí mật gì ôm một cái và nhảy nhảy chuyện hắn đã biết rất là hâm mộ ta lấy được ôm một cái và nhảy nhảy ta cũng lười được phản ứng hắn năm cái tiểu quỷ ôm một cái mà giải tán không dùng ta và trương tiểu hồ độc thủ như thế ung dung thêm vui v ẻ sao ta cảm thấy không đúng lắm có đúng hay không đã như vậy vậy thì tùy cơ ứng biến thôi không đúng đợi hồi tần thời nguyện sẽ xuất hiện liền đâu ta rất cảnh giác một mực yên lặng chờ qua một hồi trương tiểu hồ đột nhiên đối với ta nói ngư ca trong phòng làm sao lạnh như vậy liền đâu người cảm thấy sao đích x á c là có chút lạnh chuyện gì xảy ra cửa đang mở trong phòng vậy không d à n h đ i ề u làm sao liền trở nên lạnh đâu ta vừa nghĩ đến cái này trương tiểu hồ chỉ một cái bên phải góc tường nói cợt m ở nở tiểu quỷ ở đi trong phòng thổi âm khí ta theo trương tiểu hồ ngón tay phương hướng đi xem liền gặp bên phải góc tường c h ỗ đó đổi được trong suốt đứng lên một cái tiểu quỷ ẩn thân ở trong tường quyết miệm đi trong phòng suy khí từng cổ khí tức âm hàn t h i tới trong phòng nhiệt độ có thể không lạnh sao cái loại này hơi lạnh không là thuần túy hơi lạnh mà là âm sát khí lạnh thổi tới trên mình cùng cây đao nhỏ cắt tựa như mang bất tường ưu ám hơi thở để cho người không khỏi cũng cảm giác được từ đáy lòng đi bên ngoài phát rét nếu là người bình thường căn bản không chịu đổi sớm liền chạy ra ngoài thật may ta và trường tiểu hồ không phải người bình thường mặc dù cảm thấy càng ngày càng lạnh nhưng còn c ò như n cầm hai ta cho đông lại càng sẽ không đem chúng ta bước ra điểm này âm sát hơi thở vẫn không thể cầm hai ta như thế nào nhưng ta đôi đám tiểu quỷ chiêu này đặc biệt không nói quỷ a không phải hẳng tản hung ác hủ dọa người sao thổi cái gì hơi l ạ n h à đây là cầm mình làm máy điều hòa không khí ta lôi ra thiên đồng xích hướng vậy tiểu quỷ liên lập vậy tiểu quỷ gian hoạn rất căn bản không cùng ta cứng đôi cứng ta vừa đ ộ n g thủ hắn liền hướng sau có giúp một cái mất bóng sau đó lại tìm một chỗ tiếp tục c ậ n nhập trong tường thổi âm khí không chỉ là một mình hắn trừ màu đỏ giấy quần áo tiểu quỷ không có ở đây khắp bốn cái tiểu quỷ cùng ta và trương tiểu hồ lên du k á c h chiến vậy không ngay mặt đ ộ n g thủ chính là hướng trong phòng thổi âm khí một cái trong đó mặc áo đen dùng tiểu quỷ còn ở ngoài cửa nhảy tới nhảy lui kêu gạo t i ệ n tạp hóa tử lão tử nhường cho các ngươi Các n g ư ơ i không phòng giữ được chính là phế vật đi ra chính là nhật vua có khả năng đi ra đánh ta à đánh ta à mặc áo đen dùng tiểu quỷ quá có thể được nước ta thật rất muốn đi ra ngoài đánh hắn nhưng ta biết tiểu quỷ nói mấy câu nói này nhất định là tần thời nguyện để cho nó nói đây chính là cùng ta so t à i đây ta và trương tiểu hồ đánh nhiều lần vậy không đánh tới trong đó một cái tiểu quỷ rất nhanh trong phòng liền cùng tủ lạnh như nhau lạnh nhiệt độ ít nhất hạ xuống dưới mặc dù cửa mở ra trước vẫn là đông được ta run lầy bẫy ta âm thầm cởi khổ chúng đám tiểu quỷ kế bọn họ là cố ý cầm nhảy nhảy và ôm một cái dùng đồ đỏ tiểu quỷ cho dẫn đi còn dư lại bốn cái tiểu quỷ đối phó ta và trương tiểu h ổ cũng không cùng chúng ta đánh lại càng không đấu pháp chính là muốn đem chúng ta cho bước ra ta cùng trương tiểu h ổ nếu là không phòng giữ được tiệm t ạ p hóa trốn đi ra cửa ta tin tưởng tần thời n g u y ệ t nhất định sẽ nhảy ra vui vẻ cười to cũng dễ cận chúng ta một phen đại biểu hắn thắng lợi bởi vì tiệm t ạ p hóa nhường cho chúng ta nhưng là chúng ta không phòng giữ được thậm chí hắn đều không ra tay đây không phải là vấn đề sinh tử đây là mặt mũi vấn đề người anh em dĩ nhiên sẽ không dễ dàng n h ậ thua dứt khoát thủ ở cửa hỏi trương tiểu hồ tiểu hồ có biện pháp gì hay không Ngư ca, đến vậy miệng dương gỗ lớn bên trong tìm ra minh nhang tới minh nhang là đám tiểu quỷ thức ăn chúng được dựa vào ăn nhang tồn tại tăng trưởng pháp lực chúng chống cự không được loại cám rỗ này đốt nhang cầm tiểu quỷ cũng dẫn tới đây thu thập chúng ánh mắt ta liền sáng đây là biện pháp tốt à. trước cầm hương khói đốt lên đám tiểu quỷ đến gần liền thu thập không tới gần vì ngăn cản minh nhang cám rỗ vậy được sử dụng toàn thân khí lực cũng sẽ không thể đi bên trong phòng t ố i âm khí ta vội vàng chạy đến phía sau quậy đi lật từ dưới đáy giường tìm ra vậy miệng dương gỗ lớn bên trong không hề thiếu hộp giấy chứa nhang cung cấp thần nhang là màu vàng kim màu nâu màu vàng nhưng là trong giường gỗ những thứ này nhang tất cả đều là màu đen tối đen như mực màu sắc không cần hỏi cũng biết đây là cho quỷ cung cấp nhang ta nắm lên một hộp từ hàng trên cái giá cầm lên một cái hộp chứa mì ăn liền thả tới cửa điểm nằm cây nhang hướng mì ăn liền trên cái hộp mặt cắm một cái năm cây hắc nhang bị đốt tản mát ra khác thường mùi thơm hơi khói quanh quẩn lên cao nhưng đều bị ta phiến đến bên trong phòng mùi thơm tràn ngập ra rất nhanh trong phòng nhiệt độ liền chẳng phải lạnh ta thấy ngoài cửa mấy cái tiểu quỷ si n ố c ngẩn hướng cửa đến gần nhưng lại không quả dám d ã rủa rất vất v ả ta đứng ở cửa nhiệt tình cùng mấy cái ti thượng hạ minh nhang đều n ó i đi mau tới đi qua bữa này hạ một lần có thể cũng không biết lúc nào tới à, không đánh các ngươi đám tiểu quỷ dãy rùa rất thống khổ trong phòng nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường mắt thấy năm cây minh nhang một chút xíu đốt đi xuống đám tiểu quỷ ánh mắt mê mang trước có chút không k i ê n trì nổi ta hơn nữa phấn khởi tới à, tới người hương à, ta là khẳng định không đi ra các ngươi không tới coi như không n g ư ờ i thấy tốt biết bao minh hương à, thật đặc biệt m ẹ n h a n g ta tuần tuần dẫn dụ biểu hiện rất nhiệt tình trương tiểu hồ không nhìn nổi đối với ta nói ngư ca dẫn dụ liền dẫn dụ ngươi có thể hay không đừng như vậy tiện mặc dù không biết ta bây giờ là cái bộ dáng gì nhưng rất được nước là khẳng định vậy chưa đến nỗi tiện chứ chương t i ể u hổ thăng nhóc này vậy quá không biết nói chuyện ta hướng hắn liếc khinh bị nói ngươi biết cái gì người anh em cái này gọi là thân thiết hòa ái dù sao chúng ta không đi ra tần thời nguyệt liền không làm gì được chúng ta ta nói mới nói được cái này bóng tối trong dương chuyển tới tần thời n g u y ệ t thanh âm xu ngư ngươi thật cho rằng ta cầm ngươi không có biện pháp à, ngươi biết lửa công ta sẽ không lửa công sao phóng hỏa đốt ngươi đi ra n g h e được tần thời nguyện thanh âm ta nhảy cỡn lên liền mắng tần thời nguyện ngươi đặc biệt mẹ có dũng khí đi ra Trốn, trốn tránh tránh cũng coi là cái gì không tiếp có dũng khi đi ra chúng ta đại chiến ba trăm hiệp trương tiểu hồ thuận thế muốn đi bên ngoài sông lên bị ta một cái kéo lại tần thời nguyệt nút trong bóng tối dùng sâu xa hiện tại lên tiếng không đúng chính là muốn dụ chúng ta đi ra ngoài đi ra ngoài lên hắn làm còn như l ử a công người anh em còn thật không lo lắng thật muốn l ử a công chạy là được thôi đốt cũng không phải là tiệm của ta có gì không bỏ được còn như thắng thua ta cầm tần thời nguyệt ép đốt mình tiệm tạp hóa ai thắng ai thua nói ra cũng là hắn mất thể diện dù sao ta đã quyết định chủ ý chính là không đi ngươi muốn lừa công ta chạy ta để cho trương tiểu hồ ổn định tiếp tục điểm minh nhang dẫn dụ vậy mấy cái tiểu quỷ rằng c ó có như vậy năm ba phút ta thấy được trong hẻm nhỏ đốt lên một đống lửa giống như là một vòng hoa bị đốt hô hô hô xì xì hướng tiệm tạp hóa lan tới ta đều có điểm bội phục tần thời nguyệt nói lửa công liền lửa công đây chính là một trọng độ người mắc bệnh thần kinh à nếu ngươi muốn lửa công vậy ta liền chuẩn bị chạy thôi nhưng ít nhất được cùng lửa thiêu cháy chạy nữa ta để cho trường tiểu hổ cầm trong cửa hàng mặt đáng tiền thu thập tới một chỗ đợi sẽ theo ta cùng nhau chạy mắt thấy vòng lửa kia sắp lan đến cửa đột nhiên ngõ hẻm một đầu xuất hiện mấy cái bóng đen tử một cái trong đó giọng the thé trong bóng tối tần thời nguyệt theo bản năng lên tiếng đáp lại ai vậy mấy cái bóng đen nhất thời một hồi hoan hô hồ, một cái trong đó cao giọng hô hướng hắn đánh rắm cầm hắn xông đi ra trói đi cùng tạm cô thành thân sau đó ta liền nghe gặp phốc phốc phốc mấy tiếng một cổ tử mùi hôi t h ú i tràn ngập tới đây tần thời nguyệt ngao đích một tiếng tử viên trên cây ngoẹ mặt n h ả xuống ôm đầu chạy ta vội vàng xoay người trốn phía sau quậy đối trương tiểu hồ nói mau đóng cửa lại chương một trăm mười bảy bồi thường tổ thất chương một trăm mười bảy bồi thường tổ thất chương tiểu hồ đóng cửa lại gặp ta làm như kẻ gian trốn tới phía sau quậy đối với ta nói ngư ca ta đem mặt lao loạn loẹn ngay bên ngoài chuyển tới đùng đùng thanh âm đoán chừng là năm cái tiểu quỷ và hoàng tiên cửa đang chiến đấu còn nghe được một cái hoàng tiên giọng the thé hô tần thôi nguyện ngươi dám làm nhục ta cửa hoàng gia ta cùng ngươi đổi bệnh trước tiểu hổ đứng ở cửa đi bên ngoài xem cho ta hiện trường là ít dễ ảm n g ư ca n g ư ca có cái hoàng tiên lấy ra một dây thừng tới muốn mình treo cổ cùng tần thời n g u y ệ t đ ổ i mệnh tí tí hoàng tiên tính tình thật là đủ mạnh l g ư ờ ta vị này hoàng tiên là cái tráng sĩ à. hoàng thử lang hoán mệnh là hoàng tiên có một không hai một môn pháp thuật nghe nói chỉ cần rút ra một cái con chồn mình treo cổ cũng mặc niệm cái đó muốn đổi mệnh tên của người người kia hẳn phải chết trong truyền thuyết pháp thuật à, ta không nhịn được đứng lên hướng phía bên ngoài cửa sổ đi xem vừa vặn thấy được một lớn thật lớn con chồn cầm cổ đeo vào dây thừng bên trong khắp thế giới tìm địa phương phải đem mình treo ngược lên h a i n g h e được tần thời nguyệt kêu lớn trời ạ cùng ta đổi cái gì mệnh ngay các ngươi lão tổ tông là t i ế u ngư trong tiếng kêu ta gặp tần thời nguyệt ở mấy cái tiểu quỷ dưới sự bảo vệ hướng cửa vào tới ta hướng trương tiểu hồ hô một tiếng chú ý cửa bị phịch đích một tiếng đục ra trương tiểu hồ khảo quỷ b ồ n g cũng dơ lên cứ thế không thấy được tần thời nguyệt xông vào người không thấy cũng không biết là chui chỉ là dùng lần thân pháp dù sao không thấy được người trương tiểu hồ ngẩn ra đưa tay một cái phịch tiếng lại đóng cửa lại mới vừa đóng lại cửa liên lại bị lời ra một cái cùng dê lớn như vậy con trồn trong tay s á c h cây chân bò cốt đi theo phía sau bảy t ặ m cái điểm nhỏ con trồn ăn mặc người quần áo đứng thẳng đi khí thế hung hăng cái vọt vào miệng phun tiếng người la lớn tần thời nguyệt tần thời nguyệt cho ta c ú t ra đây con trồn lớn thế tới hung hùng vào phòng thấy ta và trương tiểu hổ tức giận xông lên xông lên hỏi tần thời nguyệt đâu đại não hoàng tiên miếu thời điểm trương tiểu hổ nhưng l ạ ở đây ta sợ bọn họ nhận ra vội vàng chỉ một cái cửa sau nói tần thời nguyệt từ cửa sau chạy mau truy đội hạ đuổi theo giết chết hắn hướng về phía đầu hắn đánh rắm mấy cái con trồn đang ngực bộ trên lại không nhận ra trương tiểu h ổ và ta tới dẫu sao ta trên mặt lau một tấm đất không rửa sạch còn thật không tốt n h ậ n nhưng liền trương tiểu h ổ cũng chưa nhận ra được có thể gặp hoàng tiền cửa có nhiều nổi giận thấy ta chỉ đường không hề nghĩ ngợi chạy tới cửa sau ta vội vàng đi theo giúp nó cửa đóng cửa con trồn lớn căn bản không muốn như vậy nhiều lôi ra cửa sau liền xông ra ngoài sau lưng mấy cái con trồn cũng đi theo lên chỉ còn lại cái cuối cùng người anh em cũng chuẩn bị đóng cửa ai biết cái này tiểu hoàng chuột chó sói đột nhiên quay đầu nhìn về phía trương tiểu hồ nói không đúng ta hình như đã gặp ngươi mụ như vậy nhiều con trồn cũng vào cửa sau không nhớ ra được ngươi chuyện nhiều ngươi thông minh không biết thông minh con t r ồ n cũng chết mau sao ta hướng hắn giữ t ậ n cười một tiếng nói ngươi đặc biệt mẹ biết quá nhiều một c ư ớ c cầm vậy con t r ồ n cho đạp phải liền sau bên trong cửa sau đó dùng sức đóng cửa một cái cả thế giới liền thanh tịnh tần thời nguyện không thấy hoàng tiên cửa cũng không thấy t r ư ớ c náo n h i ệ t cùng nồi cháo vậy tiệm tạp hóa đột nhiên an tính lại trong chốc lát ta vẫn còn có điểm không quá thích t ư ớ n g đâu chương tiểu h ổ rút ra điếu thuốc tới đưa cho ta nói ngữ ca chúng ta chiếm t h ư ợ phòng nếu không về nhà trước đi hồi cái gì nhà tần thời nguyện mất không trôi khẩu khí này hai ta về nhà hắn cũng sẽ không tìm tới cửa vậy đều không đi ở nơi này cùng hắn hao tổn ngày mai chúng ta còn được bán chín tử đóng đinh quan tài đâu tần thời nguyệt thiếu ta phải liền vốn lẫn lời tìm trở về nếu không ta ý niệm không hiểu rõ trương tiểu hồ gật đầu một cái nói phải vậy thì nghe ngươi ta kiên nhẫn chờ đ ợ i tần thời nguyện đến cửa tần thời nguyện lại không xuất hiện ta lại tụng niệm kim quang thần chú triệu hồi ô m một cái và nhảy nhảy qua không nhiều lắm một lát ta điện thoại di động đột nhiên vang lên tướng tương âm thanh nhắc nhở lúc này lại tới nhiệm vụ mới nhiệm vụ gần đây tất cả lớn trong sân trường truyền lưu ra một cái kinh khủng đô thị truyền thuyết trong chúng ta giúp khúc du nhiên giải quyết để cho nàng bể đầu sức chán khủng bố tử vong chuyện kiện nhiệm vụ độ khó ba ngôi sao b u ồ n môn tưởng thưởng nhiệm vụ gấp đội thất bại không c ó trừng phạt thời gian không giới hạn tin tức cụ thể mời xem trang kế tiếp nhiệm vụ thuyết minh ngư nhi hà đ ừ n g ràng co lao nương cho ngươi cái phổ thông nhiệm vụ chuyển đổi thành b u ồ n môn nhiệm vụ khen thưởng gấp đội hơn ba trăm giá trị công đức ngươi trước tổn thất cũng bù lại ngươi liền đừng làm ở mỹ còn nữa tiệm tạp hóa bên trong đồ không phải ngươi vậy không riêng gì tần thời nguyện còn có lao thôi phần từ đâu đừng long tham đừng lấy đi thật tốt hoàn thành nhiệm vụ giúp khúc du nhiên giải quyết khủng bố đô thị truyền thuyết còn thật cùng buồn môn nhiệm vụ không liên quan bên nhìn dáng rất mạnh hiệu b à cũng là cảm thấy ta nháo đằng có chút quá cầm tam thất tiệm tạp hóa cũng chiếm không biết là không phải tần thời n g u y ệ n và thôi phán quan cùng nàng cáo trạng vẫn là vậy mấy cái hoàng tiên xông vào bên trong âm giới chơi đ a động tĩnh quá lớn cho nên cho ta cái nhiệm vụ cao khen thưởng bồi thường ta trước khi tổn thất cho nên nói người này hả thì là không thể vào quá trung thực bị khi dễ lại không thể chịu đựng sẽ khắc hài từ có sữa ăn người anh em nếu không phải cùng tần thời nguyệt giày vỏ sẽ có cái này chuyện tốt đến nay mới ngưng đây là ta nhận được qua nhất không hà khắc nhiệm、vụ. thời gian không giới hạn thất bại cũng không trừ ta giá trị công đ ứ c tựa hồ còn rất đơn giản ta vừa nghĩ đến cái này có người gõ cửa cửa gõ thật ôn nhu ta cho trương tiểu h ồ nháy mắt ra giấu trương tiểu h ồ mở cửa ra liền thấy đứng ở cửa cả người cảnh phục khúc du nhiên ta nhất thời nhướng mày một cái khúc du nhiên tới như thế kịp thời sao nhiệm vụ mới vừa tuyên bố nàng đã tới rồi cùng mạnh hiệu ba móc nối tốt khúc du nhiên đẩy cửa đi vào đầu tiên là nhìn một cái trương tiểu h ồ lại nhìn ta một mắt hỏi cái này gian tiệm tạp hóa là ngươi mở không phải thay một cái ngu lần thanh niên ở nơi này coi tiệm cảnh sát ta di đã trễ thế này còn tại chấp cần à Ta không a y r dù nhiên lắc lắc đầu nói ta là đặc biệt đến tìm ngươi ta đã tìm ngươi đã mấy ngày điện thoại vẫn không gọi được đi nhà các ngươi vậy khóa không nghĩ tới ngươi ở nơi này không dù nhiên tìm ta mấy ngày đó ta đang đang xử lý đoạt thai tiểu hội chuyện liền trương tiểu h i cũng không tìm được ta chớ nói chi là khúc du nhiên cái này tốt hiểu không tốt hiểu phải hắn làm sao biết ta ở nơi này n g ư ơ i gọi điện thoại cho ta không gọi được cửa vậy khóa n g ư ơ i là làm sao biết ta ở nơi này ta tò mò hỏi ta nhận được cái tin nhắn ngắn không có số điện thoại nói cho ta ngươi ở chỗ này ta đã tới rồi các ngươi pháp sư thật đúng là thần kỳ vậy truy đuổi không tra được tin nhắn ngắn mởn các ngươi là làm sao làm được ta đặc biệt im lặng nói với hắn có người tiết lộ ta hành tùng ngươi hỏi ta là làm sao làm được cảnh sát ta gì, ngươi hỏi sai đối tượng đi ngươi không nên hỏi cho ngươi phát tin tức người sao khóc dù nhiên không để ý tới ta nhìn về phía trương tiểu hồ nói ngươi là trương tiểu h ổ chứ ngươi tốt ta là khúc du nhiên trương tiểu h ổ không cùng khúc du nhiên bắt tay mà là đặc biệt chính thức nghiêm đứng ngay ngắn cầm thuốc là gắn lên miệng cho khúc du nhiên c h à o một cái lớn tiếng nói cảnh sát ta gì mạnh khỏe khúc du nhiên ta ở khúc du nhiên xem ra trương tiểu h ổ là đang nhạo bắn nàng cả lơ phất lơ nhưng ta biết trương tiểu h ổ thật không phải là đây tuyệt đối là hắn chân thật phản ứng tuyệt đối là bởi vì đối khúc du nhiên tôn kính hắn chính là tương đối hồ vậy tương đối hai sau đó ta liền phát hiện một cái vấn đề mỗi tương ứng ta và khúc du nhiên thời điểm ở chung với nhau tình cảnh cũng sẽ không giải thích được đội được vô cùng lung túng trước bắt khinh công nam và người đàn ông xăm lung túng hiện tại vẫn rất lung túng k h ú c d u nhiên vì hóa giải lung túng giả vờ ho khan tiếng nói t i ế u ngư ta là thật có chuyện tìm ngươi chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta chuyện gì ta làm bộ như tò mò hỏi ngươi nghe nói qua trong gương ta cái này khủng bố trò chơi sao k h ú c d u nhiên đi tới trước quầy mặt nghiêm túc cùng ta nói ta lắc đầu một cái chưa nghe nói qua k h ú c d u nhiên còn không cùng nói tiếp ta đối chương tiểu hổ nói tiểu hổ cho ngươi cảnh sát đ di rời cái gây tới để cho nàng ngồi xuống nói Trương t chuyện, chuyện sau đó hướng về phía tấm gương nói trong chúng ta trong chúng ta ngươi đi ra chúng ta chơi cái trò chơi liền trước nghiệm ba lần trong tiếng mình liền sẽ thành được không giống nhau sau đó cùng nàng chơi kéo đũa bao trò chơi nếu như thắng trong tiếng mình sẽ thực hiện một mình ngươi nguyện vọng ví dụ như thi không treo khoa các loại nếu như ngươi thua sẽ phải chịu trừng phạt mà đây cái trừng phạt là chết cái trò chơi này không biết là ai chuyển tới vậy chỉ một cái hơn tuần lễ thời gian ngay tại tất cả lớn trong sân trường thịnh hành lái tới rất nhiều video website đều có chơi cái trò chơi này video hơn nữa rất nhiều người đều nói thắng trong tiếng mình thật có thể thực hiện nguyện vọng nhưng là người thua cũng không có xảy ra chuyện cho đến một tuần lễ trước bên ngoài kinh mậu học viện một cái nhà trọ bốn cái cô gái chơi cái trò chơi này thời điểm xảy ra chuyện đã chết ba cái cô gái một cái là mình treo cổ chết một cái là cầm mình nhét vào chậu rửa mặt bên trong cứ thế cầm mình cho chết chìm cái thứ ba cô gái sợ về nhà trên đường về nhà gặp phải thai nạn xe cộ mà ngày mai đúng là cái thứ từ cô gái tử vong ngày tháng thật may k h ú c d u nhiên ở ngày hôm nay tìm được ta chương một trăm mười tám trong kính ta chương một trăm mười tám trong kính ta k h ú c d u nhiên cùng ta nói đô thị truyền thuyết theo sau tên máu tanh mạ gì tương tự hoặc là nói chính là máu tanh mạ gì biến chủng máu tanh mạ gì là phía tây nổi tiếng nhất cũng là lâu dài nhất đô thị truyền thuyết thậm chí có thể nói là đô thị truyền thuyết thủy tổ lưu truyền mấy trăm năm ít nhất có hơn năm mươi cái phiên bản có nói nàng nữ pháp sư có nói nàng tàn tật cô dâu còn có nói nàng là báo thù ác linh truyền thuyết cho gọi ra máu tanh mạ dị có thể dự gặp tương lai ở phía trước gương kêu gọi ba lần nàng tên chữ sẽ xuất hiện có lúc nàng là vô hại chỉ sẽ ở trong kính thấy nàng cái bóng ngược nàng sẽ trả lời ngươi nói lên vấn đề có lúc nàng hung tàn cực kỳ sẽ dùng móng tay và móng nuốt bắt người dùng răng n a n h sẽ ra mặt người ra hại chết người hoặc bức người tự sát nàng còn có thể đem người khốn tại trong kính lấy khoét người con người nổi danh không cùng phiên bản đều có không cùng giải thích phía tây thanh thiếu niên chơi nhiều người trò chơi tỉ như lời thật lòng và đại mạo hiểm bên trong thường thường có nàng bóng người tây phương trên lịch sử cô gái trẻ tuổi tuân theo tập tục truyền thống muốn ở đen nhánh trong phòng một tay giơ cây đến một tay cầm tay kính lên thang lầu làm các nàng soi gương thời điểm có thể liếc về gặp tương lai trượng phù mặt m ũ i nhưng mà nếu các nàng thấy là k h ô lâu thuyết minh trước khi cưới liền sẽ bỏ mạng máu tanh mạ gì lấy thi thể nữ pháp sư hoặc quỷ hồn k ỳ nhân bình thường cả người đẫm máu nếu như triệu hoãng nghi thức chính xác âm hồn sẽ đối với người tham dự lệ thiếu hành hạ xích chết bọn họ trộm đi thân thể của bọn họ hoặc linh hồn uống liền máu của bọn họ hoặc đào đi bọn họ con người triệu hoán phương thức bên trong cơ bản nhất hai cái nhân tố là hắc cám trong phòng tấm gương và đem nàng tên chữ lập lại s á t thực số lần nói một chút máu tanh mạ gì chỉ sẽ ở đặc định ngày đến khác nói một chút muốn đi trên gương tắm nước dùi mắt hoặc cầm một cái đao khác một loại phiên bản gọi chỉ cần ở trong bóng tối đi tới trước kính vô luận là hay không triệu hoán máu tanh mạ gì cũng sẽ tìm tới ngươi nói một chút triệu hoán nàng không có ai sẽ xuất hiện chỉ là trong bùn tắm nước sẽ biến thành máu hoặc thấy trên người mình không tồn tại vết thương hoặc g i gặp tương lai trở lên tư liệu đều đến từ hệ thống ta mới từ trên điện thoại di động t r a mà trong g ư ơ n g ta cùng máu tanh mạ gì có hiệu quả hay như nhau thậm chí tiến hơn một bước cùng người chơi nổi lên kéo búa bao trò chơi thật là quá có sáng ý quá đô thị truyền thuyết ta trầm ngâm hạ hỏi khúc du nhiên cùng tây phương máu tanh mạ gì có liên quan sao khúc du nhiên rất thành thực đối với ta nói ta không biết ta không phải nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng ta biết máu tanh mạ gì truyền thuyết vậy điều tra tư liệu thật ra thì máu tanh mạ gì ở phía tây là một cái rất bình thường trò chơi rất nhiều phía tây đứa nhỏ cũng đang len len chơi đến nay cũng không có ai vì vậy bỏ mạng cho chỉ nên đó chỉ là m ộ trương t u thuyết, y ề n trong thể có g tiểu h n gật cùng, t h đầu một cái ừ một tiếng nói vậy ngược lại cũng là theo ta xem trong gương ta là cái chương trình chính là một đơn giản chiêu hồn nghi thức ư thật có thể cho đòi tới ác quỷ chuyện này có chút ý tứ ả ta lại hỏi khúc du nhiên ngươi tìm ta là muốn ta giúp ngươi giải quyết chuyện này lần này đến phiên khúc du n h i ê n n g ẩn nói ta tìm ngươi đương nhiên là hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta giải quyết chuyện này nếu không tại sao tới tìm ngươi t ì m ngươi làm đối tượng ta sợ hết hồn nghiêm túc đối khúc du n h i ê nói n chớ nói bậy bạn n g ư ơ i vĩnh viễn là ta cảnh sát ta gì khúc du nhiên t r ư ơ n g tiểu hồ thật sự là không nhìn nổi đối khúc du n h i ê nói n ngư ca là muốn hỏi ngươi có chỗ tốt gì chưa khen thưởng khúc du nhiên chờ mặc một chút nói ta có thể cùng trong cục giúp ngươi xin khen thưởng tiền nhưng số tiền sẽ không quá lớn nói tiền liền quá tục ngươi cảm thấy ta là kém các ngươi vậy năm ba n g à n người sao như vậy đi chuyện này ta giúp các ngươi có thể nếu như sau này ta cần các ngươi giúp thời điểm bận rộn các ngươi vậy phải đáp ứng giúp ta ngươi cảm thấy thế nào trên đời không có ăn chùa bữa trưa không dù nhiên nếu là nói một chút ta sẽ g i ú p một tay người anh em kia liền quá không đăng giá sau này phạm là có điểm lại chuyện liền được đến tìm ta người anh em thành nàng nghĩa công m ẫ u c h ú t là có thể được chỗ tốt gì đầu năm nay không có t r a n g sai khiến người đạo lý tiền thưởng cũng được đi bóp cảnh sát tiền thưởng tranh lấy xuống vậy không bao nhiêu tiền mặc dù ta có tưởng thưởng nhiệm vụ thế nhưng cùng khúc du nhiên không quan hệ. quan trầm mặc một chút nói có ở đây không vi pháp loạn kỷ dưới tình huống ta có thể đáp ứng ngươi có chót miệng ước định là được không thể nào viết cái hợp đồng xây cái chương đây chính là ân huệ thay đổi người tình đạo lý ta hiểu lập tức gật đầu nói phải c h u y ệ n này ta rút n g ư ơ i nói nên làm như thế nào gặp ta đáp ứng khúc du nhiên mắt sáng r ự c lên đối với ta nói các n g ư ơ i nếu là có thời gian liền cùng ta cùng đi bên ngoài kinh mậu học viện bảo vệ cái đó nữ sinh đi ta nghiêng đầu hỏi trương tiểu hồ ngươi là cùng ta cùng đi vẫn là ở nơi này trung n o n đương nhiên là theo ngươi đi ta cũng kiến thức một chút trong gương ta là chuyện gì xảy ra đại học à, ta còn chưa có đi quá lớn học đây phải cùng ngươi đi chúng ta nói mới nói được cái này cửa sau bị bịch vang lên đụng cửa t h a nhâm nếu là đoán không sai hẳn là vậy mấy cái hoàng tiên tìm trở về ta cái đi hoàng tiên như vậy lợi hại sao lúc này mới đi vào bên trong âm giới bao lớn một lát t à lại liền tìm trở về ta vội vàng chạy tới cầm cái đôn v ả i đem cửa cho đi chết khóc d u nhiên gặp ta cầm cửa sau đi chết kinh ngạc hỏi thứ gì còn không chờ ta đáp lời liền nghe cửa sau chuyển tới thanh âm c h ò i hai thần thôi n g u y ệ t ngươi cái không biết xấu hổ cầm nhà ngươi hoàng gia ra gạt vào bên trong âm giới liền cho rằng nhà ngươi ra ra không ra được phải không cùng lao tử đi ra ngoài muốn ngươi đẹp mắt khóc d u nhiên sắc mặt đều thay đổi ta vội vàng kéo hắn liền đi ra ngoài nói sau cửa đóng mấy cái yêu tinh đừng sợ tiểu hổ cho cửa sau thiếp tấm phụ vàng trương tiểu hồ làm bộ ở cửa sau trên dán tấm phụ vàng ta lôi khúc du nhiên ra tiệm tạp hóa trương tiểu hồ sau đó theo sau hỏi ngư ca những từ đó mạnh hiệu ba đều nói không để cho lấy đồ cầm đầu người anh em liền đối lý mặc dù không tình nguyện nhưng vậy không có biện pháp ai để cho người anh em là pháp sư không phải tiểu tạp đâu nói với hắn đặt ở cái này không nhúc ních trước cùng cảnh sát ta di đi làm chuyện ta thật muốn ở cho tiệm tạp hóa phóng hỏa đáng tiếc khúc du nhiên ở đây ngay trước cảnh sát mặt phóng hỏa liền quá cắn rỡ người anh em chỉ có thể là bất đắc di đóng cửa lại đi theo k ú c du nhiên đi ngõ hẻm bên ngoài đi trong quá trình này ta lấy điện thoại di động ra mở ra lý văn na út chủ trang địa quả nhiên phía trên có liên quan tại trong gương ta video trong video ba cái trẻ tuổi cô gái ở đen nhánh phòng vệ sinh chơi nổi lên cái trò chơi này một cái trong đó lớn lên như vậy cô gái ăn mặc màu đỏ áo đầm điểm sáp b n g n ế n cùng khúc du nhiên nói như nhau hướng về phía trong tiếng mình nhắc tới trong tiếng ta trong tiếng ta ngươi đi ra chúng ta chơi cái trò chơi rất khó hình dạng chơi trò chơi cái cô gái này tướng mạo ta chỉ có thể nói ngũ quan rất đầy đủ hết những thứ khác không có cách nào hình dạng hết lần này tới lần khác cái cô gái này rất vật nặn thật là người xấu hơn tắc q á i cũng không tiếp t đ theo mập mạp nữ sinh cùng trong tiếng mình chơi nổi lên trò chơi kéo búa bao thanh thứ nhất nàng ra đá trong tiếng cái đó nàng vậy ra đá thanh thứ hai nàng ra kéo trong tiếng cái đó nàng vậy ra kéo bố than nhưng là ở cây thứ ba làm cái này mập m ạ p cô gái ra kéo thời điểm tấm gương bên trong nàng ra là vải xem đến đây may là ta thấy qua nhiều như vậy quỷ quái sau lưng vẫn cảm giác được trật l ạ n h mồ hôi lạnh thiếu chút nữa đi ra không riêng gì ta trong video mặt ba cái nữ tất cả đứa bé đều kêu thét một tiếng nhất là nhân vật chính mập m ạ p cô gái hai tay che c ằ m bắt đầu thét chói thai cô gái đẹp làm ra như vậy động tác là đáng yêu là thét thùng là ta gặp do liên mập cô gái cũng làm như vậy động tác thật sự là có chút sợ hãi đi tơ mẹ quỷ đô d ọ người mặc dù là xem video ta đều bị nàng sợ hết hồn nhưng là ta thấy rõ trong tiếng cái đó nàng cũng không có như vậy động tác vẫn là đưa ra vải hét lên có như vậy mười mấy giây trong đó một cái cô gái không gọi đối mập mạp cô gái nói ngươi thắng ngươi có thể rất nhiều cái kế tiếp nguyện vọng mau cầu nguyện ả nếu không cũng không linh mập mạp cô gái vậy kịp phản ứng không có ở đây thét trói thai mặt hưng phấn đỏ bừng từng hạt tròn bột gai cùng tiểu hồng chân trâu tựa như như vậy mắt sáng liền nghe mập cô gái hướng về phía trong tiếng mình cầu nguyện ta thích thể viện ngô phàm phàm thật lâu ta muốn làm hắn bạn gái ta muốn để cho hắn yêu ta ta muốn cho hắn sinh q u á khỉ ta cẩn thận nhìn chăm chú trước điện thoại xem trong tiếng cái đó nàng là cái phản ứng gì vượt qua ta dự liệu phải trong tiếng cái đó nàng vừa không có gật đầu cũng không có da yêu còn b ớ m mà là trầm mặc hướng về phía tấm gương bên ngoài mình sau đó sau đó vậy mặt treo ở trong phòng vệ sinh tấm gương đột nhiên thịt đích một tiếng nổ nổ nổ nói xong đoạt cánh mạng người đâu ta đều nhìn sừng sờ quá không theo như chiêu thức ra bài ta cho rằng ta sẽ thấy một cái sợ hai video không nghĩ tới như vậy chọc cười so đơn giản là nói đ ù a ta giơ lên điện thoại di động đối khúc du nhìn nói ngươi nói bị hại cô gái sẽ không có cái này một vị trứ khúc du nhiên nhìn ta một cái trong điện thoại di động video chân mày n h u thật chặt đối với ta nói như vậy nhiều video ngơi ư không xem hết lần này tới lần khác tìm được cái này xem đây là đến nay mới ngưng tất cả chơi trong tiếng ta duy nhất một tấm gương n ổ tung cái này mập cô gái chẳng n h ư n g không có sao cũng mau thành họ thay đồ ta chương một trăm mười chín phục t h ị phách chương một trăm mười chín phục t h ị phách ta lại nhìn mấy cái khác liên quan tới trong gương ta video quả nhiên chỉ có mập mạp cô bé tấm gương nước toát người khác đều không sao về phần tại sao trong tiếng ta sẽ cùng mình chơi trò chơi trong video còn thật không nhìn ra trên đường khúc du nhiên còn cầm nàng điện thoại di động cho ta để cho ta nhìn xem ba cái nữ sinh tử vong hiện trường quả thật chết cũng rất thảm đều là hoa vậy tuổi tác cả cứ như vậy không giải thích được chết trong nhà nên có nhiều thương tâm khúc du nhiên lái xe trước cầm b ộ i kỳ đưa về nhà kéo ta và trường tiểu hổ đến bên ngoài kinh mậu trường học trực tiếp đi trong trường học một cái nhà khách trên đường khúc du nhiên cùng ta nói còn dư lại cô gái kêu trương lệ tiểu nhà là xa xôi vùng núi cha mẹ không tới được nhà trọ chỉ còn lại nàng một người không dám ở vì tốt hơn bảo vệ nàng trường học cầm nàng ăn bài ở nhà khách cùng khúc du nhiên cùng nhau phá án còn có một cái trẻ tuổi cảnh sát trẻ ta xuống xe vừa thấy người lại là người quen là cái đó cùng chúng ta tuổi tắc kém không nhiều lần trước b ắ t kinh công nam và người đàn ông x ă m lưu lại chiếu cô ta quần áo thưởng lần trước ta liền hắn tên chữ cũng không biết dẫu sao đánh liền như vậy một lát qua lại không cần phải biết hắn tên chữ bây giờ biết hắn kêu triệu lỗi triệu lỗi thấy ta vậy kêu là một cái thân thiết còn lộ vẻ được có chút kích động chào đón một nắm chặt tay ta đến bảo kiếm ca lại gặp mặt ta bảo kiếm ca ngươi khi nào đều có phỉ sổ ả trương tiểu hồ tò mò hỏi hụ triệu a khan hò ấ t l ợ hại, đối i t r l ô i nói, ta kêu tiểu ngư, kêu ta tiểu ngư liền đừng kêu ngoại、hiệu. đúng rồi, chúng ta không vấn tiểu tiểu hiệu, rồi, phải tài giải ta ta ta quyết mau kêu kêu kêu được, là đề mà,、mau、dẫn ta Triệu đi lôi xem xem. Lôi dẫn chúng ta lên lầu hai mùa này trường học trong nhà khách cơ bản không người vì tốt hơn bảo vệ trường lệ tiểu an bài nàng và khúc du nhiên một cái gian phòng còn lại chúng ta ba cái một cái gian phòng nhà khách không phải nhà khách phương tiện rất đơn sơ chúng ta không phải tới mở hội cũng không phải nhân vật lớn hơn gì có thể có cái địa phương cũng đã rất tốt dẫu sao phải chiếu cố trường học danh dự khiêm tốn giải quyết chuyện này triệu lôi mang ta và trương tiểu hổ đi trước chúng ta gian phòng đơn giản nhận ngoài vậy không có gì tốt thu thập sau đó đi cách vách khúc du nhiên và trương lệ tiểu gian phòng gõ cửa vào khúc du nhiên gian phòng liền gặp cái này gian phòng vậy rất đơn giản hai cái giường một cái bàn một cái ghế trừ cái này ra vậy liền không cái gì ngồi ở bên phải trên giường là một cái t r ư ừ n g hai mươi tuổi cô gái vóc dáng nhìn qua không cao một em m sáu nhiều dáng vẻ rất rõ tú khoác trên người một bộ màu trắng áo lông sắc mặt trắng bệnh xi ngốc ngây ngẩn nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ trạng thái đặc biệt không tốt có chút giống là thất tình sinh không thể yêu cái dáng vẻ kia khúc du nhiên giọng ôn nhu đối trương lệ t i ề u nói ngươi đừng sợ ta tìm hai người bạn tới giúp n g ư ơ i bọn họ cũng là người tốt ngươi biết chút ít cái gì liền cùng bọn họ nói ta cho tới bây giờ không gặp qua khúc du nhiên như vậy ôn nhu qua giống như là dỗ h à i tử v ậ y dụ dỗ trương lệ t i ề u trương lệ t i ề u căn bản không liên quan để ý nàng giống như là không có nghe được nàng mà nói vẫn cặp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tựa h ồ ngoài cửa sổ có gì đặc biệt hơn người phong cảnh thấy nàng cái bộ dáng này ta cho trương tiểu hồ nháy mắt trương tiểu hồ đi tới bàn trước mặt chặn lại trương lệ kiều ánh mắt trương lệ kiều vẫn không có phản ứng trương tiểu hồ móc ra tấm phụ vừa ăn phục thần phụ thông chiêu chân linh t r ă m thần đi dùng động triệt bên trong tỉnh lục giáp tốc vệ uyên uyên thanh thanh ngũ hành nguyên khí h i ể u h i ể u minh minh vạn vật không trốn hình hôn n ộ n không là thanh nghe tiếng đã biết tên thiên đ ị a thần kinh số viết vui vẻ phục thái bình đặc biệt tự nhiên phi thăng tím đỉnh cấp cấp như luật lệ phù v a n g ở trong tay hắn hướng về phía trương lệ k i ể u so đấu hoa vạch trương lệ k i ể u vẫn không có một chút phản ứng trương tiểu hổ nhữ mày một cái bắt lại trương lệ kiều miệng cầm phù vàng liền hướng hắn nhét trong miệng cầm phù vàng liền hướng hắn nhét trong miệm hắn động á c này quá thô bạo dã người muốn làm gì làm phép à không làm phép làm sao biết nàng thế nào trương tiểu hồ nghiêng đầu kinh ngạc nhìn về phía khúc du nhiên không rõ ràng khúc du nhiên tại sao ngăn chở hắn làm phép ta nhưng thở dài một cái đối trương tiểu hồ nói tiểu hồ đừng dùng phục p h ụ pháp thuật ta đã biết chuyện gì ở trương tiểu hồ tụng niệm thần chú thời điểm ta dùng điện thoại di động chiếu một cái trương lệ tiểu biểu hiện trên màn ảnh có khắc t h ư ờ n g muốn t r a xem cần chi tiền mười điểm giá trị công đức thanh toán mười điểm giá trị công đức ta thì biết trương lệ tiểu thế nào thất lạc một phách ta đối khúc du nhiên nghiêm túc nói cảnh sát ta gì trừ ta không phải mời khách ăn cơm không phải ngâm thơ đối nghịch không phải ẩn tính đưa mắt không phải liên nghị coi mắt càng không phải là trong phim ảnh và truyền hình tự nhiên thần kỳ nó là một môn pháp thuật cũng là kỹ thuật ngươi nếu là tin tưởng chúng ta cũng không muốn lại làm ra mới vừa rồi như vậy cử động mặc dù ta biết ngươi là đang bảo vệ trương lệ t i ể u nhưng thuật nghiệp có chuyên về một môn ta không hy vọng làm chuyện gì trước trước cùng ngươi xin phép dẫu sao chúng ta đối thủ không phải nhân loại bình thường ngươi nếu là tin qua chúng ta chúng ta liền lưu lại nếu là không tin được ngươi khác mời cao minh là được lúc này ta dĩ nhiên muốn bảo vệ ta huynh đệ đối khúc du nhiên hành vi rất không hài lòng hiện tại chỉ là điều tra trương lệ kiều đã xảy ra chuyện gì này một tấm phủ vàng ngươi liền không chịu nổi nếu là nàng chúng ta tổn thương người khác khi đó động thủ càng sẽ kịch liệt thậm chí sẽ đem trương lệ kiều đập trong váng còn biết dùng tiên đồng xích khảo quỷ b ồ n g đi trên người nàng gọi k h ú c d u nhiên còn muốn ngăn cản như vậy sống liền không cách nào làm về nhà ngủ là được k h ú c d u nhiên sắc mặt thật không tốt xem có thể là bị ta giáo hấn có chút không tiếp tụ nổi triệu lỗi ở một bên quyết giải bảo kiếm ca nói đúng chúng ta đối mặt không phải phổ thông áng kiện t h u ậ t nghiệp có chuyên về một môn bảo kiếm ca là nhân sĩ chuyên nghiệp khúc tỷ sự kiện linh dị nghe vẫn là bảo kiếm ca đi khóc dù nhiên không lên tiếng hẳn i nếu h thầm chấp nhận, nhưng mà một hơi i triệu lỗi cái i ê n là mà một một bảo k m ca c là h y xảy ệ n Hắn nếu gì ra. không phải chú cảnh sát ta thật muốn đánh hắn một trận lười để ý hai người bọn họ ta đối trương tiểu hổ nói phục thị phách thất lạc trương tiểu hổ nhướng mày một cái đây có thể phiền thái hai ta đối thoại nghe vào khúc du nhiên và triệu lỗi trong l ô thai vậy cùng nghe thiên thư không việc gì khác biệt triệu lỗi không nhịn được hỏi có ý gì triệu lỗi có chút nấp manh còn đối với sự kiện linh dị cảm thấy rất hứng thú không giống như là khúc du nhiên như vậy người sống chớ vào ta cũng vui vẻ cùng hắn nói điểm phương diện này chuyện thú n g chi dấu sao là giúp bọn họ làm việc làm chuyện gì vậy được để cho trong lòng bọn họ hiểu rõ suy nghĩ một chút nói với hắn ba hồn bảy vĩa biết chưa triệu lỗi gật đầu một cái biết à, như thế phổ cập khoa học đồ là cái người cũng biết chứ t r ư ơ n g tiểu hồ chen m i ệ n g nói đó cũng không nhất định người nước ngoài cũng không biết ta đặc biệt mẹ cái này hai vị chen vào nói cắm bây giờ là nói người nước ngoài có biết hay không ba hồn bảy vĩa chuyện sao thật là ngây thơ ta c a o mày đối hai người bọn họ nói tiểu hồ trước hết nghe ta nói chớ xen mồm ta nếu là không nói rõ ràng ngươi bổ sung lại ta ho k h á n tiếng tiếp tục nói người có ba hồn b ả y vĩa ba hồn ta cũng không giải thích cho ngươi quay đầu mình lên nét lục lọi chúng ta nói b ả y phách người b ả y phách quy về m ệ n h hồn n ơ i trưởng sinh mạng chính là tòng bệnh hồn trụ thai mà sinh ra m ệ n h hồn trụ thai sau đó đem năng lượng phân phối tại thân thể con người bên trong mạch b ả y mạch bên trên mà hình trưởng thành b ả y phách phách làm người thân xác chỗ có một không hai người sau khi chết b ả y phách sau đó tiêu tán mà m ệ n h hồn tự đi rời đi phục thị phách tức là bậy phách một trong vậy gọi mặt vậy thức ở hồn phách bên trong là chủ quản tư tưởng ý thức phách trưng lệ kiểu bộ dáng bây giờ chính là phục thị phách thất lạc hoặc là nói bị trong tiếng chính nàng cho nhất đi ý thức rất đ ầ n đ ộ n hiện tại ngươi hiểu chưa triệu lỗi vẫn là cái hiểu cái không trương tiểu hồ sen vào nói các ngươi người bình thường căn bản không biết hồn phách trọng yếu được tu luyện à thành kính khắc khổ tu luyện liền có thể khống chế phục thị phách biên độ lớn sách cao nhân tốc độ phản ứng phục thị phách tên từ đâu tới tức là khai t h i ê n mục tu luyện tốt lắm có thể bằng vào này phách năng lực tay không bắt bay tới mũi tên c ố xưng phục thị phách hiện tại ngươi hiểu không triệu lỗi mờ mịt lắc đầu khúc du nhiên thật sự là nghe không nổi nữa hỏi biện pháp giải quyết đâu chúng ta không phải tới đi học cũng không phải tới thông dụng linh dị kiến thức trước hay là giải quyết vấn đề đi ta cũng không nóng n ả y giải quyết t r ư ơ n g lệ kiểu chuyện bởi vì sự việc không làm rõ ràng h ú n g chi ngày mai mới đến phiên nàng chân chính xảy ra chuyện tới hôm nay là trước đánh tiền t r ạ n g có thể nếu không hiện lộ ra chút bản lanh tới cũng không có sức thuyết phục tiểu hồ phải làm việc c h i ê u hồn thí một tí xem có thể hay không cầm t r ư ơ n g lệ kiểu phục thị phách cho gọi trở về tới trương tiểu hồ móc ra phủ tối tới từ bên trong tìm ra hai tấm c h i ê u hồn p h ủ vàng một tấm đưa cho ta một tấm tự cầm hai ta phối hợp tương đương ăn ý ta ngay tại trường quỳnh lệ trước mặt đốt phụ vàng trương tiểu hồ đi tới cửa ở hành lang đốt cũng may không người quá trình rất thuận l phù vang cùng nhau tiêu h cháy t r ư ơ n g tiểu hầu nhẹ dọn g tụng niệm thần chú đang đáng du hồn nơi nào tồn tại sợ bóng sợ gió dị quái phần mộ núi rừng bây giờ mời sơn thần nằm con đường tướng quân làm p h ư ơ n g đất đai ra c h ạ c h b ế p quân c h a rơi thật hồn thu hồi phụ thể xây lên tinh thần thiên môn mở địa môn mở ngàn dặm đồng t ử đưa h ồ n tới ta phụng thái thượng lão quân vội vàng sắt làm một lần thần chú đọc xong không động tinh gì lần thứ hai vẫn không động tinh gì làm niệm đến lần thứ ba thời điểm ngồi ở trên giường xi、si、n ố c ngây ngẩn trương quỳnh lệ đột nhiên đứng lên nghiêng đầu nhìn về phía cửa cửa cửa đèn trong nhà đột nhiên liền, liền diệt mặc dù ngoài cửa sổ có ánh đèn đầu bắn vào vẫn là lộ vẻ được qua tối thật may ta sớm có chuẩn bị móc ra một cây nến tới đốt đặt ở trên bàn cây nến ánh sáng yêu ớt cũng rất cứng mặc cho âm phong thổi tới cũng không diệt triệu lỗi có chút sợ hãi chú ý đứng ở bên cạnh ta khúc du nhiên canh dự ở trương lệ t i ể u bên người một cái bóng quỷ xuất hiện ở cửa ở làm pháp thuật cây nến chiếu mỗi cái người cũng thấy rất rõ ràng liền gặp một lưỡi tiêu nhịu xuống đầu xẹp một khối nửa người quỷ dị con nằm trên đất dùng một nửa kia tay và chân núp n í c hướng trương lệ tiểu đưa tay ra âm trầm hô lệ tiểu lệ tiểu mau cứu ta mau cứu ta ta không muốn chết à, t r ư ơ n g một trăm hai mươi sân trường đại học t r ư ơ n g một trăm hai mươi sân trường đại học biến cố này h a i vậy không nghĩ tới nhất là ta và trương tiểu hồ hai ta thu là trương lệ tiểu hôn phách nhưng đưa tới nàng chết đi bạn học đồng dạng là chơi qua trong gương ta cái trò chơi này mã quỷ hai ta dĩ nhiên ổn được nhưng là khúc du nhiên và triệu lỗi nhưng là lần đầu tiên gặp quỷ nếu như không phải là ta đốt cây cầm mắt b ò nước mắt cây đ ế n các nàng vẫn là cái gì cũng xem không thấy lần đầu tiên gặp quỷ bị hù dọa vậy là khẳng định khúc du nhiên coi như ổn được triệu lỗi nhưng về phía sau liền một bước hù được ngồi ở trên giường phát ra phịch tiếng vang lớn trương lệ tiểu đưa tay ra muốn nắm leo tới đây nữ quỷ ta đối trương tiểu hồ hô một tiếng động thủ bắt quỷ ta bước lên trước rút ra thiên bồng xích đâm ở trương lệ tiểu trên hậu tâm trương lệ tiểu thân thể nhất định nhúc ních không được trương tiểu hồ móc ra phủ vàng hướng người nữ kia quỷ so đấu hoa vạch tụng niệm thần chú thiên du thiên du m a n h liệt chư hầu trên t á bắc cực hạ lâm cựu châu đảo người khoác kim giáp tay cầm mâu mâu mắt như xế điện móng t ư ợ n h ư kim lưỡi câu gặp yêu tấp chém gặp quỷ bắc thu thuận quỷ không chém ác quỷ đoạn đầu. đoạn cấp cấp t mấy mấy hôm nay là có hạ, h k người xem vẫn là hai cái cảnh sát t r ư ơ n g tiểu hồ đây chính là ở làm ra vẻ đâu nếu không hắn đã sớm động thủ bắt lại nữ quỷ ta nổi dẫn hướng hắn hô nuôi g được nước cái gì nhanh chóng bắt trương tiểu hồ cái này mới thật sự đ ộ n g thủ chỉ một cái phủ vàng đi thiếp người nữ kia quỷ nhưng thời cơ đã bỏ lỡ ở trương tiểu hồ được nước như thế cái công phu người nữ kia quỷ nằm lui về phía sau lui đến trong hành lang ta vội vàng đi theo trương tiểu hồ lúc này đ ộ n g thật về phía trước cấp truy đuổi phủ vàng vậy đi theo về phía trước b g bền nữ quỷ đã không phải là trước khi bộ dáng giống như là có một cây vô hình tuyên chói nàng lôi nàng thật nhanh thụt lùi một mực thụt lùi đến cuối hành lang biến mất ở trong bức tường ta và trương tiểu hồ đội theo nơi đó còn có nữ quỷ bóng dáng ạ sớm liền chạy ta cái này gọi là một cái khí hoảng hướng trương tiểu hồ hô bắt một nữ quỷ ngươi được nước cái gì không có chứ trương tiểu h ậ ngượng ngùng nói khinh thường à không phải ngươi cùng ta nói qua quỷ thân chuyện hung hiểm khó lường muôn ngàn lần không thể khinh thị chỉ sợ là nhìn qua lại tầm thường quỷ quái vậy được đem hết toàn l ự c sao cùng ta nói chính ngươi quên trương tiểu hổ vậy cảm giác được mình được nước quá mức chê c ư ờ i nói sau này không như vậy nữ quỷ cũng chạy đầu nối vậy gãy ta có chút như đưa đám trương tiểu hổ cảm giác được mình đã làm sai chuyện dứt khoát trở về lại cách làm chiêu hồn liền trước làm hai lần cũng không có khai ra bất cứ vật gì điện lực khôi phục bình thường khúc du nhiên và triệu lỗi sắc mặt chắng bệnh trương lệ kiều lại đổi hồi trước đây d á n g vẻ ngồi ở trên giường của mình nhìn ra ngoài cửa sổ xi ngốc nghênh mẩn khúc du nhiên và triệu lỗi đều có điểm kinh sợ còn có chút tay chân luôn uống ta nói cho bọn họ tối hôm nay sẽ không xảy ra chuyện nên ngủ một chút có chuyện gì ngày mai nói sau khúc du nhiên nhìn một cái ngồi ở trên giường trương lệ kiều cười khổ không thôi ta để cho trương lệ kiều uống trương lệ kiều liền nằm ở trên giường đã ngủ trương lệ kiều ngủ ta để cho khúc du nhiên an tâm ngủ thật muốn có chuyện chúng ta sẽ biết liền cùng trương tiểu hồ triệu lỗi trở lại gian phòng vậy chưa ra xúc miệng ta đi công cộng phòng vệ sinh rửa mặt một đêm này chơi đ ù a đến hiện tại ta đều không tình hồn lại chuyển biến quá nhanh hơn nửa hiệp còn ở tam thất tiệm tạp hóa cùng tần thời n g u y ệ t đấu pháp nửa hiệp sau liền đến bên ngoài kinh mậu học viện trừ t a tới thật l à mệnh mọi hạ rửa mặt trở lại gian nhà trương tiểu h ổ đang cùng triệu lỗi hay khoe con đâu nói cho hắn ngày hôm nay cái này đều không phải là chuyện thổi lên chúng ta trước giải quyết cửa hàng tổng hợp chuyện tới triệu lỗi biết thương trường ma quỷ lộng hành tin đồn nghe được là hai ta giải quyết vậy kêu là một cái hư phấn đại nhập cảm còn mạnh nhất còn một cái sức lực g đầu ta lời được nghe trương tiểu h giống như là ta nói một đêm này rất bình tĩnh chuyện gì cũng không có phát sinh buổi sáng ta gặp trương tiểu hồ còn ngủ cầm hắn cho đánh thức mới vừa rửa mặt k h ú c du nhiên tới tìm chúng ta hỏi ta ngày hôm nay nên giải quyết như thế nào ta nói cho nàng đến khi tối hôm nay mới sẽ xảy ra chuyện ban ngày sẽ không có vấn đề nên làm gì thì làm cái đó là được khóc du nhiên có triệu l ỗ chiếu cố ta và trương tiểu hồ cũng không phải là học sinh không thể ăn chỉ có thể ra cửa trường tìm ăn hay ta đi ra nhà khách nhìn trong trường học lũi tới sinh viên từng cái thanh xuân đầy ta không khỏi được nhớ tới ta lên đại học vậy mấy năm thời giờ đối ta lại nói đi tới trường học có thể trở về nhớ lại lên đại học thời gian nhưng mà đối trương tiểu hồ mà nói vậy thì khắp nơi đều là tò mò con ngươi cũng không đủ khiến cho nhất là thấy nam sinh chạy xe mang nữ sinh thấy những cái kia khoác vai nhau thân thiết thân thiết vô cùng nam nữ bạn học kinh ngạc miệng cũng ngò hợp không lên xông tới mặt một bạn học nam trong tay d ắ c một cái c ú ố n con một cái bạn học nữ khoác hắn cánh tay trương tiểu hồ thật sự là không nhịn được hỏi ta ngữ ca sân trường đại học không phải là khắp nơi người có học tay cầm sách giáo khoa sáng sớm đọc hoặc là nghiêm túc học tại sao cái này nam nam nữ nữ liền đối, đối chính là đang làm gì nơi này thật sự là đại học sao ta đánh một tí t r ư ơ n g tiểu hồ bà vai nói với hắn tiểu hồ à đây chính là ngươi làm như chưa thấy ngươi không học qua đại học cho nên chỉ là dựa vào tưởng tượng hoặc là trong phim truyền hình thấy trên thực tế đại học đó chính là làm đối tượng thiên đường à đại học bốn năm ngươi nếu không làm cái đối tượng đại học coi như vô ích trương tiểu hồ kinh ngạc nói cái này đây thật là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không nghĩ tới đại học tình hình bên trong cùng hắn tưởng tượng tốt đẹp mong đợi thật sự là quá không giống nhau ta đột nhiên nghĩ tới ta trên lúc học đại học một lần hiệu trưởng mở đại hội nói hắn nói vậy thì thật là kinh điển ta đối trương tiểu hồ nói cái này có gì hiếm lạ ta lên đại học vậy sẽ chúng ta hiệu t r ư ở n g có một lần tại khai hội trên nói các n g ư ơ i những học sinh này đi học liền mướn nhà tìm người bạn gái nuôi con chó các ngươi là tới đi học vẫn là để sống qua ngày n trương tiểu hổ cười khổ l ắ c l ắ c đầu nói ta trước kia đặc biệt hâm mộ lên đại học luôn nghĩ mình nếu có thể lên đại học tốt biết bao hiện tại ta chẳng muốn lên đại học đại học có gì tốt đại đa số đều là ở không lý tưởng chỉ có rất ít người ở nghiêm túc học tập coi như tốt nghiệp công tác cũng không tốt tìm vẫn là làm rất tốt người pháp sư phần này rất có tiền đồ trước nghiệp đi vừa nói chuyện hai ta đi ra trường học tìm một tiệm cơm nhỏ ăn điểm、tâm. thức ăn còn chưa lên trước khi tới trương tiểu hồ hỏi n g ư ca ngươi cảm thấy tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện sao khẳng định sẽ bởi vì chuyện này có quy luật chơi cái trò chơi này bốn cái cô gái chết liền ba cái đều là cách nhau ba ngày chết trương lệ tiểu cũng sẽ không ngoại lệ coi trọng nàng tùy cơ ứng biến đi a n điểm tâm xong hai ta vậy không gấp h ồ i nhà khách mang trương tiểu hồ ở trong sân trường đi dạo một chút mau thời điểm mười giờ mới trở về trương lệ tiểu vẫn đang ngủ khóc du nhiên nhưng chĩa vào hai cái lớn b à n h mắt đen trông nom nàng thấy ta và trương tiểu hồ trở về hỏi hai ngươi một chút cũng không khẩn trương sao ta tò mò hỏi nàng khẩn trương cái gì Cho chơi đều là ở ban đêm mười một điểm sau này chơi mới có hiệu quả nói cách khác cho dù xảy ra chuyện tất cả đều là buổi tối ban ngày khẩn trương cái gì k h ú c d u nhiên không lời chống đỡ ta xem nàng đầy mặt mệt mỏi nói với nàng ban ngày sẽ không xảy ra chuyện phải tin tưởng chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán xem ngươi nấu cùng gấu trúc như nhau nhất định là tối ngày hôm qua ngủ không ngon đi ngủ một giấc đi nghỉ khỏe mới có thể tốt hơn làm việc nếu không ngươi thật không liền thời gian bao lâu k h ú c d u nhiên nhìn ta nói ngày hôm qua ngủ không ngon là bởi vì là có người tiếng ngáy cùng sấm đánh như nhau vậy khò k h có phải hay không ngươi đánh ta vô tội nhìn xem trương tiểu hồ và triệu lôi nói không có chứ ta không có đánh khỏ khẽ thói quen trương tiểu hồ nhìn ta thở dài nói ta và triệu lôi tối ngày hôm qua trò chuyện rất khuya có phải hay không ngươi đánh khỏ khẽ ta không biết nhưng là ngày hôm qua trong hành lang tiếng khống đèn sáng ngủ một đêm ta lười được phản ứng hắn thằng nhóc này hiện tại học biết ăn cây táo dao cây sung ta trở lại trong phòng tiếp tục ngủ bù mấy ngày nay người anh em một mực vậy không nhàn r ồ i vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội thật tốt bù lại cái này ngủ một giấc cho đến trời tối mới tỉnh lại vừa thấy điện thoại di động đã hơn bảy h t r i ệ u lôi và trương tiểu hồ còn ở nhật trò chuyện khúc du nhiên đang ngủ triệu lỗi gặp ta dậy rồi điểm m ấy cái giao hàng lại đem khúc du nhiên cho đánh thức tùy tiện ăn chút gì cũng chỉ hơn chín hát sắc trời vậy dần dần hắt liền đứng lên ta và trương tiểu hồ chuẩn bị một cây nhang chuẩn bị ở giờ tí thời điểm đốt dùng để phán đoán quỷ quái lúc xuất hiện tung tích trương lệ kiều vẫn đang ngủ say khúc du nhiên muốn phải đánh thức nàng ta không để cho ngược lại để cho trương tiểu hồ ở nàng trên nót dán một t ấ m p h ù vàng tối hôm nay tương đối mấu chốt nếu như trương lệ kiều có thể một mực ở ngủ trên giường đối với chúng ta không có chỗ xấu chúng ta bốn người canh giữ ở trương lệ kiều bên người chờ giờ tí đến ta và trương tiểu hổ lộ vẻ được rất dễ dàng k h ú c d u nhiên và triệu lỗi nhưng quá khẩn trương liền hai người bọn họ cái trạng thái này đừng nói hỗ trợ nếu là đụng phải lợi hại một chút tác quỷ không đúng còn được trở thành liên lụy ta nghĩ mớn từ trên cổ tháo xuống nhỏ kiếm gỗ đào đối khúc d u nhiên nói đây là ta trăm ngàn c â y đăng có được pháp khí ngươi đeo ở trên người ta á c đ ồ không gần được người thân k h ú c d u nhiên không có nhận ngược lại hỏi cho ta vậy ngươi đâu ta khác biệt pháp khí không cần lo lắng ta k h ú c d u nhiên lúc này mới nhận lấy dây đỏ chuỗi nhỏ kiếm gỗ đào vẫn còn có điểm đỏ mặt đeo ở mình trên cổ thấy ta cho khúc du nhiên một cái nhỏ kiếm gỗ đào triệu lôi đối với ta nói không hổ là bảo kiếm ca bảo kiếm chính là nhiều bảo kiếm ca ngươi cũng cho ta một cái tiểu bảo kiếm thôi ta cũng đeo vào trên cổ ta cũng sợ hả kiếm gỗ đào ta đây là có điêu khắc thiên đồng xích còn dư lại vật liệu thừa điêu khắc ba cây nhỏ kiếm gỗ đào hai cái nhỏ một hồ lô có thể ta theo thân mang theo một cái còn dư lại cũng thả ở nhà cũng không thể trở về lấy chỉ có thể là xin lôi đối triệu lôi nói trên mình liền mang theo một cái ngại quá ngươi tìm tiểu hồ yếu điểm phòng thân đồ đi hắn bảo bối hơn triệu lỗi lại quản trương tiểu hồ muốn phòng thân pháp khí chứ tiểu h ộ không biết làm sao cầm thiên đồng ấn tạm thời cho mượn liền hắn lại đợi hồi còn chưa tới mười điểm ngoài hành lang mặt đột nhiên chuyển tới một tiện hề hề thanh âm lao cô phu lao cô phu ngươi có ở đó hay không ạ